t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai lục đục với nhau sư đồ tính toán t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai lục đục với nhau sư đồ tính toán nghe được độc thái nhạc đi ra cắp như câu như là cái mông bị nòng đến nhảy một cái đứng dậy cùng kính đứng vững bao quát phúc mãn luân trị an ở bên trong tất cả độc võ bên trong đồ sắc mặt trở nên nghiêm túc n h a u n h a u ngậm miệng không nói giữ yên lặng lớn như vậy hành c u n g đại điện trong n g á y mắt trở nên vô cùng an tĩnh chu du cuối cùng kiến thức đến đố độc thái nhạc h u n g uy thế này sao lại là sư đồ rõ ràng là chủ nô cùng nô lệ quan hệ hắn làm sao biết đoạn thời gian trước đám người dưới chân cái địa phương này vừa có một người đệ tử bị sống sờ sờ tách rời chết không toàn thây vẹn vẹn bởi vì hắn một câu không nói đối với chọc giận độc thái nhạc ai cũng không muốn làm đại thể l ã o sư người còn sống dài lắm khoái hoạt tiêu g i a o không tốt sao một năm ở trong gặp sư tôn cũng không có mấy lần ngoan ngoan ứng phó tốt liền có thể hưởng thụ còn lại bó lớn thời gian đều tới hắc hắc người vẫn rất đầy đủ không có đến chế à. độc thái nhạc ra sân căn bản thấy không rõ ở đây tất cả mọi người ánh mắt hoa một cái liền thấy sư tôn xuất hiện tại trên bảo tọa bãi kiến sư tôn chu du đi theo đám người mở miệng cực kỳ giống đến trường lúc hát trường học ca âm lượng độc thái nhạc giọng nói nhẹ nhàng có thể thấy được tâm tình của hắn không sai vừa đánh chết một cường võ thất bại thiên diện đường vòng lây và độc bí phường thanh danh càng thêm kinh người không ít thế ra bí mật đưa tới chân bảo và mỹ nhân liên tục cường đ i ệ u vô ý đối địch với hắn nhưng bên trong đồ bọn họ cũng không dám nhẹ nhõm độc thái nhạc tâm tình tốt được nhanh hỏng cũng nhanh hơi không chú ý liền có thể đục lôi cái này không cắp như câu h ư n nghiêm mặt vớt mức ngựa sư tôn thần uy đại bại thiên diện đường một đám dương ta độc võ làm tên uy danh đệ tử giống như Vinh Yên. đ ộc thái nhạc mỉm cười bất động hắn hai mắt quét qua giống như vinh yên người có tư cách này à? là người lúc trước tham dự đại chiến giúp ta cánh tay chi lực hay là người mạo hiểm xâm nhập p h ủ thành giết thiên diện đường nhân vật g i á n ngôi xưng bi không có thể tốt xấu bông u tha cái mạng người đây liền biết nô nói mỹ thượng cắp như câu p h ủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất đệ tử đáng chết sau một khắc đ ộc thái nhạc một chỉ điểm tại hắn cái chán bạch bàn tử ra thịt trắng non trong nháy mắt nâng lên lớn nhỏ bong bóng đau đến hắn cắn răng cổ nén cũng không dám phát ra nửa điểm đều rên tiếng đều thảm thiết trong c h ư ớ c mắt cắp như câu toàn thân nốt sần chạy xuôi nước mủ chất lỏng cực kỳ giống một đầu hình người con cóc cắp như câu bây giờ ngươi người cũng như tên để lão độc ta thấy hơi thuẫn mắt chút cắp như câu miệng đầy đều là cắn nát răng cùng máu tươi răng chống đỡ vào để cười bên cạnh giờ đầu đa tạ sư tôn ban thưởng đa tạ sư tôn ban thưởng phúc mãn luân các loại hôn g nhân giờ phút này cực kỳ giống làm sai sự t ì n h tiểu hài vô cùng khéo léo nhưng là độc thái nhạc h ỉ nộ vô thưởng cũng không phải ngươi không phạm sai lầm liền có thể tránh thoát phúc mãn luân ngươi thân là đại sư minh trong khoảng thời gian này đang làm gì phúc mãn lu động tác t ơ lửa t h ắ n g qua đức phủ châu cố liết hắn cũng không giải thích cũng không phân phân biệt trực tiếp nhận tội xin mời sư tôn trách phạt khá lắm chu du mở rộng tầm mắt vạn độc bí phường giáo dục hoàn cảnh cũng quá ác liệt khó trách khắp nơi trên đất biến thái độc thái nhạc không có trừng phạt hắn mà là nói ra hôm nay tìm các ngươi tới là vi sư cho các ngươi một cái thiên đại tạo hóa thiên diện đường người đông thế mạnh lao độc ta một cây chẳng c h ố n g vững nhà hết lần này tới lần khác lại không đến bằng hữu gì các người đám này vớ va vớ vẩn chọn chọn lựa lựa cũng có thể dùng tới một hay giút ta một chút sức lực đây chính là lần thứ hai nâng lên một chút sức lực c ấ p như câu thảm trạng còn tại trước mắt lại dẫn dắt một đám bên trong đồn g ộ n g chỉ là đệ tử đa số võ sư không có tư cách tham dự cường võ đại chiến đi cũng là phá hôi nhưng nếu như là cường võ đâu nghe hắn trong lời nói ý tứ hẳn là bốn độc thái nhạc c â y nghiệt thiếu tình cảm thì nộ vô t h ư ờ n g đem một đám đấy đệ tử học đồ coi là tài sản riêng đánh giết tùy ý vì sao còn có nhiều người như vậy nguyện ý đi theo hắn đâu trừ vạn lý triều hải tàng ô nạc cấu là rất nhiều cùng hung cực các tri đồ ẩn thân không hai lựa chọn bên ngoài lớn nhất nguyện ý chính là hắn nắm giữ độc võ quyền công đột phá cường võ con đường ác nhân cũng coi truy cầu bại hoại c u n g nghị quyền công đại thành không ít người thí dụ như phúc mãn luân các loại thân là cao cấp võ sư chưa hẳn không có giả vọng muốn trở thành cường võ làm sao độc thái nhạc giữ nhà bà bối nào có dễ dàng như vậy giao cho bọn hắn cái này lao độc vật thường xuyên kiếm cớ ngược sát đệ tử thậm chí đem người bảo chế thành sái nô rất lớn nguyên nhân là cảnh cáo các đệ tử đ ừ n g si tâm v ọ n g tưởng hắn không có tắt thở trước vạn độc bí phường không cho phép có cái thứ hai cường võ bây giờ đại địch đáp bách thiên diện đường chỉ lộ ra thế lực một góc của b ă n g sơn liền để độc thái nhạc t h ở không nổi đối phương có thể là trên biển võ giả đến từ so bắc c ả n h càng xa hải ngoại không phải cường long không qua sông đạo lý độc thái nhạc vẫn hiểu đám người này tuyển hắn ra tay nhất định trải qua nghị sâu tính kỹ tùy tiện ở giữa không có khả năng dừng tay cuối cùng tất nhiên diễn biến thành không chết không thôi cục diện xung đột cùng một chỗ cơ hội liền đến phúc mãn luôn trong lòng lửa nóng nghe độc thái nhạc ý tứ hắn lại nhân thủ không đủ muốn để bạn đệ tử đột phá cường võ không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một đi x nếu không phải do xét không rõ động thái nhạc tâm tư có cấp như câu vớt ngông ngựa thất bại vết xe đổ giờ phút này một đám bên trong đồ sớm đã ngông ngựa quần c u ậ n như nước thủy triều tán thưởng sư tôn anh minh các ngươi đều là lao động ta xem trọng mỗi một cái đều có đột phá cường võ tư chất nhưng là cường võ cần tư chất điều kiện cùng cố gắng rất nhiều nhân tố thiếu một thứ cũng không được hôm nay truyền bá gieo hạt có thể thành công này mầm có bao nhiêu không ai nói rõ được độc thái nhạc điểm một cái cắt tóc gọi ra giả mano đem ta cường võ hạt giống lấy ra mỗi người một viên ra đến nô âm ú đi tới v ư n g lấy một bản tròn trịa viên thịt phấn nộn tươi sống mặt ngoài hiện ra thủy quang cẩn thận lưu ý còn tại nhảy lên run r u dậy cường võ hạt giống thấy thế nào đều giống như độc trùng trứng bên trong đ ồ bọn họ từ trong cuồng hỉ khôi phục tỉnh táo liên tưởng đến độc thái nhạc là người nào có dễ dàng như vậy cho người ta chỗ tốt đây rõ ràng chính là lấy mật đường độc dược ép buộc ngươi ăn hết một người một viên bóc ở lòng bàn tay biểu lộ chần chờ đều không có tại chỗ ăn hết c h u du quan sát viên thịt mặt ngoài mơ hồ phát hiện có đồ đằng đường vân mặc dù rất nhạt cơ hồ dung nhập bối cảnh m à u lót nhưng vẫn là bị hắn nhìn ra chút hứa mánh khỏe minh bạch đây là độc thái nhạc đạt được hóa sinh vạn diệu lời bạn nghiên cứu ra được mới là đồ chơi hắn vô ý thức lần đầu đang cùng độc thái nhạc hai mắt nhìn nhau lão gia hỏa cũng đang quan sát bọn hắn thứ này không cần t h u phục các ngươi chỉ cần quyết định thông qua làn d a tiếp xúc đem nó dung nhập thể nội liền mở ra một cánh thông hướng c ư ờ n g võ đường bằng thẳng độc thái nhạc thanh âm như là ma quỷ đừng trách không có nhắc nhở vật này chỉ có ba ngày còn sông kỳ qua đi liền sẽ hóa thành cho bụi. Hắn vừa nói xong, phúc mãn l u â n một n g ụ m đem viên thịt nuốt q u ỳ xuống đất âu quyền đệ tử tạ ơ thưởng đệ tử k h á c gặp lại không tình nguyện cũng chỉ có thể làm theo nhao nhao nuốt vào viên thịt q u ỳ xuống đất tạ ơ thưởng chu du cũng đã muộn một lát tại một đám q u ỳ xuống đất bên trong đồ bên trong h ạ c giữa b ầ y gà tấu chương s o n g chương năm trăm bảy mươi ba mạnh võ bí quyết trì độc linh chương năm trăm bảy mươi ba mạnh võ bí quyết trì độc linh lục trí cương ngươi dám làm trái sư tôn phúc mãn l u â n thấy thế mở miệng âm thanh run dậy đây là tâm tình hương phấn đối với cái này cái đoạt công lên trước tiểu nhân hắn sớm đã sát tâm một mực nhẫn mại cho tới bây giờ vũ người đại chiến hắn nâng bút bê trung cựu tử nhất sinh trốn qua vũ nhân mạnh võ truy sát lại bị hắn nhặt được tiện nghi mang theo hóa sinh vạn rượu thư trở về vạn độc bí phượng từ một cái hạ tiện tài liệu n ả y lên trở thành bên trong đồ nếu không phải lục trí cương sau khi nhập môn một mực pha i trong dục tiên phủ hắn sớm đã đem hắn xé nát đưa vào độc chỉ biến thành độc trùng bãi tiết vật tình cảnh trước mắt thật l à khéo lục trí cương dám không ăn t h ị t h o à n nhất định làm cho độc thái nhạc lòng sinh không vui chỉ cần kiếm chuyện một đôi lời lục trí cương sắp bước vào lúc trước bị tách rời đệ tử theo gót tại chỗ bị tháo thành tám khối một bên cắ sư tôn hắn mang theo trần trở nhất định có ý khác nên trọng trọng trách phạt vừa nói xong toàn thân hắn thiên bách xưng pha đồng loạt nổ t u n g nước văng khắp nơi đau như thiên đao và ạ quả ngất đi tại chỗ trên bảo tọa độc thái nhạc hơi hợt lùi về đầu ngón tay chen vào nói làm cái gì ta bảo ngươi mở miệng sao phúc mãn luôn thấy thế ngầm miệng cũng may độc thái nhạc hứng thú chuyển rời đến chu du trên thân trí cương ngươi xem ra cái gì sư tôn ta không phải là hoài nghi vẫn không nỡ nha hắn dơ lên viên thịt chật chật tán t ư n ó i tiểu đồ ta nhập môn n ắ n này may mắn thấy được bản cửa vô thượng độc điện đối với vu nhân đồ đằng cổ độc cũng có biết một h a i vận này rõ ràng dung hợp bản môn độc điện cùng vô nhân cổ độc bị pháp tuyệt phúc mãn luôn nghe đến khoe miệng nổi lên cười lạnh gia hỏa này đầy bình bất động nửa bình dao động chiếu cố hiện bãi đồ đằng hắn mặc dù không hiểu nhưng đề cập tới độc điện nội dung ha ha liên rất bất học vô thuật cắp như câu so với hắn quả thực là cố gắng học tập điện hình rồi đ á n g thương tại dục tiên phủ đều pha c h o á n váng độc thái nhạc nghe chu du giàn giải ánh mắt chuyển biến dần dần có vương lòng lục trí cương n g u y ê kiến giải có chỗ rất độc đáo lão độc ta rất thưởng t h ứ ngươi lời này vừa nói ra bên trong đồ nhóm xôn xao một mảnh, hắn là làm sao một m lao gia hỏa vẫn là lần đầu tán dương một người học trò chẳng lẽ lao gia hỏa rồi tính ưa thích nói chuyện văn chữ chữ kiểu hình chính mình muốn hay không bắt mấy cái phu tử trở về g i ả n g bài lao s à i nô ngươi đi lấy một cái sang diện trứng giao cho lục trí cương trứng nở nghe đến đó phúc mãn luân cũng ngồi không yên sang diện là cựu t r ù n g độc thái nhạc giữa nhà bà bối vạn lý triều h ả i vô số giống loài ước vạn độc trùng đi qua từng đ ờ i một chém giết giao phối mới gây giống ra chín loại đỉnh cấp độc trùng mỗi một loại đều có thể so với vô nhân của vương bọn hắn những thứ này bên trong đồ vì độc thái nhạc làm trâu làm ngựa trên thực tế đúng như độc thái nhạc lời nói khẩu phục cùng làn da tiếp xúc hiệu quả không sai bị lắm viên thịt nhập thể về sau cấp tốc hóa thành một dòng nước cấm phân tán đến toàn thân bên trong từ thành phần càng là vô cùng tinh khiết tiêu hóa phía sau không có nửa điểm tạp chất chỉ có tinh khiết nhất khí huyết năng lượng nhưng mà mọi người tại đây ngoại trừ độc thái nhạc bên ngoài chỉ có hắn biết đây là cái gì viên thịt mặt ngoài là một cái chứng t r ù n g kỳ thực cũng không phải đây là cái nào đó chủ thể bên trên phân hóa ra mảnh vụn mảnh vụn mặt ngoài đồ đằng cũng không phải cái khác mà là chu du gặp nhiều lần v u nhân dùng để thuần phục ngang hàng ngự vu thú nội dung viên thịt sâu nhập thể nội đồ đằng lấy đặc định hình thái cắm rễ khí huyết thành lập chủ nhân cùng nô lệ liên hệ mật thiết từ nay về sau độc thái nhạc một cái ý niệm trong đầu tất cả bên trong đồ đều lại biến thành vu thú như vậy túi đầu nghe theo toàn bộ ý thức tự chủ theo một ý nghĩa nào đó nói vật này cùng côn bằng tử mễ hoặc chu du chữ triện n g có dị khúc đồng công chi diệu trong bọn họ đồ phục dụng vật này giống như là chiều sâu khóa lại cũng lại bày kiếp trước độc thái nhạc có thể chu du không sợ hắn có nghi ngờ ngự hai loại chữ t r i ệ n càng tinh thông hơn đồ đằng có thể vặn vẹo đồ đằng mang tới gò bó mối quan hệ tìm cơ hội thoát khỏi độc thái nhạc khống chế đến nội viên thị xem như mạnh võ hạt giống đặc tính chu du âm thầm quan sát phúc mãn l u ô n mấy người bên trong đồ phát giác bọn hắn lĩnh hội trong cơ thể biến hóa rất nhỏ trên mặt so thẳng không tự giác hiện ra mừng như điên rõ ràng lấy được lợi ích khổ hắn đem đ ư c chú ý nặng nhập thể nội cuối cùng phát hiện chỗ huyền diệu đây là cựu thống đ ộc thái nhạc đ ộ công c từ vũ nhân hóa sinh vạn diệu thư diễn biến mà đến hạch tâm chính là một cái tử độc linh từ luyện độc bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng đủ loại kịch độc c ư ơ n g sát sắp chết đầu độc vì công việc độc bởi vì độc sinh linh đem độc linh dung nhập quyển trong lòng bàn tay liền là ngày đó đánh chết mạnh võ kinh người thủ đoạn từ cao cấp võ sư đến mạnh võ mấu chốt nhất ở chốt như thế nào sắp chết độc biến thành công việc độc vũ nhân cổ sắp thực tới nói có hai loại hình thái trùng cung độc vì trùng thường có cụ thể hình thái là vật chất hóa một khi chuyển hóa làm độc liền là mặt trái năng lượng tồn tại vô hình vô chất tru du trong tay liền có một loại hoặc tâm khí huy trùng độc hai tướng biến hóa xảo diệu vô hạn độc võ vì tăng tiến thực lực và cảnh giới không ngừng luyện vào đủ loại kịch độc cùng nhục thân tỉ mỉ tương liên nhưng trung quy là chết độc nếu như có thể đem hắn tăng lên tới cổ trùng dạng này tùy thời hoán đổi từ trùng cùng độc cấp độ liền thành công việc độc một khi nắm giữ vật sống độc chính là phá vỡ mạnh võ chắc chắn phúc mãn l u ô n mấy người độc võ cũng là đem tự thân độc võ quyền công tu luyện viên mãn chỉ kém một bước cuối cùng chỉ điểm từ độc thái nhạc ra lấy được quyết khiếu đầy đủ bọn hắn nhìn thấy một chân bước vào cửa hi vọng trên mặt vẻ mừng như điên lộ rõ trên mặt nếu như là dạ công việc độc cổ trùng đồ đẳng chu du đã ở lâm vào trầm tư trong đầu hắn đủ loại tri thức va chạm hội tụ tạo thành đủ loại kế hoạch cùng mưu lược đột nhiên hắn phát giác một hiện thực tán gốc muốn đột phá mạch võ liền muốn giết người cướp đoạt tài nguyên độc thái nhạc lúc này thả ra mồi nhử nhường một đám bên trong đồ nhóm kích động ngao ngao trực hiếu để làm gì ý các đ ồ nhi vạn lý triều hải tài nguyên có hạn không cung cấp nổi nhiều như vậy mạnh võ các ngươi nhất thiết phải đi ra ngoài lần này thiên diện đường đột kích chính là một cái tuyệt hảo cơ hội từ bọn hắn vây ta phái lúc đã phá vỡ ăn ý ta cho phép các ngươi thỏa thích giết hại phóng độc bất kỳ cái gì cùng thiên diện đường người có quan hệ không cần lưu tình lần này mệnh lệnh đằng đằng sắc khí lập tức nhắc lên tinh phong huyết vũ mở màn tấu chương song chương năm trăm bảy mươi bốn bất sâm công pháp chương năm trăm bảy mươi bốn mách độc bất s â m công pháp sau khi tan họp phúc mãn luân vốn n g h ĩ tại hành cung cửa ra vào chắn lục trí cương kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa vì lấy độc thái nhạc ban thưởng độc t r ù n g chứng lão s à i nô mang theo chu du đi nuôi thả sang diện độc trì từ sau điện rời đi đáng giận phúc mãn luân hận nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì đành phải lưu người nhìn chằm chằm chu du chính mình rời đi vạn lý triều hải phân bố lớn nhỏ mấy trăm độc trì dùng nuôi dưỡng đủ loại độc trùng trong đó mấy cái địa vị vượt trội độc trì bởi vì là k i u trùng hành cung ngoại trừ lao xài nô bên ngoài bất kỳ cái gì đệ tử thậm chí bên trong đồ không thể tiếp cận cho dù là tùy tiện nghe ngóng cũng có thể làm ấ t đi tính mạng lao trí nô toàn thành không lên tiếng mang theo chu du vòng qua phức tạp hiểm ác đủ loại cơ quan cảm ấy chu du còn nghĩ cùng hắn bắt chuyện kết quả phát giác người này là độc thái nhạc đáng tin lao trung cầu ngoại trừ hiệu chúng không có lòng khác tại đầm lầy chỗ sâu đi hai ngày đi qua chỗ cũng là ngày xưa con mắt đặt chân cấm khu tới rồi lao xài nô dừng bước lại tại chu du ánh mắt kinh ngạc bên trong bệ gây ngon trọt hù hù hù cái còi văng lên trước mặt hát thủy hôn g ông độc chỉ trong nháy mắt nổ tung một đầu vạc nước to quái xả từ lòng đất c h u i r a trên thân treo đầy tóc một dạng lơm bẩm từ vảy rắn khoảng cách lớn lên c h u i r a trở thành tàng ô nạp cấu dày đ ậ c mang đến không hết con rơm giận tiểu trùng bỏ vào leo ra cựu trùng xác diện cái này con cọp như thế nào kịch độc nhìn không ra nhưng là chu du gặp qua rất là tháp vừa nôn nhất một đầu vừa nghĩ tới muốn tay ngân này trùng trứng chỉ cảm thấy trong bụng một hồi rời sông lớp biển tuyệt đối đừng lão xài nô truyền đạt mệnh lệnh xác diện hơi có không tình nguyện nhưng tốt nhất là ngoan ngoan phun ra một cái đen thu trứng nhân cơ hội này Chu du thả Du t ra r o nguyên tay tất tâm cả hoặc tâm khí h ế t cổ, phân bố ở mảnh này độc bản chữ triện ngự hiệu quả càng tốt hơn nhưng chu du cân nhắc đến độc thái nhạc khống chế độc trùng thủ đoạn có phần đả thảo kinh x à tạm thời không dùng chữ triện cầm mang về cỡ nào chiếu cố chỉ cần so nhà ngươi tổ tông càng chú ý lao xài nô làm chuyện tốt dùng giỏ trúc giữ được trứng rắn g a o cho chu du chu du cố nén á t tâm hướng về sang diện cung kính đi bãi lễ đa tạ ban thưởng cứ việc độc thái nhạc ra lệnh nhưng từ trong tay người ta mang đi h ả i tử dẫn đến cốt nhục phân ly hay là muốn bày tỏ một chút sang diện h ề ệ p ả i vung vẩy cái đôi quay người lại chui vào tràn đầy nước bùn độc trong ao ngay sau đó bốn phía tiếng bước chân văng lên vô số gương mặt sưng vụ sái nô nhóm mang đến đếm không hết đồ ăn trong đó có nuôi béo tốt đủ loại độc trùng còn có cắt nhỏ nhân thể xác thậm chí còn có thở phì phò công việc như công việc dê đây là muốn bắt đầu đốt dưỡng độc trùng rồi chu du mang theo trứng rắn trở lại chỗ ở đã chế định đón lấy tới kế hoạch nhiệm vụ chủ yếu là luyện tập độc trưởng tăng cao thực lực thứ yếu chứng nợ sang diện xa trứng nếu như dựa theo cái này độc trùng tập tính chứng n ở đi ra lại đào tạo thành ấu trùng tạo thành tối thiểu sức chiến đấu ít nhất phải năm mươi năm hắn đ ợ i không được dài như vậy thời gian cho nên phải động sử dụng thủ đoạn lúc trước tham gia đại chiến lúc giết không ít vũ nhân từ trên người bọn họ thu vơ vét ra không thiếu bồi dưỡng độc trùng cổ trùng tài nguyên tại khí huyết cổ sinh sôi bên trên dùng xong một bộ phận còn lại đều dùng trên sang diện phóng đoán cẩn thận chờ đến khai chiến lúc sang diện đã chứng n ở thành công có thể phụ trợ hắn để thang độc trưởng bị lực trên lòng bàn tay võ quán điều kiện có mở ra hay không chu du tan vào bên trong cơ thể viên thịt tích chứa độc thái nhạc c h i thức xem như theo một ý nghĩa nào đó truyền thụ còn do dự cái gì quả quyết mở ra t h â n ẩm đ ị c h trên lòng bàn tay võ quán thể bên trong ầ n chứa tâm tin tức tàn phiến bị tập trung tổ chức trải vớt ra một đầu quý báo tin tức cựu thống độc linh huyền công tàn phế độc sùng hóa trừng ư lực nguyên lai、like, độc thái nhạc bản lĩnh giữ nhà là đem cựu trùng dung nhập trừng lực b ộ c phát ra siêu việt tự thân cảnh giới lực t ư ơ n g môn kỹ xảo này chính là cựu thống độc linh huyền công hạt tâm hiện nay thông qua trên lòng bàn tay võ quán đẩy ngực và rơi trong phủ u thành chu du mở hai mắt ra đón lấy tới lục trí cương bên kia chỉ cần lưu lại ba phần tâm tư hắn tạm thời đem tâm thần thu về bản thể cân nhắc tiếp xuống hành động đ ộ g thái nhạc muốn làm đại động tắc rồi phủ thành đứng núi chịu xảo dù sao thiên diện đường tăng cứ liền ở trong thành đại bộ phận dựa vào thiên diện đường ăn cơm đám vó giả cũng đều tại phủ thành phủ cận hoạt động do đó một khi độc võ đ ộ c kích phụ thành liền phải tao t ư ơ n g mặc dù sớm đã dự kiến trước cũng tích h chữ không thiếu thuốc giải độc tài nhưng luôn cảm thấy còn chưa đủ nếu có bách độc bất xâm quyền công liền tốt không chỉ có thể tự cứu còn có thể che chở người bên cạnh căn cứ chu du biết kèm theo tính kháng độc quyền công không thiếu rất nhiều phi cầm quyền công cũng có hoặc nhiều hoặc ít tính kháng độc dù sao một ít hung điệu lấy rắn độc làm thức ăn chắc chắn không thể ngộ độc thức ăn nhưng là chân chính bách độc bất xâm quyền công thưa thất lại chân quý phần lớn bị thế ra lũng đoạn hoa hữu hạnh từng nhắc đến dựa vương phái bên trong chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị có m a nhưng g Ngọc người Đáng có cái tiếc, c tội một biết. đạo đều lý, là u quyền gia trong bên l u u ly thọ q a quyền, tăng lên tới mà ra một m độc động. tự hạng, sinh Nhưng năng giải, kỹ năng bị động. Nhưng mà, môn này thế g i a quyền có lẽ khóa lại rồi chu gia quyền l và ba đối ứng lưu ly thọ quan quyền d ừ n g ở bốn năm như thế nào khổ luyện cũng không thể để thăng liền xem như dùng điểm kinh nghiệm cũng không hiệu nghiệm chu du đ o á n chừng môn này thế g i a quyền công cần phải thiết t r í một loại nào đó phát động cơ chế nhất thiết phải có đặc định điều kiện mới có thể để thăng hoặc hứa lao tổ tông tới chỗ sẽ có môn này quyền công cơ hội đột phá thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần từ đó về sau môn này ra chuyển quyền pháp triệt để gắt lại chu du đang phiền muộn phong trần phó phó lưu bính từ công lương thành trở về hắn điều khiển một cỗ xe ngựa từ ngoại viện chạy đến bên trong cửa sân quan chủ đồ vật mang về đồ vật gì chu du mới đầu không có phản ứng kịp n g ầ n người mới tỉnh nổi đến là hắn phái lưu bính thu hồi nhà của kỳ phượng tư họ một lát sau kỳ phượng tư mang theo kích động đứng tại trước mặt r ơ lên một nửa vách tường trên vách tường khắp một bộ xưa cũ văn tự rõ ràng là nàng dòng họ kỳ một bên chu du sắc mặt nghiêm túc hắn tận mắt nhìn thấy mới phát hiện cái này nhà họ rõ ràng là chữ triện chẳng lẽ các thế gia dòng họ đều đúng chiếu cựu đỉnh cái nào đó chữ triện gia chủ mời cùng ta bái một lần nhà họ an ủi tổ tiên nói rõ ta gia nhập vào chu gia vừa dứt lời bảng nhắc nhở thí luyện hạng mục thất tinh cấp thế gia nghi thức có yếu tớt kích hoạt huyết mạch năng lực tấu chương s o n g chương năm trăm bảy mươi năm huyết mạch khóa cùng gia tộc quyền chương năm trăm bảy mươi năm huyết mạch khóa cùng gia tộc quyền g ư ớ i tăng gia thú t i ế t tế tổ tự tất cả sự nghi làm tuân lễ mà đi đây là thế gia truyền thường ngàn năm phát tắc mặc cho hả gia gia tộc đều muốn tuân thủ một cách nghiêm trình nếu không thì là dị loại nhất thiết phải xóa tên chu du mặc dù biết mình cũng coi đầu n g ư ờ n nhưng lại chỉ đem mình làm làm bình dân chưa bao giờ xem trọng cái này bản thân hắn đối với những cái kia phồn văn n ụ c tiết k h ị t mũi coi thường cho rằng là sóng phí thời gian tiền tài thằng đến bảng đưa ra nhắc nhở phương mới tỉnh ngộ đến trong này quả thật có huyền diệu hướng về phía nhà họ khấu tạ hành lễ vẹn vẹn một cái qua loa động tác thế mà liên lụy tới kích hoạt huyết mạch tác dụng như vậy bức tường kia trên có khắc chữ triện kỳ là kỳ phượng tư tổ tiên truyền xuống tới chứng kiến tổ tông đủ loại nghi thức liệt lễ thông tục tới nói ăn hương hỏa ít nhất nặng một tấn chu du nạp nàng làm tiếp hướng về phía nhà họ bái túi đầu liền kích phát thí luyện hạng mục tại chỗ đưa ra nhắc nhở kích hoạt huyết mạch là kích hoạt của người nào kỳ phượng tư đấy cuối cùng sẽ không phải là ta sau một khắc chu du cảm thấy được huyết dịch trong cơ thể hơi hơi nhảy lên mấy lần đúng hắn và kỳ phượng tư thành thân thuộc về đám hỏi tính chất l ê bái nhà họ nhận được tán thành đồng dạng đạt được lợi ích kỳ phượng tư là nhà họ người thừa kế lấy được chỗ tốt lớn nhất mặc dù vẹn vẹn có yếu đ ớt kích hoạt nhưng mà tại trong cơ thể nàng đã hồi phục một cô năng lượng kỳ lạ nếu như nàng tu hành kỳ gia quyên công nhất định tại chỗ đột phá một cảnh giới ân kỳ thanh địch cũng họ kỳ đem hắn kéo tới thử một chút a không đúng hắn và kỳ phượng tư không phải đồng tông nhà họ cũng khác biệt nhà của kỳ thanh đ ị c h họ hẳn là theo kỳ thanh t r ộ n cùng nhau bị kỳ ra mang đi chu du cảm thụ thể nội yếu ớt huyết mạch chi lực vận chuyển chu g i a quyền lộ tuyến bên hai nghe được gâm thanh công xuống quyền pháp có thể tăng lên phải chăng để thăng chu g i a quyền tất yếu điểm kinh nghiệm tám chu gia quyền bốn ba bốn bốn điểm kinh nghiệm một mươi hai chu gia quyền bốn n bốn bốn năm điểm kinh nghiệm một mươi bảy chu gia quyền bốn m năm l v sáu điểm kinh nghiệm hai mươi ba chu gia quyền bốn sáu l v bảy điểm kinh nghiệm hai mươi chín chu gia quyền bốn bảy l v tám đ i ể quan h nhiên g lại đến huyết mạch hóa muốn thăng cấp đến bốn mươi nhất thiết phải lại tiến hành gia tộc nghi thức e rằng lần sau ít nhất là nhà của chu gia họ mới tác dụng chu gia quyền thăng bất động lưu ly thọ quan quyền có thể tiếp theo đề thăng hãng tiêu hao mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm đem lưu ly thọ quan quyền tăng lên tới bốn mươi ba cuối cùng đã được như nguyện thu được độc tự sinh giải kỹ năng lên tới bốn mươi về sau lưu ly thọ quang quyền mặt ngoài hiện lên hoa sen hình m ở đồng thời phát ra nhàn nhạt hương khí có thể che đậy khí độc thể nội cũng sinh ra phòng hộ một khi có bên ngoài độc xâm lấn khí huyết lập tức sinh ra biến hóa tự động giải độc nếu có thuốc giải độc phụ trợ hiệu quả càng tốt hơn nhưng mà không có người sẽ đần độn toàn bộ nhờ n ụ c thân k i ê n g ừ m lưu ly thọ quang quyền hạn mức cao nhất chịu đến chu gia quyền lờ vờ chín chế ước nhiều nhất lên tới bốn mươi chín chu du trần chờ phúc chốc điểm kinh nghiệm có rất nhiều cũng không kém điểm ấy thế là đem còn dư lại mấy cái cấp bậc điểm đấy môn quyền pháp này cảnh giới cơi tên lửa giống như cấp tốc tăng lên tới bốn mươi chín không có sinh ra toàn bộ kỹ năng mới nhưng mà độc tự sinh giải lại phát sinh biến hóa độc tự sinh giải từ đầu thăng cấp biến thành độc tới lập giải đừng nhìn mặt c h a ý tứ trên lệch không lớn hiệu quả lại kém rất nhiều độc tới lập giải thiếu một cái từ mang ý nghĩa không chỉ có thể tự cứu hơn nữa còn có thể cứu người thông qua tự thân khí huyết đưa vào có thể vì thân cận người giải độc vừa cởi khẩn cấp nói như vậy thế gia quyền công đều là từ bảo đảm tính chất có rất ít loại này cứu người khác công năng nhưng mà chu du nghĩ lại một chút muốn liền hiểu bên trong gia tộc cũng có tôn lão quà biếu quy củ chiêu này chẳng lẽ muốn cứu cha ruột lão tổ tận hiếu tâm thủ đoạn. Vô luận như thế luận đoạn. như nào, hiếu Vô càng h khi phá Chu thêm phần chủ u quyền sau Du ra mang năng, tăng kỹ tới giải đột độc kỹ năng, vì chu du tăng thêm một phần át vì b i c à khó xử chính là độc tới lập giải còn có thể thông qua phục d ụ n g kháng độc dược phẩm để thăng cường hóa phong phú ứng đối tính đa dạng dù sao độc cùng thuốc xem như mâu cùng la chắn một mực là không ngừng trong đối kháng diễn hóa để thăng kịch độc cũng đang không ngừng tiến hóa điều chỉnh lách qua thuốc giải độc phá giải mà thuốc giải độc cũng nhằm vào kịch độc diễn biến tiến hành ưu hóa cái gọi là bách độc bất xâm chỉ là một cái tương đối khái niệm luôn có thứ một trăm linh một loại độc xâm nhập phòng ngự chu quân chủ độc thái nhạc điên rồi vị nào mạnh võ vừa vẫn lạc không bao lâu hắn liền phái người càn quét liêu đối phương tất cả chuyển thừa quyền quán võ sư giết sạch đem cái này một chi triệt để đoạt tuyệt vạn độc bí phường dựng thẳng lên rêu giao kim thiên cùng thiên diện đường lệnh treo giải thưởng đối nghịch những cái kia hung á c chi đồ chỉ cần giết thiên diện đường mời võ giả liền có thể đến đầm lầy ngoại vi linh thưởng dưới t r ư ờ n g hắn nổi danh đệ tử phúc m ã n luân cắp như câu nô khuy chu sóc vọng mấy người bốn phía quấy dối thành trì cướp đoạt tài nguyên giết hại võ giả thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng đúng rồi ngươi sợ là còn không biết nhận ngươi treo thưởng lục trí cương cũng trở thành đ ộ n thái nhạc bên trong đồ. bây giờ thành p vạn õ quán chủ môn, đ này thời g độc bí phường mưa gió nổi lên độc võ uy hiếp gần trước cửa nhà vợ của chu du hoa hữu hạnh lưng tựa dược vương phái trong nhà sản nghiệp hạnh nhân đường nổi tiếng phụ thành l i ê n một cái lây sắc thị nhân tiểu thiếp cũng là chính thức nhận chứng có cây dược sư đại thiên võ quản bối cảnh thâm bất khả c h ắ c khẳng định có phương pháp mua sắm đại lượng tị độc giải độc loại dược vật càng ngày càng nhiều võ quán cướp cùng hắn giao hảo vì tương lai sớm kết một thiện viên vạn độc bí phường các đệ tử tại độc thái nhạc dưới sự cổ động bốn phía cướp bóc đốt giết làm đủ trò xấu từng cái làm cho hải nhi nín khóc tiếng xấu truyền khắp t ứ phương nhất là đứng đầu nhất bên trong đ ồ nhóm tư liệu sớm đã truyền khắp phụ thành bốn phía không ai không biết không người không hay lục trí cương cũng bị lật đi ra rồi hắn từng tại công lương thành phụ thành hoạt độ vốn cho rằng tiêu thất nhiều năm đã sớm chết ai có thể nghĩ tới hắn ôm vào độc thái nhạc đùi trở thành tiếng xấu vang rền bên trong đồ nhắc tới cũng trầm trọng vạn độc bí phường nhắm ngay thiên diện đường người chẳng trận đồ sát tiếp vào treo thường võ giả lục trí cương không nhập môn trước đã từng tại thiên diện đường tiếp nhận công việc nếu như phải kiên quyết thi hành hắn đầu tiên là muốn tự sát có người nghĩ đến lục trí cương cùng chu du đã từng trải qua xung đột lật ra cái này cái cọp đồ vô dụng chuyện xưa thỉnh chu du ra mặt đi đối phó vạn độc bí phường bên trong đồ nhóm độc thái nhạc có cấp trên mạnh võ treo lên những thứ này võ sư cấp bậc độc võ nhất thiết phải giải quyết đi. bằng không ai cũng chịu không được tấu chương xong chương năm trăm bảy mươi sáu dây dẫn nổ chương năm trăm bảy mươi sáu dây dẫn nổ vạn độc bí phường độc võ nhóm giống như chạy ra lưới lung rắn độc làm càn giết hại trong phủ thành ngoại trừ thiên diện đường nhân viên tương quan những võ giả khác nguyên bản còn muốn chi thân sự ngoại kết quả đám này độc võ không nói võ đước quản ngươi có đúng hay không địch nhân giết không tha cướp bóc đ ố t giết bốn phía phóng độc nước giếng dòng sông biến thành d i ệ t tuyệt sinh linh mường ố c vô số phì nhiêu ruộng tốt sắt thoái hóa thành đất cằn sỏi đá thợ săn tiểu phu người hái thuốc cũng bị rã ngoại khắp nơi qua lại độc trùng bức bách phải không dám vào vào một thời gian chịu ảnh hưởng t r ă m nghề t a n lụi ai đây có thể chịu được phủ t h a n h rất nhiều võ sư nhất là võ quán chủ võ hạnh đám cấp cao không khỏi là có được dỗ tốt hầm mỏ đại địa chủ rất lớn một bộ phân thân nhà là các loại bất động sản tiêu hái đi săn hái thuốc thậm chí là chăn thả các loại đều quan hệ đến mỗi ngày doanh thu như thế vừa trì hoãn thu vào giảm mạnh toàn bộ võ quán trên dưới đều phải uống gió tây bắc người bên ngoài không biết chu du lại rất rõ ràng lục t h á i n h í cương mới gia nhập không bao lâu ngày thường vội vàng khổ luyện cho nên không có bồi dưỡng được nanh vớt toàn thể nhưng phúc mãn luân mấy, mấy người bên trong đồ được độc quá độc thái nhạc chỉ điểm không kịp chờ đợi muốn đột phá mạnh võ chỉ điểm nanh v ố t bốn phía xuất kích giết người cất đoạt đã gần như điên cuồng bọn hắn đều không phải người ngu biết cử động lần này đi ngược lại nhất định sẽ nên đón phản vệ nhưng nếu là tài năng ở phản vệ đến trước nhất cử đột phá mạnh võ cũng đáng giá đến lúc đó bọn hắn có đầy đủ tiền vốn tự vệ thế cục theo thời gian ngày ngày làm ố về xuống dần dần phát triển đến trong phủ thành giếng nước cũng v ứ t ra r i n chết chết bọ cặp mấy người đ ộ c trùng gây nên một hồi khủng hoảng nhưng mà từ p h ụ quân cho tới thế g i a cửa t h à n h vệ đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng võ hạnh nhóm cũng đều biết bọn hắn không muốn can thiệp chuyện này đem sự kiện định tính vì hai cái môn phái nội đấu nếu là nội đấu những cái kia thượng vị giả chỉ cần ngồi cao ban công quan hồ nội đấu đợi đến cuối cùng hạ tràng cân nhắc quyết định là đủ quá sớm hạ tràng chỉ có thể làm dơ góc áo hao tổn thân phận ngày nào một tin tức chuyển đến đốt lên p h ụ thành đám võ giả tích lũy nhiều ngày l ử a giận vị n a n thành tào vô đương đồng tộc nội tử danh liệt mỹ nhân bảng thứ chín tào huyên nhi bị vạn độc bí phượng nộ khuy bắt đi sự t ì n h phát sinh về sau toàn bộ vị n a n thành lâm vào cùng nộ đương sự người tào vô đương khẩn cấp từ bế quan bên trong đi ra ngoài thế bất diệt vạn độc bí phượng thể không bỏ qua tào huyên nhi sớm đã cùng vị nam thành thế ra có hô nước hô nước đến đây thì thôi ai cũng biết vạn lý triều hải bên trong cái gì giống loài cũng có duy chỉ có không có người tốt khắp nơi trên đất dâm tả hiếu sắt tàn nhẫn hạng người một vị nhược nữ tử rơi vào trong tay bọn họ hạ tràng làm cho người không đành lòng tưởng tượng có thể hay không cứu r a tào huyên nhi đã không trọng yếu vị nan thành bởi vậy quét sân mặt mùi nhất thiết phải kiếm lại cô gái này thân phận dính đến vị nan thành võ hạnh cùng thế g i a hai thế lực lớn nô khuyên sông giá họa đem bầu trời đều xuyên phá rồi phủ thanh bên này l ử a giận như núi lửa bộc phát đám này bại hoại k i n h người quá hắn chu q u a n chủ ngài không thể lại ngồi yên không lý đến rồi không ít người nhao nhau tới cửa làm thuyết khách ngài ra quyến. có hai vị danh liệt mỹ nhân bảng khó đảm bảo không bị người ta nhóm nó chu du còn không có hám i ệ n g bên cạnh hoa hữu hạnh mở miệng phản bác thiếp thân đã gả làm vợ người không tại trên bảng danh sách nhà ta m g ộ i mặc dù còn tại bảng danh sách vốn lấy ra ra chủ thủ đoạn vẫn là bảo vệ được nàng mỹ nhân bảng có đầu quy tắc không liệt kê vào đã kết hôn phụ nhân nhưng nếu như là kỳ phượng tư dạng này thì thiếp thân phận giống như là chưa lập gia đình nữ tử cho nên thành hôn về sau hoa hữu hạnh sớm đã từ bảng danh sách lui lại kỳ phượng tư cũng không lui mà thế tới n ả y lên vọn tới người thứ hai Khu khu, kiến, như Chu tiểu Du tẳng Trên Tam rất mội đối với Chu du có ý kiến, mấy lần tới cửa bái sư mấy Ngọc đến lần có cửa Bị Đệ là ý phủ ò hòa n không hắn nhã nhìn. g đều cho h p thành đám võ giả biết rõ nô khuy bắt đi tào h u y ề n nhi không vì cái gì khác mục đích vẫn là thiên diện đường phải biết mỹ nhân bảng kỳ trung bảng cùng binh khí bảng cũng là thiên diện đường chủ trí đan hiện nay trên bảng mỹ nhân bị bắt đi thiên diện đường khó khăn từ tội lỗi nhất thiết phải cho cái thuyết pháp nghe nói tào vô đương đã khởi hành tới phụ thành tìm tri nhận thiên lý mấy người cao tầng ở trước mặt thương thảo cái này môi hở g i n g lạnh không thể để cho đối phương phách lối xuống thuyết khách ngượng ngùng nói vài câu gặp chu du bất vi sở động đứng dậy cáo từ đưa tiễn vị này thuyết khách chu du cũng cảm thấy có chút mệt mỏi đoạn này thời gian mỗi ngày đều có người thuyết phục hắn đứng ra đối kháng vạn độc bí phượng nhưng bây giờ yến sơn là mạnh võ không để ý tới chút chuyện nhỏ này trừ phi độc thái nhạc xuất hiện hắn mới sẽ ra mặt mọi khi loại tình huống này võ hạnh bên trong người mục tiêu chỉ có một yến sơn võ sư t ầ n g thứ v i ệ c vật chỉ có giao cho võ hạnh tự động giải quyết s a n g lọc toàn thành người chọn lựa thích hợp nhất chính là chu du rồi chu du cũng biết hắn đón lấy cái này trọng trách nhất định bắt được hy vọng chung càng thêm củng cố đại thiên võ quán tại phủ thành võ hạnh địa vị thao tác tốt còn có thể được cả danh và lợi nhưng mà phong hiểm cũng lớn vạn độc bí phường cũng là một đám có thù tất báo tiểu nhân bây giờ hóa thân chó dại ai dám đứng ra nhất định trở thành tập kích mục tiêu chu du bên này ra đại nghiệp đại phụ mẫu thê thiếp cả một nhà có thể không chịu đ ư ợ c nổi đại quy mô trả thù cho nên mặc cho ai tới thuyết phục hắn đều bất v i sở động chợt có một ngày thiên diện đường đưa tới bãi t i ế p mời hắn tới cửa nghị sự chu du đều không cần hỏi liền biết đối phương cái mục đích gì sở dĩ không có chỉ hoãn là bởi vì người ta không phải đơn độc mời một mình hắn còn có khác xa gần nghe tiếng cao thủ dĩ vang chu du tới thiên diện đường cũng là lướt qua liền thôi nhiều nhất đang làm việc cửa sổ đi dạo một vòng khi đó mặt khác cộng tác viên thân phận tới đón công việc không như hôm nay như vậy lấy thượng khách thân phận được mời đến đây hắn cũng là lần đầu tiến vào thiên diện đường bên trong khu vực gặp được khởi xướng lần này mời người chủ sự chi nhất thiên lý một tôn mạnh võ mặt mũi nhất thiết phải cho lúc này cũng vì cái gì bao quát chu du ở bên trong được mời người tất cả vắng mặt nguyên nhân chu du chú ý tới bùi lực đã ở mời p h ạ vi có chút giật mình luận bo bo giữ mình b ả n sự bùi lực là đỉnh tiêm cao thủ hắn không phải lẫn vào chuyện này chu q u a n chủ ngồi xuống nói tỉ mỉ nhập tọa về sau bùi lực nghiêng đầu thấp giọng nói với hắn l i ê u nguyên nhân nô khuy bắt đi tào huyên nhi ra tay ngoan độc tàn nhẫn giết sạch tào huyên nhi người hầu hộ vệ hắn mang gian ác hung đồ còn thừa dịp cơ khai du gian sát liêu tào huyên nhi tất cả thị nữ thi thể trần trốn g ném ở ven đường đây là khiêu khích cũng là sáng loáng hiện ra nằm đấm một vị trong đó gặp nạn thị nữ đệ tử bãi nhập bùi lực kim quy vóc oán còn có chút được sủng ái biết được chuyện này cái kia vị đệ tử q u ỷ gối bùi lực ngoài cửa khắp huyết khẩn cầu khẩn cầu hắn thay chủ trì công đạo không cách nào ta lần này nói cái gì cũng tránh không khỏi chỉ có cùng vạn độc bí phường đối đầu bùi lực nhanh chóng chứng minh chân tướng một vòng giao nói tiếp trên l ệ c h thời gian không nhiều chỉ n h ậ t t i ê n lý chỉ hoán cuối cùng ra sân t ấ u trước xong chương năm trăm bảy mươi bảy h ắ c vân thương chương năm trăm bảy mươi bảy h ắ c vân thương chu du liếc nhìn một phía phát giác được mời tới trước cũng là phủ thành nổi tiếng cao thủ thấp nhất cũng là trung cấp võ sư những cái kia cao cấp võ tay võ sư không k h i là chính vào tráng yên thực lực trạng thái tốt cùng còn có một hai người Cùng hắn có cùng lớp nghĩa, là lúc trước hắn tình nghĩa, lớp là một đạo đến trạng lao nghe phủ quân giảng bài anh tài đến nỗi, hổ ông, mấy người dưỡng phủ hổ thái bài tài mấy cái a o trong cấp võ sư, không ở đ m một này, c á đều không được không tình cái Một mời. quần áo s ố c n ổ i thanh niên gây nên hắn chú ý người này trắng non tuấn tú b ạ o như thiếu nữ mấu chốt là còn vẽ nhãn ảnh vẽ nhãn ảnh nam nhân xem xét đã không tốt gây nha vị thanh niên này e o e o trường kiếm nhưng nhìn bộ dáng không phải tuyệt quan g tông con đường chu du đang tò mò thân phận đối phương đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng thông báo vị nan thành tạo sư phó đến tạo vô lương tới rồi hắn là sự kiện lần này khổ chủ cuối cùng đến nhà thiên diện đường chu du lòng bàn tay dùng sức nắm chặt tay ghế chẳng lẽ hôm nay chính là tào vô đương cùng thiên diện đường ở trước mặt lấy muốn thuyết pháp thời gian đây cũng quá đúng dịp tào vô đương vừa xuất hiện không ít người lộ ra k i ể m chế c h i sắc từ trên người hắn cảm nhận được như ẩn như hiện mạnh v õ khí tức quả nhiên hắn gián đoạn bế q có lúc đã chạm đến mạnh v õ cánh cửa lại bị vạn độc bí p h ư ờ n g mặt to cử động ép từ bỏ d ễ như chở bàn tay đại cơ duyên tốt tộc nữ bị bắt làm nhục ra môn cái này thì cũng thôi đi rõ ràng có thể đột phá mạnh võ lại bị bức phải thất bại trong g a n t ứ c thật có thể nói là là thù sâu như biển không đội trời chung tôn giả, cuối phương như thế nào đ vạn đ ộ cùng bí p h hôm nay thai họa vẫn là thiên diện đường chủ động khiêu khích đưa đến hắn đối với một vị mạnh võ như thế gượng ép tường rắn chung quanh các vũ sư không tự giác lao vẹt mồ hôi chỉ nhận t i ê n lý không có sinh khí hắn nhẹ gật đầu người đến rất đúng lúc lao phu mời những thứ này tuấn kiệt anh tài chuyện muốn làm một việc giết ngô huy đón về tàu thị nữ tào vô đương trực tiếp cự tuyệt không cần nhà ta nữ t ử ta tự sẽ đi cứu tôn giả có đại sự muốn làm cần phải quan sát tại độc thái nhạc hắn không chút khách khí chỉ do chuyện bản chất hết thể đều do độc thái nhạc dựng lên có vị này mạnh võ lao độc vật chỗ dựa những độc chất kia tạc từ chế đ ồ mới dám lớn lối như vậy chỉ cần diệt s á t độc thái nhạc một đám độc v õ i trở thành không có nước chi bản nguyên có thể nhẹ nhõm hủy diệt chi chu du x u ề bàn tay ra nhẹ nhàng vớt v ề xem ra tào vô đương lần này hương sư vấn tội mục đích không tốt nga có khả năng hắn không chỉ có đại biểu nhà mình đứng sau l ư n g liên quan lợi ích bị tổn thương các phương bức bách thiên diện đường cho cái thuyết pháp. thiên diện đường cùng vạn độc bí phường đánh thành đánh lâu dài bị hao tổn lớn nhất là phe thứ ba cho nên không có người nhạc gặp bọn họ r ằ n g con ữ a ước gì tốc chiến tốc thắng độc thái nhạc chỉ điểm một đám bên trong đồ bốn phía phá hư thiên diện đường muốn tránh lấy không t i ế p chiêu không có cửa đấu tào huyên nhi sự tình chính là một cái kích nổ nếu như hướng về thuyết âm n hưu phương hướng suy nghĩ tào huyên nhi một cái nhà giàu t ộ c nữ tại sao lại là đàn cho ngô khuy tạo thành thời cơ lợi dụng chỉ nhận thiên lý ha ha cười hai tiếng ngươi nói không sai tiêu độc cần sớm làm độc thái nhạc viên này ưu át tính không thể ở lâu á hắn đột nhiên kiềm chế thanh tuyến tụ thành một cỗ hướng về tào vô đương trong thai c h u y ể n đi cái này cho chuyện đã biến thành hai người sở hữu tư nhân kênh mọi người tại đây nửa điểm âm thanh cũng nghe không được lòng ngưng ấy nhìn b ê ngoài n c h ỉ n h ậ t thiên lý g i ả n giải nhường tào vô đương phi thường hài lòng một lát sau tào vô đương liền ôn quyền tôn giả lời nói ta một chữ không sót truyền cáo tình thế cấp bách ta đây liền cáo tử hắn lúc đến vội vàng đi vậy vội vàng bất quá một thời gian uống cạn c h u n g trà rời đi chư vị ta mời các ngươi tới chỉ vì một việc giết á c nhân cứu người vô tội chị nhận thiên lý vỗ vỗ tay nối đuôi nhau mà vào một loạt người phục vụ nâng hình thức các dạng hộp gỗ xứ bắt mấy người vật chứa mỗi người bọn họ đối với tới chơi khách mời nâng hắn dụng cụ đứng tại một người phía trước hơi hơi không mình hành lễ mở ra dụng cụ chu du trước mặt một ngụm hẹp dài hộp gỗ đoán chừng là hòa t r ụ hay là binh khí dài các loại quả nhiên hộp gỗ rộng mở về sau một ngụm trường thương nằm ở trong đó toàn thân đen như mực một đoàn mây trôi một dạng thương anh nhất là trói mắt đen nhánh nông đậm p h ả n phất là vật sống dài ra dâu tóc bên dưới hộp gỗ phương thuần kim nhãn hiệu tiêu chí cái này trường thương thân phận hắc vân, vân sơn chế tạo vũ khí lạnh dĩ nhi nhưng cũng là hắc vân sơn môn đồ binh khí chu du hơi hơi giật mình hắn lấy được hắc vân thương phổ tin tức chỉ có số ít người biết thiên diện đường có thể tìm được tin tức này đồng thời lấy được thất truyền nhiều năm hắc vân thương đủ thấy thần thông q u ả n g đ ạ i hắn vô ý thức nhìn về phía hai bên b ố n phía mỗi cái được mời tới trước võ sư đều nhìn không chớp mắt nhìn lên trước mặt dụng cụ thần s ắ c mê mẩn rõ ràng bên trong sự vật cùng hắc vân thương cũng là có cực lớn cám dỗ bà bối ngoại trừ binh khí bên ngoài cũng có chân quý bí dược kỷ công bí tịch các loại đều là thiên diện đường chú tâm chuẩn bị thẳng vào các tân khách nội thâm chu du trong lòng nổi lên một cỗ thất vọng mất mát cảm giác mất mát cái này hắc vân thương là thành phẩm họa mị b ả o cụ không tại hiến sơn trước t i ê u bá vương giáo phía dưới càng khó hơn chính là cái này binh khi cùng hắn hắc vân thương phổ vô cùng phù hợp một khi tay cầm cầm thương chu du có thể phát huy ra mười hai phần thực lực bốn phía truyền tới sợ hãi thán phục t i ế c hận phiền muộn âm thanh cũng cho thấy khắc vũ sư tâm tình cùng chu du đại gần giống nhau các vị ta tiên h diện đường không ba hoa trích t r chỉ có thực sự thành ý nô k u y đã trở về vạn độc bí phượng cùng với những cái khác bên trong đồ cấu kết muốn cứu người nhất thiết phải mạo hiểm xâm nhập các ngươi nhìn thấy thành ý chính là chuyến này tiền thuê gật đầu đồ vật chính là các ngươi rồi câu nói này giống như một bùn nước đá rội rơi không ít người tại chỗ tỉnh táo lại đồ vật tuy tốt nhưng phải có lệnh cầm nhà thế này sao lại là tiền thuê rõ ràng là bán mạng tiền vạn độc bí phường là tốt như vậy x o n g sao chi n h ậ t thiên lý mấy vị mạnh võ đô không xông vào được còn hao tổn một người đủ thấy độc thái nhạc đem hang hồ kinh doanh c h ậ t như nêm tối lấy bọn hắn vũ sư các bậc không cần độc thái nhạc xuất thủ đ á m kêu bên trong đồ cùng nanh vớt liền có thể nhẹ nhóm diệt việc chi nhưng mà nghĩ lại nếu như nhiệm vụ dễ dàng lời nói cũng không đáng nặng như vậy tiền thuê rồi k u k u tôn giả ta c h ì nhận thiên lý lông mày nhảy một cái chú quân chủ ngươi không ở suy nghĩ một chút chớ không phải không n h ĩ mớn đồ vật ta thật ưa thích thế nhưng c h i nhận thiên lý nhữ mày sống nhiều năm như vậy còn không có nghe được có người ở trước mặt đưa ra như thế yêu cầu quá đáng sự tình ngươi không muốn làm còn nghĩ trắng lấy chỗ tốt tấu chương xong chương năm trăm bảy mươi tám một k ế đổi trọng bảo chương năm trăm bảy mươi tám một k ế đổi trọng bảo chu quan chủ nghĩ kỹ lại nói bùi lực khẩn trương không thôi ngươi ngay mặt phía trước là ai mạnh võ a tào vô đương có thể đối với hắn hùng hổ do người lớn tiếng chất vấn đó là bởi vì nhân ra sau lưng có tào ra đại biểu nhiều cái thế lực đến đây chất vấn càng bởi vì tào vô đương cùng cấp tại nửa cái mạnh võ còn có h ỏ a mị bảo cụ minh hà sa thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể cùng mạnh võ nhất nhị trọng thiên so tay mới có thể cùng chỉ n h ậ t thiên lý nói chuyện n g n g hàng bùi lực chỉ sợ t r ị nhận thiên lý trở mặt coi như trong lòng còn có c ố kỵ không thể đánh người chết hắn tùy tiện c h ụ t một cái tắt đều đủ Chu du tiêu hóa mấy thập niên t r ị nhận thiên lý chầm rãi mở miệng vô công không nhận độc ngươi có bài tẩy gì làm động đậy vật này người Chu du là ai đột nhiên chu du cho hắn quay số điện thoại rồi khu khụ chính là kiềm chế thanh tuyến đơn độc cùng hắn đối thoại t r ị nhận thiên lý hơi hơi giật mình lập tức bình tĩnh trở lại nghe chu du giảng giải ánh mắt của h ắ n trước tiên hơi hơi giật mình lập tức lại lộ ra vẻ hoài nghi trả lời cuối cùng không hề bận tâm thân xác bốn phía võ sư có thể hay không đ ừ n g phát bm ở tại bang tần công cộng trò chuyện a bọn hắn cũng nghĩ nghe một lát sau nói chuyện kết thúc nếu thật là như thế chu quán chủ giúp bận rộn chỉ n h ậ t tiên lý nhẹ gật đầu nhưng bằng vào cái này cũng không giá trị một ngụm h ắ c vật thương hắn ngay trước mặt mọi người phía trước nói ra h ắ c vật thương chính là muốn kích động chu du nhường hắn ngồi không yên quả nhiên chung quanh các vũ sư nghe được cái tên này đều có chút kích động lên phủ thành lân cận đại dần sơn cùng vạn tú sơn chịu ảnh hưởng này đa côn các loại binh khí dùng thử người nhiều nhất thương tốt không phân biệt ít nhất tại chỗ có mấy vị võ sư cũng là dùng thương đấy hát vân thương đối bọn hắn tới nói cùng là trí bảo chu du nhìn ra chỉ n h ậ t t i ê n lý tính toán từ tôi nói nói đến thế thôi nhiều hơn nữa ta liền bất lực hắn đứng dậy chắp tay tôn giả sau này còn có cái gì nghi vấn đại khái có thể phái người tới tìm chu mỗ ta nóng tâm giúp người gọi lên liền đến nói xong chu du rời đi hiện trường có chút vắng vẻ nhưng theo chỉ n h ậ t t i ê n lý lâm vào trầm tư võ sư thấy thế lòng sinh n g h i hoặc xì xào bản tán nghị luật lên bùi lực là bị hỏi thăm nhiều nhất bởi vì hắn vừa cùng chu du ngồi chung một chỗ nói chuyện với nhau rất dài thời gian chắc chắn biết thứ gì người vô tội dính liễu đuổi lực liên tục giàn giải nhưng mà vây lại người hay là càng ngày càng nhiều thằng đến chỉ n h ậ t thiên lý phản ứng lại nói nói vừa rồi chu quán chủ đưa ra một cái kế hoạch ta cảm thấy có chút có thể đi bây giờ nói cùng chư vị nghe một chút các ngươi tham tưởng một hai các vũ sư về n g a i ngươi lai、like, chu du đối với chỉ n h ậ t thiên lý nhắc đến một vật trọng phủ từ tào xu châu lưu l ư u c h u y ể n tới phủ thư theo kim tiên đạo bí mật lưu truyền ra liên quan tới chữ triện phủ thư mấy người thuật ngữ danh từ cũng phổ cập đến các phương tất cả mọi người không xa lạ gì thậm chí bởi vì sùng quang thành giao dịch kim tiên đạo tụ tập hứa nhiều đồ tốt lưu t r u y ề n đến dân gian thông qua mỗi cái phòng đấu giá dưới đất tán đến đông đ ả o võ sư trong tay trọng phù là hàng hóa ngoại lai từ tào s u châu đến bắc hiền châu số lượng vô cùng thưa thớt vẹn vẹn có tiếng gió truyền ra c h i nhật thiên lý là mạnh võ lại có thiên diện đường thế lực cũng chỉ có thể làm thăm dò được đôi câu vài lời chu du cùng hắn nói đúng lắm xông vào vạn độc bí phường tuyệt đối không thể nhưng là có thể ám tiềm ám tiềm mấu chốt là đạo này tên là trọng phù phụ thư vật này có chút thần kỳ có đầu truyện tinh di trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm tác dụng trí thi nhật thiên lý thậm chí nghĩ đến không ngại lần này trước tiên làm thí nghiệm nếu như trọng phù quả thật có công hiệu bọn hắn hoàn toàn có thể xoắn suýt một đám mạnh vo trực đảo hạ hổ giết độc thái nhạt trở tay không kịp chu du đưa ra ý kiến này nhường trí nhật thiên lý xem như chất bảo ngạ hổ danh bất hư truyền nếu có hắn ra nhập vào kế hoạch áp dụng đem càng thêm thuận lợi sát xuất thành công cũng tăng lên trên diện rộng do đó hắn mới cố ý chụp lấy h ắ c vật t h ư ờ n g dù hoặc chu du kết quả đối phương không mắc mưu đáng tiếc chỉ n h ậ t thiên lý còn đang thở dài chung quanh các vũ sư đều vỡ tổ rồi như thế bảo bối người tiên quả nhiên là nhân gian nên có nghe nói vật này là kim tiên đạo chế tác đám này cũng quá nghịch thiên đ i ma vân tử chế tác chữ vật túi dung nạp gấp trăm lần thể tích vật nặng một bạt thai thu nạp mang đi bây giờ lại có trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm na di bảo vợt thần không biết quỷ không hay lẹn vào địch quân đại bản doanh không thiếu võ sư tâm thần động dao động cũng nghĩ tìm phương pháp gia nhập vào cảnh tượng kim tiên đạo rồi vẫn là bùi lực trước hết nhất phản ứng lại tuân giả vật này đến từ tào su châu chúng ta nên như thế nào đem tới tay đây là cái vấn đề lớn trọng phù bảo vật như vậy trong kim tiên đạo cũng là chỉ có thể nộm g à không thể cầu hàng hiếm chu quan chủ từng nói tới tin tức này là hắn từ sùng quang thành nghe tới muốn có được trọng phủ cũng làm từ sùng quang thành ra tay sùng quang thành phân bố vô số phòng đấu giá dưới đất trong đó thậm chí có bất quá năm dạng này toàn bộ mạnh võ trận doanh toàn thể coi như lấy tới bầu trời tình tinh rèn luyện thành bảo thạch cũng không kỳ lạ chị nhật thiên lý mắt hướng bụi lực bụi quán chủ làm phiền ngươi đi một chuyến thuyết phục chu quán chủ hỗ trợ nếu như hắn có thể nghe ngóng đến phòng đấu giá có trọng phủ xuất thủ bán ra tin tức lao phu làm chủ chiếc kia hắc vân thương là của hắn rồi lại không dùng hắn tự thân lên tràng mạo hiểm câu nói này để những người khác võ sư nghe xong ghen ghét phải ứa ra nước chua chị nhật thiên lý cũng là không có cách kim tiên đạo phương pháp khó tìm trong phủ thành đầu liêu thiên hiến là kim tiên đạo nhưng hắn bởi vì nhi tử sự tình làm việc khiêm tốn lại lại không có chỗ ở cố định rất khó tìm rơi xuống còn có một người liễu cân quắc bái sư kim tiên đạo mù đại sư cũng có thân phận nhưng sự tình lần này thế ra nói rõ thái độ không lẫn vào hơn phân nửa cũng vô pháp từ hắn nơi đó biết được tin tức chu du cùng liễu cân quắc có giao tình lần trước đi tới sùng quang thành giao dịch chữ vật túi nói không chừng chính là vì vậy kéo lên quan hệ biết được trọng phủ sự tình nhìn hắn tự tin chắc chắn cũng biết như thế nào lấy tới trọng phủ phương pháp c h ỉ nhật thiên lý v ô v ô tay k ê o lên một vị tóc màu tím nữ tử cái này là học trò cưng của ta hải lệ nhi nàng đại biểu thiên diện đường cung cấp nhu cầu hết thệ tài nguyên cùng tiền tài hải lệ nhi tướng mạo hình dáng rõ ràng là hải ngoại dị tộc hình dạng có một phen đặc biệt dị v ư ợ t phong tình nàng cũng có cao cấp vũ sư thực lực ôm quyền nói đ ù i quán chủ làm thiền bùi lực gặp trì nhật thiên lý tâm ý đã quyết cười khổ một tiếng bùi lực tự nhiên toàn lực cống hiến sức lực h ắ n tâm muốn chu lão đệ hảo thủ đoạn một cái mưu kế đánh liền động trì nhật thiên lý còn không có động thủ liền đoạt được đầu công không cần suy nghĩ nhiều hắc vân thương đã vững vững vàng vàng là hắn vật trong túi trì nhật thiên lý phái ra ái đồ có giám thị ý tứ sao lại không phải đại biểu thiên diện đường đối với hắn coi trọng tấu trương song chương năm trăm bảy mươi chín thành giới đất đầu giá chi lộ hãm t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín thành d ư ớ i đất đấu giá chi lộ hãm x u ú n g q u n thành một nhóm bốn người từ mặt đất đi vào dưới lòng đất theo tia sáng dần tối tiếng ồn ào dần dần tới gần quáy dày quáy dày đội xe phải đi g ặ p g à n h trên đường bánh xe ít mà thanh âm kèm theo xúc vật tiếng kêu gọi nhất mạch đập vào mặt mùi khó mà hình dung chu du b ù i lực hải lệ nhi còn có khác một t i ể u nữ nhưng người lui qua đường vừa nhìn dài dòng đội xe chậm rãi đi qua gia x ú c lực phu còn có hộ tống võ giả theo thứ tự đi qua trên xe vận là tích thạch xung quanh thành đặc sản nguyên bản không người hỏi thăm nhưng bây giờ môn này sinh ý bị làm lớn đi theo thiếu nữ nhìn chằm chằm hai khỏa c á t làn mắt to một bộ rõ như lòng bàn tay chu du cùng bùi lực đối mặt hai mắt đều có chút bất đắc dĩ cô gái này là kỳ chân các chủ nhân không sai không phải thiếu chủ cũng không phải các chủ người thừa kế bản thân nàng chính là l ã o bản muốn nhớ ngày đó chu du đã thương bốc hiếu lâm đệ tử ngay tại kỳ chân các cửa ra vào còn bị nàng kêu hét to beo nước gặp nhau không muốn trả có phần sau thiên diện đường mua sắm trọng phù sự tình bị kỳ chân các quanh co lòng vòng tham dò được kiên chỉ muốn tham gia một cỗ vị này xưng hảo thường các chủ thiếu nữ thái độ kiên quyết chữ vật túi cái kia sóng phong trào đã bị bỏ lỡ trọng phù món bảo vật này chắc chắn dẫn phát lại một đợt biến đổi kỳ chân các tuyệt không thể bỏ qua ta kỳ chân các nguyện ý bỏ vốn ân chiếm giữ lần này mua sắm b ả y thành đừng nhìn thường các chủ tuổi còn trẻ lại vô cùng có quyết đoán cũng không hỏi số trị giá bao nhiêu trực tiếp nhận lãnh b ả y thành tài chính chu du đều cũng không khỏi vì nàng khí phách đà động yên lặng đem trọng phù nguyên bản về giá cả đ ề u còn nhiều gấp đôi một chương trọng phù hãn bản muốn ra tay hai trăm vạn hai bây giờ giá cả có thể nói lại rồi vô luận t i ê n diện đường vẫn là kỳ chân các làng cũng là lũng đoạn sinh ý tài thiên tài thế lớn lực dày không làm thịt tỷ phí nàng không chỉ xuất tiền còn muốn tham dự vào thậm chí thuyết phục chỉ nhận thiên lý đáp ứng thế là nguyên bản ba người đi đã biến thành bốn người hai nam hai nữ trung phó sùng quang thành lại nói sùng quang thành t i ế t thạch sinh ý đều bị một nhà thương hội lũng đoạn nhà này thương hội đông chủ thân thế có chút truyền kỳ trước đây hắn gặp một ông già đáng thương đưa cho hắn nửa khỏi bánh thật là một cái may mắn lao nhân kia không là người khác chính là ma văn tử trò chơi phong trần đưa tặng hắn chữ vật ú i hắn chuyên trở đại lượng tiết thạch tích lũy làm giàu khoản tiền thứ nhất tài về sau lệ một vị võ sư vi sư có chỗ rửa cùng phương pháp n ả y lên từ đám dân quê trở thành phú thương t h ư ờ n g các chủ đối với cái này thuộc như lòng bàn tay chu du cố nén chửi bậy xúc động không phải nửa k h ố i bánh nhân ra mời một tô mì hắn lúc đó tại hiện trường hắn chính là bát mì p h i hắn chính là ăn mì ma văn tử vị nào thiện tâm thanh niên sau này tình huống hắn cũng là hôm nay mới biết được mắt thấy đội xe đi đến cuối cùng dựa vào sau áp vận một vị võ giả làn da thô giáp nhưng ánh mắt hữu thần hướng về chu du bọn người ôn quyền hành lễ vì quay dây bọn hắn gấp rút lên đường biểu đ ạ xin lỗi chu du một cái nhận ra vị võ giả này liền là lúc trước người thanh niên kia hắn cười cười đi vào dưới lòng đất thành về sau bọn hắn không ngừng lại trực tiếp tiến vào phòng đấu giá dưới đất đã đánh gọi xong rồi chúng ta tới ngay thẳng vừa vặn vừa vặn bất quá năm phòng đấu giá muốn mở màn chu du ho khan hai tiếng nhưng ta nghe nói tịch ra còn đang truy nã bọn hắn bất quá năm mạnh võ ngược s á t tịch ra con trai trưởng kết xuống một cò quyết cửu đến nay tịch ra còn tại truy cứu không ngừng không có gì đáng ngại biết không qua năm phòng đấu giá đấy có tư cách tiến vào trong đó chắc chắn sẽ không làm ra sát phong cảnh cử động thường các chủ ngữ khí bình thản rõ ràng đối với tịch gia uy hiếp xem thường nàng nhẹ dọn cùng trang lực h ả i lệ nhi nói nói nếu như ngay cả bất quá năm đều không lấy được trọng phủ hy vọng xa vời ngày thứ hai bốn người tại thường các chủ dẫn đầu dưới tiến vào một chỗ bí ẩn dưới mặt đất hang động loại địa hình này tại sùng quang thành đâu đâu cũng có vô cùng bí mật mặc dù có địa đồ cũng vô dụng bởi vì mạnh võ có thể từ không sinh có mở ra một mảnh phía dưới hang động bảo quản ngươi không phát hiện được rất rõ ràng lần này bất quá năm phòng đấu giá chỗ ở dưới mặt đất hang động chính là mới mở đấy trên vách tường còn có vân tay chỉ ấn Ừm chu du là lần thứ hai tới đối lưu trình rất quen thuộc không nói lời nào yên tĩnh quan sát đột nhiên hắn phát hiện không đúng cách đó không x a một cái chỗ ngồi bên trên khách nhân tướng ngũ đoạn mặc dù tướng mạo kiểu tóc đều rất lạ lẫm nhưng khí huyết lại hết sức quen thuộc cái này người lùn rõ ràng là lần trước chủ trì bán đấu giá mạnh võ chỉ trước mắt lần đấu giá này thay hình đội dạng lại biến thành khách nhân cái này lại làm nhân vật gì đóng vai chu du chăm chú nhìn thêm người lùn ngụy trang rất h á cố ý đem thực lực á p chế ở võ sư cấp độ ngoại trừ kích thước có chút kinh tế hai tục bên ngoài không có gây nên càng nhiều q u ò n chú ý hắn rơi vào trầm tư cái này không qua năm phòng đấu giá thấy thế nào đều có chút quái dị chư vị hoan nên tham gia lần này đấu giá một cái trong trẻo giọng nữ chuyên gia chu du nhìn thấy nơi phát ra âm thanh trong lòng như bị một ngụm đại truy đập chúng đông đảo ánh mắt đan sen trên đài cao một vị cao gầy m ị nữ mỉm cười ra sân nàng là bồn u chẳng người chủ trì dung mạo xuất chúng dáng người cao gầy hai chân dài phải làm người sợ hãi chu du cũng nhịn không được muốn cho nàng đổi một thân cao xẻ tà khí sân xám không hề nghi ngờ v cái cái nguyên ậ bản chu du cho là nàng chính là một cái bối cảnh thần bí nữ võ sư nhưng lần này gặp phải mới biết được nàng vậy mà cùng là bất quá năm phòng đấu giá cổ đông mặc dù phòng đấu giá đã nghiêm ngặt khống chế mỗi lần tham gia khách hàng tận lực bảo thủ bí mật của mình nhưng mà bọn hắn không có gặp phải chu du loại tình huống này lần trước là lục trí cương lần này đã biến thành bản thể tới hai lần trải qua kiến thức nhường chu du lập tức đánh giá ra bất quá năm phòng đấu giá phong cách hành sự mỗi lần đấu giá lúc trên đài một người bậc thầy cẩm dưới đài một người ra vẻ khách hàng nội ứng ngoại hợp dọn nước không lọn tiếp xuống câu chu du đã vô tình để ý tới chỉ biết là thường các chủ tài đại khí thô vô xuống trong đó một vật hải lệ nhi cũng vô xuống một vật năm kiện vật phẩm đấu giá các nàng liền bao hết thứ hai đưa tới không thiếu chú ý chu du cùng đùi lực rất nhiều trong ánh mắt có chút lúng túng đồng hành nữ khách vùng tiền như rác bọn hắn lại hai tay không không cái này cũng là chuyện không có cách nào khác xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết va thường các chủ cùng h ạ i lệ nhi vỗ xuống đồ vật ngoại trừ thật cần cũng là vì rút ngắn quan hệ đấu giá sau khi kết thúc đám người bọn họ tỉnh người chủ trì dừng b ước khiêm tốn tỉnh h giáo liên quan tới trọng phủ rơi xuống trọng phủ chúng ta trong tay còn thật không có dự tính tiếp qua mấy năm mới có thể lấy được một chút các ngươi nếu là cần dùng gấp không ngại tìm kim tiên đạo hỏi một chút mỹ nữ mạnh võ không phải thường k h á c h khí chỉ điểm bọn hắn trong thành mấy vị kim tiên đạo sở tại điện nàng sau khi nói xong hỏi một câu trực tiếp nhường chu du s u ý chút nữa người đổ mồ hối lạnh ngươi mới vừa nhìn ta vài lần trong ánh mắt có cái gì lại cấp tốc rời ánh mắt đi chu ù n n g ữ n người chẳng g gặp trước biệt, khác khác biệt, chẳng lẽ trước đó q a ta. Chương chương t h du nếu như trường kỳ nhìn chăm chăm nàng có lẽ có thể giải thích vì hâm mộ sắp đẹp nếu như nhìn một chút lập tức túi đầu cũng có thể giải thích gây cho sợ hay sợ mạnh võ duy chỉ có là vừa mới nhìn mấy lần không tính ngắn đầy đủ phân biệt ngũ quan chi tiết cũng không tính là d à i sẽ không khiến cho đối phương chú ý cử động này lập tức bị mỹ nữ mạnh vo thu hết vào mắt trong lòng sinh ra nghi hoặc đối phương cảm giác quá dị ứng duệ xem ra tại mạnh vo trước mặt không có thể tùy tiện lộ ra tâm linh ba đậu tôn giả đã hiểu lầm ta lúc trước cảm thấy ngài có chút quen mắt về sau cẩn thận nhớ lại như thế nào cũng nhớ không nổi địa phương nào gặp qua một bên bùi lực á n trách lấy cho hắn hòa giải chu quán chủ về sau cắt chớ như thế tôn giả đại lượng những người khắc liền không nhất định mỹ nữ mạnh vo cười cười không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại Đợi đ ế người chu ru một đoàn n sau khi rời đi, n à n song g từ r ư n g k l ạ i trước mặt to l ớ n h a n g đất ộ n núp g bắt đầu núp đích, đất đá vách trôi ư n n ra hướng bành t r ư bị nữ cấp tốc đè h mạnh võ trào hỏi quả nhiên hai người là biết ta không tiện xuất mã người đi nhìn chẳng chăm điểm người đi đường này nghe nóng trào phủ tất có tính toán người l ô n gãi gãi sau gót bím tóc được quay người lại người lùn tại chỗ biến mất mỹ nữ mạnh võ sờ sờ gương mặt ánh mắt cấp tốc nhìn về phía Chu du rời đi phương hướng tiếp xuống tìm kiếm hỏi thăm cũng không thuận lợi một đoàn người tuần tự thăm hỏi mấy vị kim tiên đạo chỗ ở không phải là người không ở nhà chính là không thu hoạch được gì trong phu tồn tại tại kim tiên đạo không phải bí mật cũng có người trao đổi qua một hai trường nhưng rất ít lưu t r u y ề n đến trên thị trường nếu quả thật muốn đi, tào xu châu mua sắm, thứ nhất vừa đi chỉ hoán lâu ngày nước xa không cứu được lửa gần thường các chủ bôn tàu ra sức vận dụng rất nhiều quan hệ nhưng tình huống vẫn là không quá lạc quan trực đạo một ngày này bùi lực từ trên thị trường lộng đến một tấm lụa đỏ thiệp mời là nào đó sân bãi phía dưới đấu giá hội nhập môn khoán đại gia đều có phương pháp thường các chủ tìm là đồng bạn làm ăn bùi lực tìm là v õ sư đồng đạo hắn ở đây sùng quang thành nhận biết không thiếu bạn cũ thế mà bị hắn thăm dò được lần hội đấu giá này nghe nói lần này có tào su châu tới đặc sản mặc dù không có rõ ràng danh sách nhưng có thể thử t h ờ i vợn bằng hữu của ta nói nhà này phòng đấu giá thần thông còn đại chữ vật túi cũng có thường các chủ nhự nhữ mày nhìn xem trên thiệp mời danh tự tô đại phú phách mại hội nàng lắc đầu chưa từng nghe qua một bên chu du sắc mặt bình tĩnh nghĩ thầm n g ư ờ i đương nhiên chưa từng nghe qua nhà này phòng đấu giá vừa mở không sai chính là ta mở đích vì hợp tình hợp lý nhường tiên diện đường nhận được trọc phủ chu du vắt hết vóc vừa muốn ra biện pháp này một người chống lên một nhà đấu giá hội ngoại trừ bảng khai quải không có biện pháp khác theo ta thấy đi một chuyến xem cũng không sao hải lệ nhi mở miệng nói ra có thể hỏi thăm nhiều tin tức thậm chí có thể khen thưởng tào su châu con đường không chắc chắn niềm vui ngoài ý m u ố n ta cũng không ý kiến chu du nói câu ba mươi một quyết an bài thông qua đấu giá hội chỗ là chu du nhường đại xà khai còn đấy đất mới còn trồng ở một bên thường các chủ nhìn thấy tràng diện này thất vọng lắc đầu cái bàn xây dựng quá thô tháo xem xét chính là tân thủ nghiệp dư lần hội đấu giá này chu du phát ra ngoài mười t ấ m thiệp mời cố ý tản bộ đến các phương h ắ n cũng không trông cậy vào được mời người toàn bộ đến chỉ cần mình một nhóm bốn người đến thuận lý thành trương hoàn thành trọng phù giao dịch nhưng chu du còn đánh giá thấp phòng đấu giá dưới đất lực hấp dẫn lập tức tới ba bốn mươi cái phần lớn là một kéo hai một kéo ba dạng này nhiều người dùng chung một t r ư ơ n g ách phòng đấu giá cửa ra và phụ trách tiếp đãi người phục vụ là chu du hình chiếu khách khí kiểm tra thiệp mời người bình thường thả người đi vào nhiều như vậy cuối cùng chống một buổi đấu giá quy mô chu du đều không cần chính mình bóp khuôn mặt hệ thống tự động cho hắn cấu tạo khác biệt vay nam nữ già trẻ cao thấp mặt ốm tiến vào phòng đấu giá về sau lập tức có người phục vụ bên trên tới đón tiếp mời bọn họ nhập tọa tới nhiều người như vậy thường các chủ mới đầu nghi hoặc tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ là ta nghĩ xấu loại này mới mở phòng đấu giá vì đánh giá tên tuổi có khả năng nhất lấy r a đồ tốt lâu tại sùng quang thành người đều tin tức linh thông nhất định là đã biết cái gì chu du lấy uống trà vì che giấu không nói lời nào tinh thần của hắn đều đặt ở vận chuyển trong buổi đấu giá vô cùng phí sức hải lệ nhi nói ra bản thân đài quan sát được đấu giá hội người đều nghiêm chỉnh huấn luyện làm việc làm từng bước chỉnh tệ như một giống như là khôi lỗi câu nói này vừa ra mấy người đều dùng mình nếu như những người này cũng là khôi lỗi người giật dây tay bút hẳn là đại trên thực tế là bởi vì chu du tinh lực không cách nào duy trì nhiều người như vậy cho nên những thứ này hình chiếu cũng là người gỗ ngốc trệ cứng nhắc chu du cái nào đó hình chiếu đột nhiên nhìn đến một khuôn mặt bản thể giật này cả mình người lùn hắn cũng tới buổi đấu giá xem ra chính mình một nhóm đã bị theo dõi chu du t h ở sâu chuyện này chỉ có hắn biết cũng không cần điểm phá cho thỏa đáng một chỗ khác trên chỗ ngồi người lùn ngáp một cái nếu như không phải là vì nhìn chằm chằm chu du b ọ n người hắn mới không tới n h ả m tràn đấu giá hội hắn nhìn l i ế c q u a một chút phát giác đấu giá hội ở bên trong còn có hai ba cái đồng loại ân cùng là mạnh võ mạnh võ nhóm bất cứ lúc nào đều thiếu tài nguyên cho nên không công tha bất cứ cơ hội nào chư vị hoan nên quang lâm tô đại phú phép m ạ i h ộ i người chủ trì đăng trảng đương nhiên cũng là chu du khoác lên một tầng vỏ ngoài là hoàn toàn khác biệt hắn vừa đăng trảng người l ù n h ứ n g hở ánh mắt đ à o qua đột nhiên ừ một tiếng ngồi thẳng thân thể người chủ trì này quá kỳ quái giống như không tồn tại huyết nhục chi khu tại cảm giác của hắn dưới giống như kính hoa thủy n g u y ệ t giống như hư vô hắn lấy mạnh võ cảm quan thăm dò thế mà không cách nào bắt được hắn một chút điểm đặc thù chi tiết tuổi tác không biết thực lực không biết thậm chí là nam hay là nữ đều không xác định mấy vị khác gần nút mạnh võ cũng phát giác cái này mới lạ tình huống nhận định vị này người chủ trì tâm h bất khả chắc thái độ biến ngưng trọng lên trên đài cao người chủ trì cũng chính là chu du thấy thế nhẹ nhàng thở ra không hưởng công hắn ở trên người dán năm chương đơn phủ đem cái này hình chiếu dành thời gian cho việc khát giấu vào thiên cơ cho dù là mạnh võ cũng không khả năng nhìn thấu hắn hư thực cuộc bán đấu giá này vượt qua tưởng tượng thành công đã như vậy liền muốn làm một vố lớn rồi trước tiên ấm cái c h ả n g cầm ra đầu đồ vật làm nền làm nền tấu chương xong chương năm trăm tám mươi một cạnh tranh cùng làm dối chương năm trăm tám mươi một cạnh tranh cùng làm dối Kiện giá nhất trung thứ vật phẩm giá là, trung phẩm đấu là, chữ vật túi một một mọi tuân tiếng, tất thảo cái, Chu câu các cả giá nói dưới đài người phương ông quy Du này, định văn ra lại u ậ vật n mở. Chữ túi, l là chữ vật túi mà lại là bên trong phẩm cấp bậc cái này có thể quá khó được khoảng cách lần thứ hai giao dịch không bao lâu chữ vật túi tin tức đã chuyển khắp sùng quan thành mặc dù tràn ra không đi thiếu nhưng phần lớn tại nhân vật thượng tầng ở giữa lưu truyền vẹn vẹn có số ít đ ề phẩm chữ vật túi hiện thế mấy ngày này cũng không ít đâu giá hội xuất hiện ra mấy lần chữ vật túi lại đều là áp d ụ n đều bị giá cao cấp đi Thế người lùn hương là phấn lên trong mắt buốc lên lục quang hàn đối với chữ vật túi cảm thấy rất hứng thú có thể trong tay không tiền nhàn rỗi không có ý định cạnh tranh đón lấy tới chính là các phương cạnh tranh chữ vật túi có tiền mà không mua được nhưng chuyện không có tuyệt đối cũng phát sinh qua mấy lần tiền tài giao dịch nói như vậy chỉ có thể sử dụng một lần đ ê phẩm chữ vật túi chiết khấu ước chừng ba bốn vạn hai chân ngân nếu như là trung phẩm chữ vật túi có thể sử dụng ba lần giá cả sẽ không chỉ lật gấp ba giá khởi điểm mười vạn hai nào chỉ là t i ệ n nghi quả thực là lỗ vốn s u y mại lớn vừa mở chụp liền nhanh chóng tiến vào tranh đoạt kịch liệt ở bên trong hám i ệ n g chính là mấy vạn đi lên thêm đem vàng bạc xem như tảng đá đậm dần dần kịch liệt đấu giá âm thanh thưa thất xuống theo giá cả lên cao thực lực chưa đủ theo thứ tự giá khỏi cũng có người suy nghĩ bảo trì tài lực sau khi tới tay tục c ả n g bảo vật chân quý lựa chọn từ bỏ năm mươi tám vạn hai chúc mừng vị khách nhân này chu du hóa thân người chủ trì vô vang r ộ i mục vỗ xuống cái này không có túi chính là chu du đồng hành thường các chủ tiểu phú bà thật có tiền nha thường các chủ sớm đã cùng bọn hắn nói vỗ xuống cái này t r u n g phẩm chữ a vật túi mục đích là đặt ở kỳ chân các làm triển lãm để bày tỏ nhà mình tài lực hùng hậu và tập tiền dù là như thế năm mươi tám vạn hai mua chỉ có thể dùng ba lần túi có thể xưng thế giới cái này cái cọp giao dịch đã định quý khách nhóm đều nghị luận ở mỹ ngờ tới đón lấy tới ra sân là bảo bối gì chu du đ tiếp theo giới thiệu đại dược tình huống tuyết nha đan nhất phẩm đại dược mạnh dùng võ phía dưới không đề nghị phục vụ người lùn bóp chặt lấy tay ghế khinh thường hắn lần này ra tới theo dõi hết lần này tới lần khác liền không mang tiền đối với mạnh võ tới nói đại dược vĩnh viên chê ít tuyết nha đan là nhất phẩm đại dược tha ra ba mươi lăm vạn hai bốn mươi vạn hai không riêng gì mấy vị tiêm mạnh võ khắc võ sư đã ở đầu giá bọn hắn mua về vô dụng lại có thể dùng đi hiếu kính mạnh võ ngắn ngủi trong nháy mắt hai quả tuyết nha đan liền bị xào đến năm mươi vạn hai trở lên bùi lực thấp giọng hỏi t h ă m thường các chủ đại dược hành tình như thế h ú t hàng không phải h ú t hàng là có tiền mà không mua được thường các chủ cho hắn phổ cập khoa học đạo đại dược gần như không sẽ lưu thông ngoại trừ phòng đấu giá dưới đất bình thường con đường ở bên trong phạm là có đại dược xuất hiện tất nhiên sẽ hội tụ đến thế g i a muôn phải mấy người trong tay nàng q u a n h tay khi trước chữ vật túi ta còn có lòng tin vô xuống cái này hai cái đại dược ta là h ư u tâm vô lực rồi mặc dù ta liều lĩnh tài lực đầy đủ vô xuống tuyết nha đan nhưng còn lại tài chính chắc chắn không đủ dùng tại trọng phù đấu giá thương nói đến đây tiểu phú bà trên mặt không khỏi có chút tiếp lối nếu như kỳ chân cắt có cái này hai mai đại dược làm chấn điếm trí bảo nhất định danh tiếng càng hơn vượt trên khắp đồng hành cuối cùng hai mai tuyết nha đan phân biệt lấy chín mươi bảy vạn hai chín mươi tám vạn hai giá trên trời phân biệt bị hai người vỗ xem như hơi tiếc nuối lại kém một chút đã đủ đến một trăm vạn giá trên trời cũng càng thêm e m h a i chu du cũng không quan tâm cái này v a n g dòng bạc trắng cửa vào túi đã là kiếm lời lớn hơn rồi hắn đang cần tài chính đến khắc phòng đấu giá nhập hàng thu thập càng nhiều thiên tài địa b ả o luyện chế đại dược đệ tam kiện vật đấu giá vẫn là đại dược dưới đày một mảnh xôn sao chẳng lẽ lại là tuyết nha đan không mang theo dạng này vì cái gì không một lần trục xong nhưng mà lần này đại dược không phải đổ thiết yếu cho tu luyện mà là giải độc đan rõ ràng trần trừ cấu đan một cái có thể giải mạnh võ nhất trọng thiên cấp độ bất luận cái gì kịch độc đối với mạnh võ tam trọng thiên trở xuống kịch độc có suy yếu tác dụng giá bắt đầu là không đợi chu du bạo báo ra giá quy định một người lập tức đứng dậy ta muốn rồi khác khách mời đều rất phải không đầy ngươi là ai nha trên thân mang theo bao nhiêu tiền so với chúng ta cỡ nào đột nhiên có người nhận ra hắn mạnh võ tô giả cái tên lộc cái danh này rất vang dội phòng đấu giá mấy chục người hơn chín phần mười đều nghe qua hắn bao quát chu du chỉ n h ậ t thiên lý một nhóm vây g i ế t vạn độc bí phưởng trong đó có một vị mạnh võ liền kêu cái tên này cái tên i lộc hướng bốn phía c h ắ p tay các vị đều biết ta muốn đi đánh độc thái nhạc cái này đại dược là giải độc linh đan ta có tác dụng lớn các ngươi để cho ta mua hàng đan này ta thiếu nợ các vị một cái nhân tình ân tình ân tình giá trị mấy cái cái dám tiền người l u ô n trận trắng mắt khinh thường suy nghĩ hắn không có tiền không cách nào tham dự cạnh tranh tâm tính có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi rồi bốn phía nhau nhau nghị luận lên không sai cần có nhất cái này đại dược đấy không thể nghi ngờ là đối phó độc thái nhạc mạnh võ vị khách nhân này ngươi mặc dù làm ạ n h võ có thể nghĩ mua đồ hay là muốn tuân vân theo quý củ chu du khách khi nói nói chờ ta đem ra quy định bảo xong ngươi lại mở miệng không mượn nhất thời kích động xin lỗi cái tiên lộc chắc tay tóm lại hôm nay đúng là ta đập nổi bán sát thắng ra bại sản cái này đại dược nhất định phải được độc thái nhạc là mạnh võ tam trọng tiên cái này rõ ràng trần trừ cấu đan đem hắn khắc chế đến xít sao đấy đủ để phế bỏ độc công của hắn tốt ta cái này đại dược giá quy định năm mươi vân hai cái tiên lộc nhẹ nhàng thở ra hắn thân là mạnh võ số tiền kia vẫn là cầm ra được nhưng mà sau một khắc khàn giọng âm hàn âm thanh văn g lên ta ra một trăm vạn hai là ai cái tiên lộc g i ậ n tí mặt nổi giận đùng đùng nhìn về phía nguồn thanh âm hắn đều nói rõ lại còn có người dám cạnh tranh hơn nữa một hơi đem giá cả gấp b ộ i minh bạch là muốn hỏng hắn chuyện tốt hắn nghe được người nọ là có chủ tâm quản dối cố ý không đồng ý rõ ràng trần trừ cấu đ a n rơi xuống trong tay hắn phòng đấu giá một góc nào đó đứng lên một người cái này lại dược ta vạn độc bí phường đã mớn thấu chương o n g chương năm trăm tám mươi hai khu trục ù n g áp t r ụ chương năm trăm tám mươi hai khu trục cùng áp trục đứng dậy người là cao cấp võ sư sắc mặt màu tràm xem xét liền là độc khí tràn ra ra đặc thù h á n tướng mạo rất có đặc thù lập tức có người nhận ra cựu đại tuấn ta tưởng là ai thì ra là ngươi vô nhà phúc một mình ngươi hoang dại được võ lúc nào trở thành vạn độc bí phượng không ít người đều nhận ra hắn bầu không khí từ khẩn trương hòa hóa lại nguyên lai vị này cựu đại tuấn là sùng quang thành một vị hoang dại được võ được một môn độc t r ư ở n g sau đ ắ n g luyện thành đạt võ sư lại bởi vì không đúng cách không cách nào tán đi dư độc một bộ da da màu tràm như ác quỷ hết lần này tới lần khác hắn còn không biết được hướng trong thành thế ra một vị tộc nữ cầu thân vốn cho rằng dựa vào cao cấp vũ sư thân phận có thể đã được như nguyện kết quả là cầu tình thất bại còn bị trọng trọng đ ụ c nhã một phen từ đó về sau cựu đại tuấn danh tiếng quét r á c bị đám người coi là chê cười chu du nghe xong đoạn chuyện cũ này phát hiện điểm mấu chốt những người này dám hổ thẹn cười một cái ở võ cái này cựu đại tuấn cũng không h n g đi thế nhân lân yếu sợ mạnh phàm là cựu đại tuấn có phúc mãn l u ô n mấy người một phần mười cây độc không khí hiện trường đều không phải là trước mắt giảm này không sai cựu đại tuấn mặc dù tù là võ nhưng xưa nay không lạm sát kẻ vô tội ngoại hiệu là vô nha phúc gián độc không răng chẳng phải là hoàn toàn không có uy hiếp chu du nhìn về phía cựu đại tuấn không khỏi tràn đầy thông cảm bất nói nhảm ta đã người dẫn tiến đầu phục độc thái nhạc từ nay về sau ta chính là vạn độc bí phường người cựu đại tuấn thẹn quá thành giận nói các ngươi nghĩ kỹ ai dám chụp giá cả chính là có chủ tâm đối địch với độc thái nhạc nghe được câu này đông đảo quý khách phản ứng lại hắn không phải đấu giá mà là vì q u ấ y n h i u lần đấu giá này câu nói này không chỉ có đối với quý khách nói cũng vẫn là cảnh cáo phòng đấu giá tổ chức người tất cả mọi người tại chỗ đều biết cái tiên lộc muốn đến thuốc này là vì đi đối phó độc thái nhạc độc thái nhạc lòng dạ hẹp hòi có thủ tất báo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ hắn có lẽ không làm gì được cái tiên lộc nhưng mà những người khác tiểu bối ngươi tự tìm cái chết cái tiên lộc trong cơn giận dữ một trưởng v ô đi qua như màn trời bông u xuống mắt thấy đem cái tiên lộc để ép thành thịt muối lúc này người chủ trì chậm rãi mở miệng một khi có người mệnh thương vong lần này đấu giá lập tức gián đoạn nghe được câu này cái tiên lộc n ạ n h sinh xinh phanh lại động tác nén dẫn quét mắt cựu đại tuấn cả mắt đều là sát ý cựu đại tuấn càng ngày càng không có sợ hãi phòng đấu giá trật tự lớn nhất tuyệt k h ô người cho có phép n g chủ trì lạnh lùng một câu nói cóng đến cựu đại tuấn thân thể lắp một cái sau một khắc người chủ trì hỏi hắn mới vừa khách mời nói hắn ra giá năm mươi vạn hai ta tin hắn thân là máy võ một bộ mặt liền chống đỡ số tiền kia thế nhưng là ngươi đây một trăm vạn hai ở phương nào chẳng lẽ đạp ở trên người vẫn là để ở nhà cựu đại tuấn ngốc là người hắn chính là q u a y dối mà thôi một trăm vạn hai hắn không có một trăm lượng còn có thể đến một chút hắn cố hết sức giảng giải nói ta không mang nhưng mà nhà ta tôn giả đ ộ c thái nhạc giàu có vạn lý triều hải hắn nhất định sẽ bỏ tiền mua xuống viên này lại dược cũng chính là không có đi người chủ trì ngữ khí mang theo cời ư lạnh thanh em rung động ngươi thật lớn mật thật sự cho rằng nhà ta vừa khai trường liền đến lộng chơi xung quanh thành bên trong lại còn có như ngươi vậy vô lại đùa bỡn một tay việc làm tốt nhi tại chỗ quý khách nhóm ôm xem trò vui hình thái tâm tính Biết người chủ trì m u ố này lập uy, nếu như không xử trí trong cựu đại t giọng nói đối với độc thái nhạc cực kỳ khinh miệt chẳng lẽ là tứ trọng thiên trở lên cao thủ quý khách nhóm cũng nao h nhau nghị luận cựu đại tuấn thực sự là heo đồng đội b ạ o danh vạn độc bí phưởng vốn định lấy lòng độc thái nhạc thế mà chơi đợp còn cho độc thái nhạc kéo lại một mạnh võ cựu địch nên nói hay không vô nhà phúc xem như công nhận việc vui người khôi hải phương diện chưa bao giờ làm cho phụ lao hương thân thất và ọ qua ngươi không phải muốn làm vạn độc bí phường thành viên sao ta thành t o à n ngươi tiện đưa ngươi trận này tạo hóa chu du hóa thân người chủ trì trực tiếp hướng về bộ ngực hắn một điểm quan mang bốc lên câu ký tự tại chỗ phát động trực tiếp bọc lấy cựu đại tuấn hóa thành một vệ ánh sáng tại chỗ biến mất thấy cảnh này hại lệ nhi thường các chủ hai người t r ừ n g lớn hai mắt chẳng lẽ là cái này trọng phủ quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu bọn hắn đau khổ truy tìm chính là trọng phủ lại tại người chủ trì đầu ngón tay dễ dàng vung ra chúng mục khuê phía dưới cựu đại tuấn liền phản kháng cũng không trực tiếp bị quăng đến không biết chỗ kia đi rồi mặc dù không biết điểm kết thúc phương nào nhưng nhìn người chủ trì tức giận cuối cùng sẽ không tiện hắn đi ăn không ở không bạch chơi khoái hoạt hoa tử vạn lý triều hải mênh ô n g người sống có thể đợi chỗ ít đến t ư ơ n cảm c người chủ ạ m là đ trì đong đưa ống tay áo tại trên đài cao hơi hơi cúi đầu nhường các vị lợi lâu tiếp theo đấu giá đại dược rõ ràng trần trừ cấu đan đừng vớt rồi vừa rồi mất hứng cái kia hàng hô lên một trăm vạn hai ta tịu ra một trăm vạn bây giờ liền đeo người vào tới cái tiên lộc nhìn khắp b ố n phía các ngươi có thể tự do ra giá ta theo nổi câu nói này không mang theo uy hiếp nhưng ai cũng không dám c h i ế u hắn nói làm dù sao thuốc giải độc thứ này nếu không phải cần dùng gấp cũng không đáng phải dùng nhiều tiền tranh đoạt càng không đáng vì thế đắc tội mạnh võ mấy vị khác mạnh võ cũng đều ô m g i ố n g tâm tư không có cùng cái tiên lộc cạnh tranh xem như lưu lại một phần tình cảm cái tiên lộc cuối cùng lấy một trăm vạn lượng mạnh ngân đập đến viên này rõ ràng trần trừ cấu đan tại chỗ tiền hàng hai giao dịch kế tiếp là một món cuối cùng vật đấu giá cũng là áp chục bảo vật vật này đến từ tàu su châu vận chuyển thành vốn cũng không thấp thưa thất lại chân quý. Bạch. quý. t r a n g cùng thường lực, lệ các chủ, hải nhi h n a u nhau, nhau về thai, bọn hắn chờ đợi đã lâu thời tới rồi. Một trong trong phù, tổng cộng 9 tấm, không chỉ ra, một chương ra giá hoàng kim áp trục hàng hóa, trực tiếp dùng hoàng kim đánh giá, thứ nhất vạn lượng hoàng kim giống như vạn lượng ngân, cũng là bên trên một kiện vật đấu giá cuối cùng n thai, chờ thời khắp phụ, chỉ hóa, thứ bạch ra, ra sau lâu đấu cuối về vật tới Một tấm, một trục trực tiếp một đợi rồi. giá kim kim giá, kim giá giá c đã là là là Áp ù ý cái này đã phá chỉ giấy đến tột cùng có gì huyền diệu thấu chương xong chương năm trăm tám mươi ba đấu giá cùng tạp phủ chương năm trăm tám mươi ba đấu giá cùng tạp phủ xin hỏi những thứ này trọng phù hiệu quả phải chăng bùi lực lung lay chắp tay được đồng ý mới xuất hiện thân nhẹ dọn g đặt câu hỏi hãng cử chỉ cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ chọc dẫn tới người chủ trì cũng tới một bộ trực tiếp đưa tiễn quá trình người chủ trì cũng chính là chu du cười cười chư vị không phải mới vượt đều gặp được sao tại chỗ các tân khách đầu tiên là xương sở tiếp đó phản ứng lại nguyên lai là cựu đại tuấn biến mất thủ đoạn cái này có thể rất có ý tứ rồi trọng phù một hơi ngàn dặm lưu quan khó khăn truy địa điểm chỉ định tiêu hao một trường trọng phù có thể chạy suốt không nhận sơn giã đ ổ i núi hiểm sông sơn c ố c hạn chế không cần tiêu hao khí huyết có thể nói là nhà ở lữ hành thiết yếu chi vật hắn nói đến mặc dù k h ô i hài nhưng tất cả khách mời đều cười không nổi lợi hại như thế sự vật bọn hắn có thể mua được sao húng hồ nghe trọng phù hiệu quả ý cảnh thi trên bất kỳ địa phương nào đều có thể đến tới chẳng phải là làm cho trên đời thành trì thành lũy thùng rông teo mặc cho hà nghiêm rậm phòng ngự đều được giấy dán bài trí đây cũng là một kiện phá vỡ thế nhân nhận thức bảo vật cùng chữ vật túi đều bằng nhau không thiếu khíu rác bén n h y người sớm đã phát rác thế đạo này thay đổi biến lạ l ắ m phảng phất nhảy lên nhảy ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái bọn hắn vô tận hơn nửa đời người cũng không gặp phải một hai kiện lại tại ngắn ngủi này mấy năm liên tiếp phát sinh mua phải mua nhất thiết phải mua lúc trước chữ vật túi xuất thế ý cảnh đã có không ít người bỏ lỡ lần này vừa lúc mà gặp gặp phải trả p h ụ tuyệt không thể bỏ qua mười vạn lượng hoàng kim năm vạn lượng bánh ngân đầu tiên ra giá vẫn là hơi có vẻ cẩn thận mới tăng thêm không đến một vạn lượng hoàng kim nhưng cái này cũng là không có chuyện gì một trong chín tấm không phân c á c h nhất thiết phải đóng gói bán bất kỳ cái gì ra giá đều phải nhân với chín cái này khá khả quan bùi lực hỏi xong sau khi ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía hải lệ nhi cùng thường các chủ hai vị này là lần này k i m chủ cùng cùng không cùng muốn nhìn nàng nhóm hai ý của người ta hải lệ nhi cùng thường các chủ cũng không do dự trực tiếp gật đầu biểu thị đối với nhóm này trọng phù n ắ m chắc phần thắng cái này một giao lưu mỗi tấm trọng phù giá cả đã đã tăng tới m ư ơ i năm vạn lượng hoàng kim theo lý thuyết muốn đánh bao mua lại nhất thiết phải đưa ra vàng dòng bạc trắng một trăm ba mươi năm vạn lượng hoàng kim theo lý thuyết ra giá, giá người nhất thiết phải đưa ra gần tới bảy trăm tấn vàng m ư ờ i thế giới này vẫn là quá g i à u nếu như ở địa cầu quốc khố có thể lấy ra nhiều như vậy hoàng kim cao thấp phải hốt cái năm đại lưu manh có thể tưởng tượng được một khi nhóm này trọng phù xuất thủ chu du tài sản lấy bạch ngân tính ra đem đặt đến trước nay chưa có ngàn vạn cấp bậc tiếp xuống ra giá đã bắt đầu bên trên sự bảo đảm rồi bởi vì đồng tiền mạnh vàng bạc thực sự không đủ chu du hơn phân nửa đ ư c chú ý tại người chủ trì hình chiếu bên trên ánh mắt của hắn liếp nhìn phòng đấu giá tư phương trừ ra những cái kia liên tiếp ra giá đấu giá các cán binh bất động ánh mắt đều có nhiều thứ cái này là làm người bất an tín hiệu vô luận là đại dược vẫn là trọng phủ cũng là làm cho thế lực khắp nơi thèm thuồng trọng bảo bảo vật giá trị một khi vượt qua một ít lòng người phụ tải như vậy dùng nắm đấm cùng đao thanh toán liền thành tất nhiên có thể tưởng tượng được đấu giá sau khi kết thúc tô đại phú phòng đấu giá nhất định trở thành mục tiêu công kích thậm chí ngay cả thế g i a đều muốn xuất thủ tiến tới nắm giữ những bảo vật này nơi phát ra cùng con đường chúng ta ra giá hai trăm vạn lượng hoàng kim bao chọn nhóm này t r ọ n phủ thường các chủ nhắm ngay cơ hội một hơi đem cạnh tranh giá cả tăng lên tới hai trăm vạn hai ngoại trừ góp cả bên ngoài cũng là vì tốc chiến tốc thắng phải biết lúc này cạnh tranh đã lâm vào mềm n ú n tổng thể đóng gói giá cả tại một trăm sáu mươi một trăm bảy mươi cái phạm vi này chậm chạp lên cao các phương ra giá các tân khách không phải dự toán sắp gặp đ ỉ n h liền đang dùng sách lược chỉ hoán hàng ra giá lên cao nhưng mà thường các chủ giá tổng cộng trực tiếp mang lên hai trăm linh vạn hoàng kim cấp bậc cũng chính là bạch ngân hai nghìn vạn hai chín phần mười người đấu giá trực tiếp nửa đường bỏ cuộc từ bỏ là phủ thành kỳ chân các tại đại khí thô sau l ư n g là ân nếu không có hắc mã giết ra nhóm này trọng p h ủ tất nhiên rơi trong tay bọn hắn chuyến này viên mãn đột nhiên một góc nào đó chuyển tới một tâm thanh ta muốn hỏi một chút trọng phù là có qua có lại sao vấn đề này vừa ra không ít người rơi vào trầm tư đúng a bình thường nhân ra ngàn giám môn ba đều đã bao hàm đường đi cùng đường về trở về đường đi đi về về gọi là lội lúc trước tất cả mọi người cho là trọng phù tác dụng là xe ngựa nhưng nếu như không thể đường về giống như là bán ra tiễn không thu về được đắt như vậy ô vung cũng liền không đăng giá người chủ trì thành khẩn trả lời nói không thể trở về nếu muốn trở về cần tiêu hao t ấ m thứ hai một hồi ổn nào náo động lại có hơn v â n nửa khách mời tiêu tan phần tâm tư này thường các chủ cùng hải lệ nhi không quan trọng bọn hắn biết nhóm này trọng phù dùng ở nơi nào không lo giả cả mắc chỉ lo không có cái thanh em kia lại nói, nói ta lưu ý đến nhóm này trọng phù chừng chín tấm đi đi về về muốn hai phần theo lý thuyết cần phải tám chương nhất phần thích hợp nhất nhiều hơn một tầm đúng là gân gà nói đến đây người lên tiếng lộ diện rõ ràng là một vị chưa từng thấy qua giai nhân tuyệt sắc nàng đứng dậy lúc chậm rãi như đoá hoa sen hà xuất thủy không khí bên người hạt bụi nhỏ tự ti mặc cảm chủ động hướng về chúng quanh tránh ra ánh sáng nhạt tản ra như có như không vận sóng các tân khách xì xào bàn tán trò chuyện âm thanh lập tức vang lên gấp mười bởi vì này cô gái dung mạo áp đảo mỹ nhân bảng chúng nhân tri thượng căn bản vốn không giống là nhân gian có thể có giai lệ tuyệt sắc chưa thấy qua là gia đình kia giai nhân súng quăng thành bên trong tuyệt không như vậy nhân tài ân ta thấy được cùng đi nàng tới càng là tịch ra quét ra đích nam đích nữ nhìn bọn hắn càng là phía dưới đối đầu tại h ậ u thái nữ từ này chẳng lẽ nơi khác tới hơn nữa bối cảnh bất phàm vừa rồi ra ra m ạ n h võ lại có hơn phân nửa là vây quanh bên cạnh cô gái tạo thành một cái vòng phòng ngự thịnh vị mội mội này chuyển nhường cho ta một t r ư ơ n g trọng phủ ta nguyện ra năm mươi vạn lượng hoàng kim hải lệ nhi khe n h ư mày muốn nhắc nhở thường các chủ chớ vì chỗ động nhóm này trọng phù q a n hệ trọng đại một tấm cũng không có thể thiếu nhưng mà thường các chủ cử động lại ra ngoài ý định vị thị này khắc khí ta cũng không phải mua thấp bán cao ăn ý con b u ồ n thật sự là bị người sở thác cạnh tranh nhóm này trọng phủ nghe người ăn nói bất phàm hiển nhiên là có thân phận lớn vật này đối với ngài tới nói cũng chính là một đồ chơi nhỏ ừng hai mươi sáu vạn lượng hoàng kim ta chuyển nhượng cho n g ư ơ i một chương tuyệt sắc nữ tử ôn hòa nợ nụ cười đa tạ bỏ những thứ yêu thích nàng vừa dứt lời bên cạnh thực ra quét ra đích nam đích nữ nhóm người liền tranh đoạt cho nàng trả tiền hai mươi sáu vạn lượng hoàng kim một phần không thiếu đem đến thường các chủ trước mặt bùi lực cùng chu du đối mặt hai mắt hai người ý nghĩ nhất trí thường các chủ tiểu nữ tử này lợi hại vô luận là nhãn lực vẫn là l đều không phải nhân vật bình thường có thể so sánh không hổ là kỳ chân các tri chủ tấu chương s o n g chương năm trăm tám mươi b ố kết thúc công việc cùng quay về chương năm trăm tám mươi b ố kết thúc công việc cùng quay về áp trục hàng hóa kết thúc cuộc bán đấu giá này đã bước vào hồi cuối chu du vai trò người chủ trì hướng về bốn phương vi hơi cúi đầu tất cả vị khách mời nảy mặt lần này đấu giá kết thúc mỹ mãn lần sau có duyên lại gặp hắn hơi hơi chống ra ống tay áo miệng hô thu chữ cuốn phong được h ở i từng đoàn từng đoàn rơi vào giao phó vàng bạc trên cái dương từng n g ụ n trầm trọng cái dương hội tụ thành như suối chạy liên tục không ngừng tràn vào ống tay áo nhưng ống tay h á o của hắn giống như không đáy hát động đem tất cả cái dương hút vào không còn về sau khôi phục bình thường các tân khách đều nhìn ra đây là chữ vật túi năng lực cũng không có nhiều kinh ngạc nhiều hoàng kim như thế bạch ngân đồng t i ê n mạnh đều giấu ở trong ống tay h á o chữ vật túi chỉ cần chặn lại vị này người chủ trì liền có thể mưu phải mười đời cũng phung phí không hết kinh thiên tài phú một tiếng nhỏ nhẹ nuốt nước miếng động tĩnh văng lên không còn che giấu tham lam ở chung quanh lan tràn vị b ă n g h ư u này ta là vị nam thành tào g a muốn mời ngươi đi vị nam thành mở đầu g i á hội một người nhịn không được đứng dậy phát ra mời vị nam thành là phủ thành trì hạ đệ nhị đại thành trì so với sùng quang thành quy mô rất lớn tài phú càng nhiều tạo ra càng là bản xứ số một hào môn đại tộc thực lực hùng hậu sùng quang thành mấy cái thế ra không vui tại địa bàn chúng ta bên trên ngay trước mặt chúng ta đào chân tưởng còn xin người chủ trì đi chúng ta phụ thượng làm khách tô đại phú p h á c h mại hội xem như chỉ là dưới mặt đất đấu giá hội thật là đáng tiếc cần phải làm làm thật lớn trở thành sùng quang thành lớn nhất phòng đấu giá vô luận là thổ địa nhân thủ vẫn là tài nguyên chúng ta đều nguyện ý không ràng buộc cung cấp còn xin nghề mặt cùng chúng ta đi một chuyến các phương đều dối dít phát ra mời thậm chí ngay cả hải lệ nhi cũng đại biểu thiên diện đường phát ra mời chu du cười khuôn mặt đều cứng người nào thích mở buổi đấu giá này ta bất quá là bất đắc dĩ cố ý tìm con đường đem trọng phù đốt cho thiên diện đường lần này đi qua cũng không tiếp tục làm cái gọi là tô đại phú phách mại hội liền để nó trở thành một truyền thuyết chư vị hảo ý ta xin tâm linh rồi vẫn là câu nói kia có duyên lại gặp hắn sau khi nói xong một đám hình chiếu sinh thành người hầu người giữ cửa đều tụ tập ở phía sau hắn hướng về đông đảo khách mời hành lễ từng cái các tân khách ánh mắt lấp lóe lúc trước cùng người hầu tiếp xúc lúc bọn hắn thi triển thủ đoạn tại hầu từ trên người lưu lại đủ loại manh mối cùng ám hiệu vì chính là truy tung tô đại phú phách mại hội rơi xuống. cho dù tan cuộc người chủ trì trốn cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại đợi đến tan cuộc về sau người chủ trì cùng đám người hầu từ phía sau cửa đá rời đi trận này truy tung lại bắt đầu ngươi hạ thủ sao một nhóm bốn người mang theo trọng phù rời đi bọn hắn chụp đồ vật liền mấy tờ giấy mang theo thuận tiện chu du cố ý hỏi thăm bùi lực bọn hắn cũng nhìn ra không ít người lưu lại truy lùng vết tích bùi lực lắc đầu không có góp người này náo nhiệt ta xem ra người chủ trì kia thâm bất khả chắc không phải dễ chê ừ bọn hắn mục đích chuyến đi này đã viên mãn đã tới đơn giản là tốn thêm chút tiền không cần thiết bất chấp nguy hiểm đắc tội một cái không biết ng nói với chu du n g ư ơ i phát giác không những cái kia người giữ cửa người hầu ánh mắt cũng là tử sĩ lấy thế thế lực của nhà dưỡng ra một hai cái tử sĩ đều đầy đủ chân quý thúng chi tô đại phú một hơi phái ra mười mấy cái quả nhiên đón lấy tới mấy ngày phía dưới tin tức nhường mấy người đều nghẹn họng nhìn chân chối tham dự đấu giá hội các tân khách động sử dụng thủ đoạn truy tung những người hầu kia rơi xuống lại đều không ngoại lệ phát giác dấu vết của mình lưu lại manh mối mất hiệu lực hơn nữa không phải như nhau hai lệ phải biết có ít người thủ đoạn cực kỳ tay độc trừ phi đối phương tử vong phần này vết tích đem vĩnh viễn không thể tiêu trừ cho dù mục tiêu trở thành thi thể cũng có thể trở thành định vị phương hướng môi giới nhưng mà hiện tại tất cả manh mối vết tích đều gậy ý vị này đám kia người hầu không chỉ có toàn bộ tử vong hơn nữa liền thi thể đều bị nát bấy đến khó lấy khôi phục trình độ mấy chục miệng đắc lực nghe lời trung thành thủ hạng cứ như vậy vung tay lên yên tiêu vật tán cho dù là tử sĩ cũng không phải như thế cái cách dùng quá lãng phí bùi lực biết được tin tức về sau liễu lời không thôi đối với tô đại phú e ngại lại tăng thêm mấy phần chu du ở một bên không nói lời nào hình chiếu mà thôi cũng không phải chân nhân bảng phụ trách thu về mặc dù từ trình độ nào đó nói, nhóm này người hầu bao quát hắn vai trò người chủ trì bản thân đều đã chết hẳn nhưng tóm lại không phải thân thể máu thị t sinh mệnh mất đi không tính giết người thế nhưng là đối với ngoại giới tới nói trận này biến cố khiến cho mọi người chấn kinh cũng làm cho tô đại phú p h á c h mại hội danh tiếng vaza một trận vượt qua toàn bộ mạnh v õ trận danh o bất quá năm phòng đấu giá theo đấu giá hội bên trong lên tình báo lưu truyền đến các phương rất nhiều bỏ lỡ cơ hội người bóp cổ tay thở dài thận không thể đảo ngược thời gian dù sao v ô luận là trung phẩm chữ vật túi hoặc là đại dược vẫn là tào su châu đặc sản các loại cũng là có thể gặp mà không thể cầu bà bối bỏ lỡ không biết lần sau muốn đợi bao lâu nhưng mà không có lần sau rất nhiều năm về sau xung quanh thành phòng đấu giá dưới đất vòng tròn nói chuyện phù dung sớm nở tối tàn tô đại phú phách mại hội đã trở thành truyền thuyết thậm chí có lưu truyền bởi vì những cái tia khách mời làm việc quá tuyệt phá hủy dưới mặt đất đấu giá hội giữ bí mật nguyên tắc cho nên mới dẫn đến tô đại phú phách mại hội chỉ mở ra một hồi đương sự người không khỏi lọt vào khiếp trách mà phòng đấu giá dưới đất cũng tạo thành một đầu ước định mà thành quy củ phạm là không trải qua cho phép nhìn trộm đấu giá hội bối cảnh sẽ vĩnh viễn kéo vào, số đen, nghiêm cấm tiến vào bất kỳ lần nào dưới mặt đất đấu giá hội đương nhiên đây là nói sau Chu ru, thường các chủ một nhóm bốn người đã quyết định đường về hồi phục phủ thành bọn hắn vội vàng muốn đem trọng phú mang về thậm chí không tiếc khinh thân lên đường bỏ xuống một đám giúp đỡ tùy tùng trang lực cùng chu du đều mang theo đệ tử học đồ đi ra gặp việc đời hải lệ nhi có thiên diện đường giúp đỡ thường các chủ c à n g là mang đến đại lượng tài vật nhân viên phụ trách đi điều phối vàng bạc tài vật lần đấu giá này ngại số nhiều đến ngàn vạn thiên diện đường cùng kỳ chân các tiêu hao rất lớn nhiều như vậy vàng bạc chắc chắn cũng vẫn không được đều phải dựa vào sùng quan thành địa phương sinh ý con đường m t ạ m điều hành đấu giá sau khi kết thúc muốn san bằng lần này vận dụng khoản ít nhất còn muốn hai ba tháng hai vị võ quán quán chủ phụ trách ra người xuất lực tới rồi đường về thời điểm càng nghĩ vẫn là đem đệ tử học đồ lưu lại cùng nơi đó võ quán trao đổi học tập một đoạn thời gian trên đường gặp nguy hiểm khẳng định có nguy hiểm tô đại phú p h á c h mại hội bảo bối gây người đỏ mắt nghe nói sau khi kết thúc vây quanh chữ vật túi cùng tuyết nha đan đã lần lượt phát sinh qua mười mấy tràng xung đột trọng phù xem như tổng giá trị hơn hai trăm vạn lượng hoàng kim bảo vật đủ để khiến chính nhân quân tử hóa thành cường đạo chỉ cần không phải m ạ n võ hai người chúng ta cũng có thể ứng phó bùi lực chắc chắn nói ra dù sao nhóm này trọng phù là thiên diện đường năm chắc phần thắng mạnh võ muốn động thủ đều phải cân nhắc mấy lần Chi n h ậ t t i ê n lý gần nhất muốn đánh đọc thái nhạc triệu tập không thiếu mạnh võ ở bên người chính vào nhân cường mã tráng thời khắc ai dám chọc hắn không thể nghi ngờ là chủ động chịu chết duy nhất cần thiết phải chú ý đấy chính là chút bi quá hóa liều các vũ sư rồi tấu chương s o n g chương năm trăm tám mươi năm truy sát đến mây đen một thương chương năm trăm tám mươi năm truy sát đến mây đen một thương nghe răng trận mắt che lấy bà vai nghe mỹ nữ mạnh võ tra hỏi hắn lắc đầu không lạc quan đau dữ dội mặc dù còn có thể độc thủ lại giảm bớt rất nhiều theo lý thuyết tàn phế thôi mỹ nữ mạnh võ tức giận nói nói ngươi nói ngươi đi tham gia náo nhiệt làm gì chỉ là một khỏa tuyết nha đ à n tới tay thì đã có sao người xem bây giờ bị thương thành d ạ n g này t r ộ n gà không thành lại mất nắm cóc thanh niên lắc đầu lời nói không phải nói như vậy đại dược chất quý người khác nhiều một khỏa chẳng khác nào ngươi thiếu một khỏa t r a n lệch liền kéo ra cho nên chúng ta không thể không tranh chen lấn đầu rơi máu chạy cũng muốn tranh đều do cái kia tinh thần lùn rõ ràng lẹn vào đấu giá hội lại không kịp đương thời tay lãng phí tốt đẹp thời gian và cơ hội mỹ nữ mạnh võ lắc đầu hắn lại thấp lại nghèo lại không phải ngươi ta nhân viên nồng cốt làm việc không ra sức tình có thể hiểu đúng tinh thằng lùn a mỹ nữ mạnh võ v ề một cái c á i cảm đấu giá hội tan cuộc về sau không có thứ một thời gian cùng ta gặp mặt nhất định có động tĩnh hắn đuổi theo giết người nào rồi mỹ nữ mạnh võ hời hợn nói, nói không có gì tùy hắn đi đi có lẽ hắn còn có thể cho chúng ta mang đến chút kinh hỉ thanh niên còn muốn nói điều gì đầu vai vết thương lại là đau đớn một hồi hắn k h á c k h o tay không nói với người ta đi tìm địa phương c h ữ a thương bên này ngươi nhiều nhìn một chút mỹ nữ mạnh võ ở lại tại chỗ như có điều suy nghĩ nàng nghĩ tới rồi chu du nếu như không phải xuất thân nhân c h ủ n g giáo nàng cũng không thể phát giác trên người đối phương có đồng hành dấu vết lưu lại nguyên nhân chính là như thế nàng đối với chu du có phần có hứng thú người còn sống có thể thấy được vị nào đồng hành không có hạ tử thủ thải bổ thậm chí còn có thể cho hắn chỗ tốt thật là một cái hảo vận tiểu tử gặp phải một cái thiệt tâm chỉ là lần tinh thần lùn để mắt tới bọn hắn đánh gây không may miễn chi lễ chỉ có thay hắn mặc n i ệ m rời đi sùng quang thành về sau chu du một đoàn người liền bị khách không ngợi mà đến theo dõi vị nào trong buổi đấu giá thấy qua người lùn hiển nhiên là một đường đi theo đám bọn hắn rời đi thành dưới đất phía sau chân tướng phơi bày chặn lại đường về giao ra trọng phụ thả các ngươi không chết chu du nhìn thấy người lùn sau khi xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ khó trách đoạn đường này gió hêm sóng lặng nguyên lai những cái kia tạp ngư đều bị vị này sắp xếp bất quá năm phòng đấu giá một nhân viên trong thủ đoạn tàn nhẫn trực tiếp đem tịch quân tử làm thành thịt người ngọn đến mấu chốt là hắn thân làm m ã võ vì hơn hai trăm vạn hoàng kim không tiết hóa thân cường đạo đây cũng quá không có phẩm chất rồi chu du nhận thức đến chính mình còn đánh giá thấp số tiền lớn này giá trị cũng đánh giá cao một ít mạnh võ bức cách dù sao không phải mỗi cái mạnh võ đô giống đại dần sơn vạn tú sơn như thế có được sơn lâm sản nghiệp dưới trướng vô số đệ tử hiếu kính thành danh sau mạnh võ nếu không có bất động sản lẫn vào cũng liền như vậy giống như tiền bối nói dỡn xem ta không có biết giết người cướp của quy cụ sao ngưu tài hại mệnh cái trước là mục đích cái sau vì diệt khẩu ngươi không giết chúng ta làm sao có thể t r ô n cất trần tướng sẽ không sợ thiên diện đường kỳ chân cắt trả thù sao bùi lực nhìn thấu qua kể từ người lùn sau khi xuất hiện cho thấy mạnh võ thân phận trận này cũng đã là t ử cục rồi muốn cầu sinh nhất thiết phải giết người lùn không có thứ hai con đường có thể đi nơi này là hoang dã mị t mờ hướng phía trước không với tới phụ thành hướng về sau chịu không được sùng quan thành không viện binh giúp đỡ chỉ có dựa vào bốn người bọn họ liều mạng hải lệ nhi cùng thường các chủ cũng nhận thức đến điểm này không nói gì thêm làm người lưu lại một đường ngày sau dễ nói chuyện lời xa i a o nhao n h a u đi lấy ra binh khí cùng phòng thân bí bảo chu du ánh mắt đào qua ô i cũng là cậu nhà giàu dùng chữ vật túi trang binh khí lại nói theo chữ vật túi phong hành đến nay những cái kia trầm trọng lại mang theo bất tiện binh khí dùng chữ vật túi vận chuyển vô cùng thuận tiện lại tạo thành một cô phong trào trừ ra chi phí quá cao bên ngoài cái gì tính tiện lợi tính bí mật đều miệu sát phương thức truyền thống chu du cũng không ngoại lệ từ trong túi lấy ra hai cái đại truy còn nghĩ lấy ra thiết thương chu quan chủ tiếp theo tiếng gió bên thai được khởi từ hải lệ nhi trong tay ném ra ngoài một vật hắn phản ứng cực nhanh đưa tay tiếp lấy hắc vân thương n g ư ơ lai cô gái này võ sư đã sớm đem hắc vân thương trở ở bên n g thấy tình huống không ổn lập tức lấy ra cho hắn trang bị lên thật tốt ngủ gật tới gối đầu đến nỗi bụi lực Binh hắn khí của vừa ô công cùng đặc có lực biến hóa. Người tay mặc cho chuẩn chưa? lùn nhu quyền nguy biến Người khoanh bọn hắn hành động, nói, giấu giữa, thủ, táo thể thép, theo tay một lát khả hóa. hỏi mới sau ở ở và v bị xong chưa? Vừa dứt lời hắn hai chân dao thoa bước ra bốn người thấy hoa mắt đã bị hắn lấn đến trước mặt hơi đưa tay liền có thể đ ế n ngực quá nhanh căn bản không kịp phản ứng chu du thở sâu ngực cao cao nổi lên hét lớn một tiếng chảnh quỷ mê mắt hiu hiu hiu ám khí tiếng xe gió liên tiếp vang lên từ bộ ngực hắn thoát ra âm ú lạnh leo khí lưu phi tóc xoay tròn nở lớn trong t r ớ c mắt mười cái trương mặt hóa thành đầu người khí lưu như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng về người lùn hai mắt nào tới lần này biến cố khác hẳn với quyền công xáo lộ một thời gian đem người lùn đánh trở tay không kịp bàn tay hắn hơi chút vung thì có hai cái trương mặt như bong bóng phá diện b ắ n tung toé hắn một mặt nhưng mà tranh mặt số lượng thực không thiếu từng cái sầu mi khổ kiểm than thở bốn phía khắp nơi đều là dòng khí màu xám trong mắt nghiêm trọng có ấy nhiều ánh mắt tranh mặt tốt đánh nhưng mà đánh tan phía sau tung toé chất lỏng cũng làm cho ánh mắt rất không thoải mái chu du lần này đột chiêu thần kỳ thế mà nhận được hiệu quả không từng được hắn thừa cơ đem thân i ề thương thương phổ lại phối hợp chu du thương pháp tinh túy lẫn nhau thúc đẩy uy lực gấp bội lên cao lại không cần tốn nhiều sức một thương xuyên thủng liễu người lùn vai trái chu du lại xảy ra ngắn ngủi thất thần có dễ dàng như vậy sao hắn đâm xuyên qua một vị mảnh võ vang lên bên thai bùi lực quạt lớn đừng bông u tay ngươi bông u lòng tay chúng ta chắc chắn phải chết vị này ngọc giáp kim quy tiếng gầm gừ trước nay chưa có thê l ư ờ n g quanh người hắn lấp lóe thất thải lưu ly li qua mang song trường ôm tròn vo đánh tới đem tự thân hóa thành một cái cực lớn m a b ả n trong c h ư ớ c mắt mặt đất hiện lên hơn ngàn đầu răng khắp nơi khe ránh không phải thiên nhiên q u ỷ phủ thần công không thể tạo thành hắn mang theo ngàn quân chi lực đụng đầu vào người lùn hoàn hảo bàn tay kia phía trên vốn nên là lưu tinh đ o ạ mà một dạng lực phá hoại lại tại người lùn một trong lòng bàn tay im mặt mà dừng người lùn vai trái bị hắt vân thương đâm xuyền còn lại có thể động dụng tay phải vùng ra th vận dụng hai ba phần khí lực liền triệt tiêu bùi lực đem hết toàn lực một kích tấu chương xong chương năm trăm tám mươi sáu o a n liệt bận hậu thái nhạc độc xào chương năm trăm tám mươi sáu o a n liệt bận hậu thái nhạc độc xào đông bùi lực như đạn pháo bị đánh bay đụng vào một vách đá ở bên trong thật sâu khảm vào nham thạch chỗ sâu lại cũng không nhìn thấy dấu vết một hiệp liền thảm bại như vậy chu du không kịp kinh ngạc bởi vì trường thương trong tay đang hướng phía trước chậm dài chưa vào không phải hắn ở đây dùng sức âm mà là người lùn máu vết thương thịt núp ních như há một húp vào ý đồ đem hắn liền người mang thương hút tới trước mặt một cái tắt t chu du kêu lên một tiếng đau đớn hai chân phát lực vạn cân cự lực lộ ra bàn chân đánh vào trên mặt đất mặt đất lập tức lóng xuống đùi đất bắn tung tóe đ ạ c vũ đang tiên bộ chu du s á c h ngược lấy t r ư ờ n g thương trực tiếp đem người lùn mang cách mặt đất đầu thương tại miệng vết thương mánh liệt q u ấ y không thôi phi hổ sam người là đại dần sơn bưu đem người lùn giật mình không thôi đ ỗ n g nhiên há miệng hấp khí thiết áp cái kích trong c h ư ớ c mắt hắn thân thể bành trướng ba lần từ một đứa bé con một dạng người lùn cấp tốc nợ lớn thành viễn siêu thường nhân khôi nô cự hán thể trọng tùy theo bạo tăng kéo lấy chu du từ giữa không trung rơi xu s á t vũ chiến bảo mất hiệu lực đối phương mạnh võ thủ đoạn đã vượt qua phi hành phụ tải chỉ có thể lưu lại trên mặt đất tới đánh nhau túi đầu chu du đột nhiên nghe được hải lệ nhi tiếng cảnh báo không chút do dự túi thất đầu kinh phong lướt qua đâm vào hắn tê cả ra đầu mấy sợi cắt đứt sợi tóc theo mi mắt phiêu rơi xuống mặt đất nguyên lai tại hắn cùng người lùn dây dưa phút chốc vị này mạnh võ cao g ầ n n h ư ỡ n g đã lâu ra chiêu cũng tới liền thấy một vòng khí lãng dài đến ngàn mét trong khoảnh khắc đem hải lệ nhi cùng người lùn hai điểm xuyên qua tương liên bành t r ư n g mạnh liệt cực lớn lực phá hoại giống như một điểm sạt tuyến từ hải lệ nhi phát ra vô hạn hướng về người lùn chỗ phương vị dân trào l ợ n tiến liên tục không ngừng hướng về trong cơ thể hắn g i t hết chu du nếu như trễ cúi đầu đã sớm bị một kích này đánh rơi đầu bị chết bắt luồng không hề nghi ngờ chiêu này đòn sát thủ là t r ì n h ậ t thiên lý truyền thụ cho hải lệ nhi bảo toàn t á n h mạng chiêu số vẹn vẹn một chiêu này phải uy lực đã đạt đến mạnh võ cấp độ tiến có thể giết địch lui cũng có thể tự vệ hai đồng cầm đ a o có thể giết tráng nhưng không người lùn thanh âm dếu cận từ đầy trời phong bạo truyền ra sau một khắc hắn giơ tay ra quyền phản kích phá đổi hắn biến thành cự hán đậu thủ có gấp trăm ngàn lần chèn ép quyền lực đánh ra sắc trời vì đó tối sầm lại hải lệ nhi ra chiêu nguyên bản chiếm giữ cái này p h i ế n không gian hết t h ể ưu thế nhưng hắn ra quyền b ề sau thế cục trong nháy mắt đảo ngược ầ m ẩm đ ầ y trời phong bạo quét sạch sành xanh, xanh người lùn cự quyền đi ngược dòng nước đánh t r ú n g hải lệ nhi song trưởng tiếng vỡ vụn vang lên hải lệ nhi thoát lực vì một chân trên đất miệng lớn hô hấp sắc mặt tái nhợt như tờ giấy chu du hai tay nắm chặt c á n súng t ừ n g vệt lưu quang như mây văn p h u trào dần dần xúc tích thành lồi lo hình dáng cùng người lùn vai trái tạo thành lồi lo hình dáng cùng người lùn v a trái lô máu trong trước mắt có thể khép lại nhưng mà tại c h ế t tiêu lớn lên tốc độ khép lại người l u ô n duy trì đổ máu bị thương trạng thái vàng không b ù i lực hải lệ nhi cũng không phải là thụ thương thoát lực mà là thịt nát xương tan hạ tràng tiểu tử ngươi làm ta thụ thương đổ máu ta muốn đem ngươi bảo chế thành ngọn n ế n nhóm lửa một trăm linh tám ngày khiến cho ngươi nhận hết trong nhân thế kinh khủng nhất thống khổ mà chết người l u ô n lạnh leo uy hiếp sau một khắc thường các chủ công kích lại đến nàng nhẹ nhàng run run cổ tay một chuỗi vòng tay xoay tròn bay ra đỏ t h ắ m như máu bảo thạch khoảng chừng ba mươi sáu quả trong đó rất to lớn một quả bảo thạch sinh hồng đến t ự c h ạ n hạch tâm sinh ra một vòng tồn quý kim hoàng giống như con ngươi màu đỏ n g ỏ m lộ ra một xóa kỳ quang cái này chuỗi vòng tay là hộ thân phụ người lùn đối với nàng sinh ra sắc ý cái này chuỗi vòng tay tao n ộ kích động phóng thích tất cả h u lực tự động hộ chủ ta muốn dập tắt các ngươi tất cả hy vọng tốt gọi các ngươi biết tại mạnh võ trước mặt tất cả dây rủa cũng là phi công người lùn nâng tay phải lên v u n g quyền đánh ra khí kình giống như một miệng t r ư ờ n g thường đưa tay liên đông chúng cách năm trăm mét bên ngoài vòng tay chịu đến kích phát nổ rồi ba mươi sáu quả h ư n g ngọc rõ ràng là ba mươi sáu vị cao thủ khí huyết ngưng kết mã thành nhất là lớn nhất viên bảo thạch kia rõ ràng là mạnh võ khí huyết người lồn cổ tay cũng lắc một cái không xong hắn còn đánh ra thấp thường các chủ chỗ dựa nhìn không cái này chỗ i vòng tay tiểu phú bà liền sánh ngang liếu phùng cát cao dương nhược hương cái này cái cấp bậc người mang bảo v ậ n đối mặt mạnh v õ cũng có thể toàn thân trở ra một vị mạnh v õ khí huyết ba mươi năm vị cao cấp vũ sư khí huyết hiện lên hình cái vòng bùng nổ h y lực phản phất mọc mắt đánh vào người lồn phải nửa người bên trên liền c h ú t du cũng gặp tác động đến phốc phốc không biết nhiều bao lâu thường các chủ ngươi nên đạp vào trở về phủ thành đường bụi mù trong tràn ngập chuyển đến hải lệ nhi bất mãn tiếng chỉ trích trọng phụ đều ở trên thân thể ngươi ngươi nhất thiết phải đem đồ vật đưa trở về khu khu ta một người không dám lên đường thường các chủ âm thanh có chút bị khuất bọn hắn còn sống sao lao tử còn sống người lùn âm thanh giận dữ văng lên hai người các ngươi thiệt t h lao tử phải dùng tận suốt đời sở học đem các ngươi trên giường d à y vò đến chết hắn đánh vỡ b ù i mù d ế t tới hai nữ trước mặt còn chưa kịp đưa tay một bên thoát ra bóng người thân tay nắm chặt người lùn vai trái thoát ra cắn súng dùng sức đem hắn xin lật đến một bên hai người sau khi hạ xuống đâm đến vỏ quả đất vỡ tan quần quần lấy ép tới nham thạch nát ấy dưới mặt đất bùi lực không ngừng ho ra máu hắn vừa bị Chu du từ hang đá móc ra quần áo rách dưới hai vị đi trước đi hải lệ nhi hướng về Chu du phương hướng xoa ngược hành lễ ngươi là một vị dũng sĩ ta sẽ nhớ kỹ ngươi đại thiên v õ quán ta kỷ chân cắt thay ngươi bảo đảm hai mươi năm thường các chủ lời hứa cũng cùng hải lệ nhi lời nói bên trong ý tứ không sai bị lắm coi Chu du là thành đặt trước liệt sĩ rồi dù sao lấy hắn l ẻ loi một mình ngăn cản mạch võ không có nửa điểm phần thắng có thể nói chắc chắn phải chết bùi lực cũng là cảm thán chu quán chủ bo bo giữ mình dưới bề ngoài càng là mặt lệnh tim nóng người trong tính tỉnh hiếm thấy trên đời quên mình vì người người biết bao quý giá bọn hắn may mắn có thể gặp được đến chu du lúc này đã không để ý tới bọn họ hát vân thương thật sâu lâm vào người lùn thể nội tại máu thịt bên trong quấy đừng nhìn trường thương giống như hàn chết ở người lùn trên thân kỳ thực tại hơi hơi rung động cùng đối phương huyết đục lớn lên c h i lực đối o à n h không giống với đại khai đại hợp thương pháp bây giờ hắn quấy người lùn vết thương thi triển là cụ thể tinh tế cẩn thận thương pháp người lùn mới vừa rồi bị thường các chủ hộ thân phụ oanh đến rán rán chắc chắc ă dưới khí huyết cắt giảm hơn phân nửa cũng là may mắn đó là cái mạnh võ nhất trọng thiên đối thủ suy yếu hơn phân nửa thực lực về sau không còn lúc trước làm người tuyệt vọng t r ê n l ệ n h tiểu tử n g ư ơ i chớ đắc ý ta bắt lại ngươi về sau đổi tiếp nữa ba người bọn hắn từng cái biến thành thịt người n g ọ n đ ế n người l u ô n ác độc nguyên rủa mười ngón như câu hận không thể vòng qua mũi thương móc ra chu du trong mắt lạch cạch từ vai trái hắn đ ỗ n g nhiên tuân ra một đoàn huyết nục chi hoa càng là chu du thi triển hắc vân thương rũ ra thương hoa cưng m ạ n h sức mạnh hội tụ ra đầu thương giữa tấp vông trôn ở vết thương chỗ sâu nổ tung người lùn trực tiếp bị nổ bay sau l ư n g hư không mọc ra một cái miệng túi đem hắn nuốt vào trong đó độc xảo hơn nữa không phải bình thường độc xảo sử dụng độc thá chu du lúc đó vào tay độc thái nhạc ra người tính toán tỉ mỉ làm hai cái một cái chính mình lưu lại một cái cho độc thái nhạc độc thái nhạc không hiểu việc tâm muốn làm sao nên có hại hao tổn cho ra cái kia tấm ra kia ra tấm nhuốc g ư ờ i liền cái là một p â n lượng. Hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ giữa h mơ tới, ba c ru đ i với h phí không chế được cực kỳ ngư bức, còn có thể tham không i cái kỳ ngư còn Nuốt được cực bức, có có độc một xào. lấy người lùn đấy chính là cái thứ hai thái nhạc độc xảo mạnh võ tam trọng thiên gia người chế luyện độc xảo có độc thái nhạc độc thân cùng kịch độc cấp độ không chỉ có trình độ chắc chắn khó mà đánh vỡ bên trong không khí càng là ác liệt ngoại trừ cựu t r ù n g cái kia cái cấp bậc toàn bộ sinh linh cũng không có từ sống sót bảo đảm nho nguyên bản còn muốn dãy rụa hắn liều mạng thi triển quyền công ý đồ đánh gãy miệng túi trốn ra ngoài giới trên không khắp nơi đều là văng rội bởi vậy cũng nhìn ra mạnh võ kinh khủng trường thương rút ra về sau hắn đầu vai vết thương cấp tốc khép lại trong c h ố p mắt liền không nhìn thấy nửa điểm đã từng bị thương vết tích nhưng mà thái nhạc độc xào biết bao lợi hại mấy hơi thở đem hắn hút vào bên trong lạch cạch độc xào khép lại thu nhỏ đến lớn cỡ bàn tay rơi vào trong lòng bàn tay chu du đem miệng túi đóng tốt nội tâm có loại trò đùa quái đạn t h ô n g khoái lúc tuổi thơ tại hồ nước bắt một đầu thủy điện đem hắn đưa vào đổ đầy nồng nước muối bình thủy tinh vẹn, vẹn yên tĩnh chờ đợi nó rút lại tử vong người lùn tình huống liền cùng ngâm mình ở nồng nước muối thủy cuối cùng giải quyết chu du thở dốc một hơi hắn nhưng không có làm người tinh thần hy sinh sở dĩ n h ư ờ n g bùi lực mang theo hai nữ rời đi vẫn là vì thí nghiệm phía dưới thái nhạt độc sao b ý lực không muốn bại lộ vật này tồn tại người lùn là mạnh võ nhất trọng tiên h bị đánh bản thân bị trọng thương thực lực cắt giảm hơn phân nửa mới bị hút vào trong đó do đó vật này vẹn vẹn có thể tự vệ muốn dùng để giết địch hạn chế rất nhiều khu khu chu du chết xuống trên thân đại vết thương nhỏ kịch liệt đau nhức đánh tới trừ bỏ bị người lùn nện ra sẽ rất thương còn có bị thường các chủ hộ thân phù nổ tung dư ba gây thương tích tóm lại tình huống không phải quá tốt cũng may con dâu chi kỷ. vì hắn dự bị đủ loại chữa thương bí dược thoa ngoài da uống thuốc đủ loại hôn dũng lại lấy hùng hồn khí huyết thôi động máu vết thương thịt nhúc nhích đè ép vết thương ngừng đổ máu chờ đợi sau này tách d a lớn lên mai đến khép lại hắn sửa sang một chút đặt vào đường về muốn đuổi kịp bùi lực ba người tới tụ hợp không đi ra mấy bước lại gặp phải một nhóm người đây không phải chu quán chủ sao bị thương chẳng lẽ là gặp phải cường đạo á mấy cái võ sư không có hảo ý vây quanh bọn hắn từ sùng quang thành đi ra nghe ở đây động tính đi lên xem xét nhìn thấy chu du đại chiến một trận phía sau gần như bộ dán yêu ớt ngờ tới hắn cho dù thắ người người đều muốn làm ngư ông không cần tốn nhiều sức cả người cả của hai chư vị không cần thiết dứt họa vào thân xin mau sớm rời đi chu du dùng hắc vân thương chống mà mà đi cái này cũng là vì thiết bất lực ý, h ắ n có h ả o ý chẳng những không có k h u y ê n lui ngược lại nhường mấy cái này võ sư chắc chắn hắn miệng cọt gân t h ỏ chu quan chủ nghe nói ngươi ở đây đại thiên võ quán rất có gia tư một vợ một tiếp cũng là trên mỹ nhân bảng nhân vật nổi danh các minh đệ nghèo khó lâu ngày không có qua mấy ngày ngày tốt lành còn xin ngươi giúp đỡ một hai phù đầu một vị võ sư đang dương dương đắc ý đột nhiên bạch quang lái lên đầu của hắn trực tiếp từ hai vai bay lên phun máu phiêu tán r ơ i r ụ n g phế nhiều lời như vậy làm cái gì chu du hất lên mũi thương huyết vung đất vàng mấy cái võ sư đều nổi giận n g ư ờ i giàu hết đèn tắt còn dám động thủ lần này triệt để vạch mặt động thủ cũng không cần lưu tình soát đao quang như luận một võ sư kể sát đất xoay tròn đao quang vừa đi vừa về giao thế xoay tròn hướng về chu du hai chân gọt chặt mà đi chu du lùi lại ba bốn bước một thương đâm xuyên đao luận bạch quang người võ sư kia né tránh không kịp bị gió rét lùn vào trong miệm lại từ cái hót đâm ra cả đầu như dưa hấu nổ tung một thương bốc lên không đầu thi thể nện đến phía sau võ sư các bộ lào đ ả o hắn xong đao xoay tròn đem thi thể b ă m thành b ả y t á m khối đang muốn vượt qua toái thi suất đao nhưng chu du hắc vân thương đập vào mặt hắc quang lấp lóe đem hai cánh tay hắn đính tại trên ngực gọn gàng đem thân thể xuyên thủng thương anh xoay tròn sức mạnh bắn ra đem thi thể xé nát thành đầy trời v ế t n h ụ ngươi không phải là người là át ma trong n á y mắt ba cái võ sư bị giết chết còn sót lại một người mặt m ũ i tràn đầy cũng là hoảng sợ gần như sụp đổ kêu to lui về phía sau trốn chu du cười hắc hắc hai tiếng chớ đi ta đã là nọ mạnh hết đà ngươi cố gắng nữa một hà người võ sư kia lòng tràn đầy sợ hãi nhìn qua nhỏ máu q u á t to một tiếng cũng không quay đầu lại trốn chu du không có đuổi theo chém tận giết tuyệt bởi vì b ả n g cho gợi ý thí luyện hạng mục thất tinh cấp đối mặt mạnh võ nhìn chằm chằm bảo mệnh lại toàn thân trở ra lại một mạnh võ không phải cái nào đến như vậy mạnh cỡ nào võ gần nhất là số lớn trả về là suý mại lớn trước đó như thế nào không có gặp phải nhiều như vậy chu du chửi bậy không thôi vừa đưa tiến một người lùn lại tới cái không biết tên mạnh võ ta thể chất này chiêu con ngôi sao hắn bây giờ lẻ loi một mình đối mặt tâm thầm mạnh võ nhìn trộm chỉ có kỳ địch dĩ nhược mới có lật bản cơ hội do đó hắn c ố ý thả đi vừa rồi người võ sư kia chính là vì nhường âm thầm mạnh vũ khán đạp nhận định hắn đại chiến một trận về sau lại mạnh mẽ khu động trường thương giết địch bây giờ đã là giàu hết đèn tắt hô hô hô chu du đặt m ô n g ngồi dưới đất chống trường thương miệng lớn hô hấp run rẩy lấy ra một bình bí rượu hướng về trong miệng tiến đưa diễn kịch muốn làm toàn bộ một chút cũng không qua loa được chi tiết vào chỗ chết móc do đó là người giết tinh t h ằ n g lùn một cái giọng nữ ở bên thai vang lên bình tĩnh lại mang theo hỏa sơn buộc phát trước dấu hiệu đối với chu du tới nói thanh âm này có thể quá quen thuộc bất quá năm phòng đấu giá cái vị kia nữ cường mỹ nữ mạnh võ xuất hiện tại chu du trước mặt thần thái khoan thai nhìn khắp bốn phía xác định không có tinh thần lồn rơi xuống chu du một ngôi sao tâm rơi xuống trong bụng may mắn nữ cường võ là vừa tới phụ cận không có thấy hắn tiêu diệt người lồn quá trình trong này t r ê n l ệ n h thời gian rất có triển vọng nha không biết ngươi nói cái gì vừa mới có một mạnh võ cản đường ngăn cướp bị ta đánh chạy chu du nghe lồng ngực ra vẻ t ẩ y mạnh nói tại hạ đại thiên võ quán chu du tôn giả s ư n g hô như thế nào mỹ nữ mạnh võ một cái xem thấu tâm tư khác đây là tự giới thiệu cố ý rút ngắn quan hệ nàng mỉm cười chu du thân sức ép lên tăng gấp b ộ i nguyên bản vốn vô hình không khí biến nặng nề g h như núi ép tới hắn ngồi dưới đất không thể động đậy trên thực tế chút tiểu thủ đoạn này nhiều nhất mấy vạn cân bên trong trọng lượng chu du một cái b ộ phát có thể thoát khỏi vẫn là câu nói kia diễn trò muốn làm toàn bộ bây giờ vẫn chưa tới lúc chu du trên người ngươi có cỗ hơi thở phi thường quen thuộc chu du nghe xong một ngôi sao tâm treo lên nàng nhận ra mình là lục trí cơ rồi thật là mạnh sức quan sát câu nói tiếp theo lớn nhỏ loại khả năng này cùng ta nhân c h ủ g i á o có tiền duyên thấu chương o n g chương năm trăm tám mươi tám liều chết bảo hộ t r i tiết chương năm trăm tám mươi tám liều chết bảo hộ c h i n h thiết nhân chủng giáo trước mắt vị này chân dài một m năm nữ cường võ lại là nhân chủng giáo thành viên chu du tim nhảy một cái lập tức suy nghĩ cái gì là tiền điện duyên chẳng lẽ là c h ỉ bao thủy tiên còn có kỳ ra những chuyện kia tôn giả ta cũng cảm thấy ngươi mới quen đã thân vô cùng thân thiết chu du thành khẩn nói nói như ngại không ngại chu mỗ muốn làm đông mời ngươi đi phủ thành làm khách thiểu gia hỏa rất g à o hạn muốn gậy ông đập l ư n g ông đúng hay không nữ cường võ cười cười đừng suy nghĩ ấ tam phân sớm đã rời đi bắc hiền châu ngươi núi dựa lớn nhất không có còn nữa Bên lên trên cạnh ngươi đồng thời không nghi mạnh còn Nàng nhẹ ngón vung ngực, người ngươi cổ thức của cười chậm Chu cho lại tại thời thủ mới đối rãi đi tới, lao lâu là ta. tay ta đầu đặt để xem, võ, Du người người sau một khắc nữ cường võ hai mắt t r ậ n tròn trên đời còn có như thế ngu xuẩn đồng hành cho ngươi không chỗ tốt giúp ngươi luyện thành â m dương điều hòa cảnh giới còn không thu ngươi nửa điểm chỗ tốt đ ổ i t h à n h ta nhất định đưa ngươi tại chỗ hớt khô ngươi tổn thất cũng liền một hai loại mà đã ngươi nói cái gì chu du giật mình k h n g thôi một phát bắt được nữ cường võ bàn tay nhanh đến cùng xảy ra chuyện gì nhìn hắn một mặt ngẫu nhiên t h ầ n sắc nữ cường võ phát hiện trần tướng cười ha h a tốt một cái loại si tỉnh nàng nói chắc chắn không phải chu du chu du trong đầu hiện lên vô số mơ hồ hình ảnh phủ đụi tại ký ức chỗ sâu một đoạn cố sự s ô n g lên đầu lúc đó hắn diệt đại tiệm m ị phía sau gặp phà ả vệ khắp cả người o á n hỏa không chỗ phát tiết nhưng cũng tại bờ sông gặp bao thủy tiên một đêm đi qua o á n hỏa tiêu trừ bao thủy tiên chẳng biết đi đâu từ ngày đó lên chu du thì có một cọc tâm bệnh vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi đêm đó xảy ra chuyện gì cho tới bây giờ nữ cường võ một phen điện đề tình chu du âm dương hòa giải chính là lấy bao thủy tiên t ấ m thân xử nữ phối hợp nhân chủng giáo bí pháp đem trong cơ thể hắn đoán hỏa đều trừ bỏ sau đó bao thủy tiên không có để lại đôi câu vài lời rời đi chu du không có gặp bất luận cái gì thiệt hại thể nội khí huyết như c ũ r ồ i r à o cũng vì hắn sau này đột phá cung cấp cơ sở dựa theo nhân chủng giáo lý luận phụ nhân sinh con hao tổn nhất khí huyết vì sinh con cường đại hơn hậu thế phụ mẫu nhất định có một phe làm ra hy sinh thải bổ chi thuật chính là vì vậy mà sinh nếu như bao thủy tiên trước đây tâm hơn chút thừa dịp chu du hôn mê thải bổ hắn vừa đột phá cảnh giới võ sư rơi xuống khí huyết có thể nào không thậm chí hy sinh chính mình tâm thân xử nữ vì hắn giải ách khó trách nữ cường võ nói một tiếng tình căn thâm trùng cử động này theo nhân chủng giáo không thể nghi ngờ là thế gian chữa thiên số một đại ngốc ta thiếu nợ nàng nhiều lắm nhất thiết phải đền ngủ nội tâm thầm hạ quyết tâm dưới mắt cấp bách ở trước mắt nguy cơ nhưng lại như thế nào ứng đối đến từ nhân chủng giáo nữ cường võ một đêm phong lưu liền có thể tự động lĩnh hội âm dương hòa giải ngươi cũng là một nhân tài nữ cường võ liếm lắp khoe miệng ngươi lộ ra càng càng mỹ vị rồi chu quán chủ chu quán chủ biết thân phận nàng về sau nữ cường võ lạnh giọng c mà nói ta nhân chủng giáo chưa từng có thả người một con ngựa tiền lệ sùng hạnh đồng hành của ngươi là một cái thịt mềm không biết thảy bộ chi đạo diệu dụng tất nhiên nhường ta gặp được tất nhiên sẽ không k h á c h khí chu quan chủ n g ư ơ i vận khí không tốt không chết ở tinh thần lùn trên tay lại phải tiện nghi liêu ta có ý tứ gì muốn hải bồ ta chu du cũng không thích ở nhóm phòng cho thuê vô ý thức kháng cự lưu lại thế nhưng nữ cường đọ võ thực lực của hắn mạnh hơn quá nhiều một cái như ngọc tiêm băng đeo tay ở chu du sau lưng đem hắn cố định tại nữ cường võ gương mặt xinh đẹp gần trong gang t ấ t khoảng cách trên mặt nàng biểu lộ giống như cười mà không phải cười ánh mắt như một vũng thủy nháy nha nháy chu quan chủ ta ngọc phù nhi chú định sinh ra tông sư tri tài lấy hạt thà thiếu khâu đ ầ ngươi không phải ta mục tiêu bá vương mạnh thượng cung chuyện này ai khí lực lớn ai chiếm ưu thế cái này không phân biệt nam nữ đối phương là mạnh võ hơn nữa không chỉ một trọng tiên so với trước kia người lùn mạnh hơn ít nhất cũng là mạnh võ nhị trọng tiên trên lệnh quá lớn bên cạnh cũng không trợ công đồng đội một mình chiến đấu anh dũng hoàn toàn không có phần thắng bảng cho một cái nhắc nhở thuận tiện giúp ta mở treo giúp ta giết chết này nữa yêu tinh phi phi phi ác tâm láo ngưu muốn gặm ta đây miệng còn o n thật sự là m è o già người cá ướp m ố i từng với tôi úc muốn ngao c ứ mạng ta không thể có lỗi với hoa hữu hạnh kỳ phượng tư còn có bao thủy tiên còn có thanh địch tỷ h á n còn có chu du nội tâm bi phẫn nữ cường võ vung tay lên hắn y phục trên người trong nháy mắt phong hóa thành cho bụi thẳng thắn tương kiến tại trước mặt đời này không có từng chịu đựng như thế vô cùng nhục nhã hắn hận đến nghiến răng nghĩ lợi sau này báo thủ nữ nhân cũng đánh hỏng bét nữ cường võ bàn tay đặt tại chu du trên c ơ bụng lạnh quất lại bóng đoáng giống như bị một băng nhân dán vào hẳn khí rót vào da thịt nàng vừa động l i ế u thải bổ ý niệm chu du thể nội bỗng nhiên lắc lư hai cái một đoàn bao la khí tức từ hư vô ra chuyển đến ra thậm chí vượt trên nàng mạnh võ khí huyết tôn g sư ấn k ý giống như là một t r ư ơ n g thông hướng cảnh giới tôn g sư thư thông báo trúng tuyển vô luận là mạnh võ vẫn là tôn g sư chỉ cần nghi ngờ vật này chú định có thể thành tựu cảnh giới tôn g sư nữ cường võ nằm mơ giữa ba ngày n đều sao nghĩ đến một lần tâm huyết lai triệu thải bổ không muốn còn có ngoài ý muốn niềm vui lại gặp được ngàn tỷ người bên trong thiên tài khó gặp sắp trầm luân thời khắc bạn đột nhiên ró Không chỉ có nhường chu ỉ có c nhường h du rục trong o Láo non. à càng là n tán, cùng thanh tỉnh cùng cảnh Ngưu cũng xứng ăn bộ tiêu t giác. Phi, Chu Du có vô cơ thể tông sư ấn ký đột nhiên b ộ t phát vẻ này bao la lại bao trùm mạnh võ trên khí thức tại chỗ chấn động đến mức nữ cường võ tay chân cứng ngắc tuyệt sử phùng sinh nguyên bản hắn là trên tất thịt mỡ mặc cho sâu xé lại bởi vì tông sư ấn ký bộc phát nhận được một chút hy vọng sống chu du hai tay vung ra ở giữa ngực đối phương cùng lúc đó bụng dưới nhói nhói bất lưu thần bị nàng đâm thùng da thịt đặc vũ đang tiên bộ hắn thửa cơ cùng nữ cường võ liệu mạng đào tẩu nữ cường võ tạm thời không có đội kịp nhưng chu du cũng không dám đánh cược đánh cược nàng lúc nào từ tông sư ấn ký trong rung động khôi p h ủ tiếng gió bên thai hô hô hắn bây giờ tâm vô bằng vụ một lòng đặc mệnh chỉ phải nhanh một chút đuổi tới phủ thành địa giới sau lưng nữ cường võ cũng không dám đuổi theo tới phủ thành không thể so với sùng quang thành rồng rắn lẫn l ộ t không chỉ có mạnh võ đông đảo càng là phủ quân trì hạ chỗ nàng như vận khí không tốt gặp được tông sư hh ắ c ắ chết c cũng là cho không tấu trước xong chương năm trăm tám mươi chín quy môn phía trước gặp phá quán chương năm trăm tám mươi chín quy môn phía trước gặp phá quán nữ cường võ lâm phong mà đứng nàng biết do chu du nhất định sẽ trốn về phụ thành nhưng nàng không có đuổi theo bởi vì nàng tìm được càng chuyện có ý nghĩa rồi thông sư đ ă n ký vật này sau khi xuất hiện cái gì thải bổ chu du chết sống đều biến không quan trọng nhân t r ù n g giáo ở bên trong có một môn cướp đoạt tông sư con dấu bí pháp vừa vặn nàng đang nắm giữ lấy nữ cường võ nâng lên tiêm tiêm bàn tay như tác phẩm nghệ thuật giống như hoàn mỹ vô khuyết đường con h ư u mỹ như mỹ ngọc điêu khắc thành duy chỉ có là chỉ nhạy bén một vòng tiên huyết có chút phá hư chỉnh thể mỹ cảm g ọ t máu này từ c h ú du dưới bụng lấy ra nhiều h u y n rượu thân là mạnh võ nàng xuất thủ so tư duy càng nhanh. phát giác chu du người mang tông sư ấ n ký lập tức làm ra tối ưu ứng đối chu du chu quan chủ nói không chừng ngọc phù nhi cũng phải cải biến ý nghĩ vì ngươi sinh một đứa con rồi nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ trở tay chỉ một cái đâm vào bụng mình vết thương n ú p ních như anh hải hút vào sữa mẹ một lát sau đầu ngón tay rút ra lại không một chút vết máu nàng bụng dưới cũng khôi phục bóng loáng không mang theo nửa điểm thịt thừa hạt giống đã r i e o chỉ đợi sau mười tháng môn bí pháp này tên là diệt tuyệt nhân luân huyết thai tự mẫu thuật thao tác cụ thể chương trình chính là n ữ cường võ thông qua mượn giống bởi vì phương pháp này quá mức tác động sắp chuyển dạ hài nhi mấy người cùng một cái sinh mệnh mẫu thân giết chết mình thai nhi có thể xương diệt tuyệt nhân luân do đó phương pháp này từ trước đến nay là nhân chủng giáo cấm kỵ nữ cường võ ban đầu nghe phương pháp này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trên đời này nào có chuyện tốt bực này phàm là người mang tông sư con dấu không khỏi là thiên tri tiêu tử vạn chúng sùng ái xung quanh bị bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng nơi nào có cơ hội mượn giống nhưng nàng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy thế mà gặp phải một cái hoang dã tâm thân sử nữ sinh con ta cũng coi như là nhân t r ù n g giáo một cái dị loại nữ cường võ t ử cười n ạ o nói nàng một mực thủ thân như ngọc chính là muốn tìm tới mình nhìn chúng mục tiêu mượn giống sinh con sinh ra tông sư tri tài hậu đại nhưng gặp phải chu du về sau hắn cách nghĩ của nàng thay đổi vẫn là mình trở thành tôn g sư càng thêm thỏa đáng tốt hài nhi đừng trách mẫu thân tâm ngoan trở vi nương đột phá tôn g sư á t hẳn vì ngươi sinh cái tiếp theo càng thêm ưu tú em trai em gái đến nỗi ngươi cái kia không biết gì cả cha nữ cường vũ khán hướng phụ thành khoe miệng mỉm cười nhường hắn sống thêm mười tháng mấy người tôn g sư ấn ký thay đổi vị trí chu du liền thành sắc không phế vật vô dụng nàng vi rửa sạch mượn giống x ỉ nhục tất nhiên phải giết chu du diệt khẩu trôn cất đoạn này bí mật chỉ là nàng còn không biết mười tháng hoài thai ý vị như thế nào đang muốn mấy người sau mười tháng có thể hay không có thể tàn nhẫn quyết tâm đối với cái này hết thảy chu du tạm thời còn không biết được chu du một hơi vọt ra mấy ngàn dắm bên ngoài thở hưng hộc từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình bị người nhìn chằm chằm b à n g đưa ra nhắc nhở thí luyện hạng mục thất tinh cấp đối mặt mạnh võ nhìn chằm chằm bảo mệnh lại toàn thân trở ra hoàn thành vì cái gì hắn đ ầ y trong đầu cũng là nghi vấn nữ cường võ cũng không thụ thường sao không đuổi theo b à n g nhắc nhở cùng suy đoán của hắn xảy ra xung đột nhất là vẻ này như giỏi trong xương cảm giác vẫn chưa tiêu tán đủ loại không cân đối chỗ ư ờ n g hắn nghi thần nghĩ quỷ tâm thần mất linh bất chi bất giác đã đến phủ thành giới diện cao lớn hùng vi tưởng thành liền ở trên đường chân trời chu quán chủ thủ thành tiểu tốt nhìn thấy chu du về sau cung kính hành lệ chờ hắn đi xa lập tức gọi đồng bạn nhanh đi kim quy võ quán thiên diện đường còn có kỳ chân c á t cáo chi chu quán chủ bình yên trở về tin tức nguyên lai、like, bùi lực bọn người trở về phủ thành về sau đặc biệt phái người n ắ m tỉnh h phủ thành tất cả thành cửa lớn thủ thành tiểu tốt một khi nhìn thấy chu du hành tung lập tức cáo chi có trọng thưởng chu du lòng tràn đầy cũng là nghi hoặc vội vàng muốn về võ quán tìm địa phương an tĩnh phân tích tình thế tới rồi đại thiên võ quán cửa ra vào đã thấy đến trước cửa đất chống rộn rộn rằng ràng đám người v ư ợ quanh kèm theo vang lên q u y ề n c ư ớ c va chạm kính phong đan s e n động tĩnh g ì tình huống chỉ nghe quát một tiếng là giọng kỳ thanh địch đã nhường p h u phù một người bị đánh bay trọng trọng ngã tại cách đó không xa mặt đất đập trúng bảy tám cái vây xem võ giả kỳ thanh địch sờ sờ cái chán mồ hôi ấm áp hắn thở ra một hơi mắt nhìn phía trước còn có ai sau lưng tà thập nhị thấp giọng khuyên nói thanh địch ngươi nghỉ ngơi một chút gọi tả lữ bọn hắn ứng phó mấy chuyện hôm nay đại thiên võ quán gặp phải phá q u á rồi quán chủ chu du không ở nhà kỳ thanh địch lấy thiếu quán chủ thân phận mang theo một đám môn đồ ứng chiến phá quán một nhóm từ nơi khác tới đã từng trải qua quy mô cũng là cỡ lớn võ quán coi như một đường môn ba môn đồ trôi đi vẫn có bảy tám cái vũ sư quy mô dẫn đầu cao cấp võ sư càng thị sử v u niên giàu lực cường t r ắ n g n i ê n kỳ thanh địch n g ư y i một sơ cấp võ sư thắng liên tiếp mấy trận cũng coi như bất p h ẳ m như chu du vẫn còn có phong phú thời gian vũ trồng tương lai có khả năng thành tựu một phen sự nghiệp tức là nhà ngươi quán chủ không về được cao cấp vũ sư âm thanh như một thạch gây nên ngàn trợ sóng đại thiên võ quán trận doanh quát mắng không thôi hắng c i không phản、bác. tin tức này vẫn ở vào giữ bí mật trạng thái nếu như không phải có người nhắc nhở hắn còn không biết chu du từ sùng quan g thành trở về trên đường tao nộ mạnh võ vì hiểm hộ mấy người khác hy sinh mặc dù thiên diện đường kỳ chân c ấ p cực lực che giấu nắp tin tức nhưng theo thời gian trôi qua đã không dối gạt được hắn cướp tại mọi người phía trước khởi xướng phá quán chính là muốn đoạt được phần này làm cho người thèm thuồng gia nghiệp đại thiên võ quán mặt đất sản nghiệp còn có chiếc kia chính trị dân chủ địa vị công đ ỉ n h cũng là nhường vô số võ sư động tấm cơ bảo h ầ ngôn luận n ữ sư phụ ra ngoài rất nhanh liền trở về kỳ thanh địch q u á lớn vô luận đối phương nói cái gì hắn hắn nhất thiết phải phản b ổn định bên mình quân tâm sĩ khí cao cấp võ sư cười lạnh ta hôm nay liền đạp phá võ quán đại môn đá gãy chiêu bài để các ngươi nhìn chu du sẽ sẽ không trở về tìm ta trả thù giữa lúc hắn nói chuyện nâng lên cánh tay trong n g á y mắt kéo dài bảy tám mét mắt thấy đem đại thiên võ quán chiêu bài nắm chặt rơi đột nhiên chu du thanh âm bình tĩnh vâng lên thật sao một ngụm hắc vân thương từ đám người khe hở đâm ra không thương tổn người vô tội người qua đường trực tiếp đem cao cấp võ sư dối dài cánh tay đâm đánh gãy sau một khắc chu du từ đám người gặt ra thân tay nắm chặt b ă súng thân eo hợp nhất hướng về phía cao cấp võ sư lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm ta c h ụ du ngồi không ngươi cái này pha quán phạm vào kỵ hủy đừng nói ngươi rồi ngươi những đệ tử này môn đổ một cái cũng đừng nghĩ sống cũng là đối phương xui xẹo c h ụ du chính vào tâm tình không tốt sau khi trở về vốn định thanh tĩnh lại lại gặp được đám người này khi dễ đồ đệ hán trong lòng sát ý không cách nào ức chế đang một chút l i ề n đền dậy ta đánh không lại mạnh võ còn không đánh lại ngươi thấu chương s o n g chương năm trăm chín mươi d i ệ t môn cùng ti tức chương năm trăm chín mươi diện môn cùng ti tức một đoạn tay cụt trên mặt đất lên đạn n h ả như mất nước cá vùng vây dây chết cao cấp võ sư cả mắt đều là c h ấ n kinh như thế nào một thương thì làm đánh gãy cánh tay của hắn không phải nói c h u du là t r u n g cấp võ sư sao vết thương của hắn núc ních cầm máu trong lòng tính toán c h u du bây giờ trở về chuyện này đã không chuyển chỗ trống vì kế hoạch hôm nay chỉ có nhắm mắt tiếp tục phá quán trở thành tự nhiên phong quang đi hướng vô hạn thay thế c h u du nguyên bản địa vị bại c h u du ngươi phách lối cái gì muốn diệt t a c ử a ngươi còn chưa đủ tư cách cao cấp võ sư mặc dù gãy một cánh tay chỉ cho là là chú du đánh lén thật đánh nhau chính mình phần thắng khá lớn lấy loạn phong xu của ta tới binh khí của hắn là một thanh bọc sắt da mang lang gậy gỗ danh xương loạn phi phong s u tất nhiên chu du cầm thương tới chiến hắn cũng sẽ không khinh thường đồng dạng lấy phải binh khí tới đối chiêu đám người rộn rộn rằng rằng một nhóm người đẩy ra đám người xuống tới bùi lực tại các đệ tử dưới sự hộ tống đi tới phía trước được chu quán chủ ngươi trở lại rồi bùi lực rõ ràng còn không có nhận được tin tức hắn mang theo một đám đệ tử tới là cho đại thiên võ quán giữ mã bề ngoài hắn cảm xúc kích động nói chuyện nhanh chóng không khỏi kéo theo thương thế ho khan hai tiếng bùi quán chủ ngươi bị thương không nhẹ ta gọi có hạnh cho ngươi tiễn đưa chút bí dược đi qua chu du lớn tiếng nói nói, đông một tiếng loạn phi phong xu cùng hắc vân thương hiện lên thập tự giao nhau lẫn nhau đập một chút ánh lửa văng khắp nơi xích bất khuất hai tay đột nhiên bành trướng nguyên bản áo c h à n g so với hắn hai cái cánh tay xếp càng thô nhưng biến hoa sau đó to lớn binh khí trong tay hắn lại hiện ra mấy phần tinh tế thù rơi như áo choàng liền thấy m ả n g lớn trong suốt phong mạc rũ xuống gậy gỗ bên trên giống như tua cờ đây là cự lực đánh xuống kỳ cảnh hắn trong tiếng giống giận dữ giơ lên áo choàng thù nhảy lên lăng không đập xuống thế như núi lở áp đỉnh đến hay lắm chu du đổ túng trường thương lui về phía sau mấy b ư ớ c tránh ra đối phương khí thế thịnh nhất một điểm nhắm ngay cơ hội đỉnh thương đầm tới thương lên như mây chiều lan l ộ t che đậy ánh sáng mặt trời mây đen mây đen mây đen dần dần nhiệm hóa đầy trời trong mây đen một điểm hàn quan l o ạ ra nhẹ nhóm lướt qua áo c h à n g chịu sát chiêu hết thẻ công kích phòng ngự thùng rông kêu to mũi thương sắp đâm vào cái chán thời khắc xích bất khuất hai mắt bên ngoài lồi khách sắt một tiếng văn g d ọ n cổ dịch ra cổ hoàn thành một cái cực đột ngột S, hình đem đầu na di bên cạnh thoáng qua hắc vân thương trí mạng đầm một phát máu bắn tung tóe gần trong gang tấc mũi thương đem hắn hai gõ má phá phá không chờ hắn đầu trở lại vị trí cũ chu du sát chiêu lại đến đầu thương cũng không lùi về mà là tại chỗ quét ngang qua giống như một miệm chùy sắt lớn đập ầm ầm tại xích bất khuất trên đầu xích bất khuất cổ vốn đã kéo dài đến cực hạn lại bị một thương đập t r ú n g lập tức phát ra n ư ớ c s ư ơ n g tiếng vỡ vụn thân thể của hắn trực tiếp bị rơi xuống đất bụi trần nổi lên b ố n phía như s ư ơ n g khói mê hoặc tầm mắt mọi người chu du nhắc lên căn thương như đi bộ nhàn nhã lượn quanh mấy bước nhắm ngay phương vị r ơ lên thương đâm xuống dưới một cái huyết quang t r t hiện một lát sau xích bất khuất thi thể c h ầ m rãi từ hát vân thương t r ư ợ t xuống huyết vẫn đang chảy hắn đã giết sư phụ sư phụ báo thủ một võ sư bi phẫn kêu to vừa mở miệng liền bị hát vân thương chỉ danh mũi thương vào ngực điểm xuyên trái tim chu du chậm rã hắn mang tới đệ tử môn đồ một cái cũng đừng nghĩ sống kỳ thanh địch cùng một đám môn đồ nhóm không những không cảm thấy không đành lòng ngược lại hưng phấn không thôi nếu như không phải chu du trở về bọn hắn nhất định bị đối phương đá phá cửa quán đại thiên v õ quán trở thành đối phương dương danh lập vạn bàn đạp không những thủ không được v õ quán liền nhà của chu du nghiệp cũng bảo hộ không được do đó cả đám lại không chút nào có nửa điểm thông cảm bốn phía còn có tân liệt dương phát hung cùng với chạy đến n ù i lực chứng kiến chu du diệt môn xích bất khuất một phương phù hợp quy củ trận này tàn khốc phá quán nửa ngày sau kết thúc kỳ thanh địch cùng tả thập nhị bọn người dẫn người thanh tẩy vết máu tu bổ mặt đất cùng vách tường quét dọn kết thúc công việc chu du nhưng là mời bùi lực đi vào nói chuyện ta nguyên bản có chút chật vật về sau gặp phải một nữ mạnh v õ xuất hiện người lùn đối với nàng có chút k i ế n kỵ hai người ràng co chu du dừng một chút ta nhân cơ hội này bung ô tham một kiện bảo toàn t á n h mạng bí bảo có thể thoát thân hắn nói xong lần giải thích này về sau hỏi thăm bùi lực cái gì cũng dẫn tới sao chín tấm trọng phụ một chương không thiếu đã nộp lên cho chỉ n h ậ t thiên lý rồi trang lực mắt nhìn một bên hát vân t ư ơ n g thiên diện đường cũng đại khí nói cái này thần minh chính là ngươi chuyến này thù lao vô luận ngươi sống hay chết vật này đều quy về đại thiên võ quán theo lý thuyết chu du chết trận về sau cái này thần binh nếu có thể thì về cũng có thể giao cho kỳ thanh địch kế thừa chu du vớt ve trừng ư thương gật đầu không hưởng công ta liệu mạng một hồi cái này hắc vân thương nội tình là họa mị bảo cụ mặc dù gác lại nhiều năm khuyết thiếu khí huyết tẩy luyện uy lực không bằng bá vương tố nhưng theo chu du từng chàng chiến đấu tiếp lấy tự thân khí huyết cùng địch nhân tàn sát đấm máu luyện ma luyện mũi nhọn chắc chắn kích phát tiềm lực khôi phục ngày xưa đề phong đúng rồi bùi lực âm thanh đột nhiên đệ thấp những thứ này cố ý tiết lộ tin tức dù làm cho xích bất khuất tới phá quán hư thực, thực là người nhà họ yến người nhà họ yến yến sơn tộc nhân ta nói lời này không phải nhờ ngươi hành sự lỗ mãng bây giờ bá vương võ quán không giống như lúc trước yến sơn không thể đ á c tội tộc nhân của hắn bởi vì yến vạn quân một chuyện đối với ngươi có phần có ý kiến tình cảnh của ngươi vô cùng lung túng bọn hắn tính t o á n ngươi nhưng ngươi bắt không được chứng cứ một khi trở mặt chính là đối địch với yến sơn bùi lực lời nói rất ý tứ rõ ràng tại không có thể đối kháng chính diện yến sơn trước đáng kia làm người buồn nôn người nhà họ yến sơn trước đáng kia làm người buồn nôn người nhà họ yến sơn trước đáng kia làm người buồn nôn người h à họ yến sơn trước đáng i a l người thông minh không cần đem lời nói đấu bùi lực nghe xong nhẹ nhàng thở ra chu q u á n chủ dập thoáng người trở về trước thiên diện đường đã bắt đầu đập thủ một trương trọng phù mang bốn người tổng cộng m ộ ư ơ i một vị cao cấp võ sư lẻn vào vạn độc bí phượng mục tiêu là g i ế t n ô khuy cứu ra tào huyên nhi nghe nói như thế chu du nhẹ gật đầu việc này không nên chậm trễ làm như vậy là đúng vạn độc bí phượng đi vào dễ dàng đi ra khó khăn cái này mười một vị cao cấp võ sư không biết có thể có mấy người còn sống trở về ừ n chu du đột nhiên nghĩ tới ngày đó thấy cái kêu phác họa nhãn ảnh yêu phục thanh niên đó là khổng tức lão lục kết nghĩa thất cầm hắn mấy cái huynh đệ tỷ mội đều chết trên tay lục trí cương t r u n g hợp lục trí cương ngay tại vạn độc bí phượng lần này nếu là hai người gặp gỡ nhất định vô cùng có duyên gì hắn là khổng tức lão lục chu du nhớ kỹ người nào đó từng nhắc đến khổng tức lão lục thiên tư là thất cầm đứng đầu cũng là thực lực mạnh nhất một người nghe nói quyền của hắn công có một môn tị độc bí pháp thất hương khổng tức đảm khắc chế độc công có hiệu quả tấu chương song chương năm trăm chín mươi mốt cổ quái bên trong đồ lục trí cương chương năm trăm chín mươi mốt cổ quái bên trong đồ lục trí cương vạn lý triều hải chỗ sâu ở đây thổ địa hơi khô giáo bằng đứng bởi ư ớ c một mảnh khí dài dài h càng càng vì quá mức coi trọng độc thái nhạc vung tay lên đem nơi đây ban thưởng cho hắn cư trú lục trí cương nhập môn không bao lâu không mang thủy hành tâm phúc cho nên mảnh này kiến trúc có chút trống rỗng thiếu khuyết nhật khí tiếng bước chân văng lên cựu đại tuấn mặt mũi bầm rập khập khiễm sách theo hộp cơm xuyên thẳng qua ở trên hành lang hắn thỉnh thoảng bị vết thương trên người nước đọng đau biểu lộ n h a răng t r ấ n mắt quần áo che đến che không tới chỗ khắp nơi là tân thương vết thương cũ hắn cẩn thận từng ly từng tí che chở hộp cơm đi vài bước vượt qua một t h á n g cửa thấy hoa trong viên một nữ tử cúi đầu suy xét tâm tư lộ ra thiên nga cái cổ giống như thon dài phần gáy nghe được tiếng bước chân nữ tử ngầm đầu nhìn đến cựu đại tuấn h ỏ i nói ngươi uy qua sủng vật của hắn rồi uy qua sang diện hôm nay khẩu vị không sai ăn hơn chút ta lại tìm người mượn tạo một nhóm đồ ăn cựu đại tuấn nhịn không được nói, nói thực sự là hâm mộ ngươi không cần làm việc cả ngày có thể ng Tào h u ê n Nhi, n g ư ơ i ta nguyên nhi đạm nhiên nói nói lục trí cương chính là một cái võ si cả ngày si mê luyện võ ta tới nơi lây so ngươi sớm hơn cũng mới từng gặp mặt hắn đến nỗi khoe khoang nhan sắc cấu dẫn càng là không thể nào cơ hội cựu đại tuấn người rủ sao cũng là cái võ như thế nào tại vạn độc bí phường lẫn vào thảm như vậy cựu đại tuấn than thở nói đừng nói nữa lục trí cương đem đồng môn sư huynh đệ đắc tội mấy lần ta ở dưới tay hắn làm việc không những không thể t h â m lây ngược lại chịu đến liên lụy mỗi khi gặp đi ra ngoài nhất định bị đánh tuy ta độc trưởng lợi hại nhưng song quyền nan địch tứ thủ mỗi lần đều phải ăn thiệt tòi nguyên lai、like, cựu đại tuấn tại đấu giá hội nháo sự bị chu du dùng trọng phù đưa đến vạn độc bí phượng cũng là hắn vận khí tốt từ trên trời giáng xuống rơi tại một chỗ trên lục địa miễn đi chết đối thối bùn vận mệnh nguyên bản đối với vạn độc bí phương ước mơ hắn rất nhanh liền đụng vào thực tế cái đinh lại loi một mình không có, có chỗ dựa ở đâu đều bị khi phụ hơn nữa nơi này khi dễ cùng xung quanh thành võ giả mặc dù n i ệ mai hắn tốt xấu không có ra tay đập gác v ạ n độc bí phường là thực sự dám hạ tự thủ đoạt t á n h mạng cựu đại tuấn ỉ vào sát thật độc t r ư ở n g công phu đánh chết mấy cái muốn cầm hắn uy độc trùng làm sái nô độc võ thế mà đánh bậy đánh bạ tới rồi lục trí cương trên địa bàn tàu huyên, huyên nhi đã xem như lễ vật bị một đám bên trong đồ nhóm dòng t h ố n g khua chiến tặng cho lục trí cương làm ấm dưỡng trở thành hắn vật riêng tư đừng tưởng rằng đây là chuyện tốt cử động lần này ẩn chứa dụng tâm hiệp ác Nô khuy tào vị nan t h huyên nhi tuy đẹp nhưng là cái củ khai o nóng b ỏ n g tay ai đụng nàng chắc chắn đưa tới tào vô đương điên cùng trả thù phải biết vị này gọi là khó khăn võ sư đệ nhất nhân thế nhưng là liền mạnh võ đô làm chết qua chỉ cần xâm phạm tào huyên nhi tương lai chỉ có một con đường chết vạn đ ộ c bí phượng bên trong đủ tư cách nhúng c h ả m tào huyên nhi đấy không khỏi là bên trong đồ đều bị đ ộ n thái nhạc chuyển thụ mạnh võ đột phá yêu quyết có quang minh cao xa tương lai làm sao có thể từ bỏ tiền đồ không lớn tương lai bọn hắn trở thành mạnh võ còn muốn cùng phụ thành thế lực khắp nơi chào hỏi cùng đắc lực muốn thành nơi tồn tại, không thể nào đần độn phụ khắp thế hỏi thể thế trào tại, tội lớn. sau đó là phúc mã n luân phép bản lục trí cương chịu sư tôn trong đó thu làm bên trong đồ chúng ta làm đồng môn còn không có chúc mừng hắn à, đem mỹ nhân đưa qua làm lễ vật thôi một cọc gắp l ử a bỏ tay người kế hoạch liền như vậy đã định phúc mã n luân ngày đêm hận không thể giết chết lục trí cương thế nhưng lục trí cương cẩn thận chưa bao giờ dễ dàng lộ diện giấu ở hoàn toàn mở mịt trong khu nhà trầm mê ở lễ võ hắn vô kế khả thi liền giật dây nô khuy đem tào huyên nhi đưa qua tục ngữ nói sắc là cạo xương cương đao nếu là lục trí cương trầm mê sắc đẹp nhóm lựa tự tiêu h cũng coi như là niềm vui ngoài ý mớn tào huyên nhi bị để ở đây về sau lục trí cương cũng không lộ diện tiếp tiếp nhận cũng không có phái người xua đổi phúc mãn l u ô n một đám bên trong đồ đem người nhét vào phía sau liền cấp tốc rời đi tạo thành sự thực đã định sau này bọn hắn điều động thủ hạ n á n h vớt trắng trận tuyên dương lục trí cương hung hoành bá đạo từ ngô khuy trong tay cướp đi tào huyên nhi ngày đêm thị thẩm bằng mọi cách bừa bỡn thế nhân đ ề u biết ngàn nhanh vặn nhanh tiểu hoàng văn truyền bá tốc độ nhanh nhất không ra mấy ngày vạn độc bí phường bên trong đã chuyển khắp lời đồn không ít người đã ngầ Tào vô đương đấy, ưng người há phó lại dễ cựu h nhân già tộc nữ, tiện nghi con dễ chắc chắn là làm không được rồi, chỉ định lấy mạng lớp nợ. Cái chết chi. ơ i già tiện rồi, cái nữ, con mạng nợ, là tộc được rể làm lấy lớp đại tuấn chạy trốn tới mảnh này lục địa lúc đang bắt gặp đầy bụng tâm sự tào huyên nhi lục trí cương cũng chính là chu du đương nhiên biết cựu đại tuấn cái này người vẫn là mình đưa tới vô nhà phúc nhìn như hung ác kỳ thực vô hại vừa vẫn yên tâm dùng làm người hầu xử lý việc vật lãnh cái kia ngày sau mảnh này lục địa trong kiến trúc tạo thành cực kỳ ăn ý ba người cùng tồn tại cái bẫy mặt tào huyên nhi thích làm gì làm cái đó lục trí cương mặc kệ hắn mặc nàng tự do hoạt động muốn rời đi cũng có thể Tiêu được ạ ta đi cấp lục trí cương đưa cơm ngươi chờ cựu đại tuấn vừa muốn đi lại nhịn không được lải nhải tào huy nhi ở bên ngoài ngươi là vạn độc bí phượng ngươi muốn sống an ổn sống sót hay là muốn tận lực lấy lòng lục trí cương ngươi cho rằng ta không muốn sao thế nhưng là hắn đối với ta không thêm màu sắc đầu kia côn trùng tiến phòng của hắn số lần đều nhiều hơn ta tào huyên nhi đột nhiên che miệng nhỏ giọng nói nói cựu đại tuấn ta lớn gan suy đoán hắn giống như đối với nữ sắc không có hứng thú không có hứng thú làm sao có thể cựu đại tuấn không hiểu ra sao lại nghe được tào huyên nhi cười hát hát nói nghe nói vạn độc bí phường bên trong độc võ tính cách và mẹo chẳng lẽ hắn vui thích nam sắc cựu đại tuấn ngươi cơ hội tới phi phi phi cựu đại tuấn nhảy một cái cao ba trượng hùng hùng hổ hổ lão tử chết đ ó i không bán cái mông ngươi chớ có nói hiệu nói vợ hắn như chạy thoát thân rời đi một cỗ khói đi vô tung vô ảnh tào huyên nhi nhìn xem hắn bóng lưng trong ánh mắt ý c ư ờ i cấp tốc rút đi yêu sầu như thủy triều c u â n c u ộ n chiếm cư nàng một đôi mắt đẹp chủ nhân đồ ăn tới rồi cựu đại tuấn đi tới lục trí cương cửa ra vào thả xuống hộp cơm nghe được bên trong chuyển tới một âm thanh như c ũ r ử a qua cựu đại tuấn nói thầm trong lòng mỗi lần đều như vậy đồ ăn cầm trở về lại không ăn không công nhường hắn chân chạy sau khi làm xong ngươi thuận tiện đem tào huyên nhi têu đến tấu chương xong chương năm trăm chín mươi hai gặp gỡ tại lẹn vào ngày chương năm trăm chín mươi hai gặp gỡ tại lẹn vào ngày tào huyên nhi ta đã nói rồi lục trí cương tuyệt đối là người bình thường hắn hiếm có nữ tự không h t í cựu h nhân. nam c đại tuấn hí, ha hí hưởng tìm được vội vã mang theo tào huyên nhi đi tới cánh cửa kia trước cung kính đứng vững chủ nhân tào huyên nhi dẫn tới đi vào cựu đại tuấn đẩy cửa đi vào tào huyên nhi nhịn không được nhìn âm thanh tới phương hướng lục trí cương lòng b à n chân b ò lổn nổ một con rắn độc dài ước chừng mười mấy mét quanh thân xốc xít l ô n g bầm đúng là hắn môi dưỡng độc trùng sang diện đi qua không tiết chi phí cho ăn dưỡng cùng với vu tộc c h e dưỡng bí thuật đầu này mới vừa sinh ra cựu t r ù n g c h ú a ruệ lớn lên phi tốc hình thể đã đến cực kỳ khả quan quy mô sang diện hung hành chỉ nhận lục trí cương coi như cựu đại tuấn vị này chăn nuôi viên nếu như không mang đủ đồ ăn đi mái phỏng cũng có bị nó một ngụm nuốt lấy phong hiểm tào huyên nhi, là nữ nhi ra sợ nhất sợ những thứ này chân nhắn sinh vật thấy thế tóc gáy dựng lên hai chân như tới ta phủ thượng đã có không ít thời gian a tào huyền nhi nghe lục trí cương mở miệng vô ý thức trả lời hai mươi ngày tới gần một tháng nàng hiếu kỳ do xét lục trí cương tướng mạo không như trong tưởng tượng g i ữ t ậ n hung á c cũng không giống nàng thấy qua ngô khuy mấy người đ ở võ trên thân mang theo làm cho người nôn mửa nhọn độc ngu ngốc c h ở chính là một cái thông thường t r u n g nhân nhân nàng người làm trong nhà sa phu không khác nhau chút nào tướng mạo và khí chất lục trí cương hỏi nàng nhớ nhà sao muốn ta lần này bị bắt đến là viếng thăm xong một vị ở gói bác gái đang trên đường về nhà nghe thị nữ nói mẫu thân vừa làm bánh ngọn chờ ta trở về nếu như đi bộ nhanh đặt tới lúc b á ngày h n ọ t vẫn l mai trước mắt, nhường cựu đại tuấn hộ tống ngươi đi phiên chợ muốn mua gì mua cái gì ra ngoài hít thở không khí cũng tốt cái này phương chân không phải là người ngây ngô nghẹn lâu dễ dàng bệnh t à o huyên nhi cả kinh ngày mai có thể rời đi nơi đây chẳng lẽ có thể quan sát vạn lý triều hải hoàn cảnh cùng đường đi cơ hội tới lục trí cương đưa mắt nhìn hai người rời đi khẽ vớt sang diện cổ cái này con rắn độc phun ra lưỡi cùng hắn tâm thần tương thông nhất cử nhất động tất cả nhỏ bé vào nếu như tàu ra hy vọng ngươi còn sống ngươi tự nhiên có thể đi trở về nhưng nếu như bọn hắn ngầm thừa nhận ngươi chết chỉ sợ ngươi l ờ i này cũng không trở về chu du ý thức chủ đạo dưới lục trí cương cái này háo lót đã biết ngày mai thiên diện đường tổ chức tiểu đội đánh bất ngờ t ì n báo hắn cố ý tiến đưa tào huyên nhi đi p h i ê n trợ thứ nhất miễn đi dẫn lửa thiêu thân thứ hai cũng là cho tào huyên nhi một cái cơ hội nhưng mà lấy hắn đối với thế ra hiểu rõ chưa chắc sẽ vui lòng một vị danh tiếng chịu ô tộc nữ về nhà tào huyên nhi muốn về nhà nguyện vọng khả năng thực hiện tính chất không lớn lại nhìn rõ ngày đi lục trí cương dơ bàn tay lên nhẹ quát nhẹ nói bước thiên giao phục trưởng cơ bắp bành trướng khí độc l á n lộn thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt một mạng lớn dưới chân sang diện gào thét nhào vào phía sau hắn trong n h y mắt trưởng ảnh đọc sắt cùng sang diện hợp là một thể thoát ra một đầu dài hơn mười thước độc dao đây không phải đ m ngày h u thứ c ngương hai c độc thật lấy phiên làm trợ rộn rộn dàn g dạng mặc dù ngẫu nhiên có người ngã xuống đất mất mạng độc trùng từ xó xì nghẽn vũ chui ra chiếc ăn thi thể tràn g diện nhưng nắng ấm chiếu xuống tóm lại có mấy phần người sống thế giới cảm giác đừng sợ có ta che chở ngươi Tiêu bởi vì n bây ố n phía, t r giờ mọi người đều biết tào huyên nhi chỗ dựa là lục t h í cương nàng la vị này bên trong đồ ái thiếp cựu đại tuấn là làm về vặt tuy tiện đánh đánh chết lục trí cương cũng không quan tâm nhưng ái thiếp lại khác biệt người bên gối kêu mà do đó hai người đồng hành mặc dù hấp dẫn vô số ánh mắt nhưng không ai đi lên khiêu khích tào huyên nhi cực kỳ thông minh một cái nhìn ra mấu chốt cựu đại tuấn ngươi thiếu nợ ta một lần ân tình vì cái gì cựu đại tuấn t r ă m mối vẫn không có cách giải được rồi cùng ngươi giải thích cũng không hiểu tào g i a n nhi lần này đi ra ngoại trừ thông khí cũng là vì tìm hiểu vạn độc bí phường địa hình tìm kiếm thoát thân biện pháp nàng cố ý nghe ngóng bản địa không cách nào sản xuất chỉ có nơi khác vận tiến vào vật hy hạng ý đồ nhờ vào đó tìm được có thể ra vào vạn độc bí phường con đường hôm nay bất quá là cực kỳ tầm thường một ngày phiên trợ bên cho người đến người đi ngồi riêng mình công việc không có ai trở mong hôm nay sẽ phát sinh cái gì đột nhiên bình một tiếng văng r ộ i như sấm cầu từ cựu thiên tri thượng rơi xuống mặt trên đường phố đột nhiên rơi xuống mười mấy đạo nhân ảnh có mấy cái độc vo né tránh không kịp trực tiếp bị xé nứt thành vô số mảnh vụn là cựu đại tuấn nhìn trước mắt quen thuộc tràn diện cả kinh nói không ra lời cái này cùng hắn tới đây phương pháp là giống nhau hắn không có nhìn lầm nhóm người này chính là lấy trọng p h ù làm vật trung gian lẹn vào vạn và độc bí phường tiểu đội từ thiên diện đường tổ chức thiên diện đường thu mua nó võ không dám bên trong đồ địa bàn thiết lập tọa độ lại đem tọa độ thiết lập ở phiên chợ bốn phía khắp nơi đều là nó lại không có lợi hại đến mức nào vai kết quả là cái này đội chú tâm chọn lựa những cao thủ giống như mánh hổ x u ấ t lồng trắng trợn giết hại đứng lên Bạch đất bằng dâng lên một đạo cầu vồng giống như thẳng băng tơ thép lướt qua mặt đất độ cao vừa vặn cùng người eo đều bằng nhau trên đường độc võ nhóm né tránh không kịp nao nhau, nhau bị chém ngang lưng ngã xuống đất rên thống khổ dấy ruộa chết đi lại nhìn cầu vồng phân cối u tên là khổng tức lao lục thanh niên khoan thai vung vẩy trường kiếm một bước vung lên kiếm giống như cắt cỏ giống như tùy ý chém giết chung quanh góc võ có người xâm lấn nhanh đi báo cáo lao tổ báo cáo bên trong đồ một cái cũng không cần Độc võ n h ó một cũng không phải ngồi không, vừa mới bắt đầu bị đánh trở tay không kịp, phản ứng lại nhao nhao vung lòng kịp, phải mới lại vừa tay bắt bị trở đầu đ c độc phun h ủ y vây q u a người h thảm chém sâm lấn liệt các vũ sư bày ra i ế t một n g vũ sư vừa chém giết độc võ lại bị đối phương cổ đánh gãy miệng phun ra máu độc tùng tóe vào hai mắt bốc lên hai cố máu đen mủ hắn lảo đảo lui lại một cước đạp trúng trên đất bọ cạp bị càng nhọn đâm vào góc chân tại chỗ độc chết tấu chương s o n g chương năm trăm chín mươi ba phiên trợ đại loạn nữ cô nhi ngự khấu chương năm trăm chín mươi ba phiên trợ đại loạn nữ cô nhi ngự khấu nhanh c h ó n đi cựu đại tuấn tóc gãy dựng lên hắn có dự cảm hôm nay biến cố tuyệt đối nhỏ không được hắn vội vàng gọi t à o huyên nhi cùng nhau rời đi kết quả phát giác bên cạnh trống r ỗ n g sớm đã không có nửa cái bóng người chạy hắn lại là kinh ngạc vừa tức giận thình l i n h một màn hàn q u a n g từ đầu hắn ra lướt qua c h ạ m sắc vô tướng thần kiếm cựu đại tuấn trong lòng dâng lên một cỗ dấu hiệu tại chỗ thành một khối liều mạng lăn ra ngoài trăm thước sờ một cái đầu chùi l ù i nguyên lai tóc đều bị tận gốc chặt đứt ngần đầu nhìn lại liền thấy hắn nguyên bản đứng yên khu vực mấy trăm cái độc vóc không cánh mà bay từng gỗ không đầu thi thể như cọc gỗ cao vút theo thứ tự phun dũng tuyển một dạng tiên huyết. Quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ. mặc dù cùng đ ạ t võ sư nhưng mà phát ra vừa rồi một kiếm kia khổng tức lão lục đã xa xa bao trùm bọn hắn phía trên không ngừng có độc võ gia nhập vào chiến trường lại bị liên tiếp c h é m giết không khí khắp nơi đều là kịch độc tràn ngập thậm chí có công lực yếu ớt độc võ trúng chiêu ngã trên mặt đất dây rủa hòa tan phân giải nhưng mà khổng tức lão lục hô hấp như thường lệ tại hắn sau đầu lấp lóe thất thải qua mang giống như chớp mắt giống như sinh ra có tiết tấu lấp lóe không màu không thành hương một màu một hương thất thải thì sống bảy hương liễu bảy hương vì khắc chế thiên hạ kịch độc trí bảo trước kia bách cẩm lão nhân có một môn bí pháp, tên là thất hương khổng không hề nghi ngờ khổng t ư ớ c lao lục học được bách cầm lao nhân tàn phế chương về sau dựa vào tự thân cố gắng cùng nộ tính luyện thành môn tuyệt k ỹ này khó trách hắn không cùng khát sáu chim một khối chơi nguyên lai là t r ê n lệch quá lớn không thèm để ý những cái kia tạm ngư hô hấp ở giữa hào quang tràn đầy chung quanh khí độc độc thủy đối với hắn không d ậ y nổi nửa điểm tác dụng các võ sư đã có chống đỡ hết nổi dấu hiệu nao nhau, nhau lấy ra tị độc đan phục dụng triệt tiêu càng ngày càng mạnh kịch độc không khí duy chỉ có là khổng tức lao lục như thường lệ huy kiếm chém giết trước mặt hết thẻ đứng yên sinh vật một kiếm đi qua độc sau t hai đầu người bị huyết áp xông đến bay lên trời suối máu tơ bông xoan xoát xoát một thời gian phiên trợ bao phủ tại kiếm quan của hắn phía dưới còn lại võ sư cũng không phải bình thường bốn phía tản ra truy võ khảo vấn nô g khuy cùng tào h u y ê n nhi rơi xuống xui xẻo quá xui xẻo cựu đại tuấn thoa trong đám người khi thì hướng về phía trước khi thì lui về phía sau giống như như gọn sóng không tự chủ được hắn nhanh chóng đẩy sau đầu làm ồ hôi hận không thể xuyên qua đám người lập tức trốn về lục trí cương lánh địa hết lần này tới lần khác làm không được rõ ràng cái này phiên trợ hắn mỗi ngày đến chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm kết quả hôm nay mang tào huyên nhi đi ra liền gặp t ậ c kích ném đi lục trí cương mỹ nhân hắn nào dám tay không trở về tào huyên nhi ngươi đến tột u cùng ở đâu tào huyên nhi hô hấp dần dần bình tĩnh nàng coi lại thân dấu ở một chỗ sụp đổ phế tích lúc này nàng chuyên môn lựa chọn chỗ nếu như là hoàn hảo kiến trúc tất nhiên sẽ bị tác động đến sụp đổ ngược lại là phế tích đi qua h oanh kích đổ sụp tạo thành yếu đớt mà ổn định kết cấu lại chạy chối chết độc võ nhóm không g à n h bận tâm sẽ không xem xét bên trong là có phải có người nàng thưa dịp loạn rời đi cựu đại tuấn bên cạnh vì chính là chờ đợi một người vừa rồi đám kia xông Có chờ đợi đối phương đến. À, mấy ộ t trương ư g âm thanh sau khi hết thảm độc võ tàn phá thi hải như mưa rơi rơi vào bụi phía mùi máu canh cùng với ngai ngái khí độc giáo hội thành vô cùng phức tạp hoàn cảnh không khí tạo ra võ sư chậm rãi đi tới h u y ê n nhi tiểu thư ra đi tào huyên nhi trong lòng k h ẽ động vừa định leo ra phế tích kết quả phát giác hắn tả h ư u bốn phía không có người chỉ có một mình hắn đến đây trong lòng dâng lên cảm giác xấu chuyện cứu người trên lý luận nhân thủ càng nhiều càng tốt dưới tình huống bình thường tào g i a võ sư biết được nàng rơi xuống hẳn là triệu tập đồng bạn cùng nhau tới cứu nàng bây giờ chỉ một cái người sợ rằng sẽ có biến cố gì huyên nhi tiểu thư đừng l ẩ n t r ố nữa n ngươi được tiếng hít thở ta nghe được rồi tào ra võ sư đưa tay vân lên c ù n phong cố lên đại mạnh phế tích hòng gió tào huyên nhi xuất hiện tại trước mặt ngươi, tào huyên nhi đem hai tay của hắn gân xanh nô lên diện mục mang theo vài phần dữ tợn không phải cứu người lui lại mấy bước ngươi là tới cứu ta tào ra võ sư xứng sở ánh mắt phức tạp nhìn nàng huyên nhi tiểu thư đừng trách ta hắn giơ tay huy động binh khí sắt chiêu đột nhiên ra trực tiếp xuyên qua tào huyên nhi yếu đuối thân thể tào huyên nhi hai mắt trợ tròn vốn cho rằng tới cứu nàng người nhưng là tới giết nàng lộn thế giới thế nào sau lưng nàng phế tích trực tiếp xuyên thủng to bằng v ả i nước lỗ thủng xuyên thấu qua lỗ thủng phía sau phương có thể nhìn thấy bầu trời cái gì tào ra võ sư mãnh liệt mà kinh sợ rồi trước mặt tào huyên nhi thế mà lông tó tào huyên nhi một đôi trắng non bàn tay giao nhau bày ra tư thế rõ ràng là chính thống nhất t à o g i a quyền pháp ngự khấu hình vòng quyết đây là một môn cực đoan phòng ngự quyền pháp từ bỏ hết t h ể tiến công cùng chạy trốn thủ đoạn thay đổi vị trí rơi vào bản thể tổn thương tào g i a võ sư là cao cấp võ sư toàn lực sát c h i ê u một kích lại không có thương tồn tào huyên nhi một chút trừ cái này cửa phòng ngự quyền pháp lợi hại bên ngoài ngươi thế mà âm thầm luyện quyền còn luyện đến sơ cấp vũ sư cấp độ tào ra võ sư khiếp sợ không thôi tào huyên nhi luôn luôn là tiểu thư khuê các hình tượng tay trói gà không chặt cho dù là bị nô k u y cố ý bắt đi cũng không có phản kháng một chút. thế nhân đều cho là nàng chính là một cái thông thường được nữ tử tiểu dụng không cần giấu đại dụng mới cần giấu tàng binh n g à n ngày một khắc kinh sợ minh tào huyên nhi trầm giọng nói nói ta tại trong khuê phòng thời gian phong phú cũng sẽ không hư tốn thời gian ánh sáng giấu giếm bọn thị nữ luyện quyền tập võ phải biết trên người của ta cũng có tào gia huyết mười sáu tuổi lúc ta cũng đã là sơ cấp võ sư nhưng ta biết nữ nhi ra có rất ít cơ hội đ ộ n g thủ gặp phải sự tình vẫn là tự vệ làm chủ cho nên ta không có luyện cái khác chỉ luyện ngự khấu hình võ quyết nô khuyết ta thị nữ tùy tùng ta biết không thể địch hắn cố nén không động thủ bị hắn bắt đi thân hám lo lắng bị n ụ ta thi tiện sống sót chỉ vì chờ đợi người nhà tới cứu đón ta về nhà thế nhưng các ngươi phụ lòng ta tào huyên nhi đương thời lần thứ nhất xuất thủ càng là đối nhà mình người ngự khấu ngự khấu ta chống cự cường đạo thế mà cùng là tào thị người tào g i a võ sư nghe nàng nói chuyện nội tâm từ c h ấ n kinh khôi phục lại ngươi có thể phòng không thể đánh không ra một thời ba khác ta liền sẽ hao hết ngươi khí huyết tinh lực vẫn như cũ có thể đánh chết ngươi bảo đảm trụ gia tộc danh tiếng người sai lầm rồi bây giờ một mình xâm nhập là ngươi không phải ta tào huyên nhi mở miệng nói ra chủ nhân thời cơ đã đến hiện thân y không khí lâm vào trầm mặc tạo ra võ sư cởi trào phung nói n g ư ơ i n g u y ê n lai trong xương cốt chính là một cái t i ệ n nhân lúc này mới rời nhà bao lâu thế mà tự cam đoạn lạc nhận liêu chủ nhân gì trừ phi chủ nhân ngươi là độc thái nhạc ai cũng ngăn không được ta giết người một cái tỉnh táo âm thanh vang lên thật sao t ấ u chương xong chương năm trăm chín mươi b ố thu nghĩa nữ chương năm trăm chín mươi b ố thu nghĩa nữ ngươi khẩu khí thật là lớn một bóng người xuất hiện ở đây mảnh phế tích bên trên chính là c h u du đệ nhị áo lót lục trí cương tào huyên, cười cười, huyên, huyên nhi lắc đầu trở về không được ta bản phải biết tào huyên nhi đã sống chết kể từ bị nô khuy bắt đi một khắc này tào ra đều ngầm thừa nhận nàng chết rồi thân hãm vạn độc bí phượng vợn quanh đông đảo cùng hung cử các độc võ bại hoại không tồn tại ôm toàn bộ trong sạch có thể lục trí cương gặp ánh mắt nàng như cùng chết cho lại hướng tạo i a võ sư nói nói nếu như ta đảm bảo nàng một mực tại ta che chở cho không có thu đến nửa điểm đ ú n g tràn g cùng vũ n ụ c vẫn là thân trong sạch ngươi làm như thế nào phải hay không phải có hoặc không có tạo i a võ sư hời hợt nói nói ai quan tâm tào huyên nhi nghĩ sao nói vậy miệng đại truy đánh chúng nàng không thể hô hấp từ cuốn họ n gạt g ra một câu cùng loạn lời nói giết hắn giết hắn đều nói vạn độc bí phường tàng ô nạ cấu bên trong có khắp thiên hạ độc nhất độc、vật. có thể nàng bây giờ mới biết lòng người tri độc là bất luận cái gì kịch độc cũng cùng nhau không so được t à o ra võ sư không nhìn nữa nàng trực tiếp hướng chu t du đặc t h ủ hắn nhiệm vụ chuyến này rất có vài phần tử sĩ hương vị chỉ cần có thể giết t à o huyên nhi đối ngoại tạo thành nàng đã chết sự thực đã định liền có thể che lấp trần tướng trừ khử cái này cái cọc bê bối mang tới ảnh hưởng t à o ra nữ nhi chịu đ ụ c nhất định không thể sống phải chết liêu sạch sẽ, sẽ lục trí cương xuất hiện hắn liền giết lục trí cương lại giết t à o huyên nhi d i n g quan t ă n g quân đánh tan tất cả t à o ra võ sư thở sâu thân thể bành trướng thành vòng trọc cầu song trưởng liên tục không ngừng hợp thành tụ khí huyết tự lực hắn khí huyết thần bình phẩm chất không thấp đang dận huyết quán chú run dậy không ng phụ tải tăng v ư t lên vẫn không đến thực hạng lấy quyền công khu động khí huyết thần minh thi triển t à o ra quyền công b í kỹ phải lấy lôi đ ỉ n h thế như vạn tấn đánh giết lục trí cương cùng tào huyên nhi sang diện lục trí cương ra lệnh một tiếng rắn độc ốn lượn bơi tới phía sau hắn t ử chỉ cực ă n ý mới khai phá t u y ệ t chiêu liền lấy ngươi khai trường đi chu dung ngực lấy m ộ t hơi độc g i a o tiên kịch độc bầu không khí sôi t r ả o lòng bàn tay đường vân lấp lòe yêu dị quan mang bước t i ê n giao phục trưởng hắn trưởng phong lên lúc kiểu trùng sang diện hợp vào chiến lực tại độc sát thôi phát ra đời ra song giác g i n g lanh lân phiến bên ngoài lồi từ vẫy rắn đã bi mắt trần có thể thấy thoát thai hoàng cốt giờ khác này bay ra là thứ thiệt độc dao thần thứ thất bộ độc s a trưởng độc dao nhảy vọt như bay một đầu đụng bay tạo ra vũ sư khí huyết thần minh quán chú vô tận cự lực tại chỗ tán loạn tại tia lửa tung tóe xa xuất địa cái này cũng chưa tính cái gì tạo ra võ sư lảo đảo lui lại mặt mũi tràn đầy cũng là rung động hắn đ ố i thủ t r ư ớ c mặt không thôi cao cấp võ sư đã chạm đến mạnh võ cánh cửa bốn phía gió nổi mây phun độc dao gật gù đắc ý ở giữa hơi nước n ư n g kết cả cái khu vực biến phong ba hiểm ác ừ n khổng tước lão lục phát giác được khắc thưởng lầm đầu nhìn về ph là độc thái nhạc sao phía trước t r u y ề n đến tiếng quát khổng t ư ớ c một mình ngươi dã võ sư cũng tới tham gia náo nhiệt làm ta vạn độc bí phường dày rán hôm nay gọi ngươi có đến mà không có về mặt đất đã tán lạc ít nhất năm sau cái xâm nhập vũ sư thi hải khát may mắn còn sống sót các vũ sư cũng bị nhân số chiếm giữ ưu thế độc võ chia ra bao vây lâm vào khẩu chiến chỉ còn lại khổng t ư ớ c lão lục một người đối mặt nghe tin chạy tới ngô khuy cấp như câu hai vị bên trong đồ cùng với phía sau bọn họ số lượng khổng lồ nanh vốt đoàn thể n ô k u y cấp như câu thân là bên trong đồ có độc quyền chiếm giữ vạn lý triều h ả i sản xuất phong phú địa bàn có thể thu thuế khai thác đều giàu đến chảy mỡ nuôi dưỡng liêu số lượng khổng lồ bại hoại xem như nanh bớt chỉ nhìn phía sau bọn họ đầu người máy liệt tuy ý chọn một cái cũng là trên bảng treo thưởng nổi danh võ sư trên tay nhân mạng không cao hơn một trăm căn ngượng ngùng đứng ở bên trong tái cầm thú tạ t ạ m hoan thao giang thành cao cấp võ sư phá quán sau khi thất bại ban đêm lẹn vào đối phương huyết tinh diệm môn ngày hôm sau như thường lệ ra đường ăn điệp tâm sự tình bại lộ phía sau từ mấy trăm người vây công thoát thân đánh chết mười mấy cái võ sư đảm bao tiên đồng như khê t ừ những g ngoài vòng tụ tập một p đám á giáo pháp p luật cứu quân huy tới thành vệ trên miếng sắt toàn diệt, thân. chi chấn ngục, cửa công mạnh hương hắn h miếng dưới đồ đồ đồng đụng đây mẽ bạn, xông n y ra bị ở ở vệ vị vây sự người này yếu nhất cũng là trung cấp võ sư nhục thân vừa cực m à nhu có thể miễn dịch đồ sắt tổn thương trừ phi lấy khí huyết thần bình công kích mới có tác dụng mỗi một cái đều là khí diễm phách lối đại ma đầu chớ đừng nhắc tới bên trong đồ đứng đầu phúc mã luân cái kia là có thể đối mặt v u nhân mạnh võ mà bất tử đ ỉ n h cấp võ sư hắn thậm chí một trận có thể cùng nghiêm bạch hổ tầng thứ này ganh đua tranh giành do đó võ sư xâm nhập tin tức chuyển ra về sau và đọc bí p h ư ờ n g bên trong làm sơ phản ứng chỉ liếu ngô khuy cùng cắp như câu hai người ngô khuy là đ ư ờ n g chuyện người hắn lướt đến t à o huy nhi chính là lập công x u ấ t ruột cố ý khơi m à o sự việc đối phương đã có phản ứng hắn xem như đương sự người không thể lối bước nhất thiết phải ra sơn cắp như câu là hắn mời đến trợ trận hai cái bên trong đồ lại thêm riêng phần mình mang đến mấy trăm bại hoại nanh vớt chứng hơn nghìn người quy mô cái này ổn n ô quy n g ư ờ i đã tới khổng tước l a o lục khỏe miệng vẫn lên tào ra võ sư cũng tại sang diện thể nội vào bụng vĩ an hắn xem như tào ra bên ngoài quân cờ hoàn toàn chính xác có chút tài năng đem tào ra quyền công cùng thu hoạch chuyển thừa dung hợp lĩnh mộ tự thành một bộ thi triển ra uy lực vô tận nhưng mà tại chu du tăng lên tới mạnh võ t ầ n g thứ quyền công dưới vẫn là nuốt hận tại chỗ một trường đánh chết về sau ném vào sang diện trong miệng làm đồ ăn liền kết cục này tào huy nhi ngươi bây giờ là trở về vẫn là lục trí cương mắt nhìn một bên tào huyên nhi nàng n à y ẩn giấu thực lực cùng tâm tư cũng không phải là mặt ngoài nhìn lại như vậy yếu đuối trong xương cốt cũng không phải nhân vật đơn giản tào huyên nhi đã chết đa tạ chủ nhân cứu tính mạng của ta ban thưởng ta tân sinh như chủ nhân không chê tiểu nữ muốn bái ngươi làm nghĩa phụ lấy lục làm họ từ nay về sau trên đời không có tào huyên nhi chỉ có ngài nghĩa nữ chỉ có kiếp sau sống lại lục t r u n g sinh lục trí cương khỏe miệng co giật liếu hai cái khó khăn đạo nhất cá nhân nhìn t ấ u sinh sau khi chết chuyển biến lớn như vậy sao lại thay đổi đi qua cao não lãnh nạo biến như thế thực tế bình tĩnh mà xem xét b á i hắn làm nghĩa phụ đích thật là tào huyền nhi lựa chọn tốt nhất nàng đoạn tuyệt với tào ra nhà nhất định là trở về không được ngoại trừ vạn lý triều hải bên ngoài không còn chỗ ân thân mà ở mảnh này hát thủy trong đầm lầy duy nhất đáng giá phó t h á t đấy cũng chỉ có trước mắt vị này lục trí cương b á i nghĩa phụ đổi tên họ chặt đứt cùng quá khứ đích liên hệ như nhặt được tân sinh tấu chương xong chương năm trăm chín mươi lăm gắp l ử a bỏ tay người hướng độc nhạ chương năm trăm chín mươi lăm gắp lựa bỏ tay người hướng độc nhạ không tốt không tước chém giết cắp như câu cắp như câu nanh vút quét sạch xanh xanh thi thể trồng bị giết điên rồi phiên trợ hóa thành phế tích không có lưu nửa cái người sống nô khuy vừa đánh vừa lui nhanh vớt không ngừng chạy t ứ tán ngụy trang đoạn hậu ẩn tàng đều trô vô dụng hắn đã giết xuyên qua gần phân nửa vạn độc bí phượng những nơi đi qua không ai đỡ nổi một hiệp thất hương khổng tức đảm khắc chế hết thể l ậ c công c h ạ m sắc vô tướng thần kiếm giết hại t ứ phương độc di sát hộ thể quyền công hộ giáp cũng giống như giấy đánh tan tất cả liền người mang giáp cắt n ư ớ phúc mãn luân cũng ra mặt cùng hắn đúng một kiếm bị quẹt làm bị thương giới nách túi độc tạm thời tránh lui chu sắc vọng bọ cạp chiếu thủy nô còn có bức không thiếu sót ông chi dây cũng nghe tin lập tức hành động tuyên bố không cho phép có người ở trên địa bàn của bọn hắn lớn lối như thế mang đến những tin tức này chính là lục trí cương mới thu người hầu vô nha phúc cựu đại tuấn lúc trước lục trí cương đánh chết tào i a võ sư mang theo tào huy ê nhi n không lục trùng sinh rời đi vừa đi vài bước liên bắt gặp đầy người chật vật cựu đại tuấn chu du không khỏi đối với người này đổi cái nhìn bốn phía hôn loạn tưng mừng khắp nơi đều là độc võ sát thi thể dạng này hắn đều không chết chẳng lẽ chính mình nhìn lầm cựu đại tuấn người này càng là cái ẩn nút khí vận tri tử có thể tính tìm được nơi rồi cựu đại tuấn nhìn thấy lục trí c ư n g lúc nước mắt d ừ n g d ừ n g đi mau hòa khổng tức lao lục quá đau gắt dưới kiếm đã chém giết ngàn người xông vào các vũ sư đã hao tổn không sai bề lắm duy chỉ có là khổng tức lao lục nhất chi độc tú hắn không chỉ có quyền công lợi hại tinh lực tựa như vô cùng vô tận g i ế t đến bây giờ không chỉ có không thấy mệt mỏi ngược lại càng chiến càng hăng từ phiên t r ợ g i ế t xuyên một đường đi theo ngô khuy sau l ư n g truy sát mục tiêu của hắn rõ ràng giết ngô khuy hoàn thành nhiệm vụ đến nỗi cứu người ha ha chu du nghe xong cựu đại tuấn một hơi nói ra tin tức tắt lơi không thôi đầu này khổng tức lợi h thất cầm tụ nghĩa đã có sáu chim chết ở trên tay hắn còn lại một khổng tức đổ cũng không để ý vẫn không có nghe ngóng dù sao bách cầm lao nhân truyền thừa hắn đã bổ tu vì anh phượng n u ố t long thiên khổng tức trong tay một phần kia tàn phế chương không quan trọng có thể a i có thể nghĩ tới khổng tức thiên phú dị bẩm chỉ dựa vào lấy một phần tàn phế chương luyện đến trình độ này lấy sức một mình tại đường đường môn phái vạn độc bí phường r ế t đánh đâu thằng đó bên trong đổ ngâu khuy tại nhà mình trên địa bàn không chỗ có thể trốn lục trí cương ba người đứng tại phiên chợ phế tích bên trên nhìn qua trồng chất như núi thi hải đập vào m ặ sát cơ làm cho người dùng mình một cái đây đều là khổng đủ thấy hắn sắt tính trị trọng nếu không thì chúng ta trở về tào huyên nhi đưa đề nghị mặc dù nàng đổi tên nhưng lục trí cương luôn cảm thấy khó chịu đợi nàng vẫn là tào huyên nhi có đạo lý lục trí cương nghiêm túc một chút đầu quân tử không đứng dưới tường s ắ p đổ chúng ta về nhà đóng cửa nếu có miễn chiến bài cũng treo một chương cái này thật không có cựu đại tuấn cố hết sức giảng giải nói chủ nhân nhân ra đều đánh đến cửa nhà à ngươi sẽ không nghĩ ta không nghĩ nô khuya r ư ớ lấy họa hắn tự động giải quyết lục trí cương chém đinh chặt sắt nói nói n h ì n hai người các ngơi bộ dáng chật vật xem xét ngày thường học nghệ không tinh sau khi trở về ta muốn chăm chỉ dạy bảo các ngươi luyện quyền tập võ tăng tiến thực lực tào huyên nhi nhận hắn làm nghĩa phụ cựu đại tuấn lại là duy một người hầu bên cạnh người có thể dùng được cứ như vậy hai cái không thể cùng trong bọn họ đồ mấy trăm lanh vớt so sánh thậm chí ngay cả hơi có thân phận đệ tử cũng so người khác nhiều thôi nhân tài quý tinh bất quý đa hai cái đủ để chu du đánh định tâm tưởng nhớ không lẫn vào cuộc phong ba này về nhà quan môn dạy dỗ thủ hạ nhưng mà cuộc phong ba này khởi xướng phía sau không bị khống chế dần dần có thổi hướng hắn xu thế a trường không một vòng vết kiếm lướt qua ngô khuy h ư n g bụng chặt đứt hắn bách luyện kim công bảo giáp lại đem hộ thể độc cương mở ra nhẹ nhõm đâm vào huyết mục chi khu dãy ruột chạy trốn mấy ngày về sau hắn vẫn trốn không thoát khổng tức lão lục truy sát chết thảm tại thần dưới t h â n kiếm giữa không trung dâng lên một mảng lớn hư ảnh to lớn như núi cao con g i ế t phún huyết đến cùng nệ đến đất dung núi chuyển kẻ cầm đầu chết khổng tức lão lục vẫn chưa thỏa mãn liếm lắc khoe miệng các ngươi còn không b ổ lên khắp nơi đen nghìn n h ị tám người lại ở trước mặt hắn thoa thành một đầu thẳng tiệt t ế n không người dám qua phần nửa bước làm chim đầu đàn phúc mãn luân che lấy bà vai hắn dưới nách túi độc vẫn không mọc tốt hơi có động tác kéo theo vết thương. tại bên người hắn đứng chu sốc vọng mấy người bên trong đồ còn có mấy mắt khổng lồ nanh vuốt lại không hẹn mà cùng giữ yên lặng ai dám lên trước ai dám đối mặt khổng tức người lên này g i a hỏa này bị điên tàn nhẫn lấy giết hại làm vui căn bản chính là so với bọn hắn hung tàn hơn tà ác tồn tại tại chỗ đông đảo độc võ không thiếu giết người tìm niềm vui ngược sắt cực hình cao thủ nhưng mà giết người thứ này liền giống với mỹ thực ăn ít nhiều cơm mới là hưởng thụ một lần sắt đa l i ế u cũng sẽ ăn không tiêu cũng sẽ sinh ra no bụng nhà khó chịu hết lần này tới lần khác trước mắt khổng tức lão l ụ giết hơn nghìn người vẫn không đến t ự c hạn còn đang giết người còn đang gây hơn、với. hắn không chỉ có không biết mệt mỏi càng sẽ không thỏa mãn giết c ắ p như câu nô khuy còn nghĩ thu hoạch càng nhiều người đầu đây rốt cuộc là quái vật gì phúc mãn luân thở dài k h ô n g tước lao lục ngươi lợi hại chúng ta bội phù nhưng mà oan có đầu nợ có chủ ngươi không đi tìm lục trí cương ở đây sóng phí thời gian đúng là không khôn ngoan hắn đã giết ngươi lưu cái huynh đệ kết nghĩa còn cướp đi bách cầm lao nhân truyền thừa tàn phiến vô luận xử lý rất cái gì góc độ đến xem ngươi đều phải giết hắn trước phúc mãn luân cũng, cũng rất bất đắc dĩ chính mình một nhóm người chính là bắt không được chỉ là một khổng tước bị hắn tàn phá bừa bãi tư phương độc thá hạ i i n n h ê lục à trí thủ cương cái tên này có chút quen thuộc khẩm tước lão lục nhãn ảnh vậy một cái phất tay dẫn đường đi tìm lục trí cương tiếp đó chu du liền trực tiếp bị chắn trước cửa nhà rồi khẩm tước lão lục gia hỏa này ăn mặc cùng hoa k h n g tước đồng dạng trang điểm lộng lẫy đại nam nhân còn bôi lên nhãn ảnh quả thật không dễ gây khổng tước lão lục có chút hăng hái trên giới d ò xét lục trí c ư ờ n g ngươi chính là độc nhạn lục trí c ư ờ n g làm sao còn cứ gọi cái này tên hiệu thôi để cho ta xem ngươi được liễu bách cầm lão nhân mấy phần lợi hại hắn lông mày k h ẽ nhúc nhích ở giữa một kiếm t r e o chọc ra phủ phúc mãn luân mấy người độc võ đồng loạt lui về sau tránh hận không thể càng xa càng tốt chu du không d á m thất lễ hắn mặc dù chưa thấy qua lại nghe qua chảm sắc vô tướng thất bộ độc sa trưởng trưởng lực phun ra ngoài dưới chân đạp bước chân tránh đi kiếm quăng quỹ tích độc quần có lấy ngưng kết thành giữ tợn độc dao gật gù đắc y s ô n g về phía trước cùng lúc đó chu du bên ngoài thân nổi lên một tầng rậm rạp chẳng t r ị t lẫn phiến độc sắt sen lẫn thành một tầng d à y rậm rạp tầng p h o n g ngự tấu chương xong chương năm trăm chín mươi sáu độc tôn đứng ra khổng tức né tránh chương năm trăm chín mươi sáu độc tôn đứng ra khổng tức né tránh Bệnh. khổng tức lão lục kiếm quang ở giữa độc dao cái chán hơi ngừng ngắt một cái trước mắt liền dĩ vô pháp hát chế thông thuận đem độc sắt ngưng tụ độc dao ở trong cắt thành hai phần kiếm quang từ độc sắt ngưng tụ độc dao ở trong cắt thành hai phần kiếm q u n g từ độc dao phần đôi vạch ra thế mà lõe lên một cái đu sau một r n khắc n g t h khổng tước lão lục thu hồi trường kiếm hắn thăm dò đi ra rồi ngươi luyện là đập công cũng không nhúng t h à n g bách cầm lao nhân công pháp truyền thừa đương nhiên vẫn chưa tới chấm mút thời cơ lục trí cương gật gật đầu chẳng lẽ ngươi muốn trở về không cần ngươi giữ lại bách cầm lão nhân con đường ta chỉ cung cấp tham khảo chân nam nhân dựa vào chính mình đi ra một con đường khổng tước lão lục liếm láp bờ môi nói nói ta tới tìm ngươi không vì truyền thừa cũng không vì cái kia sáu đầu phế vật báo thủ vậy ngươi vì cái gì chính là cái điên g i a hỏa chỉ là muốn tìm một cái thú vị đối thủ r ế t chơi mà thôi khổng tước lão lục chỉ vào phúc mãn luôn b ọ n người liên miên bất tận tầm thường vô năng cùng mềm yếu những người này quá n h à g chán khuyên ngươi một lời nhanh chóng rời đi nơi này là vạn độc bí phượng độc thái n h ạ địa bàn ngươi huyên nào quá lung túng khó đảm bảo hắn sẽ không ra mặt đi ra lại như thế nào kiếm của ta có thể chạm vào vật duy chỉ có chạm không thể mạnh võ khẩn g tước lao lục hai mắt tràn đầy ý cười hắn quay người lại làm một kiếm vung r a cái này khí thế so với lúc trước tăng vọt không chỉ gấp mười lần phúc mãn luôn mấy người một đám bên trong đồ mí mắt chừng nhảy lúc trước chém giết cắp như câu nô khí lúc liền lại như thế khí thế kinh người hơn ngàn cái nhân mạng làm chứng khẩn g tước lao lục một khi nghiêm túc xuất thủ không có hắn không giết chết võ sư phúc mãn luôn bọn người thậm chí sinh ra cái đại nịch bất đạo ý nghĩ nếu như hắn ra tay với động thái n h ạ sợ là có thể để cho lao động vật ăn thiệt thòi lục khẩn tước lão lục thân ở phiến chiến trường này vô hình trong suốt trong không khí đầy tất cả độc vỏ âm thầm hạ độc sinh thành lưới độc cà bẫy trong thổ địa trôn lấy gai độc giáp trùng thậm chí hô hấp ở giữa hơi bất lưu thần thì có một đoàn kịch độc chảy ngược miệng mũi trong nháy mắt lấy hắn tính mệnh khẩn tước lão lục sau đầu treo bẩy hương gan thời khắc tại hơi nhuyễn nhảy lên phát ra kỳ màu dị hương trừ khử vô khổng bất nhập kịch độc độc công không có tác dụng phòng ngự hình dung không có tác dụng trốn cũng chạy không thoát kiếm quang tốc độ thế thì còn đánh như thế nào ha ha lục trí cưng cười sang diện từ hắn ống tay áo bay ra uốn lượn quấn quanh trên cánh tay sang diện lúc này mới nhiều dài thời gian như thế nào trưởng thành như vậy quy mô phúc mãn luôn nhìn thấy cái này con r á n độc nhận ra là cựu trùng một trong sang diện hậu đại giật mình không thể tin sau một khắc c h u du song trưởng khép lại phái ra độc sát trưởng lực cùng sang diện sắp nhập rõ ràng là độc thái nhạc đắc ý nhất tuyệt chiêu chi độc sùng hóa trưởng lực sang diện vì cựu trùng hợp vào chiến lược phía sau giống như là Chu du cũng nắm giữ cựu thức độc trưởng bước thiên giao phục trưởng trường lực hơi tiết lộ một tia mạnh võ đặc hữu sức mạnh nhường khổng tức lão lục bừng tỉnh đại nộ nguyên lai mới vừa rồi là ngươi mạnh võ dấu hiệu tất nhiên lợi hại nhưng không sánh được cảnh giới võ sư liền có thể điều động mạnh võ c h i lực lục trí cương trưởng pháp liền làm đến điểm này đánh ra độc dao tại trường lực thôi phát giới từ mười mấy m é tăng t vọt đến hơn trăm m dài khổng tước lão lục kiếm quang lại bị to lớn độc dao chặn lại không còn lúc trước linh động tung tăng biến trầm chạp có duyên a quá thú vị rồi lục trí cương ta không nỡ bỏ trên trời cao mỗi độc ốn lượn rud động khóe động phong vân biến đảo nó qua lại quy tích phát họa ra một cái như núi cao bàn tay to lớn cái bàn tay này tương đối như thế là dài ngàn mét kiếm quang hai người tại vạn chúng chú mục phía dưới tiếp xúc kiếm quang bao phủ cựu trưởng chậm rãi siết chặt thành một đoàn Cả khu vực cực khu trợt biến cực độ yên tính, nhưng mà sau một n n n h h ư lát sau hết thể đều kết thúc khổng tước lão lục sống sót má trái đỏ bừng giống như là vừa bị đánh một cái tát lục trí cương cũng sống hắn nắm chặt bàn tay từ khe hở chạy ra giọt máu rõ ràng lòng bàn tay nắm một vết thương càng là cái cục diện lưỡng bại câu thương lục trí cương mau giết hắn ngươi như thả đi hắn sư tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi phúc mãn luân gấp giọng thúc giục nói hắn hận không thể hai người đồng quy vô tận khổng tước lao lục thì cũng tôi h đi lục trí cương một cái về sau người thế mà nắm giữ sư phụ đắc ý nhất thủ đoạn hắn thân là vạn độc bí phường bên trong đồ đứng đầu quyết không cho phép có người so với mình càng trâu b ò ngu xuẩn lục trí cương cấp cho đáp lại rất đơn giản hai chữ một cái từ nhi đám người nghe rõ ràng phúc mãn luân khuôn mặt tại chỗ đen lao xài nô tới rồi là sư tôn đột nhiên lao xài nô từ trên trời giang xuống hắn sát nhập hai tay dưới nách mơ hồ có m à n g thịt run dày cổ động hắn sau khi hạ xuống cách không đâm ra chỉ một cái đinh đương đâm vào khổng t ư ớ c trên trường kiếm khổng tước lùi lại hai bước đám người xôn xao kể từ khổng t ư ớ c lao lục xâm nhập về sau giết hại vô số còn là lần đầu tiên bị đánh l ù i bước lao xài nô thực lực đến tột cùng là cảnh giới gì lại khủng bố như thế một thời gian đông đảo bên trong đồ sinh ra hy vọng lao trí nô tới rồi khổng tước lao lục mọc cánh khó thoát phải gọi hắn hoàn lại giết chết nhiều như vậy độc võ lợ máu hôm nay vô cùng vui vẻ có thể ta đã mệt mỏi không đánh, không đánh. khổng tước lao lục từ ống tay háo lấy một chương trọc phủ mặc đi sau một khắc hắn theo số đông người ngay dưới mắt biến mất không còn tam tích xa xôi đường chân trời một vòng lưu quang lấp lóe mấy lần dập tắt lao trí nô ho khan một cái phúc m n luân đem tất cả vũ sư thi thể đều gom lại từ đầu đến chân một hạt thịt vụn đều không cần bông tha nhất thiết phải xác minh bọn họ là như thế nào lẻn vào vạn lý triều hải bên trong thì ra là thế độc thái nhạc điều động lão xài nô đứng ra là phát giác nguy cơ mấy cái võ sư có thể nên ngang xuất hiện trong vạn độc bí phường bộ phận nếu như đổi lại là mạnh võ đâu chi tiết bọn hắn chú định vô công mà trở về thiên diện đường phái ra nhóm nhân mã này duy nhất có đường về phiếu chỉ có khổng tức lão lục một người khác cũng là thử sĩ tấu chương xong chương năm trăm chín mươi bảy đột phá cao cấp võ sư chương năm trăm chín mươi bảy đột phá cao cấp võ sư khổng tức lão lục đại náo vạn độc bí phưởng giết ngô k h y mấy người độc tạ c ử u chế đ ồ cuối cùng xong việc thối lui h ắ n dùng trọng phụ trở về phủ thành về sau tin tức truyền đến ra tứ phương manh động thậm chí có người cho rằng là tin tức giả vạn độc bí phưởng là địa phương nào độc trùng khắp nơi trên đất độc thảo bộc phát chim bay bất quá tẩu thú đi vòng một đám độc võ môn tướng nơi đây làm cho chướng khí mù mịt ngoại nhân coi như, như địa ngục không bao lâu từ vạn độc bí phường truyền ra tin tức nghiệm chứng chuyện thật giả nô khuy bị rết cắp như câu bị rết vô số trên bảng nổi danh đồng loãn nanh vớt cũng nhau nhau chết bởi giới kiếm k h n g tước lão lục một ngụm chạm sắc vô tướng thần kiếm thanh lý mạng người chừng hơn ngàn đầu đây là địch nhân cho hắn thống kê vô song thần kiếm khẩm tước phủ thanh võ hạnh vòng tròn cùng cho hắn tăng thêm cái ngoại hiệu này cơ hồ không một người phản đối phải biết lần này xâm nhập hành động trước tất cả mọi người đem hắn xem như chịu chết người tham dự không phải thân mắc bệnh nan y ỉa chính là thiếu tiền bán mạng hoặc chính là tạo ra võ sư làm như vậy đen công việc t ử sĩ không có người có thể tưởng tượng tượng một cái võ sư đại náo vạn độc bí phưởng giết người trăm ngàn còn có thể sống được trở về k h ô n g tước lão lục liền làm được nhất chiến thành danh phong quang vô hạn về phần hắn xuất thân không tốt vốn là gào thét dân gian đạo tặc mấy cái minh đệ kết nghĩa đều có tiếng xấu các loại hết thầy đều trở thành tiểu tiết không quan trọng nghe nói độc thái nhạc đối với cái này nổi trận lôi đình từ phúc mãn l u ô n h ư ớ n g xuống một mực bên trong đồ xếp hàng bị an t á c đánh mặt sương phủ như heo đầu duy chỉ có có một cái ngoại lệ đó chính là động thân ngăn cản khổng tức bên trong đồ lục trí cương lục trí cương xem như rất đệ từ trẻ tuổi trận chiến này là công xem như ván hồi vạn độc bí phường lung lay sắp đổ mặt n ũ i khổng tước lão lục cùng lục trí cương đại chiến cuối cùng lấy bất phân thắng bại kết thúc thực lực lực lượng n g a n g nhau dù cho độc thái nhạc tức giận không thôi vẫn là đại gia ban thưởng lục trí cương c h ế t trận n ô k u y nhà của cấp như câu sinh người hầu hết thầy trò hắng rồi lần này hành động vô cùng viên mãn giết khiêu khích đô khuy còn nhường độc thái nhạc bị thua t h i ệ t nhỏ duy chỉ có không đẹp l à bị bắt đi tào huyên nhi hồng n h a n bật bệnh nghe nói khổng tức lão lục truyền ra nàng này tiến vào vạn lý triều hải ở bên trong cũng bởi vì không quen khí hậu chúng độc chết bất đắc kỳ tử một thời gian rất nhiều nguyên bản ngưỡng mộ nàng thanh niên tuấn kiệt tinh thần chán n ạ n vậy rượu trích hoa lấy kỷ niệm chi đến nôi không sai biệt lắm thời gian lục trí cương thu một lai lịch bí ẩn mỹ nhân làm nghĩa nữ sự tình liền không có như thế manh động và đ độc bí phường bên trong độc võ nhóm đều cảm thán hắn ch chân sau lại làm nhập vai một bên nghe n ú n g điệu nghĩa phụ vừa dùng lực chẳng lẽ có kèm theo hiệu quả đây đều là trên mặt nội tin tức ít nhất chu du háo lót lục trí cương liền biết đ ộ c thái nhạc giận giữ chân tướng không phải khổng tức tại hắn trên địa bàn giết người mà là người đi đường này như thế nào xông vào thủ đoạn hắn trước đó hoàn toàn không biết gì cả phúc mãn luân không chỉ có chịu cái tát còn bị ra tay ác độc bóp nát một quả trứng t r ừ n g phạt hắn làm việc bất lợi dù sao vạn độc bí phường đối ngoại nghe ngóng tin tức xếp vào gian tế sức mạnh nắm giữ trên tay phúc mãn luân phúc mãn luân vì bảo trụ thánh đản vui sướng ranh giới cuối cùng, chỉ có thể thể. liều chết cũng muốn đại đại nhô ra c h n tướng thiên diện đường một chuyến hoàn toàn thắng lợi nghiệm chứng trọng phù hữu hiệu cũng đối này làm xử lý biết trọng phù nhân thủ ngoại trừ khổng tức bên ngoài đều đang vạn độc bí phường chết trận một người sống đều không lưu lại phụ trách mua sắm bốn người hải lệ nhi là chỉ n h ậ t thiên lý đệ tử thường các chủ là kỳ chân các lao bản còn dư lại bùi lực cùng chu du phong hiểm lớn nhất nhưng bọn hắn chỉ cần lưu lại p h ụ thành võ quán cũng không sợ độc thái n h ạ người sau m ư ơ i ngày thiên diện đường trịnh trọng tổ chức nghi thức mời khổng tức lao lục trở thành thiên diện đường đại cung phụng trên bản chất cùng môn khách không có lệ thuộc trực tiếp quan hệ cũng không xếp vào trên giới thứ bậc thuộc về nửa thuê quan hệ khổng tước l a o lục vị này đại cung phụng ý tứ chính là đông đảo cung phụng lão đại đ ạ i ngộ tốt nhất địa vị cao nhất mọi mặt cũng là cao cấp nhất ngoại trừ coi trọng thực lực của hắn cùng danh tiếng bên ngoài cũng là vì giữ bí mật dù sao khổng t ư ớ c là duy nhất dùng qua hai lần trọng phụ đấy đối tượng quan chi tiết số lượng nắm giữ trình độ không ai bằng hết thể tám tấm trọng phụ đi lúc dùng ba trường trở về cũng dùng một tấm còn thừa lại bốn tấm cuối cùng bốn tấm không cần nhiều hỏi chắc chắn năm ở chỉ nhận thiên lý trong tay đại thiên võ quán bên trong bùi lực đếm trên đầu ngón tay tính toán hắn đang cùng c h ụ d u trò chuyện hai người bọn họ gần nhất có chút nhàm chán thiên diện đường bạn bè nhắc nhở nguy hiểm tự nhiên không tiện ra mặt rêu r a o dù sao vạn độc bí phường không phải ngồi không lần này ném đi mặt to khẳng định muốn trả thù nghe nói đã có không thiếu thám tử lẹn vào phụ thành thậm chí còn khởi động trôn giấu mấy chục năm ám tử t ô t ì n h hai người bọn họ ngoại trừ lẫn nhau thông cửa bên ngoài chỉ có võ quán từng việc trong nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng không nên ra ngoài không sai bốn tấm không hễ cũng không tính là nhiều chi một một nhật thiên lý khẳng định muốn đi còn lại ba tên người ngạch liền phải nghiêm túc chấm trước nhất định phải là cường giả cao thủ giống như hải lệ nhi lại đi sùng quan thành rồi bùi lực nói như vậy tin tức này chu du đồ chưa từng nghe qua ban đầu nghe kinh ngạc sau đó tỉnh ngộ lại đây là nếm được ngon ngọn muốn mua càng nhiều trọng phụ rồi tức là hắn vị này xuất phẩm phương lại không có ý định bán hắn ra trong phu loại vật này chảy ra chút ít vẫn được lập tức xuất hiện quá nhiều dễ dàng phá hư cân bằng bị người hận hú hổ hắn gần nhất cũng không giành lấy ra công việc hắn huyên tới mặt trời xuống núi bùi lực đứng dậy táo tử lại qua xong uống trà nói chuyện trời đất một ngày bình thường không có gì đặc biệt đêm kia chu du khoác lên áo khoác ngồi trong sân nhìn qua đỉnh đầu bầu trời đêm ổn định lại tâm thần hắn đột nhiên liền nghĩ tới bao thủy tiên bên ngoài thành lần kia gặp gỡ đi qua lại không đối phương tin tức nữ cường võ tao nộ khiến cho hắn khai quật trong trí nhớ đoạn chuyện cũ này đã xảy ra là không đem bản thân đắm chìm tại mảnh này bao la vô biên giữa thiên địa chu du trong lòng k h é động thản nhiên sinh ra một cỗ xúc động đó là tồn tại hắn ký ức chỗ sâu một mực tồn tại âm dương hòa giải nguyên lai ta đã nắm giữ từ sơ cấp võ sư đến trung cấp võ sư là vừa cực mài nhu lại hướng lên cao cấp võ sư chính là cương n u hòa hợp cương cùng n u hoàn toàn khác biệt hai thái cực dung hợp nguyên lý sâu xa là được âm dương hòa giải một đêm này chu du nhớ tới trong đời một cái lãng quên nhiều ngày nữ tử câu lên sâu trong tâm linh tiềm ẩn sức mạnh dưới đêm trăng trong sân phong dao bóng cây ở giữa nháy mắt hoa nở hắn đ nhảy lên thành là cao cấp võ sư liền đột nhiên như vậy đơn giản như vậy chu du đứng dậy giãn ra lưng m ỏ i hồi phòng ngủ tấu chương xong chương năm trăm chín mươi tám nguy cơ tới chủ động xuất kích chương năm trăm chín mươi tám nguy cơ tới chủ động xuất kích phúc mãn luân đ i ê n rồi làm việc toàn bộ không cố kỵ khắp nơi phóng độc bắt người khảo vấn nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu hắn lấy được trọng phụ hai chữ manh mối về sau lập tức ngựa không dừng vó chạy tới sùng quang thành sùng quang thành sớm đã người đi nhà trống cuối cùng manh mối vẫn là rơi xuống phủ thành thiên diện đường hắn cũng là vận khí tốt đã từng tham gia đấu giá hội cái nào đó võ sư uống say cùng người nói khoác nâng lên trọng phụ sự tình kết quả bị vạn độc bí phường nhãn tuyến hồi báo đến hắn trong thai phúc mãn luân quả cầm xuống võ sư ngay trước hắn m ặ t từng cái g i ế t sạch thân nhân đồng môn đồ đệ cuối cùng đem hắn ngâm mình ở độc thủy ở bên trong từ làn da h ò a tan đến cơ bắp xương cốt cùng nội tạng Cuối cùng, người võ sư bị dày đến chỉ còn dư một cái thóc tức. đầu, thoi khai ra quý người kia thoi khai giá tin đến sư dư võ vò ra tấm trọng phủ, trong đó tấm bị dày một người chủ trì ở trong bảy g a trọng phù công năng đem nơi đó nổi danh độc v õ cựu đại tuấn đưa đến không biết đến chỗ p h ụ c đây luận sau khi nghe xong vô lùi cựu đại tuấn hắn quân a là lục trí cương người hầu xem ra ra hỏa này chính là bị trọng phù đưa vào vạn độc bí phường bên trong đáp án hô tri r ụ c xuất trọng phù là một loại có thể tặng người đến ngoài ngàn giảm bảo vật phủ thành thiên diện đường dưới đất đấu giá hội lấy tới tám tấm lần này k h ô n g tức lao lục xâm nhập vạn độc bí phường chỗ sâu chính là vật này chi công thỏa nếu biết phủ thành thiên diện đường phái người đi sùng quan thành cũng không khó khăn nghe n ó n g phủ thành nhãn tuyến rất nhanh liền nhận được một nhóm bốn tên của người. kỳ chân các thường các chủ thiên diện đường hải lệ nhi còn có bụi lực trụ du hai người thường các chủ không tại phụ thành hôm đó từ sùng quang thành trở về về sau liền kỳ chân các cũng không biết nàng đi hướng vạn độc bí phường thám tử liên tiếp độc chết kỳ chân các mấy chục nhân khẩu liền lại khó hạ thủ kỳ chân các không tiếp v ố n g ốc lấy ra lượng lớn thị độc giải độc dược vật đem kỳ chân các trong ngoài phòng ngự chật như nêm tối húng chi bọn hắn thật không biết thường các chủ đi hướng liên tiếp bị t r a hỏi đến chết bảy tám người cũng nhà không gian lựa c h ữ đến vu hải lệ nhi thân ở thiên diện đường có khổng tức lục tọa trấn đồ đần mới đi chịu t r á c nha hôm nay giếng nước bị người hạ độc giặt đầu bếp nữ miệng sủi bọt mép ngã xuống đất bỏ mình ngày mai sẽ là một cỗ khói vàng thổi qua đầu tường rơi đang luyện võ học đồ đám người độc chết năm sáu cái trẻ danh to xác thậm chí bùi lực một thức tỉnh lại xuống giường đi dày đột nhiên trong lòng báo động lùi về bản chân nguyên lai、like、đế dày nhàn nhạt đâm gốc độc trâm một cước đạp xuống đi chắc chắn ăn vào da thịt độc theo máu chạy từ đó độc đến mất mạng không cao hơn hai ba cái hô hấp khó lòng phòng bị truy xét tới cùng để đặt độc trâm hạ nhân sớm đã cả nhà quy thiên là bị độc chết đấy vạn độc bí phường làm việc hoàn toàn không có hạt cối không chỉ có gian tế nhan tuyến còn có thể bắt cóc người vô tội khu khiến cho bọn hắn thay hạ độc ngắn ngủi mấy ngày kim quy vo quán tử thương thảm trọng đây cũng không phải là đơn giản uy hiếp mà là trả thù là trả thù phúc mãn luân cũng là gấp đến đỏ mắt muốn bảo trụ còn dư lại chứng nhất thiết phải làm ra cấp tiến hành vi cho độc thái nh tất nhiên cầm thiên diện đường không có cách liền cố ý khó xử bùi lực mấy người người rút cái này cũng không dịu nha bùi lực nếu là đủ cái tiếp theo không chính là ta chu du nghĩ thầm không thể dạng này chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý đoạn này thời gian bùi lực bị chơi đùa tâm lực lao lực quá độ nếu không phải hắn thâm đắc nhân tâm như vậy một cái lớn vó quán chỉ sợ tất cả học đồ đệ tử sớm đã chạy hết đóng cửa hắn cũng lo lắng trong nhà cha mẹ cha mẹ lớn tuổi ẩm thực không khiết đều sẽ tiêu chảy húng chi như lang như hồ mánh động phúc man luân là thời điểm tiễn ngươi lên đ ư rồi một ngày này chu du cự tuyệt kỳ thanh địch bọn người cùng đi nên ngang đi ra ngoài đi bùi lực võ quán b á i phòng hắn lúc ra cửa không ít người thấy đều vô cùng giật mình cái này đứng núi chịu s à o thời điểm chu du lại dám đi ra ngoài không sợ vạn độc bí phường trả thù sao bây giờ đã không phải bí mật chính là chu du cùng bùi lực hộ tống tiên diện đường nhân đi sùng q u a n thành nhận được chân quý trọng phụ mới có khổng tức lão lục nhất chiến thành d a n h chuyện dấu vết đáng hận vạn độc bí phường lẫn yếu sợ mạnh không dám trả thù khổng tức lão lục ngược lại nhìn chằm chằm bùi lực bọn hắn lúc này kim quy võ quán bốn phía đã trở thành khu không người phương viên mười giám nhân ra đều lần lượt dọn đi rồi. hành t ẩ u trên đường phố không gà chó kêu to thậm chí không côn trùng kêu vang chùa tâm thanh thiên địa hoàn toàn t ĩ n h mịch bởi vậy có thể thấy được vạn độc bí phường nhân đem phiến khu vực này hòa hại quá sức chứ còn muốn gãy căn chỉ phần ngọn trước tiên trị tận gốc chu du nghĩ thầm muốn một lần là xong nhất thiết phải chặt đứt vạn độc bí phường móng vớt đứng núi chịu xào chính là phúc mã luân bây giờ rất vấn đề khó khăn không nhỏ chính là địch ở ngoài sáng ta ở trong tối độc võ thủ đoạn thích hợp nhất á m sát đánh lén một vòng độc phấn hiệu quả có đôi khi so thiên quân vạn mã cẳng có uy hiếp đối phương nút trong vòng tối bốn phía đầu độc bắt người cái này đối với những người khác có lẽ là p h i ề n phức nhưng đối với chu du cũng không phải áo lót lục trí cương c ó trực tiếp tin tức phúc mãn luân lên đường ngày sớm đã thông c h í hắn b ằ n g bởi vậy phát động mở ra toàn bộ nhiệm vụ mới thí luyện hạng mục cấp năm sao đánh chết phúc mãn luân mục tiêu rõ ràng trên bản đồ một k h o a điểm đỏ s á n g loãng ngay tại phủ thành cái nào đó trong kiến trúc cất giấu mảnh này kiến trúc đang đứng ở mảnh này khu không người bên trong lân cận kim quy võ q u á n phụ cận chu du lần này ra ngoài đích thật là muốn bái phòng trang lực nhưng cũng không thể tay không tới cửa tới cửa trước cái này không phải đặt mua lễ vật sao k á c lễ vật đều quá nhẹ không bằng phúc mãn l u â n đầu thâm tình c h à n đấy còn không mau mang rượu tới phúc mãn l u â n nhấc chân đá văng ra trên giường sớm đã lạnh thấu thiếu nữ thi thể bịch rơi xuống đất kể từ thiếu một trái trứng hắn càng ngày càng hỉ nộ vô t h ư ờ n g rõ ràng không được còn ưa thích trên giường ngược sát thiếu nữ thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn hắn ẩn thân nơi đây vốn nên chú ý cẩn thận lại tùy ý hưởng dụng sắc đẹp liệt cựu một đám lanh n u ố t nhóm lập tức chuyển đến càng nhiều vào rượu còn có người lấy lòng nói bên ngoài đơn sơ nếu không có người thích uống đồng từ, từ rượu độc chấp nhận dùng chút nhạt méo rượu nhạt phi nhanh đi cho ta bắt người ngâm rượu. phúc mãn luân cả mắt đều là hung lệ khí trong mắt đỏ bừng chầm n ử a phần ta muốn các ngươi mệnh nanh nuốt nhóm t ê cả ra đầu hậu viện mặt đất đã nhanh trôn không dưới thi thể lại bị hắn rết xuống chỉ có chồng chất bên trên nóc nhà rồi đang quay lưng đi nghĩ biện pháp nghe được phúc mãn luân điên c u ồ n g tiếng giống lục trí cương đều là ngươi hại ta cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn cứ gọi ngươi sống không bắn chết ai nhân ra lục trí cương xuân phong đắc ý bộ thụ lao tổ khí trọng ngài vẫn là tỉnh lại đi đều bị đày đi, đi ra lập công trộ tội còn nghĩ những thứ này út út mở mở đây hết thể hình ảnh tràng cảnh đều bị chu du thu hết vào mắt hắn biết cơ hội tới tấu trứng chương năm trăm chín mươi chín thai quyền bí thuật chương năm trăm chín mươi chín thai quyền bí thuật phúc mãn l u â n tại say rượu trong cùng nộ nửa tỉnh nửa say không biết nhiều bao lâu manh kinh phát giác bốn phía t i n h đáng sợ thi thể trên đất t r ư ờ n g lớn khó mà nhắm mắt hai mắt tối tăm ảm đạm con n g ư ờ i phảng phất theo dõi hắn người a người đều đi chết ở đâu rồi chỗ này trạch viện là cứ điểm bí mật ngoại trừ phúc mãn l u â n còn có khắc độc vũ đệ tử cùng với dưới tay hắn đắc lực nhất manh vớt hậu viện mà hại còn có phòng tối đều là bọn hắn bắt người khảo vấn chế định kế hoạch nơi trốn nhưng mà như vậy một cái lớn cứ điểm bây giờ biến đi mắng không có nửa điểm người sống động tĩnh phúc mãn l u ô n kinh sợ cho ra thân m ù a hôi lạnh trong nháy mắt thanh t ỉ n h hắn ngửi được tử vong n g i hắn có thể chắc chắn thủ hạ của mình cùng nanh vốt nhóm đều đã chết cường địch xâm lấn hắn đ ầ y trong đầu cũng là không giải thích nghi ngờ địch nhân là làm sao tìm được hắn hơn nữa l ặ n g yên không một tiếng động l ẹ n vào độc dẫn truy tung phúc mãn l u ô n bóp nát một k h o ả túi độc thi triển bí pháp đất bằng dâng lên vàng nhạt khói độc hướng về chung q u n h phiêu tán những độc chất này khói cũng không phải là bắn tên không đích xoay tròn lấy phiêu đãng đột nhiên nhắm ngay một phương hướng nào đó tụ tập kh Có đại thiên võ quán chu du ngươi vừa tới phủ thành làm khách ta liền tới lấy tính mạng ngươi chu du cũng không cần nói nhảm cất bước tiến lên sau lưng hắn mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm đẩy tất cả nanh vớt độc thi thể của võ phúc mãn luôn lại là kinh ngạc lại là tức giận thế mà vô thanh vô tức ở giữa giết hắn nhiều như vậy thủ hạ đơn giản đáng chết chỉ là một phủ thành võ sư vô luận như thế nào vừa hôm nay cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho nó hắn lui lại mấy bước ống tay áo mở ra thành hình mũi khoan xoay ngược một đoàn ong độc tản g ra ong long hướng chu du mặt đánh tới ngai n g a i khí độc thậm chí càng nhanh đã đường vòng sau lưng ong độc vừa bay ra phúc mãn luân quyền phong giết tới phệ tâm xả nhà quyền chu du gào thét một tiếng tiếng giống như sấm ngã hổ thôn dương thực vô tận đánh ra đoàn kia ong độc mới vừa tan mở liền bị xoay tròn cự lực kéo về xoay tròn lấy áp súc trên bể liền kh lại tiếp đó chu du hơi hơi run run thân eo lấy hổ vương tuần sơn chi thế lách qua xà răng độc nhất một điểm cũng chính là phúc mãn l u â n quyền phong công kích mạnh nhất đ o ạ n trước lập tức lên chiêu tán khỏa huyền tâm khí huyết trong nháy mắt bạo tạc bốn phía khí lãng sôi trào bởi vì tiết lộ ra ngoài tốc độ không đổi kịp bành trướng khí lưu kịch liệt the thé thổi đến mặt đất vách tường tràn đầy cái hố nhỏ nga ô quyền phong lôi kéo tiếng gầm gừ, chèn ép phúc mãn luôn bộ mặt cơ bắp run dày hai mắt suýt chút nữa không mở ra được hồ quên quả thực là g a súc quá bạo lực phúc mãn l u â n không dám nhận chu du quyền lực hắn không hiểu rõ cùng là cao cấp võ sư vì cái gì chu du quyền thượng l ự c đạo khủng bố như thế cho dù hắn có phòng thân độc cương cũng chịu không d ậ y nổi một quyền này trọng nện hắn manh liệt hướng xuống bổ nhào về phía trước lấy độc hạt chiếm cứ chi tư thái phủ phục thoát ra nhanh chóng nhường chu du rơi cái liều không đang muốn biến chiêu phản công đỉnh đầu thình lình vang lên một tiếng hạt rẽ tiếng kêu to kịch liệt như kim loại đâm vào hắn làm đau màng nhĩ phốc phốc chu du hạt đánh chết chiêu từ trên trời hạ xuống cầm trong tay hắc vân thương trực tiếp cắm sau h ắ n trên lưng vốn là thập nã cựu ổn một chiêu quả thực là gọi phúc mãn luân tuyệt cảnh lúc tranh qua tranh né liền thấy toàn thân hắn điên Gia chu du như g n phong tiệm ố n như g cấp t điện lấy ra một cái khác miệng tiết thương xem như ném mô bắn nhanh ra như điện khinh người quá đáng ngươi muốn đổi tận giết việc sao không giết ngươi ta tới làm gì chu du khinh thường hư lạnh thiết thương phá không mà ra mắt thấy muốn đâm vào phúc mãn luôn phía sau lưng vừa rồi thoát xác tránh đi hắc vân thương phúc mãn luân gầy hốc hát đi cả người biến ra bọc xương đồng dạng chiêu số lại dùng lần thứ hai hắn chỉ còn lại xương do đó cái này phát súng thứ hai hắn tránh không khỏi phúc mãn luân cũng biết cái này hắn bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất đùi phải nhổng lên thật cao xử cái đuôi bọ cạp đâm t u y ệ t chiêu l i ê n thấy chân tay hắn buộc lên ô quang ô quang ngưng tụ như thật cùng thiết thương đụng nhau lúc phát ra âm vang mạnh mẽ tiếng đánh thiết thương bị đá bay hắn cũng bị đụng nhau chi lực lật tùng lan trên mặt đất liễu vài vòng mới nằm sấp ổn chật vật không thể lại chật、vật. phúc mãn luân bây giờ trong lòng không có cựu hận cùng mình tràn ngập hắn trái tim tràn đầy c h â n kinh p h ụ thành võ hạnh bên trong lại có một cái người đáng sợ như vậy vợt hắn thân là vạn độc bí phường bên trong đồ đứng đầu vô luận thực lực hay là địa vị đều là đương thời cao cấp võ sư tồn tại đ ặ t ở lúc trước cũng chính là không có đột phá trước hận b á vương yến sơn có thể để hắn đánh giá cao m ộ t hai ai nghĩ tới vô thanh vô tức ra một cái ngạ hổ chu du thông qua giao thủ đoạn trưởng người này thực lực cho dù tại đại dần sơn cũng là bưu đem cấp bậc nghiêm bạch hổ cái kia cấp bậc đại dần sơn lão tổ tông tuyệt đối cùng hắn thoát không khỏi liên quan đối phương nếu không phải đại dần sơn người bụng đầy l u ậ n luẩn n h ư ỡ n g mấy lần đang muốn phát tuyệt chiêu trên tay hắn át chủ bài có rất nhiều chỉ cần thêm chút nghiêm túc liền có thể hoàn thành phản xác nhưng mà chu du không có cho hắn cơ hội này phúc mã n luân thời gian không sai bịt lắm nạp b ạ n đi chu du đột nhiên nhảy lên một cái phi thăng giữa không chúng thân thể hơi rung nhẹ phân hóa ra hổ hạc song hình nhiều lần t i ê n vừa rơi xuống đất hai đạo thân hình nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi thân hình tới trước tiếng sẽ gió mới vì sự chậm chế này cái này khinh công tốc độ siêu thanh không sai chu du đột phá cao cấp võ sư về sau k i n h công nhảy lên, lên tới đạp vũ đăng thiên bộ bốn bốn mươi đã siêu việt vận tốc cấm thanh phúc mãn l u ô n kinh hãi không kềm chế được gia hỏa này là quái vật gì không phải nói đại dần sơn không am hiểu khinh công sao khinh công đó là phi cầm quyền sở trường h ắ n ở đây trong lúc nguy cấp buộc phát ra mạnh nhất một chiêu át chủ bài t h a i quyền bí thuật rắn hổ mang cùng với những cái khác rắn độc khác biệt các loài rắn cũng là trước tiên đẻ trứng phía sau trứng nợ duy chỉ có rắn hổ, xà, rắn hổ mang là dị loại xà bên trong đẻ con môn này tuyệt chiêu không bàn mà hợp hắn phúc họ chỉ là không biết uy lực như thế nào chu du nghe tồn thêm vài phần cẩn thận nhưng hắn không lại bởi vậy dừng bước lại đông nhiên nhấc lên phát lực mạnh liệt hổ dích đào thiên hạ huyết dài hai thân ảnh trên giới g i á c công trong chớp mắt phân biệt trong số mệnh phúc mãn luân thân thể giờ k h ắ c này phúc mãn luân luận n h ư ợ n g sát chiêu đánh tới mạnh võ c h i lực chu du tao nộ đột nhiên xuất hiện công kích tại chỗ nhận ra đối phương thay quyền bí thuật rõ ràng là lấy cao cấp vũ sư cảnh giới phát huy ra một tia thuộc về mạnh võ sức mạnh không đúng không phải nghiêm chỉnh mạnh võ cảnh giới mà là kết h a i giống như rắn hổ mang trong bụng tiểu xả sắp xuất hiện không ra như có như không nhưng cái này cũng là mạnh võ tri lực siêu thoát tại cao cấp võ sư phía trên Tấu cho ư ơ n g x n chương, xong, chương 600. Giết người Chương người g Giết cầm cầm Chu bài giết mà đi. đi. dù là khổng tức l a o lục xâm nhập phía sau đại sát tứ phương khiến cho phúc mãn luân bọn người mất hết thể diện hắn cũng vô dụng ra một chiêu này chiêu này thay quyền bí thuật luận uy lực có thể so sánh lục trí cương bước tiên giao phục trưởng cũng là tại cao cấp cảnh giới võ sư đánh ra mạnh võ chiến lực khác nhau ở chỗ lục trí cương là mượn nhờ cựu chủng chi s a n diện lấy độc sùng hóa vào trường lực phúc mãn luân nhưng là mở ra lối riêng lấy rắn hổ mang kết thai thủ pháp tại cao cấp cảnh giới võ sư thai nén mạnh võ c h i lực mặc dù hắn mạnh võ c h i lực chỉ là một cái thai nhi nhưng cũng là hàng thật giá thật đối với cao cấp võ sư tới nói đúng là giảm chiều không gian đạ kích chu du vốn là muốn diệt hết bùi lực lại đối phó ngươi nhưng ngươi tự mình tới tự tìm cái chết phúc mãn luôn giữ tợn vừa cười vừa nói cha mẹ của ngươi thế thiếp ta muốn để bọn hắn chết thảm không nói nổi yên tâm ta lưu ngươi, hai con mắt há miệng, con mắt nhường ngươi thấy rõ ràng bọn họ thảm trạng miệm tha cho ngươi thể cầu xin tha thứ hắn vệ tâm xả nha quyền tại mạnh võ tri lực dưới sự thúc giục phát sinh thoát thai hoàn cốt để thăng trong n g á y mắt lại che lại hồ hạ song hành quyền vì thế uy hiếp ngược lại chu du hai thân ảnh thật sao Chu du đối mặt hắn ác độc uy hiếp biểu lộ không thay đổi chiêu thức trầm ổ n như cũ hạc hình ngậm lên trùy thủ đi xuống rơi hình hổ nhưng lại nhảy lên bay lên trời phúc mãn luân thấy hắn hình hổ cũng có thể phi thiên nhận định hắn người mặc phi hồ sam nhưng bây giờ hắn đã không cố kỵ gì đại dần sơn lại như thế nào ngươi không phải trong danh sách biểu tướng hồ thi hắn không tuân theo quy củ nhà ta sư tôn tự có nói đầu không sợ hắn trên không khí lãng sôi trào độc cương biến thành tia điện lôi mình bao quanh n tại phúc mãn luân thổi thôi phát giới một quyền này đánh ra về sau t r ạ c h viện tại chỗ sụp đổ thành phế tích một quyền này đánh vỡ bức tường âm thanh dài đến ngàn mét đường đi như độ mị nổ bài theo thứ tự lệ ngã rầm rầm m ạ n h vụn thẳng đi mạnh võ c h i lực lại kinh khủng đến loại trình độ này một q u y ề n san bằng một một khu vực lớn giống giống ai ai mạnh liệt hổ dích đạo tiên hạc huyết dài nhất hổ một con hạc đụng vào hai khỏa răng độc phạm vi bên trong chu du một hơi đem khí huyết tăng lên tới tám lần cực h ạ n hình hổ cầm trong tay hai cái đại truy hạt hình quyền nắm thủy thủ đâm ra hai cái đại truy là cổ đại thần minh không sợ nhất sắc bén mang độc công kích. Cái này g lại lại bị, bị To lớn trong rung hợp động trụ lại l du khí huyết chạy sôi càng ngày càng nhanh tại thể nội phát ra tiếng kêu to hôn nguyên thiết ý ỉa thiên xả vạn lân y các loại lực lượng phòng ngự đập ra một hơi công phu phòng ngự của hắn đã tăng lên tới bốn năm lần sắt thép tốc độ phệ tâm xả nha quyền quyền phong va và vào trên người ra thị lõm mặc dù áp bách đến cực hạn nhưng cương nhu hòa hợp nhục thân vẫn là một mực chống đỡ không có x é rách cũng không có vỡ vụn cứ việc biến hình nghiêm trọng nhưng còn tại chống cự nếu như vẫn là trung cấp võ sư cấp độ một chiêu này cũng đủ để đem chu du làn ra cơ bắp x é rách xương cốt cũng không biết đánh gây bao nhiêu cái phúc mã n luân làm thật là coi khinh liếu ngươi chu du cứ tới phía trước đã sớm chuẩn bị nhưng còn đánh giá thấp một cái môn phái nội tình phúc mã n luân thân là vạn độc bí phường bên trong đồ đứng đầu quả thật không phải hạ người bình thường thủ đoạn đồng thời không phải phạm tục so đấu không thể phủ nhận hắn hèn hạ tàn nhẫn bạo ngược các độc có thể xưng cặn bã trong tạt bã nhưng là một tên võ giả cao cấp võ sư tầng thứ hắn có tư cách phối hợp bên trong đồ đứng đầu thân phận và địa vị liêu p h ù n g tác nghiêm bạch hổ hàng này cũng không gì hơn cái này rồi chu du đoán chừng trước mắt phúc mã n luân so tào vô đương hơi yếu nhưng đã là võ sư t ầ n g thứ nhân vật đứng đầu rồi như có thể giết người này chứng minh chu du tại cao cấp võ sư bên trong cũng coi như là nhất lưu cấp bậc phúc mã n luân t ử kỳ của ngươi tới rồi chu du hổ hạc song hình không hẹn mà cùng phát lực hai cái đại truy một ngụm truy thủ đụng vào giang độc bên trong sóng nước gợn sóng ở giữa cự lực xoay tròn sẽ rách phúc mã luân q u ê ề n giá phúc mã luân sư thừa độc thái n h ạ quyền công vững chắc s á o lộ trầm ổ n t h a y thế biến chiêu triệt tiêu truy cùng trùy thủ tập kích thuận tiện lấy quyền phong phá quấn ý đồ đem chu du bản thể kéo vào trong đó chỉ cần dính vào r ă n g độc một chút điểm cũng không cứu đột nhiên chu du đ ố n g nhiên thu tay đại truy cùng trùy thủ cũng không cần hai tay không không bứt ra lui lại đầy luận david giật mình cái này hai cái binh khí đều là bà bối hắn còn trông mà thèm không thôi như thế nào nói không cần, là không cần rồi hồ hạc hợp nhất thương ra không về an ta một chiêu này hắc vân vi thành chu du thợ sâu thân thể rung động h ổ hạc hai hình ở trong cơ thể hắn dây rụa phân hóa giống như bị trói buộc giống như không được giải thoát sau lưng hắn khí lưu l a n lộn mơ hồ dâng lên m ả n h hổ cùng tiên hạc lẫn nhau chơi đùa truy đổi hình ảnh quanh thân khí huyết cự lực giống như t r ă m sông hợp thành biển một chút không còn rót vào hắc vân thương bên trong cái này đâm ra một thương lúc sức mạnh vô hạn cất cao rút ngắn v õ sư đ ỉ n h phong cùng mạnh v õ khoảng cách mắt thấy t r ê n l ệ n h càng ngày càng nhỏ đến gần vô hạn cũng chính là t r a n lệch vô hạn về không phúc mãn luôn khu động quên giá đối mặt một thương này áp lực từ không tới có lại biến phải áp bách đời người、phúc. hắc vân thương đâm vào hai đầu thương tràn ra một đoá thương hoa chậm rãi n ở rộ xé rách đập cương hoa cá chu du gian khổ vận động thân thương liền thấy hắc vân thương xoay c h ậ m chậm thương anh giống như một đại đám mây đen bao phủ giang độc hắc vân vi thành thương da không về vô hạn sát cơ tích chứa tại một thương này bên trong b ạ n h phúc mãn luân đột nhiên hai tay không còn cánh tay trên mặt lít nha lít nhít cũng là cây kim lớn tiểu khổng hắn sợ vỡ mật đây rõ ràng là một hơi bị sắc bén mùi thương đâm lượt toàn thân mình bại mạnh võ chi lực bị đánh tan lại không cơ hội chuyển bại thành thắng tha mạng phúc mãn luân cũng là ngon nhân phát giác vô vọng lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta đối với các ngươi còn hữu dụng ta là độc thái nhạc coi trọng nhất đệ tử biết rất nhiều bí mật ngươi có thể đem ta hiến tặng cho thế gia còn có thiên diện đường có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt bọn hắn muốn đối phó độc thái nhạc muốn hủy diệt vạn độc bí phượng ta nguyện ý làm gián t ế cho bọn hắn dẫn đường đ ừ n g giết ta quá lãng phí ta còn không thành m ạ n h võ không muốn chết hắn liều mạng bày ra giá trị của mình trong mắt tràn đầy đối với cầu x i n h kịch liệt khao khát khác gì cầu mong tới là chu du băng lánh một câu nói xin lỗi ta chỉ tin tưởng thi thể người chết không sẽ nói、láo. một thương đâm vào phúc mãn l u ô n n h t hầu m u i thương v ặ n g ã y cổ trực tiếp đem đầu hắn buốc lên giữa không t r ú n g dùng vải bao giữ được chu du có hình thi tiên nơi tay cho dù chết người cũng có thể mở miệng hà tất giữ lại lòng mang ý đồ xấu người sống còn muốn phân biệt hắn lời khai là thật là giả lưu lại thai họa hắn s á c h theo máu rầm r ề bao vải xài bước đi ra mảnh phế tích này vượt qua từng cỗ thi thể lãnh nguyệt im lặng chiếu mảnh phế tích này phá lệ vắng vẻ tình mình chung q u a n yên tĩnh im lặng không người âm thanh không gà chó âm thanh không minh trùng chuột n h ỉ âm thanh ở đây gây ra tốt động tĩnh lớn giống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 đây là lại thiếu nước lại lên h ỏ a nha chu quán chủ ngươi đến rất đúng lúc có chuyện gì tìm ngươi bùi lực thỉnh chu du ngồi xuống trong quán không tiện sẽ không mời ngươi uống trà chu du cười cười sợ cái gì thủy n ấ u chín còn có thể sợ hắn hạ độc hay sao ngươi không biết ta đây v ò quán bị dày vò trở thành một ổ phàm la cửa vào c h i vật không có như thế không mang theo độc bùi lực tự d ễ u không tôi h t h ự c không dám dầu dếm ta đã ba ngày ba đêm không có hạt cơm nào vào bụng rồi ngươi lai、like, hôm nay kim quy v ò quán uống miếng nước đều phải bốc lên nguy hiểm tính mạng giếng nước và nước khắp nơi đều là hạ độc trọng tài khu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 còn không cho đến lúc đó nha chu du khuyên bùi lực k h o á t k h o á t tay ta là đương sử người còn có thể không biết dưới mắt đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm chu quang chủ mấy ngày nữa ngươi tới liền không thấy được ta miễn cưỡng có thể vì t a nhạc xác vạn độc bí p h ư ở n g quả thật ra đại nghiệp đại đều không cần độc thái nhạc tự thân xuất mã một cái phúc mãn l u ô n liền ép ta cầu sinh không đường đóng cửa cho chết chu quang chủ nể tình ngươi ta giao t ì n h chờ một lúc từ cửa sau đi đem trăm bể mang đi chu du thấy hắn sư đổ hai người cảm tình chân thành tha thiết lắc đầu cái này trước tiên không đề cập tới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 nhạy bén xuyên thẳng qua tại ngói thạch đại khe nhỏ từng cỗ thi thể bị khai quật ra thỉnh thoảng có chó săn chạm đến độc trùng tàn thi hoặc là trên thi thể kịch độc nước n ở đến cùng b à o mình p h í a khu vực này ít nhất đại nước cọ rửa hơn mười lần còn muốn dùng lửa mạnh đốt mấy lần mới có thể triệt để thanh trừ dư độc cửa t h a n h vệ giáo hí trịnh khánh ngựa khí trầm trọng hướng về bên cạnh mấy vị thủ hạ nói hắn ánh mắt quét đến cách đó không xa một người há miệng trương sương ngọc ngươi qua đây bị điểm danh cửa thành vệ một cái giật mình ngầm đầu chạy chậm đi tới trước mặt hắn cung kính ô quyền giáo hí có gì phân phó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 Đề điểm, trước h hạ u ộ c biết ồ i t r ơ nơi n Ngọc nào còn g Sư đối dám v i h hắn u Du có ý đồ gì, hắn bây giờ bây kia h chỗ ô n g có có chỗ dựa, b ế n thành Thành Phủ b ừ bãi vô danh m ộ tại cửa thành vệ, l không công á i tiền kia tại gì ngạo kêu vốn. Trước c lương thành còn có người thưởng thức tư chất của hắn nhưng mà tại phủ thành xin lỗi tương tự nhân tài nhiều như cá giết quá giang căn bản không lộ ra nửa điểm xuất c h ú n g chỗ ngược lại là trịnh khánh có võ sư thực lực dựa vào chiến công thăng làm giả úy đánh ra một phiến thiên địa bây giờ trương sư ngọc không thể làm gì khác hơn là đi theo trịnh khánh đằng sau hỗn chỗ làm việc trước mặt có cái công việc phủ thành võ hạnh thời tiết muốn thay đổi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 kỳ thanh địch xem như chuyến này dẫn đội đệ tử nhìn thấy kim u i võ quản đám học đồ cảm ơn đái đức phản ứng lòng sinh cảm k h á i phúc mãn luôn lấy sức một mình khiến cho phụ thành tất cả nhà không dám lên tiếng tùy ý bắt người ngược sát hạ độc hại người tất cả mọi người nhiếp v u vạn độc bí phường hung danh không dám ra tay duy chỉ có là sư phụ dám thường nhân c h i không dám có thể thường người thường không thể một người đơn kỵ đánh chết g i ế t ổn địch sư phụ bây giờ là thứ thiệt cao cấp vũ sư bước vào cao cấp võ sư mang ý nghĩa chu du đã vững vàng sừng sững ở cảnh giới võ sư đình phong cùng những danh túc này điệt lao tề tại gia vô lu phụ thành võ hạnh có thể siêu qua hắn cũng không mấy chu q u á n chủ đại ân không lời nào cảm tạ hết được lần này ngươi xuất thủ sự t ì n h ta bùi lực nhớ kỹ trong hành lang bùi lực lôi kéo đệ tử cho chu du dập đầu trăng bể nhanh tại chu quán chủ cứu cả nhà ta bùi bách tư gọn gàng q u ỳ xuống phù phù dập đầu nhiều lần dùng sức hắn tâm nghĩ lấy chu du thực lực như thế cùng thân phận mình nếu là chuyển tới hắn muốn hạ có thể hay không tương lai càng thêm bùi q u á n chủ ngươi cũng đói không ít thời gian không bằng ta làm chủ chúng ta đi tới tiệm ăn ăn một nữa tiệm ăn khẳng định một giới nhưng mà nhất thiết phải ta mời khách bùi lực kiên quyết nói, nói.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 phụ nhân đang là năm đó vương nghiên từ thoát đi công lương thành về sau nàng tại cha thân vương lão hổ an sắp xếp gả cho, cho lục kiếm thanh hai người chuyển vào đại dần sơn chung sinh sống lục kiếm thanh nghiên lặng thu thập phong bếp lôi kéo vương nghiên đến một bên hai người sóng vai ngồi ở trước cửa trên thềm đá ta sai người tại phụ thành chung quanh ngay n ó n g có hư hư thực thực s ư phụ lão giả qua lại nhưng tin tức nhiều lại tạm từng cái tìm đi qua muốn thời gian ngươi chờ một chút chậm nhất sang năm ta đột phá võ sư trở thành hộ tướng chúng ta thời gian liền tốt quá nhiều ngươi ưa thích yến tĩnh chúng ta liền thay cái có sân chỗ ở ngươi sẽ không làm việc nhà cho ngươi thêm thêm thỉnh tên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 c ư ờ i nhẹ nhàng thanh â m chuyển đến một k h ỏ a mỹ nhân đầu từ nghiêm bạch h ổ sau lưng c h u i ra khẽ mở chu thần nói chuyện đây là nghiêm bạch h ổ ma cọc v ộ kể từ hắn lấy được chu du bí pháp về sau đem ngược mặt người dài ly thể hóa ra bây giờ đã nuôi đến liệu ngưng t ụ như thật tình cảnh hảo ca ca ta biết tâm của ngươi ngươi đã đem chu du xem như một cái đối thủ cạnh tranh mỹ nhân con xúc động nghiêm bạch h ổ tâm sự không sai hắn tốc độ phát triển quá nhanh đợi một thời gian chưa chắc không phải cái thứ hai yến sơn h ư n g chi lão tổ đều coi trọng hắn truyền thụ k i u n ư u nhị hồ thần lực kẻ này tuy không mạnh võ dấu hiệu nhưng là có người cha g i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 hắn căn bản không để ở trong lòng đại dần sơn bên trong dạng này tầng dưới chốt đệ tử nhiều không kể x i ế t không có chú ý giá trị đại dần sơn chỗ sâu trong sơn cốc đông đạo đệ tử trong miệng lao tổ bây giờ thân thể bành trướng đến hơn trăm mét dài quanh người mau phát giống như kim sắc h ỏ a d i ễ m t h i ế u đốt hắn biểu lộ tràn đầy thận trọng trên lưng thiếu nữ lại đổi một người tại hồ thi đối diện ra ngoài ý định càng là một cái nhỏ nhắn xinh s ắ n mập mạp mèo lông màu cam mèo lông màu cam h ể ệ vải meo ố hai tiếng tựa hồ đang nói cái gì hồ thi thần thái ngưng trọng nghe xong nói, nói tin tức ta nhận được nhưng cụ thể như thế nào bây giờ không thể cho ngươi trả lời chắc chắn.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 tại biêu tướng hổ tướng dẫn đầu dưới đông đảo đệ tử môn đồ đối kháng thiên thai bọn hắn lấy hình h ổ xuyên thẳng qua sân g ố c tránh đi từ trên trời dáng xuống đá vụn gỗ lan cứu các phe các gia quyến hổ thi nhìn lên trước mắt hết thảy giận nói ngươi mẹo này yêu uy hiếp ta cũng vô dụng coi như ngươi g ế t quang trong núi người sống ta hổ thi ý nghĩ cũng sẽ không giao động nửa phần người đi về trước nói cho các ngươi biết đầu lĩnh là người hay là yêu chỉ có ta chính hổ thi quyết định một lát sau mẹo lông màu cam rời đi n g i ê m bạch hổ đi tới hổ thi trước mặt nửa quy hành lễ lao tổ tông vừa rồi chấn động tới không tầm tưởng chẳng lẽ là phương diện tia lai xứ người rồi không sai ta nói hết lời cuối cùng đem ôn thần đưa tiễn hổ thi phần gáy tóc gáy dựng lên trên lưng thiếu nữ đ ố n g nhiên lưỡng ngực há mồm p h u n ra một k h o a bảo châu vật này có thể giúp ngươi đến mạnh võ hai trọng tiên yên tâm lệ u y n quyền tới rồi mạnh võ sẽ giúp lao tổ ứng đối với thiên hạ đại thế nghiêm bạch hổ nhận lấy bảo châu thầm nghĩ loạn thế sắp tới liền trong truyền thuyết yêu vật đều phát hiện thế rồi hổ thi tâm đắc truyền thừa hạch tâm ở chỗ h ó a yêu chính là bản nguyên tử thượng cổ thời đại vạn vật nguyên bản yêu thư mà yêu lai lịch cũng không tầm thường tương truyền có người khảo sát nó nguồn gốc đem hình chữ tách ra làm thiên nữ, thiên nữ tả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 t r u n g quanh các t r ư ở n g đ ố i vui tươi hớn hở cười lên hốt vi thần tiết đứa nhỏ này tiền đồ vô lượng liêu phùng cắt ôm lấy nhi tử tiếp đó đưa cho một bên n ú mẫu hắn làm cha bên trên bái tổ tiên linh vị nghi thức x o n g thành về sau thể nội sáng lên linh quang bắt đầu chậm rãi kích phát huyết mạch chỗ sâu cất g i ấ u sức mạnh tế tổ nghi thức mục đích căn bản ở chỗ lấy tổ linh mở ra tự thân huyết mạch nhóm tiềm lực tổ tiên càng rộng đời sau tiềm lực lại càng mạnh trên lý luận nói võ thánh hậu đại nếu như thành lập thế gia chắc chắn là cao cấp cấp bậc nhưng từ nguyên nhân nào đó sử thượng võ thánh nhóm cũng không có trực hệ hậu đại lưu truyền thậm ch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 đầu óc hắn thoáng qua cái này một tia tin tức lắc đầu không còn kịp rồi đối phương đại thế đã thành đi là giống như yến sơn con đường nếu không đem hắn thu vào dưới trướng trở thành đội thân vệ thủ lĩnh cũng là lựa chọn tốt tân nghe nói liêu cân quắc cùng hắn quan hệ không tệ tất nhiên ôm cường cường liên hiệp mục đích liêu phùng cắt mặc dù nhìn trúng trọng chu du nhưng cũng không nghĩ tới đối phương có thể uy hiếp được chính mình dù sao võ đạo từng bước vì khảm hắn đã vượt qua đối phương quá nhiều sớm ngưng kết mạnh võ dấu hiệu chu du mới miễn cưỡng đột phá cao cấp võ sư chờ chính mình đột phá mạnh võ đối phương còn là cao cấp võ sư khác biệt một trời một vực chỉ là không biết.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 liêu phùng cắt được có ích khoảng cách mạnh võ càng gần liêu cân quắc nghĩ thầm mình không thể bị kéo xuống quá nhiều cũng muốn tìm cơ hội tổ chức nghi thức kích phát huyết mạch tiềm lực lấy trạng hướng của nàng có khả năng nhất chính là xuất giá tế tổ nghi thức nhưng mà nhà chồng còn vẫn không có tin tức n h a một đêm này liêu cân quắc lăn lộn khó ngủ thẳng đến đêm k h u y a trong ngộng bị vật liêu cân quắc phát giác được chính mình ngộ nhập cái nào đó địa phương nguy hiểm đ ỗ n g nhiên tóc gáy dựng lên hai tay rút b ả n kiếm ra tự vệ ở trước mặt nàng là một vị cao quỹ công trang phụ nhân tay áo đồng bền vợn quanh dải l ù n màu nhưng mà liêu cân quắc một cái nhận ra cái này không phải người sống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 sương mù bao phủ xuống trong đầm nước sôi trào giống như lan lộn khắp nơi đều là giữ t ậ n kinh tởm mị vật rẽ rủi chen trúc lẫn nhau cắn xé vật lộn thỉnh thoảng có chim bay lướt qua bầu trời lại bị mị vật hô lên sóng âm đánh rơi giống như một tích nước lạnh rơi xuống nóng bỏng trào dầu nổ mị vật càng thêm điên cuồng m a n h liệt không biết nhiều bao lâu mị vật mặc dù tại ồn ào trung pi l ạ i an t ĩ n h chút vượt qua đầm nước ngọn núi chỗ sâu tiến vạn quân thu hồi ánh mắt nghiênh dựa vào trên vách đá bá vừng ráo cắm một nửa tiểu tìm mị thi thể mực nước giống như huyết dịch chạch chạch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 nơi đây chôn sâu trong núi bên ngoài có đ ế n không hết m ị vật chiếm cứ nguy cơ trùng trùng nhưng nguyên nhân chính là như thế rất hiếm vết người trong hoàn cảnh dựng dục ra một loại cực kỳ chân q u ý thiên tài địa bảo đây là một chỗ ẩn nút dược đ i ệ n đã từng từ kim cương núi chiếm giữ về sau môn phái diệt vòng phía sau hoa phế thẳng đến rất nhiều năm về sau một vị nhận được kim cương núi truyền thừa võ giả tìm được nơi đây phát giác còn không có thiên tài địa bảo lưu lại vị nào truyền nhân chính là phụ thành tân tấn mạnh võ hận bá vương yến sơn tiến vạn quân bị sư phụ khu trục g a phụ thành về sau liền dẫn một đám đồng môn tới nơi đây đóng giữ phụ trách trông coi hỏa dao lang thực bất luận cái gì một môn thiên tài địa bảo, từ kết quả đến thành thục thuế n g u y ệ t đều bệ hẹn、e、g ư ờ i bình thường tuổi thọ càng dài thường thường cần tuổi thọ hai ba trăm n ă m võ sư dùng hơn nửa đời người trông n o n thẳng đến thành thục ngắt lấy cái này một tổ hỏa giao l a n g thực sớm tại hiến sơn đột phá phía trước đã tồn tại bây giờ tức thì bị một mực bảo hộ ở lòng bàn tay khiến vạn quân bị đ ẩ y đi đến nước này thực tế là sư phụ chống coi quan hệ đến mạnh võ tu hành quý giá tài liệu chỉ là trong núi thuế n g u y ệ t thực sự gian nan ngoại giới mị vật thường xuyên xâm nhập muốn ăn thịt người hỏa giao lăng thực tán phát n ù i cũng thỉnh thoảng nên đón manh thu độc trùng cần thời khắc thủ hộ này g ngày xuống những cái kia đồng môn không phải là bị mị vật giết chóc chính là bị manh thú độc trùng hại chết tiến vạn quân thực lực mạnh nhất trở thành may mắn còn sống sót người cuối cùng hắn nhớ kỹ sư phụ sứ mệnh trông n o n thiên tài địa bào lớn lên bởi vì rời đi ngoại giới quá lâu hắn đầu lưỡi như c ũ mềm mại cũng đã không lớn biết nói chuyện ta t i ế n tiến vạn quân quân bá vương bá vương võ võ quán hận bá vương i ê n sơn đệ tử tiến vạn quân hướng về phía gương đồng lắp bắc tái diễn chống dông huyện quanh quần thanh â m của hắn đột nhiên bên ngoài hang động vang lên một hồi tiên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 cái này là tản n h ẫ n biết bao vận mệnh đột nhiên trong ao một mảnh kim hoàng lá cây phiêu đã ngột thanh âm ngươi muốn sức mạnh sao mị vật không tốt thế mà bị hắn thừa lúc vắng mà vào y ế n vạn quân tóc g ã y dựng lên một cái lắc mình giơ lên bá vừng giáo như thiểm điện lướt qua kim sắc phủ bình bầu trời cho dù có gian ác chiếm cứ cũng sẽ bị hắn một thương xuyên thủng quá cảnh giác cũng không tốt dễ dàng bỏ lỡ cơ duyên ngươi muốn trở thành mạnh võ sao mạnh võ hai chữ khiến cho y ế n vạn quân trong lòng nhảy lên kịch liệt nhưng hắn nghĩ tới danh dự của võ quán sư phụ lãnh cốc còn có chấn hung ngục hiểm ác lập tức lắc đầu ta không có chịu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 còn thơ lại đệ nhị áo lót ma vân tử bởi vì chuyên công chữ triệ n không để ý đến q u y ề n công võ đạo một mực còn là sơ cấp võ sư chu du phân thần đến áo lót trên thân ngắm nhìn kết quả trùng hợp gặp phải không được một việc ma vân tử ta khảo sát ngươi rất dài thời gian sơ bộ nhận định ngươi thông qua được ma vân tử bưng nhiên mực trở về chỗ ở suy nghĩ dùng xong còn lại phía dưới cây nên cháy dở, thức đêm viết nhiều vài thứ kết quả khoảng cách cửa phòng còn có mấy mấy bước bị một vị đồng liêu ngăn lại vị này đồng liêu cũng là xa gần nghe tiếng đại nho được mời tới tham dự biên soạn môn phái kinh điển cho tới nay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 tương truyền cái này thời gian tiên đạo cực hạt lấy một hai vì đỉnh cấp lại hướng lên cũng chưa có do đó xưng ơ thiên nội bộ tổ chức kim tiên đạo ngoại hiệu không phải một lượng tiền t i ề n chính là bảy tám cựu tiền khiến cho giống như là giá cả hàng hóa nhãn hiệu đồng dạng tỷ như nói cắt bán căn danh xưng ơ tám phần tiên chính là vẫn chưa tới một tiền cấp độ còn kém hai điểm thuộc về không chấm tám tiền tiên lại nhìn đối với ma vân tử đánh giá nửa tiền cũng chính là không chấm năm tiền giống như là năm phần vẫn còn so sánh cắt bán căn thiếu thêm vài phần ma vân tử nghĩ thầm cái ba vì ngoại nhân có thể có như thế đánh giá xem ra hơn phân nửa là trọng phù cùng chữ vật túi hai mắt đồ vật phát minh trọng phù kim tiên đạo đã bị phù cơ đạo chủ thu vào tổ chức kể từ bắc huyền châu truyền đến tấm kia trọng phù về sau các phương đối với cái này có phần có hứng thú chỉ là bọn hắn còn không biết ma v â n tử đã đến t à o su châu tại hướng về bắc huyền châu phái người các bán căn m ỉ m cười không thôi đạo hữu không ngại gia nhập vào ta xưng ơ tiên có tổ chức che chở phù cơ không dám đối với ngươi có bất kỳ bất kính ơ n nữa ngươi chẳng lẽ không muốn lấy được tu tiên tam tiến trở thành một tiền tiên sao cái gì xưng tiên nội bộ tổ chức có tu tiên phát môn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 hiện lên phóng xạ hình dáng tầng tầng tiến lên liếp nhìn lại lại có hơn phân nửa số văn tự không biết s ư ơ n g tiên thành viên lẫn nhau lấy cây đổ liên lạc c h ấ p bút làm môi giới một cái toàn thân xích kim bút lông liền ngoài bút cũng là xích kim b ú t thành huyền không thẳng đứng tại chiến đồ bên trên không có tay cầm cầm cũng không có ánh mắt treo giống như linh dị giống như lập giữa không trung các bán căn vừa gõ mặt bản kim bút chậm rãi rơi vào chiến đồ bên trên gọi lên một cái ngoại văn chữ một thoáng thời gian sáng lên sau đó là cái thứ hai cái thứ bốn chu du thấy thế bừng tỉnh đại n ộ nguyên lai、like、cây trên bản vẽ văn tự cũng là đi qua mã hóa thứ chỉ chỉ khỏa khỏa càng càng hư bầu trời vang lên một tiếng thanh em dàn mua các bán căn cung kính hành lễ tám phần tiên cắt bán căn dẫn tiến ma văn tử đã hữu thỉnh nội bộ tổ chức hạch chuẩn nguyên lai、like、là ma văn tử thanh em dàn mua biến hữu tốt ta là bắc địa xương thiên phân bộ ba tiệt tiên huyền độc lão ba tiệt tiên ma văn tử nghĩ thầm có thể là mình lựa tiền gấp sáu lần là một cái đại nhân vật ngươi có thể muốn gia nhập ta xương tiên tổ chức ma vân nghĩ thầm nếu có thể nhìn trộm đến tu tiên b í quyết đừng nói xưng ơ tiên liền xem như thâm c ử u đại hận phù cơ hắn cũng gia nhập vào quả quyết nói nói thỉnh huyền động lao phê chuẩn ha ha ngươi vận khí không tệ toàn bộ bắc địa có tư cách phê chuẩn gia nhập ta xem như số lượng không nhiều một người huyền động lao ha ha nói nói ma vân tử vào ta xưng ơ tiên sau này lấy kê đồ liên lạc nhưng đồ vật không trắng cho ngươi minh m ạ c h chưa ma vân tử nghĩ thầm tới rồi đây là muốn trong tay mình chút đồ vật kia nhà ta nguyện lấy mười tấm trọng phủ ba kiện trung phẩm chữ vật túi đổi lấy một chương chế độ nói thật ra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 tất nhiên lợi dụng chữ triển khai phát hứa nhiều bảo vật gia nhập vào xương thiên là vì tiếp xúc càng rộng lớn hơn thiên địa thuận tiện tiếp xúc đến tiên thế giới đi qua lần này ngắn ngủi gặp mặt chu du thành công gia nhập vào xương thiên có tư cách ở trước mặt người ngoài tự xưng ơ một câu xương thiên nửa tiền tiên mấy ngày về sau các bán căn đưa tới cho hắn một t r ư ơ n g chế i n độ đến nỗi kim bút vẫn là ngọc bút đơn thuần tư nhân đặt làm không tiện tay lời nói lộn một cái nhánh cây cũng có thể mạo xưng ơ dùng tấu chương song chương sáu trăm linh bảy mục khí bằng quyết chương sáu trăm linh bảy mục khí bằng quyết ma văn tử gia nhập vào xương thiên về sau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 Ma vừa n t mới bắt đầu chu du ma vân tử còn không biết vật này có tác dụng gì về sau đi qua các bán căn chỉ điểm mới biết được vật này đối với kim tiên đạo tới nói có thể xưng bảo bối đan thanh thạch cũng gọi là tiên h mực là viết chữ triện tốt nhất thuốc màu vật này hòa giải thành m ự t nước là trên đời này bất luận cái gì hoa sư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 1121. đây là tuổi thọ tăng lên một năm chu du đột nhiên t r e n ngực trong lòng của hắn sinh ra một cái ngờ tới có lẽ mục khí bằng quyết là mở ra tham thiên dưỡng nguyên công chìa khóa hắn lúc này lấy ra vô tướng đồng k h ô i đem tham thiên dưỡng nguyên công cùng mục bằng quyết đưa vào tiểu đồng nhân há miệng ra hiệu hắn dựa theo quy cũ tới minh bạch l ã o đồng nghiệp còn có thể không hiểu ngươi chu du móc ra một túi mị hạt hắn ở đây c h ấ n hung ngục có người đào chu công thâu xuất mị hạt mị cốt cũng không ít liền chân quy tiềm mị di hải cũng có mấy cỗ một khoả tiểu tiềm mị, mị hạt phía dưới tiểu đồng nhân miệng còn mọc ra không đủ chu du lay động túi còn thừa lại ba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 đến nỗi tinh nguyên trị số còn phải đợi hắn tăng lên tới mạnh võ mới có thể trực quan quan sát được chu du đột nhiên có cái suy nghĩ cái này háo lót không bằng sở trường phương diện này tu hành khai quật kim tiên đạo tu hành phương thức ân hắn cần càng nhiều công lao thu được mục khí bằng quyết càng đa nội dung tấu chương song chương sáu trăm linh tám p h ù cơ d ị động sóng gió nổi lên chương sáu trăm linh tám p h ù cơ d ị động sóng gió nổi lên đón lấy ngày sau tử chu du thông qua xưng ơ thiên chiến đổ đường dây giao dịch cùng với những cái khác xưng ơ thiên thành viên tổ chức bù đắp nhau dùng chữ vật túi trọng phụ mấy người trao đổi không thiếu bà bối hắn quả nhiên là mở rộng tầm mắt kim tiên đạo cao nhân nhiều nhà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 Còn n hai, hai người không y tứ tiếp cận thông qua từ lãnh pháp về sau sinh ra một loại bảo vật cấu trúc bài c ầ u trúc bài chỉ định mục tiêu tiến hành cầu nguyện mong ước liền như là dạ đã giống như gửi đi bước sóng tiếp đó thu đến phản hồi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 chỉ có ta kim tiên đạo phủ cơ tổ chức độc thái nhạc còn nghĩ trả giá nói nói thích thần giáo bên kia ta cũng có thể nghĩ một chút biện pháp sợ là không thể phương nam điện t h ứ n g nhất lúc trước đã thông phủ quân quan hệ bản châu bản phủ chủ lưu cũng sẽ không tiên về n g ư ờ i chỉ có ta kim tiên đạo có can đảm thích thần giáo là địch d u n g nạp n g ư ờ i độc thái nhạc trầm ngâm chốc lát phản hỏi nói cũng chỉ là hợp tác chẳng lẽ các ngươi không muốn thu t a nhập đạo nghe nói như thế phía trước lao giả dừng lại lấy cực mạnh lực khống chế mở miệng giảng giải muốn nhập ta kim tiên đạo nhất thiết phải tại triệt lại nghiên cứu bên trên có tạo nghệ mới được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 tấu chương song chương sáu trăm linh chín dìm nước lục địa mâu thuẫn trở nên g â y gắt chương sáu trăm linh chín dìm nước lục địa mâu thuẫn trở nên g â y gắt bắc địa lục châu hải minh châu bị nước biển bao phủ tử vong vô số trận này t hai kiếp chuyển đến phủ thanh lúc dẫn phát long trời lỡ đất manh động xảy ra chuyện lớn hải minh châu tới gần bờ biển biên giới là dài dòng đường ven biển mặc dù hàng năm gặp biển động tổn hại hoa màu đồng ruộng nhưng vẫn c ũ bảo trì bản đồ hoàn chỉnh như một cái đinh khảm nạm tại bờ biển ngàn vạn năm để hình thành hình dạng mặt đất tạo thành lục địa cùng đại dương đệm thăng bằng không phải dễ dàng có thể chỉ ngập nhưng mà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 chu du lựa chọn ủng hộ phe nào cái kia phương nào liền thắng cuối cùng vẫn là vạn tú sơn một phương hơn một chút mặc dù bọn hắn không có lôi kéo đến chu du nhưng cũng không giống hổ quyền nhất mạch cùng hắn có thủ lúc trước đều vạch mặt rồi lê kỳ tú hạ quyết tâm lui về phía sau muốn nhiều cùng chu du đi lại rút ngắn quan hệ tân nhâm hội trưởng ghế còn ngồi chưa nóng liền nghe được một cái rung động tin tức thiên diện đường từ trì n h ậ p thiên lý dẫn đầu đã ở đêm qua lẻn vào vạn độc bí phượng đang cùng độc thái nhạc đại chiến gì khai chiến khai chiến nhanh như vậy chu du lòng dạ biết rõ hải minh châu vốn là hải thượng vũ giả tại lục địa đại bản d o n h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 các ngươi cơ quan tính toán tận không n g ờ tới lao phu đã sớm chuẩn bị a vạn độc bí phường hành cung phía trên chuyển đến độc thái nhạc thanh âm phách lối hành cung hướng đông nam xó xỉnh đổ sụp hơn phân nửa mấy trăm ở giữa kiến trúc ép tới nắp ấy phế tích bên trên một tôn mạnh thi thể của võ trừng cao ba mươi mét sớm đã không có khí tức nằm nghiêng thân ép xuống pháo n có cây bừa bãi chất hỗn hợp chỉ n h ậ t thiên lý cắn răng rất thù hận không thôi bọn hắn lợi dụng trọng phù ngàn dặm b u ô tập một chút xuất hiện tại độc thái n h ạ hành cung không nghĩ tới độc thái n h ạ sớm biết sớm thiết hạ mai phục lại giết một tôn mạnh võ.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 chỉ có thể ở lại tại chỗ bị đánh đ ộ c thái nhạc người hôm nay chắc chắn phải chết chị nhật thiên lý nghiến răng nghiến lợi nói hắn hôm nay mang đến sáu vị mạnh võ hao tổn một người còn có năm người đều là mạnh võ hai trọng tiên h trở lên cường giả đây là đối với độc thái nhạc nhất định phải được đột nhiên một bên đầm lầy chuyển ra bóng người chính là lao xài nô dơ cao lên bút bê c h u n g kịch độc không khí trong nháy mắt bao phủ cái này phiến không gian chị nhật thiên lý trên thân vang lên liên tiếp pháo giống như g i ò t vang người lai là giải độc đan thuốc vượt qua phụ tải bị độc khí chống đỡ bạo liệt báo hỏng k á t mạnh võ cũng đều lộ ra không đúng duy chỉ có cái ti miệng hắn chứa đại dược rõ ràng trần trừ cấu đan vị nhưng bất động búp bê c h u n g là độc thái nhạc bảo bối đắc ý nhất lúc đó tại chiến trường vừa xuất hiện liền thay đổi vô nhân thuận gió cục vật này vừa ra độc thái nhạc chiếm hết ưu thế sân nhà ngàn dạng minh ta đi diệt cái này lao cầu nô ngã nát độc bùn đái một mạnh võ quyền công thiên về vô phi trí quyền người mang bách độc bất xâm công pháp tạm thời còn có thể ngăn cản khí độc xâm nhập liền chủ động xin đi, đi đối phó độc thái nhạc hắn phi thân lên lao trí nô n â n búp bê trung vừa đi vừa lui rời xa phiến chiến trường này độc thái nhạc đem địch nhân lao xài nô sau khi rời đi lại có người hình ảnh tới gần chiến trường liền thấy chu s ó c vọng nô thắng mấy người bên trong đồ mang theo một đám nanh v ố t lần lượt đến bên trong đồ đệ tử nanh v ố t còn có đông đảo đập võ nhao nhao còn quân phiến chiến trường mấy vạn người quy mô có chút hùng vĩ độc thái nhạc ngươi là hết chiêu để dùng những thứ này tiểu độc trùng có thể tế phải cái gì cái nào đó mạnh võ vừa mở miệng một đám bên trong đồ cửa đồng loạt động tác lòng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt một chương trọng phủ t ậ n quan tâm những chuyện này nguyên bản t r ọ n phủ có định vị không cho phép tầm bắn hơi gần k u y ế t điểm nhưng mà tại trên phiên chiến trường này s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 t r ê n lệch quá xa trừ phi chút du vật dụng bước thiên giao phục t r ư ở n g hắn từ giữa không trung rơi xuống nện ở trong đầm lầy tại chỗ lòm xuống đường tính vạn mét cái hố nhỏ bắn tung tóe lên bùn đen bọt nước phóng xạ đến mấy ngàn mét bên ngoài từng cái bên trong đồ kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên khai triển tự sát công kích mạnh vũ đ ộ c làm hơi chậm một chút mỗi lần tiếp xúc cũng có y ế u ớt độc tố r ó t vào theo tích lũy cũng bắt đầu ảnh hưởng đến hắn thân là mạnh võ trên thân chắc chắn không thiếu tị độc giải độc đang ăn dược nhưng vạn độc bí phường bên trong cái gì đều thiếu duy chỉ có không thiếu kị độc một cái bên trong đồ chính là hình người kịch độc dụng cụ mỗi lần giao thủ đều chuyển đến mãnh liệt kịch độc chẳng lẽ đây chính là độc thái nhạc kế hoạch chi n h ậ t thiên lý hôm nay các ngươi đều phải tán g thân tại đây thái nhạc độc xảo cựu t r u n g hiện thế cho ta cùng đi ra ngoài d i ệ t sắt đám này có mắt không tròng hải thượng vũ giả độc thái nhạc gặp thời cơ chín mồi mãnh liệt mở ra thái nhạc độc xảo soàn soát hai đạo hắc ảnh chu i r a h o a n ung rồi sắt đứng núi chịu xảo phân loại tại độc thái nhạc bên cạnh kèm theo hắn lên tay đánh ra độc trưởng nhẹ nhàng mẻ múa cự thống độc linh huyền công độc sùng hóa hắn tả hữu hai trưởng đánh ra dung hợp cựu t r ù n g thứ hai sức mạnh trong nháy mắt đem lực sát thương tăng lên tới mạnh võ bốn trọng thiên cấp bậc trong chốc lát mây đen như áp sóng l a n lộn nhuộm mặt đất giống như là mực nước đen kịt một màu hai bọn hắn đạo trưởng lực không có đối với chuẩn trì n h ậ t thiên lý cũng không có nhắm ngay khác mạnh võ ngược lại nên tiếp làm cho người không tưởng tượng được hai người truy sát lao xài nô mạnh võ cùng với bị đông đảo bên trong đổ vây công vị nào hai người này thình lình bị độc trưởng chụp ở trên người vong hồn đại mạo vội vàng vận dụng áp đáy hòm tuyệt chiêu hộ thể thoát thân nhưng mà mạnh võ bốn trọng thiên cấp bậc trưởng lực có thể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 vết dạn bên trong chạy xuôi lấy xích hồng huyết dịch rõ ràng là nhục thân bị tổn thương dấu hiệu cơ hội tốt lục trí cương đ ô n g nhiên lấy một hơi thả ra sang diện b ư ớ c thiên giao phục trưởng độc trùng hóa trưởng lực ngắn ngủi trong n g a y mắt chu du đem trưởng lực tăng lên tới mạnh võ một trọng thiên nhập môn cấp bậc hướng về trọng thương mạnh đánh võ đi mạnh võ thân t r ú n g độc trưởng phúc một tiếng phun máu p h è phè từ giữa không trung rơi xuống mặt đất t r u n g quanh độc võ nanh vớt nhóm giống như gặp phải hạt gạo con tiến ô ép một chút mạng lớn chen trúc đi lên ngắn n g i trong nháy mắt cái t i ê mạnh võ liền bị đến không hết độc võ bao ba vô số chân cụt tay đ ứ t nổ tung một cái đường kính trăm mét đại viên cầu mạnh võ toàn thân cũng là kim sắc vết dạng cho dù là trạng thái trọng tương d ư ớ i cũng không phải có thể tùy ý đám này cặn bã khinh l ụ tấu chương s o n g chương sáu trăm m ư ơ i một binh khí thần n h ạ n đoạt chương sáu trăm m ư ơ i một binh khí thần n h ạ n đoạt tiểu đốc trùng ngươi vừa rồi đánh ta một trường phi phạm ngươi tên là gì mạnh võ mặt mũi tràn đầy cũng là vết dạng giống như một tôn phá toái một lần nữa dính nhận xứ người hắn đã tới gần khô kiệt trên không tàn thi như mưa rơi rơi xuống n g h đến nước văng khắp nơi càng có hỏng mất độc võ nhóm khóc lớn chạy vẹn vẹn một kích mấy ngàn độc võ chết những người còn lại tất cả đều tán đảm cái này vẹn vẹn một tôn hai trọng thiên mạnh võ lúc sắp chết xuất thủ chu du nghe hắn mở miệng tiến lên mấy bước bên cạnh một nữ độc võ mở miệng đừng đi hắn muốn kéo ngươi đồng quy vũ t ậ n không có gì đáng ngại chu du đi hai bước dừng lại sư tôn dưới trướng độc nhạn lục trí cương nguyên lai ngươi chính là lục trí cương cái này tên hiệu nơi phát ra là n g ư ơ i n g u y ê n bản luyện nhạn hành quyền a nếu bàn về nhạn hành quyền mà nguồn ta xem như tổ tông ngươi tổ tông đáng tiếc mạnh võ n u i nói một câu ho khan kịch liệt hai điểm trên mặt trên người vết dạn bi dọn d ọ t kim huyết đi rơi xuống mặt đất hắn đột nhiên tung người nhảy lên giữa không trung bạo tán thân thể ra thị xương cốt đ ề u hóa thành dòng lũ cỗ này dòng lũ mang theo một đi không trở lại kiên quyết bao phủ lục trí cương chô khu vực một lát sau hết thể đều kết thúc chu du tay nắm giữ lấy một đôi vàng óng ánh hình móng binh khí thân nhận đ o ạ n vang lên bên thai bảng nhắc nhở Thí luyện mục, thất tinh cấp, Thí sư độc thái nhạc, Một vị nào đó mạnh võ tạm thời lúc xem thấu hạng nhạc mạnh luyện lúc nào mục, xem cấp độc sư đó vị võ lục trí cương cầm trong tay một đôi thần nhạn đoạt trong lòng cảm khái như thế ánh mắt quyết tâm cùng thủ đoạn không hổ là mạnh võ nhưng mà nhân vật bậc này trung b i là người chết đ ẹ n tắt biến thành trận chiến này một cái vật hy sinh lục trí cương hai tay phát lực thần nhạn đoạt bôi qua hai đạo hình cung k i m quang trên đất chân cụt tay đứt trong nháy mắt bị nát b ấ y thành thịt vụn a nha tiếng kêu thảm thiết từ chỗ gần truyền đến nơi xa không ít độc võ thế mà nút trong bóng tối nhìn trộm cất chiếm tiện nghi tâm tư bây giờ bị hắn một chiêu cắt n a n g giả chết dấu d ế không khỏi bị chém ngang l ư n g chặt đầu triệt để trở thành người chết chuyện này đối với thần nhạn hoàn theo o à n n lấy m ạ võ vị võ kim thân chế tạo. Càng khó phi thi triển mạnh cầm mạnh thêm. thân tạo. tướng tự thân trong tăng t chế hơn chính nhập h Càng nào quyền công dung quyền có sức là, đó, lấy lý thuyết sau khi hắn chết tại tính toán lục trí cương ý đồ đem hắn kéo vào chính đồ người có lòng độc thái nhạc hẳn phải chết nơi này vật phía dưới lục trí cương đem thần nhạn đoạt thu vào chữ vật túi vồ vô, vô trên thân cho bụi lại hướng đỉnh đầu nhìn lại độc thái nhạc liên tục đánh chết hai người hung diễm phép lối bệ nghệ một phía các ngươi còn người nào ra chịu chết độc thái nhạc người thật cho là chúng ta bắt người không có cách nào ả chỉ nhận t i ê n lý trong mắt đều đỏ người giết ta tam cường võ hôm nay không giết người ta chỉ n h ậ t thiên lý thể không làm người sự tình phát triển đến bây giờ thiên diện đường một phương có thể nói là tổn thất nặng nề đừng nhìn vạn độc bí phường s á t chết khắp nơi tử thương mấy ngàn nhưng hao tổn cũng là t ạ c ngư bọn hắn nhưng là vẫn lạc chân thật ba tôn mạnh võ cấp cao chiến lược thiệt hại nhường thiên diện đường một phương cấp tốc lâm vào cảnh hiểm nguy chư vị nay tặc không ra hôm nay lộ diện các vị đem không có một ngày yên tĩnh chỉ n h ậ t thiên lý hoành hung hăng nói ra lấy độc thái nhạc các độc mang thủ sẽ không bỏ qua đánh tới mạnh võ nhóm không sai độc thái nhạc phải chết cựu á tránh i tiên tinh miệng đại đi i thần tốt nhất, thể thân, rất ngầm không cẩn n lộc là độc dược, khí h ó tiên thủ diệt độc thái cắt hủy nhạc, chia cắt vạn độc độc vạn phường bí minh nguyệt lãng chiếu và dặm c h i n h ậ t thiên l y tiếng hò hét ở bên trong lòng bàn tay dâng lên một cái trăng tròn theo quyền của hắn đường xoay tròn cắt chém bốn phía không khí phá thành mảnh nhỏ cụ. không sai chính là họa mị bà cụ đối phó ngươi dư sản cái này trăng tròn rõ ràng là dung hợp họa m ị tàn t h â n minh ở xa t i ề m mị bảo cụ phía trên mà họa mị tối thiểu nhất là mạnh võ năm trọng thiên lấy thượng tầng theo lý thuyết cái này trăng tròn có thể chạm đánh gãy độc thái nhạc đục thân phòng ngự Chỉ n h ậ t thiên lý tay vung trăng tròn quyền công dẫn dắt phía dưới trăng tròn hướng về độc thái nhạc phần gãy đ ập tới sắc bén như tân nguyện mũi nhọn xé rách độc cương phòng hộ chèn ép độc thái nhạc tóc gãy dựng lên giọt máu từ lỗ lô chân lông chảy ra rất sắc bén cái này trăng tròn đã sắc bén tới rồi phàm phu tục từ nhìn đến mù mắt trình độ thái nhạc độ chỉ n h cần kiểu trùng độc lực không có khâu kiện trên lý luận độc thái nhạc liền có thể kéo dài không ngừng phát ra độc sùng hóa trưởng lực tuyệt chiêu phổi sợ huế nhục giúp ta vô tay thái nhạc độc xào mở ra lại bay ra hai đầu kiểu trùng theo thứ tự là vỗ cánh ong xạ xô dị quá trùng còn có tròn t r ị a đầy người gai độc con cóc lớn hoa đung cùng rồi sát hao phí quá nhiều độc lực thừa cơ chui vào độc xào bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức mấy người vòng tiếp theo xuất chiến lại là hai t r ư ở n g đánh ra i ể u thống độc linh huyền công lực sát thương bị thôi phát cực hạ trên không khí độc chịu đến t r ư ở n g lực hấp dẫn thế m à n h ư bụi mù giống như huyện hóa ra đủ loại trông rất sống động bọ cạp i á n độc vân vân hai t r ư ở n g giao thoa bay ra tiếp đó kết hợp một t r ư ở n g được ra đụng đang lượn vòng tới trăng tròn bến trên sắc bén trăng tròn giống như chém vào sắt thép đúc kim loại tay trường tiếng anh minh giống như thương khung n ư ớ ra phương viên trong vòng một m ư i d m đầm lầy sôi trào như nấu đến không hết độc trùng chết bất đắc kỳ tử độc v ò i nhóm hai l ô thai đổ máu một bộ cái xác biết đi ngang tay trăng tròn lướt qua độc trưởng lượn vòng trở về độc độc thái nhạc đánh ra sóng trường cuối cùng cũng bởi vì hai trùng độc lực hao hết tàn đi thưa từ b ố trăng tròn trở về lúc chị nhật thiên lý không dám nhận ở phun ra một cái minh châu quay trùng quanh bốn phía l a n lăn minh châu mặt ngoài bịt kín hắt vụ nồng đậm khí độc tổng thần binh mặt ngoài trăng tròn mấy lần độc thái nhạc vừa dứt lời g ơ lên vỗ một trường từ thái nhạc độc xảo lại bay ra một trùng bảy xương cốt bảy xương cốt vẻ ngoài là lớn bảy cái đầu lâu c o n giết trăm chân ngàn chi đều là bạch cốt xâm xâm cốt thứ trường thứ năm đánh ra về sau cái tiên lộc cùng hai vị khác mạnh võ hợp lực liều mạng mất nửa cái m ạ n g g i à cuối cùng miễn cưỡng ngăn trở chiêu này tăng lên tới mạnh võ bốn trọng thiên uy lực lập trường từ ngực cái tiên lộc nuốt nước miếng hoảng sợ phát giác đại dược đã tiêu hoa xong vì ngăn trở một trường này hắn tiêu hao còn thừa dược lực đón lấy tới lại chịu trường chắc chắn phải chết ha ha lại ăn ta mấy trường độc thái nhạc cồng tiếu không ngừng thái n h ạ độc xào còn có bốn đầu đợi địch nhân mệnh mọi rồi tấn công tự chủng khi trước hắn rồi sắt cũng khôi phục hơn tám phần mười rồi hắn có thể liên tục không ngừng đánh ra siêu cảnh cảnh giới đ ộ c t r ư ở n g cách đó không xa lục trí cương thở ra một hơi thời cơ không sai bị lắm nên vận dụng sau cùng chiêu thức tấu chương xong chương sáu trăm mười hai đâm lưng chương sáu trăm mười hai đâm lưng lục sư huynh ngươi còn sống một cái khản khản giọng nữ tử vang lên bên hai lục trí cương hơi hơi k i n h sợ quay đầu nhìn lại là vừa mới nhắc nhở khác nguy hiểm nữ độc võ lại nhìn một phía ngoại trừ nàng không có nửa cái người sống cô gái này độc võ bảo toàn tánh mạng bản sự không tầm thường nha may mắn may mắn còn chưa biết tên vị sư mội này s ư n g hô như thế nào nữ độc võ ông quyền trở về nói tại hạ thiền quân nhi tên hiệu độc quả phụ che sư tôn ân t ì n h gần đây đặc biệt để bạt làm bên trong đồ nguyên bản lục trí cương là xếp hạng cuối cùng ban bên trong đồ gặp ai cũng kêu sư minh kể từ khổng tức lão lục đánh g i ế t một hồi về sau bên trong đồ tổn thất nặng nề độc thái nhạc hỏa tốc để bạt một nhóm đệ tử dự bị bây giờ biết rồi bổ sung nhiều như vậy bên trong đồ mục đích là vì hôm nay dùng làm phá hôi chu du chỉ là tò mò đối phương một nữ tử có thể trở thành bên trong đồ đến tột cùng có gì dựa vào là tâm ngoan thủ lạc hay là leo lên đỉnh hoặc là đ ộ c thái nhạc nổi danh có mục đích nào đó thiền quyên nhi nhắc nhở lục trí cương lục sư minh sư tôn đối chiến ngoại lai mạnh võ chúng ta không giúp được vội vàng lao s à i nô bên kia có thể đi xem không sai lão s à i nô bây giờ ôm bút bê t r u n g đang toàn lực gáp chế đánh vào trong đó mạnh võ cũng không biết cái này kịch độc b ả o khí bây giờ có thể hay không đem vị nào mạnh võ hòa tan sạch sẽ đi xem một chút một lát sau chu du cùng thiền quyên nhi tìm được bút bê trung một bộ bạch cốt ngồi ở bút bê trung miệng bộ phận chính là lao xài nô hắn lấp kín bị nhốt mạnh võ cửa ra vào cũng đem chính mình đưa thân vào độc nhất đầu g i cho nên cuối cùng hòa tan ra thịt nửa điểm không còn là lao xài nô đủ hung ác đủ trung thành lại nhìn bút bê chung bên trong vị nào mạnh võ đã hòa tan hầu như không còn chỉ có một khỏa vàng l ó n g ánh tảng đá tảng đá kia là mạnh võ một thân huyết n h ụ c hòa tan tạp chất cuối cùng lưu lại tinh túy nhất mạnh võ kim thân chu lục trí cương m í mắt khé động vô ý thức phòng bị bên người thiền quân nhi thân đặt võ sư tự nhiên biết được mạnh võ kim thân giá trị quý báu chỉ sợ đối phương cũng động lòng hắn đang muốn mở miệng thiền quân nhi quỷ dạp xuống đất lục sư huynh tiểu nữ đối với ngươi kính ngưỡng đã lâu nguyện p h ụ n ngươi làm chủ ta nguyện thể với trời từ nay về sau. một lòng phụng dưỡng c ù n g ngươi nếu có hai lòng thiên lôi đánh xuống không chỉ có q u ỷ nhanh t h ề độc cũng phát nhanh chu du còn chưa kịp phản ứng nữ độc võ một bộ quá trình liền đã xong thậm chí nguyện ý phục d ụ n g hắn độc hoàn nạp n h ậ p đội vì cái gì đối mặt lục trí cương cùng nghi vấn thiền q u y ê n nhi giải thích nói nàng tu luyện độc c ô n g có nhìn lá dụng biết mùa thu đến dĩ năng có thể nhạy cảm cảm thấy được nguy hiểm và sinh lộ cho nên mới một đường từ tầng dưới chót đệ từ thăng cấp đến bên trong đồ thăng đến nàng gặp phải chu du thứ một thời gian bên trong lòng sinh ra r u n động thúc giục nàng liều lĩnh hướng chu du dựa sắc vào、Dì? còn có ngưu bức như vậy dị năng chẳng phải là cùng tạ thập nhị phát giác dị tâm có so sánh chu lục trí cương tạm thời tin tưởng nàng nhưng chuyện kế tiếp không thể lưu đối phương ở bên cạnh ngươi rời đi trước không cần đi theo ta sau đó lại tìm ngươi hội hợp thiền quyên nhi cũng không chậm c h ễ quay người rời đi lục trí cương xác nhận nàng đi ra vạn mét bên ngoài móc ra một cái túi cái thứ hai thái nhạc độc xảo hắn cũng cầm túi nhắm ngay bút bê c h u n g bên trong mở ra ha ha cuối cùng để cho ta có lại thấy ánh mặt trời thời khắc tiểu tử ta muốn giết cả nhà ngươi diện ngươi cựu tộc độc cựu hận đến mức tận cùng âm thanh văng lên hắn bị nhốt trong độc xào nhiều ngày như c ũ không chết có thể thấy được sinh mệnh lực mạnh độc xào mở ra một bóng người thoát ra mắt thấy sắp đào tẩu nhưng mà lục trí cương đã sớm đem độc xào nhắm ngay bút bê trùng đột vừa ra khỏi miệng túi liền đâm đầu thẳng vào bút bê trùng kịch độc bên trong a đột một tiếng h é t thảm hắn còn lâu mới có được ngựa khí rắn như vậy trong độc xào hôn đến tứ chi như nhuận ra tay chân bất lực nguyên bản còn muốn lấy chạy đi hô hấp bài độc không ngờ tới lại chuyển rời đến độc hơn trong hoàn cảnh bút bê trung vừa rung hai người một cái vẫn là đường đường chính chính mạnh võ đang đứng ở độc nhất thời khắc đột vừa cả vào một tiếng h lập tức hòa tan sụp đổ xuống chỉ còn lại một tấm da người chu du chờ giây lát xác nhận không có nhiều lần dùng thân nhạn đoạt bút lên d a người cùng hòn đá hai cái mạnh võ kim thân đều tới tay lúc này hành cung đã sụp đổ chín phần m ộ ư ơ i khu vực khắp nơi đều là trăng tròn vết đao khắp nơi trên đất hơn ngàn mét chỉnh tề cắt chém vết tích biên giới bóng loáng như gương hồng kiến trúc lớn bị cắt thành thất linh bắt lạc xếp gỗ khối chi n h ậ t thiên lý khu động đ a o l u ậ n giống như sấm xét vang dội giống như xẹt qua thương h u n g lập tức vẫy xuống mảng lớn mịn tài quang hạt mưa đ ộ n thái nhạc ũ n g không đơn giản hắn một đôi tay không lật qua tại hai người bọn họ bên cạnh cái tiên lộc bọn người vòng quanh không ngừng xoay tròn tìm cơ hội ra tay độc thái nhạc t ử kỳ của ngươi tới rồi k ì n h hại thủy triều quyết c h i n h ậ t thiên lý đột nhiên điên c u ồ n g phun một n g ụ c khí thể nội khí huyết giống như thủy triều giống như điên c u ồ n g tăng thêm đầu tiên là tăng lên gấp đôi sau đó là gấp hai bốn lần thân hình tăng vọt đến độ cao m ộ mươi mét ngắn ngủi trong nháy mắt lực lượng của hắn bước vào mạnh vo bốn trọng tiền cầm trong tay t r ă n g t r ò n hướng độc thái nhạc đỉnh đầu rơi đập đắng tâm tích lựa đợi đến đã lâu rốt cuộc tìm được giải quyết dứt khoát cơ hội độc thái nhạc tỉnh kinh hại không thôi nếu là bị trăng tròn trong số mệnh phần eo phía dưới sẽ phải bị hắn nói tạm biệt rồi hắn cuốn quít một hơi gọi ra còn lại bốn đầu kiểu trùng một hơi đập ra liên hoàn bốn trường thái nhạc độc x ạ o mở ra độc trường vung ra chỉ chờ độc trùng chui ra túi chủ động chui vào trường phong của hắn ở bên trong dung hợp vì trường dĩ vãng mỗi một lần cũng là kiểu trùng cùng độc thái nhạc phối hợp khăng khít phát huy ra siêu việt trước mắt cảnh giới độc trưởng n g lực nhưng lần này túi sau khi mở ra bên trong trống g i n g không có, có mặc cho hà đông rời khỏi phía tây hiện vạn lý triều hải một góc nào đó từ hoa đung rồi sát lại đến ấy nhục b ả y xương cốt các loại bạn nên xuất hiện trên chiến trường c ự u trùng tập trung ở một chỗ bỏ hoang độc trong ao hoa đung rồi sát sang diện bọn chúng trí thông minh không đủ cao còn không thể hiểu được vì cái gì chủ nhân túi đem bọn hắn chuyển rời đến nơi này đói khát thiên phú chi neo chắc tác dụng tại túi bên trên đem bên trong mỏ neo không gian định đến thực tế một loại nào đó địa điểm phàm là đi qua túi nuốt vào bên trong tồn tại cũng có thể thông qua neo chắc chuyển rời đến thế giới hiện thực không sai chờ đợi đã lâu lục trí cương xuất thủ vừa ra tay chính là vương tạc trên chiến trường độc thái nhạc nhìn qua đâm đầu vào bay tới trăng trọn song trưởng chống giống đột nhiên nghĩ tới quá khứ thời gian người chỉ có hai loại tình huống sẽ rõ ràng trở về nhớ chuyện xưa một là giả hai là sắp chết thời khắc này đ ộ c thái nhạc đã gửi đến k h í tức tử vong rồi song trưởng của hắn không có dựa theo kế hoạch đánh ra mạnh võ bốn trọng thiên uy lực vẹn vẹn có tam trùng thiên cường độ hoàn toàn ngăn không được tăng vào sau trăng tròn trăng tròn xoay tròn lấy lạch cạch chặt đứt hắn đôi bàn tay tiếp đó cắt vào đ ộ c thái nhạc ngực xinh đẹp giờ khác này vạn lý triều hải mỗi một góc gần trong g ă n tấc thậm chí ở xa b i ê n giới còn sống sinh linh ngẩm đầu một cái liền thấy thương không dâng lên một vòng tất nguyện Kiểu chúng cũng nhìn thấy cái này. Luận lúc trước phủ thanh giao chiến chu du gặp qua phúc mãn luân lấy tự thân gia thị thoát xác thay thế tiếp nhận công kích trí mạng thủ đoạn đồ đệ biết chiêu này không có lý do thân vi sư tôn độc thái nhạc sẽ không quả nhiên trang tròn lướt qua độc thái nhạc thân thể đem hắn từ giữa đó mổ vì làm hai nửa nhưng mà ngực bụng bên trong khang nhưng không thấy nửa điểm máu chạy thậm chí ngay cả nội tạng khung s ư ơ n g cũng không có đây hoàn toàn chính là một cái sắc giống đồ có vẻ ngoài da người ra đỡ gửi mệnh thoát s á c chạy trốn diệu pháp đ ộ c thái nhạc bản thể xuất hiện tại ngoài trăm thước thân hình của hắn càng thêm nhỏ gầy rút lại một vòng rõ ràng tổn thất không thiếu huyết nục hắn không chút do dự lấy r a thúy ngọc tẩu thuốc hút vào một hơi liền hút hai cái đem tất cả cơ sẽ dùng hết không tốt chị nhật t i ê n lý trừng mắt m u t n nước, hắn vội vàng triệu hồi trăng tròn cảnh báo cái tiên lộc bọn người rời đi thế nhưng là không còn v i ệ rồi hơi khói như tiễn hai sợi cực tốc chạy tới ở giữa trì n h ậ t thiên lý cùng một vị khắc mạnh võ độc thái nhạc cười ha ha liếu hai tiếng giơ bàn tay lên uống nói sang diện ở đâu ra sang diện hắn c ử u trùng bao quát sang diện đều bị lục trí cưng dùng neo c h ắ c chuyển rời đến những địa phương khác đột nhiên lục trí cưng tâm người đầu tiên bộ. Chẳng lẽ là... Sau một người lộn chẳng bên người hắn sang đầu Sau lẽ là. bộ, khắc, dùng i ệ n độc t r táo động trôn giấu tại huyết mạch chỗ sâu khống chế giờ khắc này phát tác liền thấy dài hơn một ư ơ i thước sang diện trong nháy mắt tăng vọt bành trướng trong chớp mắt sinh trưởng đến dài trăm tức độ mặc dù không bằng mẫu thể nhưng cũng có ba một phần bốn t i ệ u dài hú hú hú. sang diện giống như bị bàn tay vô hình kéo lấy ly thể dựng lên mấy cái lấp lóe tụ hợp vào đến độc thái nhạc sau lưng lục trí cương thấy thế che tim quả nhiên hắn không có lòng tốt sang diện nhìn như ban t h ư ở n g cho hắn thực tế là lưu cái bình nhạc quy lợi dụng hắn tài nguyên môi nâng chứng nợ tới rồi bảo mệnh trước mắt không thèm nói đạo lý c ấ p đi hơn nữa vừa rồi nhường sang diện phi tốc sinh trưởng thủ đoạn ngắn ngủi trong nháy mắt đi đến mấy chục năm qua từ trên trăm năm thời gian hiện nhiên là dựa vào nghiền ép sinh mệnh lực cùng tiềm năng thuốc sang diện đầu này độc trùng một khi tiềm lực hao hết chắc chắn cấp tốc lạc hậu suy kiệt thậm chí tử vong độc thái nhạc dụng tâm hiệp ác cái gì bên trong đồ độc sủng hoặc là lao trí nô hết thệ cũng là q u â n cờ là công cụ là vật tiêu hao cựu thống độc linh huyền công độc sủng hóa trưởng lực độc thái nhạc tại sơn cùng thủy tận thời khắc dựa vào cấp đ o ạ t đệ tử độc sủng đánh ra thay đổi chiến cuộc một trường một trường này đem lực công kích tăng lên tới mạnh vo bốn trọng thiên lao thẳng tới bị định trụ chỉ nhận t i ê n lý hai người một bên cái tiên lộc còn nghĩ q u ấ nhiều hắn thế nhưng đại dược hao、hết. vừa tới gần liền bị kịch độc t r ư ở n g phong nhiễu loạn khí huyết váng đầu chuyển hướng c h i nhật thiên lý cùng đồng bạn thân thể cứng rắn thân bị định ảnh khói khống chế trơ mắt nhìn xem độc t r ư ở n g đánh c h ú n g tự thân ẩm hai vị mạnh võ huyết vung trường tiên h vô số độc s á t độc cương giống như vạn xà thốn vệ quay chung quanh thân thể cắn xé xuyên mạnh xa xa nhìn lại giống như đáy sông cây rong tùy ý chảy xôi u du động mấy hơi thở về sau định ảnh khói hiệu quả mất linh bọn hắn khôi phục tay chân tự do chị nhật thiên lý lực buộc phát lượng đem bốn phía khí độc chấn động đến mức nắp ấy lại nhìn đồng bạn khí tức cấp tốc hạ xuống yếu b đ ộ c thái nhạc ta với ngươi không đội trời chung chi nhật t i ê n lý nắm trăng tròn không để ý tự thân trạng thái như thế nào hướng về đ ộ c thái nhạc rơi đ ậ p khí huyết c u ộ n cuộn hoàn toàn từ b ọ tự thân phòng ngự bùn phía không khí phân bố tham gia còn sót lại khí độc tìm được sơ hở cùng nhau c h é n vào trăng tròn uy lực không còn lúc trước nhưng họa mị bảo cụ sát thương còn tại đ ộ c thái nhạc thay đổi thân thể vỗ lượn như rắn linh xả độn dấu pháp hắn thi triển khinh công đ ộ n pháp né tránh trăng tròn trí mạng sát thương lại bị sốc hết lên ngực một tàn thịt lớn chừng nặng năm cân vết thương đồng thời chưa khép lại đổ máu cũng không ngừng rõ rác rồi thương thế quáo sức mạnh thân thể đã giật gấu va vai hoàn mỹ khép lại chỗ này vết thương nhưng mà thiên diện đường m ộ t phương bây giờ như c ũ hoàn hảo chỉ còn lại một cái cái tiên lộc rồi chi n h ậ t thiên lý vung ra trăng tròn về sau bị bốn phía tàn độc thừa lúc vắng mà vào bây giờ đang toàn lực đối kháng độc trong người sát độc cương Độc thái nhạc, ngươi, ngươi đừng độc đàm đầu đột lộc mộ nhạc, chạy. Cái còn nhạc căn cùng chạy cái nha, trọng, độc. Độc thái tiên thoại, tới thái tỉnh tại nhiều không nghĩ không hắn nhưng nhiên phải hắn giám ngươi, ngươi nói lại, muốn ngân bản luận, mà sao sợ Dưới một lát sau thiền quên nhi h á i thanh t nhâm khàn khàn vang lên lục sư huynh cái kêu mạnh võ độc thương tại người cần ra tay hay không không cho phép có ý nghĩ này cho dù là trọng thương ngã gục mạnh võ cũng không phải ngươi ta có thể chấm hút chu du nhìn qua cách đó không xa giống như pho tượng bất động t h ì nhận thiên lý lắc đầu nhân gia thủ đoạn bảo mệnh tùy tiện lấy ra đồng dạng ít nhất có thể đem hai người bọn họ hoành sắt thành t ậ n bã một trăm l ầ n kiếm tiện nghi cũng muốn lượng sức m à đi mò cùng bên trên nay ngày không có kết quả đánh gây không thể dễ dàng làm ra quyết định chu du gọi thiền q u y ê n nhi vụ trộm đuổi kịp độc thái nhạc biến mất phương vị thiền q u y ê n nhi tâm phục khẩu phục không hổ là nàng thần phục chủ nhân đối mặt dụ hoặc không động tâm ý chí kiên định độc thái nhạc sẽ rách không khí nhanh chóng chạy trốn ngay s a lưng cái tiên lộc độc tĩnh tỉnh sau trong lòng cũng cựu hận không thôi nếu như không phải bản thân bị trọng thương chỉ là một mạnh võ hai trọng tiên hắn tắt có thể giết cái tiên lộc ngươi không muốn hùng hổ do người chọc tới ta đem tất cả cũng dược điển hạ độc hủy đi nhường ngươi không thu hoạch được gì hắn bên này uy hiếp cái tiên lộc cười lạnh không thôi ai quan tâm những cái kia ngươi nếu không chết ai có tâm tư bận tâm những cái k i a vật ngoài thân trận đại chiến này quá mức thảm thiết người dẫn đầu chỉ n h ậ t thiên lý trọng thương khát mạnh võ tử thương hầu như không còn hắn dựa vào một k h o a đại dược chống đỡ đến bây giờ ngược lại trở thành hy vọng cuối cùng cái tiên lộc thẳng đến đối phương độc công lợi hại chưa từng ma pháp kích động độc thái nhạc chỉ muốn hao hết lực lượng của hắn lại nói đột nhiên độc thái nhạc ánh mắt góc phụ nhìn thấy một vòng độc lây, diễm lệ rực rỡ. giống như lòng đất trụi ra cầu vồng cầu vồng sao s á n g loáng thẳng tắp hướng hắn bay b à n tới chảm s á c vô tướng thần kiếm thiên diện đường đại cung phụng khổng tước lão lục giờ khác này xuất hiện trên chiến trường kiếm chỉ độc thái nhạc đỉnh đầu hắn treo thất hương khổng t ứ c đ ạ m độc cương độc s á t không thể cận thân một cây trường kiếm xảo tráng ngon độc từ chạy trốn trên đường đâm nghiêng bên trong rết ra mượn dùng độc thái nhạc chạy t r ố i chết tốc độ nhẹ nhóm đâm vào trong cơ thể hắn độc thái nhạc thân thể chấn động giơ bàn tay lên trong số mệnh khổng t ư c lục bay ngược thân thể vu trường không xét qua một đạo rực rỡ cầu một trận đại chiến hạ màn kết thúc vô số tin tức cù lùn kèo đến có tốt có xấu sen lẫn truyền bá tại thế lực khắp nơi tin tức tốt, tin tức tốt thiên diện đường thắng tin tức xấu thắng cũng là thắng thảm chỉ nhận tiên lý chúng đọc hôn mê từ cái tiên lộc hộ tống trở về khát mạnh võ đều đã bỏ mình có thậm chí chết không toàn thây trận i n tức tốt, đại tin t từng tức, từng tức chiến này g l không u trung quy là có một kết thúc thiên diện đường làm đại biểu hải võ tiêu diệt võ chứng cứ vạn độc bí phương để chống thế lực chân không công khai tiến vào bắc huyền châu đã từng hàng hách nhất thời đó võ theo t h độc, độc vì này h thúc c kết thoái. Trừ độc h h i ế n trận n tử vũ cường võ tôn giả đầu tiên là gặp vây công tụ h thường chạy trốn trên đường lại bị khổng tức lão lục đánh lén trong cứ không không năm tâm huyết một buổi sáng thành khoáng không như mộng huyễn một hồi thật đáng buồn đáng tiếc một chỗ t h ô n sâu đầm lầy phía dưới ngàn mét trong điện đá độc thái nhạc sắc mặt trắng bệnh nhìn trước mắt lác đắc không có mấy bên trong đồ nhóm thở dài lục trí cương cùng tiền g u ê n nhi thình lình xuất hiện hai người bọn họ mặt không biểu tình t h ỏ k h ô n có ba hang độc thái nhạc trọng thương bại trốn cực điểm vẫn có hậu chiều tránh đi cái tiên lộc truy sát cuối cùng đặt chân chỗ này mất thất triệu tập đến vẹn vẹn có mấy vị trung thành bên trong đ ồ nhóm những người khác rời đi lục trí cương lưu lại t h i ê n quyên nhi trước khi rời đi ánh mắt nhắc nhở hắn cần thật chút chó cùng rất dậu đại nhân vật cũng sắp xỉ độc thái nhạc bây giờ cùng đồ mặt lộ khó đảm bảo sẽ không giết người cho hà giận nhưng mà độc thái nhạc lưu lại lục trí cương dụ ý lại không phải như hắn suy nghĩ chí cương lúc trước vì l ậ bàn ta dùng phế bỏ ngươi sang diện sư tôn muốn hướng ngươi nói lời xin lỗi cảm phi liền đã nuôi n â n g đến dài m ư ờ i mấy mét đợi một thời gian chắc chắn nhất định thành đại khí đ ộ c thái nhạc cảm khái không thôi đầu kia sang diện đấu thể trực tiếp bị hắn rút khô sinh mệnh lực tại chỗ liền chết sau đó chu du chỉ nhận được khô héo xà làm đối phương nói như vậy nhưng hắn cũng không thể quả thật vốn là sư tôn ban thường sư tôn muốn muốn lấy lại chính là đệ tử không dám có lời oán giận đừng nói lời này vi sư đại bại một hồi đau mất cơ nghiệp lần này đại triệt đại ngộ lúc trước đối với các ngươi những thứ này bên trong đồ không tốt vun trồng cũng không đủ nếu như ta vạn độc bí phường giống vạn tú sơn như vậy nhân cường mã tráng mạnh vũ siêu qua số lượng một bàn tay thiên diện đường còn dám lấy ta làm quả hồng mềm bóp không thành phủ thanh phụ cận ba m ô n phái vạn tú sơn mạnh võ số lượng nhiều nhất đại dần sơn lão tổ tông h ồ thi là mạnh vũ thất trọng thiên cùng bọn hắn không cùng đẳng cấp duy chỉ có là vạn độc bí phượng chỉ có độc thái nhạc một vị mạnh võ vẫn là tam trùng thiên cấp độ khó trách thiên diện đường lựa chọn hắn làm làm đột phá khẩu có tiếng sâu không có bằng hữu tọa hạ đệ tử lục đục với nhau thực lực tổng hợp tùi bắp nhất độc thái nhạc là tốt nhất có một cái thì nhìn bây giờ vạn độc bí phượng hủy diệt về sau người bên ngoài người xưng nhanh chấp nhận hải võ thay thế độc võ vị trí ân lại nhìn độc thái nhạc lại muốn ồn ào ý đồ xấu gì người sớm đã luyện thành độc sùng hóa trường lực có thể vượt biên thi triển mạnh võ tri lực dựa theo tiến độ này phá vỡ mà vào mạnh võ đã không thành vấn đề vi sư liền giúp ngươi một tay cái gì lục trí cương nhịn không được hỏi nói đệ tử có tài đức gì nhường sư tôn như thế vung trồng ai lực lượng một người một cây chẳng chống vững nhà ta xem như t h ấ y rõ rồi không có trung thành đắc lực giúp đỡ cho dù là cường giã đánh không lại minh thương ám tiễn vây công độc thái nhạc vớt ven g ự c kiếm t ư ơ n g cùng độ mạt lộ thời khắc liền chỉ là một khẩm tức cũng g i m đối với ta huy kiế trí cương chúng ta hai người quyết định ta giúp người đột phá m ạ n h võ người thay ta giết khổng tức lão l ụ trả thù một kiếm kia mối thủ lục c h í cương vô cùng cảm kích đương đương dưới trợ bái đà tạ sư phụ lao già tuyệt đối có âm mưu trời tối người yên độc thân trong thạch thất lục c h í cương điều độc bảng xem xét thí sư tiến độ nhiệm vụ thí luyện hạng mục thất tinh cấp thí sư tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn độc thái nhạc trọng thương tại người âm mưu thiết kế ngươi lấy bản mưu trợ trưởng thủ đoạn đưa ngươi thúc thành mạch võ xả dụ bồi bổ khôi phục thương thế thật tốt quả nhiên có quỷ chu du nhớ tới sang diện đ ấu chung ép thành làm thi thể nghĩ thầm đến phiên ta rồi sao lao giả không hổ là độc võ tôn giả cả một đời tâm ngoan thủ lạc tính toán không ngừng cho dù là vừa rồi ngụy trang t ì n h lộ cũng là hư tình giả ý d ù dỗ hắn mắc lựa thủ đoạn không những không phải t r ợ hắn ngược lại là muốn đem hắn chế t á t thành tiến bộ d ư ợ c nhân ai đây có thể nhịn chỗ này dưới mặt đất thạch điện ngoại trừ độc thái nhạc cùng mấy vị bên trong đồ còn dư lại cũng là sái nô đủ có mấy trăm quy mô độc thái nhạc ó khống chế sái nô thủ đoạn đều không cần tự mình ra tay liền có thể ông vững vàng áp chế những thứ này bên trong đồ muốn lật bàn lời nói, hắn y v chọn lựa tất nhiên là cùng sang diện nghiền ép sinh mệnh lực cùng tiềm năng thủ đoạn chu du nghĩ tới đây song trường nâng lên đem sang diện thây khô xoa thành bụi phấn đánh ra một lần cuối cùng bước tiên giao phục trường cùng lúc đó trong cơ thể hắn vận chuyển một môn bí quyết tên là thai sinh linh quyết phúc mãn luân thi thể tới tay về sau hắn dùng hình thi tiên tra tấn liêu mấy ngày nhận được không thiếu bí mật trong đó là tối trọng yếu m ộ t hạng chính là chỗ này cửa thai ngén linh thai bị quyết tại cảnh giới võ sư sớm ẩn nhưỡng mạnh võ linh thai l i ê n giống mới sơ t r u n g sớm học song cao t r u n g ba năm t r ư ơ n g trình học phối hợp bước thiên giao phục trường sinh ra mạnh võ c h i lực môn này d ơ lên quyền thành công mở ra cửa chính thế giới mới trường ra độc s á t ngưng kết thành một đầu độc giao hình dạng tại thai quyền thôi phát giới thể nội huyết mạch đề thắng ngắn ngủi vây gọi ra một tia độc long cái bóng chu du suýt chút nữa không cầm nổi bị độc long từ lòng tay bay đi sau một khắc bộ ngực hắn hiện lên đường cong phát họa ra một cái quả đấm lớn hình bầu dục hình độc long hư ảnh trợn lên Bị h ì nguyên h bầu dục nuốt rục n t vào o đó, lập tức lên tức vang nhỏ bé y ế ớt h u ề n tiếng ti k u to. t i ế g trong thai, rõ ràng là, Tiếng phượng anh Phượng thôn long trưng song, kêu chu du quyết, tấu to thai, hót. thôn vào rơi rõ là... Anh trưng bản ú búp bê chung bên bê bên b Nguyên trung trong Trưng trung trong dựng mạnh võ. 615, búp bê chung bên trong dựng mạnh võ. võ. môn công pháp này nhất định phải là mạnh vũ tài có thể vận chuyển nhưng tất nhiên độc long khí tức có thể sớm rút ra như vậy vẫn ở vào hình cái trứng anh phượng cũng có thể dựa vào thôn phệ độc long ngưng kết ra t h thể cái này anh phượng trứng chính là chu du tuyệt địa lật bàn át chủ bài đến nỗi sang diện vỗ tay có thể đánh ra mạnh võ chi lực đều là cố ý lộ ra nhường độc thái nhạc tự cho là bắt hắn lại bí mật đối phương táo giả nhưng đời này chắc chắn chưa từng gặp qua chu du dạng này bật h ợ p lái đến mất trí lại là bảng gian lận lại là áo l ó t đứng ra trực tiếp đem hắn tính toán gắt gao dự tính độc thái nhạc sắp sử dụng thủ đoạn nghiền ép hắn sinh mệnh lực cùng tiềm năng cưỡng ép tăng lên tới mạnh võ cảnh giới loại này mạnh võ nhiều nhất là ngụy mạnh võ giống như là một thang tốc sinh bạch vũ gà làm thức ăn nhanh có thể khắc đều không, được ăn, cho ai ăn không phải ăn nuôi nấng anh ph lục trí cương đoan t r ư ở n g lấy mạnh võ độc long n u ô i n ấn g đầy đủ anh phượng phá s á t mà ra t r ợ hắn chính thức chuyển tu anh phượng thôn long quyết không oán không thành sư độ a ngươi tính toán ta ta cũng tính cây ta đại gia tương ái tương sát bởi vì cái gọi là không phải người một nhà không vào một nhà cửa ngày thứ hai trí cương vì sư sợ ngươi tình mịch cố ý tìm được ngươi hái thiếp cùng người hầu cựu đại tuấn cùng lục trọng sinh một mặt bất đắc dĩ đứng tại lục trí cương trước mặt độc thái nhạc cười ha h à chỉ lấy bọn hắn ngươi vận khí không tệ bọn hắn còn không có bị thiên diện đường nganh vớt phát giác ách nhiều tạ ơn sư tôn còn nữa nàng này là ta con gái、nuôi. không phải ái tiếp đều như thế họ họ tào lục ái thiếp nghĩa nữ đều không ngừng lục trí cương biết rất rõ ràng độc thái nhạc cử động lần này là bắt con tin cử động uy hiếp hắn đừng có dị tâm nhưng vẫn là cùng kính ô n quyền đa tạ sư tôn nâng đỡ con tin có những ngày tiếp theo độc thái nhạc liền bắt đầu vun g trồng trụ du người lúc trước lấy dục tiên phủ kích phát tiềm lực đột phá cao cấp võ sư nhưng muốn thăng cấp m ạ n h võ dục tiên phủ liền không đủ húng chi dưới mắt muốn tìm dục tiên phủ cũng không t i ệ t độc thái nhạc hang ổ bị bừng tất cả dục tiên phủ đều được chiến lợi phẩm do đó phải dùng bút b ê trung đ ộ c thái nhạc dương một tay lên mười sáu cái sái nô ấp á ấp đ ú n g chuyển đến bút bê c h u n g kể từ chiến trường dị biến về sau đ ộ c thái nhạc đoán ra là độc xào bị động tay chân đem hắn phong tồn không cần tất cả mọi thứ dùng sái nô làm lao động vận chuyển ngăn chặn thai hoảng ẩm c h í cương vi sư chắt lọc cựu trùng độc thúy đồng thời lấy một giọt trong lòng máu độc làm dẫn tử ngươi chỉ cần ở bên trong ngâm bảy bảy bốn mươi chín ngày liền có thể đại công cáo thành trở thành vạn độc bí phường vị thứ hai mạnh võ mạnh võ khác biệt người bình thường ngươi trở thành mạnh vũ hậu chúng ta cũng không phải là sư đồ rồi mà là cùng đời ngươi liền làm vạn độc bí phó chủ người m mấy vạn độc v õ tất cả chịu ngươi trường khống không thể không nói độc thái nhạc miêu tả tiền cảnh vô cùng m ê người đệ tử không kịp chờ đợi ha ha vậy thì tốt ngươi trước tắm rửa tinh thần dưỡng đủ tinh thần ngày mai tiến vào bút bê trung vào lúc ban đêm thiền quên y nhi tự mình tìm được lục trí cương lục sư m i n h ta thấp thỏm trong lòng luôn cảm thấy có không chuyện tốt phát sinh chẳng lẽ lần này có hung hiểm nàng còn không biết độc thái nhạc tính toán chỉ cho là bút bê trung bên trong hoàn cảnh hiệp ác chỉ s ợ lục trí cương tiến vào g i không được trên thực tế chân chính hung hiểm không ở bên trong phải chờ tới t r ụ du sau khi đi ra không cần lo lắng ta giúp ta chiếu khán hai người bọn hắn lục trí cương chỉ một cái lục trọng sinh cùng cựu đại tuấn thiền q u y ê n nhi nghiêm túc một chút đầu á t hẳn không phụ sư huynh giao phó chờ ngươi từ bút bê trung đi ra chủ nhân ta cựu đại tuấn còn nghĩ phía tỉnh lại bị lục trí cương chỉ một cái bên cạnh đã đứng đi liễu tiếp đó hắn nói với lục trọng sinh lần này ta sinh tử không rõ nếu như ta chết rồi các ngươi hơn phân nửa không thể xuống m ệ n h vậy l i ề n chết đi lục trọng sinh kiên quyết nói ra vạn đ ộ n bí phượng hủy diệt về sau bọn hắn những thứ này liên lụy trong đó người vốn phía bị đuổi giết cuối cùng mới biết được trên người lạc ấn không đi, đi. một ngày biến thành một võ cả một đời cũng rửa không sạch chỉ có một con đường đi đến đen cựu đại tuấn nhìn nàng mặt mũi tràn đầy kiên quyết nghĩ thầm mình tại sao liền n ư ơ n g môn cũng không bằng chủ nhân ngươi yên tâm ta tới bảo vệ tiểu thư an bài tốt về sau ngày thứ hai chu du tại độc thái nhạc n h ì n c h ă m c h ă m phía dưới phi thân rơi vào bút bê chung bên trong bút bê chung không hổ là trí độc bảo vật bên trong không khí mới mẹ lại kích động trực tiếp hòa tan hắn một lớp da sau đó liền đại lượng chủng loại kịch độc thay nhau ra t r ư n vật này dung nạp thế gian và độc lại bị gia nhập vào độc vương cựu trùng độc túy nồng độ tăng lên tới lịch sử độ cao mới l i ê n thấy sương mù hoàn toàn mờ mịt một giọt vàng óng ánh giọt máu lúc chìm lúc n ổ i đó là độc thái nhạc trong đầu máu độc xem như k i ế p nổ điều động bút bê trung nội bộ sức mạnh thôi phát lục trí cương cảnh giới để thăng từ cao cấp võ sư đến mạnh võ là một đại môn hạm đột phá dần dần nhưng mà từ khí huyết đột phá võ sư cũng có đường tắt không có lý do cửa hải này không có độc thái nhạc chính là lấy kịch độc kích động lục trí cương sinh mệnh lực cùng tiềm năng sớm dự chi tương lai đem hắn tăng lên tới mạnh võ một trọc tiên nếu như là lục trí cương bản thân chắc chắn không nhịn được lần này dày vỏ nhưng mà dưới mắt lục trí cương trên bản chất là khoác áo lót Chu du khí huyết chi văn sinh sinh mệnh l ự c sự trắng kiện không chỉ có là võ sư đình phong càng là chạm đến rất nhiều nhập môn mạnh võ điều kiện gấp tám lần cao cấp vũ sư khí huyết trọng lượng cùng với tháng một năm năm không trị số thọ nguyên biết bao khủng bố từ ngược đều nổi lên âm thanh từ bút bê trung t r u y ề n đến độc quá nhìn chỉ chốc lát trên mặt đất bên trên ngồi xếp bằng đều đi ra ngoài không cho phép qua tới cái giày cho một mình ta ở đây thủ hộ không rõ nội tình bên trong đ ồ nhóm ghen tị đỏ ngầu cả mắt lục trí cương lại bị coi trọng như thế bút bê chung bên trong không gian vệ dục tiên phủ lớn hơn rất nhiều chu du ngâm ở bên trong có thể tự do công việc động tay chân hắn cũng không k h á c h khí bắt đầu một chiêu một thức thi triển thất bộ độc xá trưởng từ đầu tới đôi u phá giải s á t nhập lật qua lật lại lĩnh hội theo độc thúy cường hóa nhục thân để thăng cảnh giới môn này trưởng pháp sinh ra rất nhiều biến hóa uy lực mạnh nhất một chiêu bước thiên giao phục trưởng cho dù không có sang diện g i á t r ị cũng có thể đánh ra mạnh võ chi lực tới rồi sau mười chín ngày lục trí cương thân thể chấn động hắn lĩnh nộ mạnh võ dấu hiệu khoảng cách cánh cửa lại tiến vào tới gần một bước bởi vì tại độc thái nhạc mỹ mắt dưới mặt đất hắn không dám dùng độc lòng hư ảnh nuôi nấm anh vợ trứng chỉ có vụ t r ộ n góp nhặt đứng lên cuộc sống ngày ngày trôi qua một ngày này lục trọng sinh đánh xong một bộ thất bộ độc s a t r ư ờ n g khí huyết củng cố tại trung cấp cảnh giới võ sư không sai tư c h ấ t ngươi vốn là tuyệt hảo chuyện tu độc vũ hậu tiến triển cực nhanh thiền quyên nhi chỉ điểm xong nhịn không được quát lớn cựu đại tuấn nhìn một chút n g ư ơ i dậm chân tại chỗ thật cam tâm làm cả một đời người hầu ta là q u ả n g i a không phải người hầu cựu đại tuấn cường điệu lục trọng sinh yếu ớt thở dài cũng không biết nghĩa phụ dưới mắt như thế nào thiền quyên nhi cũng không biết ba người bọn họ cùng lục trí cương gục chặt quá sâu cùng vinh cùng l ụ một phần vạn lục trí cương không đi ra lọt bút bê trùng hao tổn ở bên trong t i ề n đột i ể u trở nên một vùng tắm tối rồi tính toán thời gian cũng có bốn mươi ngày ra mặt tấu chương xong chương sáu trăm m ư ơ i sáu cuối cùng thành mạnh võ c h â n tướng với bảy chương sáu trăm m ư ơ i sáu cuối cùng thành mạnh võ c h â n tướng với bảy ủng h cùng n g ủ c ủng hộ cùng ngục bút bê chung bên trong lục trí cương đã đến thời khắc mấu chốt kịch độc nghiền ép trong hoàn cảnh hãn tiến độ có thể xương tinh khủng khí huyết tinh nguyên tiêu hao dưới độc công cảnh giới đến gần vô hạ độc lòng cấp độ tiến vào bút bê chung trước cần phải nghiêm túc phát lực mới có thể lấy trưởng phong ngưng kết độc dao nhưng bây giờ một đầu ngón tay bắn ra chỉ phòng nhẹ n h ó m xoay tròn ngưng kết biến thành một đầu chi tiết trông rất sống động độc dao phân biệt ngã cao hơn lại đỉnh đầu hai cái khối gỗ đã chảy ra đây là dao long ở vào độc dao hướng về độc long tiến hóa quá độ giai đoạn một trưởng vô gia giao long gào thét theo khí huyết rớt vào cảnh giới kéo cao đỉnh đầu dao long khối gỗ chui ra s o n g rác phần bụng mọc r a móng ướt hướng về độc long phương hướng biến hóa thất bộ độc xa trường chi độc long cảnh giới đến một bước này hắn đã đứng tại mạnh võ cánh cửa trên đỉnh chỉ cần hướng xuống nhảy một cái chính là mạnh võ một trọng tiên cái nhảy này cũng có chú trọng cánh cửa bên ngoài là v trên t bảng thọ nguyên một đường từ tháng ba năm năm không hạ xuống đến ba trăm linh hai trăm linh đến cuối cùng đã rơi xuống một trăm linh đại quan dừng ở chín mươi tám bên trên theo lý thuyết tương lai hắn không bị thương không chọn bệnh cũng chỉ có thể sống đến chín mươi tám tuổi độc thái nhạc bạc miêu trợ trường thủ đoạn đối với tuổi thọ cùng căn cơ cũng là tổn thất cực kỳ lớn hao tổn sang diện đấu trùng vốn là thúc lại bị hắn cương ép để bạt đến thành thục hình thái hao hết còn thừa không nhiều tuổi thọ lục trí cương lại khác biệt hắn có bản thể chu du lật tẩy càng có đ ệ n h ị áo lót ma vân tử vận chuyển tham thiên dưỡng nguyên công bổ sung cuối cùng chịu đựng qua thời khắc gian nan nhất mặc dù hắn biết rõ đ ộ c thái nhạc ở bên cạnh trông coi thời khắc chú ý động tĩnh sẽ không để cho hắn chết ở chỗ này nhưng dựa vào mình mới là chính đạo dựa theo người bình thường tính ra đi qua cái này luận d à y v ò tuổi thọ chỉ sợ thấy đáy lục trí cương ước chừng là ba mươi bốn mươi m ư ơ i tuổi dưới tình huống bình thường tuổi thọ cao cấp võ sư tuổi thọ 200, hơn nếu không có tham thiên dưỡng nguyên công tăng lên hơn năm mươi năm dưới mắt còn thừa tuổi thọ cũng liền chừng m ộ ư ơ i năm độc thái nhạc chờ hắn ra ngoài thứ một thời gian chính là ăn hết không phải vậy thời hạn sử dụng đã vượt qua đợi đột phá mạch võ tuổi thọ gấp bội nhưng cũng không tốt nói dù sao cũng là tốc thành mạch võ tinh nguyên tuổi thọ muốn giảm một chút lục trí cương nghĩ như vậy bên ngoài đã vang lên độc thái nhạc tiếng thúc giục thời cơ đã đến nguyên lai、like, trong bất chi bất giác bảy bảy bốn mươi chín ngày đã đến lục trí cương càng không chần chờ liền thấy đỉnh đầu một giọt máu nhỏ xuống ánh vàng rực rỡ như bào châu chính là độc thái nhạc nhỏi mạnh võ d ọ t máu vào về sau lục trí cương bốn phía không khí càng thêm nhiệt liệt giống như hỏa lô hai chân hắn b ả y ra bước chân tư thái bàn tay giao nhau c u ố n một cái t r ư ờ n g lực phát ra độc s á t đầu tiên là ngưng kết thành x à tiếp đó từ x à lộ s á t thành dao dao long cuối cùng biến thành lắc đầu vẫy đuôi độc long đầu này độc l o n g quay đầu gà o t h é t còn c u ố n lục trí cương thân thể lập tức nhảy ra bút bê trung thân giữa không trung toàn thân chịu gió mát h ư u h ư u thổi từ thể nội sinh ra một cỗ cây gỗ khô n à mở một dạng sức mạnh thần kỳ giờ khác này lục trí cương cố gắng tiến lên một bước từ cao cấp võ sư đột phá đến mạnh võ khí huyết tăng vọ giống như trên màn hình điên cùng l o ạ n động con số đường con vật lên một cỗ cao cấp hơn năng lượng tên là tinh nguyên sinh ra thay thế khí huyết vị trí chạy khắp toàn thân vốn đã hao hết sinh mệnh lực cùng tiềm năng trong nháy mắt bổ sung trở về lúc trước tại bút bê c h u n g dày vỏ giống như là áp lên toàn bộ tiền đặt cược bây giờ một cái tháng trở về hơn nữa có gấp mười 10, gấp trăm lần hồi báo tinh nguyên tổng lượng bước vào một vạn đại quan thọ nguyên từ chín mươi tám lập tức nhảy đến hơn bốn trăm tăng gấp mấy lần sau một khắc bản lại phát sinh biến hóa nghề nghiệp võ giả độc vu không thắp sáng cấp độ mạnh võ một trọng t i ề n thất bộ độc xa trường trì độc l o n g kỹ năng thất bộ độc xa trường l v 5 0 thuộc tính an mòn tiềm hành trường độc hóa khí huyết độc sủng hóa trường lực công pháp không xương tâm pháp bốn năm mươi cựu thống độc linh huyền công không trọn vẹn tuyệt chiêu độc s á t độc cương l vờ bốn thiên xả vạn lân ý c ứ u vũ thiên phú không càng quan trọng chính là hắn hôm nay mạnh võ là tiêu hao đổi lấy cảnh giới thực lực tổng hợp cũng thì tương đương với ngụy mạnh võ tốt, tốt đ ộ nhi trí cương ngươi bây giờ thành cựu mạnh võ đón lấy tới vi sư muốn một tấc cũng không rời giúp ngươi củng cố cảnh giới đồng thời đem cựu thống độc linh huyền công đối với ngươi dốc túi tương thụ còn có độc trì dự điển cựu chúng nuôi dưỡng phương chăn thả bí quyết hết thể truyền thụ cho ngươi lại là bánh vẽ đây là muốn ổn định lục trí cương tâm tư thuận tiện hắn dùng x à dụ thôn p h ệ tiến bộ lục trí cương vừa đột phá chính là suy yếu nhất thời khắc cũng còn nể mặt nhau ý tứ còn xin sư tôn cho ta báo cái bình an để bọn hắn vải mái tinh thần chuyện nào có đ á g ì thiền quên nhi một mực chờ ở bên ngoài để cho nàng trở về xuyên cái tin tức vừa đi ra bút bê trùng một thân khí huyết tinh nguyên chưa củng cố liền giống với vừa lột sắc tôm cuối cùng phải chờ tới non sắc thấy gió phía sau cứng lại hoàn tất mới phương diện bóc vào ăn thịt độc thái nhạc thương thế lựa xém lông mày không muốn trì hoan thời gian bởi vì lục trí cương yếu hơn nữa cũng là mạch võ kéo dài thêm một ngày cũng có thể sinh ra biến số đêm đó độc thái nhạc gọi tới một bản thịt rượu vì lục trí cương ăn mừng cái này ở dưới mắt vô cùng nhìn thấy dù sao bây giờ độc thái nhạc là chó nhà có tang vật tư khan hiếm ăn no mà cấm đã rất không dễ dàng chớ đừng nhắc tới hưởng thụ chi vật long trọng như vậy yến hội biểu đạt hắn một mảnh chân thành thật lòng mới là lạ nha sư phụ ngâm những ngày gần đây bụng trướng cực kỳ ăn không uống nổi lục trí cương từ chối nói vạn độc bí phường bên trong cho dù là thân như huynh đệ cũng không phải thường kiên kỵ nâng ly cản chén bởi vì loại trường hợp này dễ dàng nhất hạ độc độc thái nhạc cười h hai tiếng trí cương ngươi nhập môn đã khuya vẫn sống đến cuối cùng phúc mãn luôn bọn hắn đều đã chết duy chỉ có ngươi trải qua mấy lần đại chiến còn sống. thậm chí nhịn đến cuối cùng trở thành mạnh võ sư phụ thưởng thức ngươi đề bạt ngươi là thật tâm đem ngươi trở thành làm thân nhi t ử đ ố i đãi ngày mai ta trước mọi người tuyên bố ngươi là ta vạn độc bí phường thiếu chủ nhân ha ha thiếu chủ nhân vạn độc bí phường bây giờ còn có mấy người độc thái nhạc gặp lục trí cương bất vi sở động lại nói nói ngươi đã trở thành mạnh võ muốn muốn tăng lên cảnh giới nhất thiết phải tiến bộ thiên tài địa bảo vạn độc bí phường mấy chỗ dựa điện ta đều giao cho ngươi nói đi từ bên hông lấy xuống một chùm chìa khóa lục trí cương trong lòng nhảy lên không có chủ động đưa tay n h ư n g chuỗi chìa khóa này như cùng súng vật chủ động nhảy vào trong ngực hắn l ệ c h cạch kéo kẹt từng viên chìa khóa giống như nam châm hấp dẫn lẫn nhau cắn vào biến hóa tạo thành một cái vòng tròn bóp chặt hai cánh tay hắn ngực chí cương a lòng n g ư ơ i tồn cảnh giới chỉ phong bị hạ độc lại không ngờ tới sư phụ còn có nghề này cơ quan bắt người a thấu chương xong chương sáu trăm mười bảy cổ lao tự bạo lao trèo lên lật thuyền chương sáu trăm mười bảy cổ lao tự bạo lao trèo lên lật thuyền chỉ là cơ quan có thể vây được mạnh võ lục trí cương cổ tay phát lực lại giống như đụng vào đồng tường thiết bích vòng tròn không n ú c n í c h tí nào chí cương đ ư n g vùng vầy n đây là c h ấ n hung ngục dùng để g ò bó mạnh võ tù phạm hình cụ lao đ ộ c ta thử q u a dạy không ra độc thái nhạc lộ ra răng nanh về sau trên mặt từ hái cùng thân cận quét sạch s a n h xanh lộ ra khuôn mặt dữ tợn hắn ống tay hào vung lên thức ăn trên bàn chén dĩa chấn động đến mức nắp ấy trong nháy mắt thanh không phải sạch sẽ hôm nay đến hội ăn không phải đồ ăn mà là ngươi nhà độc thái nhạc một cái nhấc lên lục trí cương đem hắn nhấn tại trên bàn rượu túi người hướng xuống há miệng hắn thi triển xà dụ bí pháp cái cầm dọc theo khỏe miệm nứt ra cơ hồ liệt đến gáy lão súc sinh phát rộ lại muốn ăn sống người sống quả thực là đổ trời đánh thánh vật đột nhiên lục trí cương cười độc thái nhạc ăn lão tử cái d á m như thế nào sau một khắc thân thể của hắn lấp lòe mấy lần lại cạnh vòng tròn đinh đương rơi xuống trên bàn người sống sờ sờ không căn cứ biến mất rồi độc thái nhạc vội vàng ngắm nhìn một phía lại không phát giác lục trí cương rơi xuống nghĩ thầm hắn vẫn ẩn giấu một tay thế mà âm thầm vụn trộn luyện thành môn này xuất quỷ nhập thần khinh công đúng lục trí cương từng xâm nhập chấn hung ngục cứu độc vô dược nhất định là khi đó cùng bị vật cấu kết thu được sức mạnh lục trí cương người tin hay đem vĩnh viễn không ngươi cho ẩn thân cùng m ị vật cấu kết liền xem như mạnh võ cũng không thể c h ấ n hung n g ụ c cầm tù mạnh võ còn thiếu nhanh lăn ra đến có tin ta hay không giết sạch người của ngươi thiền quyên nhi còn có ngươi nghĩa nữ người hầu đột nhiên một thanh âm chuyển đến ngươi đánh có thể đánh cược một lần đi giết bọn họ thời gian ta có thể chạy ra bao xa độc thái nhạc con mắt sáng lên tìm được ngươi rồi người trẻ tuổi vẫn là không giữ được bình tĩnh bị hắn dăm ba câu một kích liền lên tiếng tại hắn mạnh võ tầm thứ cảm giắt giới lục trí cương nơi phát ra âm thanh là trên đỉnh đầu hào tiệu tử ngắn ngắn thời gian đã rời đi thạch điện thậm chí chui ra ngàn mét xuất hiện tại ngoại giới rồi lục trí cương là chắc chắn hắn muốn che giấu hành t u n g không dám xuất hiện tại dưới ban ngày ban mặt chí cương n g ư ơ i tính sai đ ộ c thái nhạc lấy một hơi oanh mở thạch điện đại đ ỉ n h xuyên thẳng qua tại sển sạch triệu trong bùn thân hình như nghe thu du động tốc độ vẫn giữ vững vận tốc gầm thanh nhanh chóng xuyên thẳng qua mấy hơi thở hắn nhảy lên đánh vỡ hát thủy đuổi kịp lục trí cương dấu vết lục trí cương n g ư ơ i trốn không thoát lúc này lục trí cương như du long giống như xuyên thẳng qua hát thủy bầu trời tốc độ đã đạt đến tốc độ siêu thành cấp bậc nhưng đ ộ n thái nhạc hơi tăng tốc liền đuổi kịp hắ đừng vùng vây nữa cùng sư phụ hòa làm một thể đi lao súc sinh ác tâm n g ư ơ i khinh công lợi hại lại như thế nào vẫn là trốn không thoát lao độc lòng bàn tay của ta trên thực tế đây không phải là khinh công mà là hình chiếu lấp lõe được rồi nói ngươi cũng không hiểu quan trọng là ta không có đem hình chiếu xa đánh ngã ở ngoài ngàn dặm mà là lưu ở nơi đây chờ ngươi ngươi cho rằng là vì cái gì giọng lục trí cương bình tĩnh nhường độc thái nhạc trong lòng dâng lên không ổn báo động đột nhiên một bóng người thoát ra chịu bùn ôm chặt lấy độc thái nhạc hai tay kiên cố như sắt cánh tay không nhúc nhích tí nào độc thái nhạc song mi dựng thẳng lên mạnh võ một trọng tiên cái này chính là của ngươi át chủ bài mai phục tại này rõ ràng là côn bằng tử chế luyện khôi lỗi cổ lão nhị lời mắt lao độc ta bây giờ năm lao bại thương nhưng cũng không phải một trọng tiên có thể h m t o á n chí cương ngươi tìm chỗ dựa chẳng ra sao cả độc thái nhạc tới rồi bây giờ vẫn nằm chắc thắng lợi trong tay nhận định lục trí cương trở mắt sức mạnh chính là đầu phục cái này không biết tên mạnh võ một trọng tiên hắn thụ thương phía trước thế nhưng là mạnh võ tam trùng tiên coi như có thương tích trong người cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt chi nhưng mà lục trí cương có thể không có ý định cùng hắn dây dưa. làm cái gì đánh nhau hiệp chiến hắn lựa chọn đơn giản thô bạo nhất một chiêu gặp lại lục trí cương lấp lóe mấy lần có khởi động bảng hình chiếu công năng thu về hình chiếu lần này đầu phóng địa điểm v ề tới đầm lầy chỗ sâu ngàn mét dưới trong điện đá bởi vì mới độc thái nhạc công phá thạch điện đại đ ỉ n h bị kín tác dụng tiêu thất bốn phía nước bùn vô khổng bất nhập hướng về bên trong t h ầ m thấu mắt thấy thạch điện sắp biến thành một bộ cực lớn quan quan tài đem tất cả mọi người chìm không tiến vào thiền quân nhi cùng lục trọng sinh cựu đại tuấn không ngừng né tránh từ khe hở dót vào nước bùn thế nhưng là dù thế nào tiếp dịch, không gian càng ngày càng nhỏ mắt thấy sắp bị lục trí cương xuất hiện tại cuối thông đạo ra hiệu bọn hắn đừng hoang mang lấy ra một cái hoạt hóa chữ vật túi đi vào ta có biện pháp mang các ngươi ra ngoài chính là ba người đụng vào chữ vật túi về sau lục trí cương trong lòng đếm ngược, 3, 2, 1, đến ngược ba hai một đã đến giờ cùng lúc đó trên không trung ôm chặt lấy độc thái nhạc khôi lỗi cổ lão một đôi chết mắt s á m như ngọn đến thắp sáng phun ra hai chữ côn bằng sau một khắc hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn tự bạo ngụy mạnh võ cảnh giới lại thêm phục dụng hai khoả đại dược tuyết nha đàn một thân khí huyết tinh nguyên là hoàn toàn xứng đáng mạnh võ một trọng tiên loại tình huống này tự bạo Coi như cảnh giới tồn tại trên lệnh cũng đủ độc thái nhạc uống một bầu không phải n g ư ơ i như thế nào tự bạo biệt dừng lại độc thái nhạc còn tưởng rằng cái này vô danh mạnh võ đối với hắn có ý đồ còn nghĩ tiểu thí ngư đao có thể bắt được ai có thể nghĩ tới đối phương lại điên l ạ n g mưu không nói hai lời liền tự bạo thế này sao lại là cao cao tại thượng mạnh võ liền xem như rất ra sức tử sĩ cũng không thể như thế tiêu hao dư âm nổ mạnh trên mặt đất khoảng không xạ vừa đến ba mươi lăm nghìn m bên ngoài chiều hài hát thủy nước bùn sển sệt có h o ả hóa lực nhưng là tại sóng súng kích bao phủ xuống đập xuyên hơn ngàn mét triệu tầng đất đến cuối cùng chạm tới thạch điện vị trí ch dư ba đã suy yếu đến gần như không có xong rồi lục trí cương lần nữa phát động bảng hình chiếu trở lại trở về trên mặt đất hoàng không không khí còn tràn ngập hỏa thiêu tấm nồng đậm khí tức đây là khôi lỗi cổ lao tự vệ sau còn sót lại vết tích phương viên mấy ngàn mét bên trong bờ lách họa tờ sơ b á m đều bị nổ phá thành mảnh nhỏ khôi phục lại bình tĩnh hậu duệ hình dạng mặt đất phát sinh thay đổi không còn lúc trước khắp nơi trên đất vũng nước vũng bùn khắp nơi cảnh tượng mà là biến thành quy liệt khô cạn thổ đ i ệ mạnh võ một trọng thiên tự bạo đủ để sánh ngang vi hình năng lượng hạt nhân đầu đ ạ rồi độc thái nhạt ngươi quả thật không chết bội phục bội ph h ắ phúc khí vô l mãn luôn cung khai bí mật khiến cho lục trí cương được ích lợi không nhỏ trong đó liền bao quát độc thái nhạc mấy loại thủ đoạn bảo mệnh t ừ mạnh võ một trọng thiên tự bạo bên trong may mắn còn sống sót với hắn mà nói không phải v i ệ c khó này cũng bị ngươi phát giác độc thái nhạc thở sâu đ ô n g nhiên đứng dựng thẳng người lục trí cương ta không thể không giết ngươi thấu t r ư ơ n g xong chương sáu trăm m ư ơ i tám anh v ư ợ n g sơ gáy trảm độc tôn chương sáu trăm m ư ơ i tám anh v ư ợ n g sơ gáy trảm độc tôn vậy thì đúng rồi trang không chết được đổi thành hư trương thanh thế lục trí cương sẽ không bị hắn mê hoặc vô luận là g i ả chết vẫn là dáng chống đỡ đối phương bản chất đã bị nhìn xuyên lên rồi khôi lỗi tự bạo mặc dù không thể giết chết hắn nhưng cuối cùng làm cho độc thái n h ạ thương càng thêm thương bây giờ thực lực tổng hợp cũng liền mạnh võ một trọng thiên nhiều một chút cân nhắc đến lục trí cương mạnh võ cảnh giới là thúc đấy thuộc về yếu mạnh võ một trọng thiên độc thái nhạc vẫn chiếm giữ ưu thế vừa rồi cố ý nguy trang hay là muốn m ư ờ i phần chắc chín ý đồ ám t o á n hắn bị xe rách nguy trang về sau ám t o á n không thành đội thành cưỡng ép độc thủ an vào viên này kế hoạch nham hiểm đan ngươi chắc chắn phải chết độc thái nhạc thở sâu hướng về trong miệng ném đi một khoảng cách la hoàng đan d ư ợ n nghe cứ như thật còn lông dài loại kia mắt trần có thể thấy hắn huyết sắt trên mặt khôi phục vết thương cũng chậm khép lại lần này sắp tiếp cận mạnh võ hai trọng thiên rồi. Độc, nói nói, độc, độc, độc, độc, độ. độc, độc t h lần này cùng h r ta lúc i ề n c h t bản lãnh trước nhiều lần diễn luyện phá lệ khác biệt anh phượng chứng hút vào không thôi hư ảnh mà là độc long hình thái đại biểu độc công cảnh giới thất bộ độc xa trưởng mạnh võ cấp độ độc lòng lục trí cương toàn thân khí huyết tinh nguyên còn có khí lực tất cả có thể quan sát được sức mạnh trong nháy mắt về không trang diện kia cực kỳ quái dị từ mạnh võ một trọng thiên thẳng tắp rơi xuống thời gian nháy mắt thành tay trần vô lực phạm nhân cử động lần này quả thực là tự phế võ công độc thái nhạc có thể không nghĩ như thế hắn càng phát giác kinh hồn táng đảm cưỡng ép thôi động c ử u thống độc linh huyền công lục trí cương ngươi lại tính kê thế nào cũng đánh không lại lao độc ta trường phong đập vào mặt d ự n lên đột nhiên đánh nát vật gì đó vang lên quất c á c vết dạn đầy lan tràn âm thanh nước a không phải lục trí cương mà là chiếc người hắn chừng lớn hút vào độc long tầng thứ độc công về sau. lại chịu đến độc thái nhạt độc trường k í c h phát cuối cùng đột phá một chân bước vào cửa anh vượng thành hình mổ pha á t c n g lớn xuất hiện tại hoang hoang thiên giới ánh sáng ngâm một tiếng vượng minh vang lên phá p h ấ toa hoa rơi xuống đất đứa bé sơ sinh s ắ p hót lại phi phạm lục trí cương trong cơ thể ngân lạc mạch máu nguyên bản bị rút sạch không còn chống giống bây giờ lại bị đại lượng khí huyết tinh nguyên bổ khuyết kéo nhau trở lại sức mạnh trướng đến kinh mạch tê dại trên bảng con số cùng chữ viết cũng tại điên cùng hoạt động cải thiện nghề nghiệp võ giả độc vu không thắp sáng cấp độ mạnh võ một trọng tiền anh phượng thôn long quyết c h i anh phượng kỹ năng thất bộ độc s a t r ư ở n g bốn năm mươi thuộc tính an mòn t i ề m hành t r ư ở n g độc hóa khí huyết độc sủng hóa trường lực công pháp không xương tâm pháp lờ vờ năm mươi cựu thống độc linh huyền công không trọn vẹn anh phượng nuốt lòng thiên lờ vờ m t ư ơ i tuyệt chiêu độc s á t độc cương b ộ n bốn thiên xả vạn lân y chấm vũ thiên phú ngủ độc căn long một tiếng hót lên làm kinh người một phen thoát thai hoa cốt lục trí cương trong cơ thể công pháp vận hành đường đi đều biến thành anh p ư ợ n g thôn long quyết thậm chí bởi vì chăn nuôi anh p ư ợ n g thu được tân thuế sinh sau được biến, lúc trước cưỡng ép tăng lên tới mạnh võ cảnh giới tạo thành căn cơ tổn thương cùng tiêu hao cũng được chữa trị tinh nguyên khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong tuổi thọ đã gia tăng hơn một trăm phổi công pháp thay đổi nhưng liên quan kỹ năng nhưng vẫn là độc trưởng một bộ kia cái này sau này hay nói hấp dẫn nhất con mắt là thiên phú theo thứ tự là ngủ độc ăn long cùng một tiếng hót lên làm kinh người anh phượng nước long tên như ý nghĩa lấy độc long làm thức ăn trời sinh có bách độc bất sâm khắc chế độc long bản sự chị đến nỗi một tiếng hót lên làm kinh người lục trí cương đột nhiên cảm thấy cuốn họng n g a nhịn không được mở miệng n g ự một đoàn khí phun ra ngoài ngâm tiếng vượng hót vang lên lại so với trước kia ban đầu mình càng thêm túc s á t mang theo kim thiết v à chạm âm vang lực đạo độc thái nhạc thủ đường hắn rắn rắn chắc chắc bị kinh sợ tới rồi hai lỗ hai lưu lại hai hàng huyết sau một khắc lục trí cương giải khai một chữ vật túi cầm ra kia đối thần nhặt đoạn mạnh võ thần minh độc thái nhạc giật mình không thôi đối phương tại chính mình mỹ mắt dưới mặt đất hoạt động lúc nào có như thế bảo vật kẻ này ẩn tàng quá sâu lại là bách cầm lão nhân truyền thựa lại là mạnh võ kim thân thần minh hồi tương lại không phải hắn lợi dụng lục trí cương làm thuốc bổ mà là lục trí cương đem hắm xem như dẫm lên cái thang lục trí cương một đôi thần nhạn đoạt tại anh phượng thôn long quyết khu động phía dưới dao nhau đánh xuống bao trùm độc thái nhạc thân ở khu vực vê anh bụi mù nổi lên bốn phía một ngụm trăm tiết cốt liên bay ra ngăn t r ở thần nhạn đoạt rơi xuống khuynh ư ớ n g cái này trăm tiết cốt liên là độc thái nhạc giết chết mạnh võ đối thủ đào ra khớp xương tự động luyện chế một ngụm mạnh võ kim thân thần binh lao ra hỏa đều đến sơn cùng thủy tận còn có át chủ bài thật không dễ dết ngủ độc căn long lục trí cương thừa dịp hai cái thần binh rằng co thời khắc bỗng nhiên h á miệng cất lên môn thần thông này tự nhiên khắc chế độc thái nhạc độc công. đ ộ c công của hắn chính là lấy vạn độc rèn luyện sức mạnh nồng cốt cựu trùng chi lực cũng đưa về ăn long nuốt chứng phạm vi bên trong độc thái nhạc tâm thần động dao động một tiếng độc công giống như bị đại truy đánh tan trang tiết cốt liên như đánh đoạn tích lương rắn độc sủi lơ xuống kim quang nói ra một đôi thần nhạc đoạt như thiểm điện rơi ở hai bên người hắn hai s ư ờ n đâm vào ra thị t xương cốt đ ố n g nhiên xé ra máu bắn tung tóe độc t h á i nhạc sư đổ một hồi ta tiễn ngươi lên đường thần nhạc đoạt lây dính độc thái n h ạ huyết càng ngày càng yêu dị rực rỡ như thiểm điện thu hồi độc thái n h ạ bị xé thành hai nửa thi thể hai bên tàn phá thi thể như nam châm hút nhau người đều đã chết nhục thân tại lớn lên l ớ p đầy thẳng đến huyết dịch triệt để mất đi nhiệt độ lục trí cương liên tục xác nhận đ ộ c thái nhạc hoàn toàn chính xác chết hẳn sau khi hắn chết hai mảnh thi thể thế mà lớn lên hoàn thành giống như khi còn sống không có nửa điểm vết thương cùng thiếu hụt không thể không nói mạnh v õ kim thân quả thật thần kỳ ha ha ha lục trí cương nhẹ nhàng thở ra trong lòng vô cùng thoải mái cái này thắng thí luyện hạng mục thất tinh cấp thí sư hoàn thành điểm kinh nghiệm một trăm l i n bao nhiêu cái thời gian như g i m trên băng mỏng nơm nớp lo sợ cuối hắn tính toán không bằng trở lại chỗ cũ trở lại ma vân trại nơi nào bây giờ đã hoa phế phía sau núi còn có đếm không hết bị vật tự nhiên thích hợp che giấu tung tích thỏa cứ làm như thế lục trí cương hạ quyết tâm đang muốn khởi hành đột nhiên cách đó không xa thiên tế dâng lên không tầm thường thải h ạ ngũ thải ban lan thiên diện đường đại cung phụng khổng tước lão lục tới rồi tấu trương xong chương sáu trăm m ư ơ i chín anh vượng bại khổng tước chương sáu trăm m ư ơ i chín anh vượng bại khổng tước s á t tinh đến rồi hủy diệt vạn độc bí phường chi chiến ở bên trong khổng tước lão lục bằng một thanh thần kiếm bên trên bổ độc thái nhạc chạm xuống bên trong đồ đập võ không người không thể g i ế t nhận được mọi hiệu hung khổng tước hiển hách đại danh xem như thiên diện đường đại cung p h n g hắn ở đây trận chiến này công lao không tại mấy vị mạnh võ phía dưới tới rồi làm cho người mức ngưỡ vọng bây giờ độc thái nhạc trọng thương thiên diện đường mạnh võ nhóm cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề cho nên là khổng tức lao lục phụ trách tuần sắt vạn lý triều hải các nơi vừa rồi giao thủ tràn ra ngoài khí tức rõ ràng là mạnh võ cấp độ đưa tới vị này sát tinh như tại lúc trước lục trí tương đối với hắn còn có chút ít kiếm kỵ nhưng bây giờ sao lao tử đã là mạnh võ rồi d ự c d ỡ thải quan g lại lên liền từ thiên tế đi tới gần tốc độ nhanh làm cho người kinh ngạc tức tránh uy linh cánh lúc trước đại náo vạn độc bí phượng khổng tước lao lục lấy thất hương khổng tức đạm cùng chạm sắc vô tướng thần kiếm danh tiếng v a n xa kỳ thực hắn còn có các bản lĩnh giữ nhà phi cầm quyền nhất là am hiểu khinh công môn này tức tránh uy linh cánh chính là khổng t ư ớ c lão lục quét sạch tứ phương truy sát vô địch tiền vốn là ngươi khổng t ư ớ c lão lục đi tới về sau nhận ra lục trí cương phát giác được trong không khí không tầm thường mạnh võ lưu lại đồng đ ộ hắn hai mắt đảo qua đã xác nhận hiện trường chỉ có lục trí cương một người độc thái nhạt đâu không thể nói lục trí cương giang hai tay ra âm thầm đã trên bảng lựa chọn cường hóa kỹ năng khổng tức lão lục là trong võ giả dị loại phải biết võ giả đề thăng là cảnh giới cùng kỹ năng song trọng song hành thông tục tới nói theo lý thuyết đó là cái không mạnh võ cảnh giới lại có mạnh võ chiến lược khoái thai do đó hắn có thể quét ngang vạn độc bí phượng giết đến một đám bên trong đổ đầu người quân vượt về sau độc thái nhạc trọng thương bỏ chạy cũng bị hắn đánh lén đâm một kiếm thương càng thêm thương lục trí cương chỉ sợ lật thuyền trong mương trước mắt hắn và khổng tức lão lục vừa vặn t h ư n g phản chỉ có mạnh võ cảnh giới kỹ năng lại dừng bước cao cấp võ sư vâng điểm kinh nghiệm một trăm linh nghìn trục nhận thần hành ỷ vụ bốn mươi một điểm kinh nghiệm bảy mươi nghìn thất bộ độc xa trưởng chuyển hóa đại nhật thần hoàng trưởng ỷ vụ bốn mươi một điểm kinh nghiệm một trăm năm mươi nghìn đại nhật thần hoàng trưởng bà thức đạ năm dữ dừng một cao tiên Thần Tận phong lưu. đ i ể mấy kinh khí kỹ nghiệm đại diễn sinh nhật thần hoàng trưởng binh Thăng pháp. chảo, làm đoạt. Bài, câu, c p pháp, binh điểm kinh nghiệm thần nhạn khí đoạt m ấ hơi thở khổng t ư ớ c lão lục liền đánh giá ra hiện trường thế cục ngươi và độc thái nhạc sống mái với nhau rồi đổi lại cái kia bên trong đồ hắn cũng sẽ không hỏi ra câu nói này bởi vì vì căn bản không có khả năng nhưng lục trí cương khác biệt lúc trước cùng hắn đối với đụng một cái t r i ể n lộ mạnh võ chiến l ư c khổng tức lão lục đã đem hắn xem như cùng loại người hắn khổng tức lão lục dám đối với độc thái nhạc huy kiếm lục trí cương vì cái gì không thể sống mãi với nhau trọng thương trong người ân sư độc thái nhạc lục trí cương im lặng không nói hắn đang cảm thụ thể nội vô số kỹ năng tăng thêm để thăng mang tới hoàn toàn mới cơ nhục ký ức điện sinh học tán loạn hỗn loạn khiến cho hai tay của hắn đầu ngón tay run nhẹ nhẹ khổng tước lão lục cũng không dài dòng trực tiếp đối với hắn hạ lệnh cùng ta trở về thiên diện đường muốn xử lý ngươi xử lý ta các ngươi có tư cách này thật sự cho rằng đấu đổ một cái độc thái nhạc liền có thể tại địa giới này muốn làm gì thì làm sao vì cái gì thiên diện đường chậm chạp không chiếm lĩnh vạn lý triều hải nơi đây cùng sơn ác thủy đ ộ c trùng tần suất ngoại trừ độc võ cùng cực thiểu số có kháng độc kỹ năng võ giả người bình thường rất khó trải qua trong đó một câu nói nắp khái quát chiếm lĩnh chi phí cao vạn lý triều hải đối với những người khác cũng không hữu hảo duy chỉ có là độc võ phong thủy bảo điện vạn độc bí phường hủy diệt độc thái nhạc không biết rơi xuống nhưng vẫn có không ít độc võ lưu lại đầm lầy chỗ sâu đánh du kích k h n g tước lão lục một cây kiếm có thể g i ế t được bao nhiêu cho nên đều cũng g i ế t không sạch sẽ bây giờ công thủ chi thế thay đổi độc võ nhóm từ một nơi bí mật gần đó đại khái có thể phát huy độc công kinh khủng ám sắt lực khẩm tước lão lục một thanh thần kiếm đâm ra, v y lực lại so với lần trước có thoát thai hoàn cốt đ ể thắng tiến bộ của hắn cũng viễn siêu thường nhân cho dù là lục trí cương có treo ở thân gặp phải không nói lý lẽ như vậy đích thiên tài cũng một hồi gây răng chảm sắc vô tướng thần kiếm lấy vô số độc võ tính mệnh cùng tiên huyết chế tạo hung danh một kiếm này phát huy ra mạnh võ một trọng thiên lực sát thương đỉnh đầu thương khung mơ hổ vỡ thành hai mảnh đinh đương đại nhật thần hoàng trưởng chi binh khí pháp thần n h ạ n đoạt một thức này tên là dừng mục xuất phát từ dự liệu là một kiếm này bị cản lại thần nhạt đoạt lấp lóe kim quang trống trọi vung lên trường kiếm phượng tê ngô đồng mục xê tổ vì cung cao cao tại thượng Đại biểu vô trong một. Một h u chốc lát thần nhạn đoạt i r ư tỏa ra ánh sáng trói lọi kim quan biến thành thực chất hóa hòa diễm thiếu đốt thôn vệ cái kia cây trường kiếm bản thể khẩn tước l a o lục bị bỏng đến đầu ngón tay b u c khói cuối cùng nhận rõ ràng trước mắt lục trí cương đã là xưa lâu bằng nay một chiêu phía dưới đem hắn đẩy vào sinh tử lưỡng nan cảnh hiền uy tức t r á n h uy linh cánh khổng tước lão lục thi triển khinh công đến bây giờ hắn còn không hết hy vọng muốn cùng lục trí cương liệu một phen coi như đối phương vừa đột phá mạnh võ cũng bất quá là một trọng thiên nhập môn lấy kiếm thuật của mình quyền công chưa hẳn không thể đấu y tổ hắn vòng tới lục trí cương sau lưng chạm s ắ c vô tướng thần kiếm lại lần nữa đâm ra từ một cái không thể nào góc độ đánh tới trục phượng thần hành sau một khắc lục trí cương bóng lưng lại lên thế mà biến thành trực tiếp hướng về phía hắn tiếp tục thi triển cái kia một t h ư c cao tiên đinh đương một tiếng văn giòn trưởng kiếm tại chỗ xếp thành hai khổng tước lao lục bị kim quang hỏa d i ễ m về lên nửa gương mặt đốt đến đ ỏ bừng hắn vội vàng há miệng thất hương khổng tước đảm đỉnh đầu khổng tước gan nước ra hóa thành một đạo thanh lưu từ đầu r ộ i đến chân sau một khắc khổng tước lao lục không dám tiếp tục dừng lại bỏ x u ố n g đoàn kiếm thi triển tức tránh uy linh cánh bỏ trốn mất dạng lục trí cương nghĩ nghĩ không nhanh không chấm dứt sau l ư n g hắn t r ụ p phượng thần hành đẳng cấp tại tức tránh uy linh cánh phía trên h ú n g chi hắn lấy mạnh võ cảnh giới giỏi khu động đuổi kịp không chút nào khó khăn vốn đã mau đuổi theo đến khổng tước lao lục rồi đột nhiên một cố mạnh võ khí tức dâng lên, là cái thiên diện đường vì phòng bị độc thái nhạc dốc hết vốn lưng rồi khổng tước lao lục chính là một cái n g u y trang còn có mạnh vo nút trong bóng tối đã như vậy vậy thì chớn g o a n mất khôn hắn lúc này dừng bước lại quay người đi vào vạn lý triều hải c h ỗ sâu tấu chương sòng chương sáu trăm hai mươi trấn kinh mưu chiêu an chương sáu trăm hai mươi trấn kinh mưu chiêu an độc nhạc lục trí cương đột phá thang vào mạnh võ một trọng tiên khổng tước lao lục quan sát được hắn và độc thái nhạc sống mái với nhau một hồi hiện trường còn lưu lại đại chiến vết tích độc thái nhạc chẳng biết đi đâu đoan chừng là ăn thiệt thòi trôn xa sau đó khổng tức lao lục cùng lục phạm vi ngàn dặm độc võ nghe tin lập tức hành động đấy đều đang tìm kiếm lục trí cương muốn đ ề cử hắn làm thủ lĩnh chung kiến vạn độc bí phượng thiên diện đường nghị sự chỗ bầu không khí trước nay chưa từng có ngưng trọng sự tinh p h i ê n thoái đi một cái độc thái nhạc lại tới cái độc nhạc lục trí cương tuy chỉ là mạnh võ một trọng thiên nhưng ý nghĩa lại phi phạm lục trí cương là sinh lực quân đại biểu cho độc võ học sinh mới của sức mạnh độc thái nhạc nếu là chắc chắn cơ hội phản công thiên diện đường thật vất và thu được chiến quả đem mọi mặt thất thủ Đã t hắn quét nhìn một vòng cuối cùng rơi vào cái tiên lộc cùng khổng tức lão lục trên thân khổng tức lão lục vì chạy trốn chèn phá khổng tức an có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề sắc mặt tái nhợt không thôi nhìn ra được hắn có chút chật vật liền này thường là tối trọng yếu nhãn ảnh đều không hào hào xử lý ta có mặt lúc lục trí cương có lẽ nhìn ra không đúng đã rời đi tốc độ của hắn quá nhanh t a không đuổi theo kịp cái tiên lộc nhớ lại trước đây trang diện phân tích nói đầu này độc nhạn không đơn giản hắn ở đây vạn độc bí phường tư lịch mạnh nhất chúng ta chỉ chú ý phúc mãn luân mấy người lâu năm bên trong đồ lại không để ý đến hắn vạn độc bí phường hủy diệt về sau hắn ngược lại đi ngược dòng nước trở thành mạnh võ nguyên bản đã hết thể đều kết thúc lần này nếu là hắn dựng cờ lớn lên lại lại muốn lên khó khăn chắc trở á độc thái nhạc có một mạnh vũ băng tay có thể so với trước kia càng thêm khó giải quyết khó đối phó hơn rồi chưa hẳn khu cụ chỉ nhận t i ê n lý tư duy vận chuyển tốc độ cao khổng tước lũ lục trí cương cùng độc thái nhạc hư hư thực thực sống mái với nhau chỉ là hư hư thực thực mà không phải là tận mắt nhìn thấy dù sao khổng tức có mặt lúc độc thái nhạc đã chẳng biết đi đâu một vị mới tới trên biển mạnh vo nói nói làm sao biết không là hai người bọn họ làm cục thiết kế r ụ gạt chúng ta lấy độc thái nhạc cáo giả không phải là không có khả năng này nếu như lần này là cạm ấy độc thái nhạc có lục trí cương lá bài này nguy hiểm càng lớn nói không chừng so với lần trước thảm hại hơn toàn quân bị d i ệ t ha ha liễu trong đám người đột nhiên nghĩ tới một cái tiếng cười hà tất lo sợ không đâu chúng ta dù sao chiếm thừa phong vạn độc bí phường đã hủy diệt độc thái nhạc thành chó nhà có tang thấy thế nào đều là chúng ta mặt bài lớn hơn chi n h ậ t thiên lý ta có cái biện pháp thử nhìn một chút chiêu an như thế nào nghe được chiêu an hai chữ tại chỗ hải võ nhóm một cái giật mình nguyên lai trên biển chư quốc mọc lên như rừng thế lực phân tán tại lớn nhỏ trên hòn đảo có chút bạc nhược vùng hải tặc đi thuyền gào t h é t trên biển cướp bóc hải quốc thế lực thậm chí bể hẹ quốc vương càng mạnh hơn bất đắc dĩ một ít vương quốc lợi dụng chiêu an chi pháp thu phục hải tặc bên trong cự khấu cho đối phương quan chức tức vị lôi kéo chi đám người lòng dạ biết do cái gọi là chiêu an chính là cho tặc nhân phủ thêm quan gia mà thôi. thế nhưng biện pháp này có thể sử dụng ở trên đây sao nói chuyện mạnh võ tên là hải vô nhai luận bối phận hắn là hải lệ nhi tổ tông cấp bậc hải vô nhai luôn luôn lấy mưu trí nổi danh hắn cười cười nói nói cái gọi là chiêu ăn tinh túy tại kéo một cái đánh một cái nhường tặc nhân phủ thêm quan gia đi đánh một đợt khác hải tặc lý tưởng nhất kết quả là lưỡng bại c ầ u thương do đó chúng ta chỉ cần lôi kéo một người là được ta xem lục trí cưng cũng không tệ lúc trước nói hư hư thực thực hai người sống mái với nhau sao theo ta nhìn c o như không phải sống mái với nhau quan hệ của hai người cũng t r a n lệ không xa v ạ nếu độc bí bị chúng ta quét sạch sẽ. độc được đệ đưa đồng chuộc chúng càn sạch nhạc còn muốn chữa thương, Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào cầm khắc bí bị bánh phường thái thương, không mình không hiểu hào, phương vô cùng có khả muốn mang nổi nơi nào tiền vốn này, lớn song cùng năng không n vị ta quét tử thể ra mua sẽ, vẽ lại vô có ý.、Nếu、như lúc này chúng ta chiêu an lục trí cương nhường sư đồ hai người thân ở t h ù ghét thậm chí tả h ư u châm mọi khiến cho trở mặt thành thù như thế nào không phí một binh một tốt liền để độc thái nhạc hậu viện t h i hỏa úc còn không mang nổi mình úc quả thực là tuyệt hảo ngữ kế mới cũ hai vị độc v o tôn giả xung đột lợi ích hai họa ngầm rất lớn vạn độc bí phường tài nguyên còn thừa lác đác độc thái nhạc phải dùng tới chữa thương mà lục trí cương tân tấn mạnh võ cũng cần củng cố tu luyện thời gian dài nhất định phát sinh xung đột được cứ làm như thế chúng ta cũng không cần hẹp h ỏ i căn theo ta đ ư ợ c biết lục trí cương cùng độc thái nhạc khác biệt người này tại thiện ác phương diện cực kỳ lạnh lùng mặc dù cũng giết người lại cũng không l à m sát gia nhập vào vạn độc bí phường cũng không kinh doanh thế lực mời chào nanh vớt trí nhận thiên lý đưa ra kết luận đây chính là một voxy、si, coi như tương lai có thành cựu cũng không giống độc thái nhạc như vậy truyền ngọc độc bắc phương thiên diện đường hội nghị cu vài ngày sau thiên diện đường phái tới sứ giả tiến vào vạn độc bí p h ư ờ n g tổn thất không ít nhân tài tiếp xúc đến lục trí cương dựa theo tình huống bình thường lục trí cương hữu tâm vận thân liền coi như bọn họ phái ra thiên quân bằng mạ cũng tìm không thấy độc thái nhạc có thể giấu được hắn lục trí cương liền giấu không được nhưng thiên diện đường làm đủ bài tập lại tìm được túc thành hủy diệt phía sau còn thừa không nhiều nhạn hành quyền đệ tử trong đó còn có mấy người cùng lục trí cương tình như thủ t ú c độc nhạn lục trí cương thành danh nhiều năm không thay đổi ngoại hiệu thậm chí trở thành bên trong đồ về sau cũng không có giống như những người khác đổi tên lấy trùng chữ bên cạnh lấy dòng họ đ khúc k h ú ngoại giới đều cho là như thế bao quát vạn lý triều hải giải độc võ nhóm đều không cần thiên diện đường phái người hộ tống nhóm này sứ giả những nơi đi qua độc võ n h a u n h a u giấu đi nhường đường không dám trêu chọc tin tức rất nhanh truyền lại đến lục trí cương bên này cái gì thiên diện đường hứa hẹn cùng ta ngưng chiến cho phép ta trong vạn triều hải tự lập môn hộ lục trí cương nội hạch đã sống đổi đương nhiên sẽ không lý biết cái gì cái gì cũng đồng môn tình cảm nhận lấy gửi thư phía sau liền để bọn hắn tự rời đi rồi cũng không lộng cái gì ô n chuyện thiên diện đường ném ra cảnh ô lưu quá mê người vạn độc bí phường g a đại nghiệp đại hủy diệt phía sau lưu lại không thiếu tài phú chỉ cần lục trí cương vung cánh tay hô lên t à i nguyên dân số đều sẽ chủ động tụ hợp vào dưới tay hắn đợi một thời gian lại là một cái tiểu môn phái thậm chí thiên diện đường còn hứa hẹn độc thái nhạc trong tay rượu điện bọn hắn sẽ không nhúng tay lục trí cương giành được đi chính là của hắn khá lắm r ó c hết vốn liếng rồi đây là chỉ sợ lục trí cương cùng độc thái nhạc không thể trở mặt thành thủ lục trí cương xác định thiên diện đường không biết độc thái nhạc đã chết đây là muốn dẫn hắn phản bội trở thành tắm ở độc thái nhạc tim một cây gai độc sơ đồ tương tản kế này nếu là được lục i tiêu thái thai Tại ề n nhạc hoàng trừ độc âm. l trí cương thợ vị đối với các phương tới nói là sự chọn lựa tốt nhất nói đến độc nhạn lục trí cương trước kia tại thiên diện đường lĩnh qua treo thưởng cũng có mấy phần hương hòa tình có hắn cản tại trước độc thái nhạc mặt cách một tầng hòa hoãn các phương diện cũng có thể thở phào một cái tin tức truyền đến phủ thành về sau tự nhiên là các phương c h ấ n kinh rất nhiều người đều không thể tin được trong trí nhớ lục trí cương còn là năm đó cái tia sơ cấp vũ sư đọc võ nhấc lên từng tràng phong ba cuối cùng ở cửa thành vệ truy nã phía dưới đào tẩu xuất hiện lần nữa tại tầm mắt mọi người đã là một tôn mạnh võ tôn giả thay thế độc thái nhạc vị trí nếu như nói yến sơn đột phá là chuyện đương nhiên lục trí cương liền có chút khó tin rồi dù sao yến sơn sừng sững ở phủ thành đi đệ nhất lúc hắn vẫn cái không người chú ý sơ cấp võ sư hiện nay t i ế n sơn tại chủ bị sáng tạo chuyện của môn phái tỉnh lục trí cương cũng tại trên phế tích trùng kiến môn phái đương nhiên cũng có người chú ý tới một chuyện nhỏ thiên diện đường tương n g o à i bên trên còn mang theo một phần treo thưởng mục tiêu là chu du ân mấu chốt nhất là phần này treo thưởng tính chất đặc thù là độc chiến loại hình những người khác không thể nhận lấy độc chiến treo thưởng người chính là lục trí cương chuyện cười lớn ạ chu du cũng trở thành thiên diện đường sáng tạo đến nay thứ nhất bị mạnh võ nhận lấy treo thưởng võ sư quang vinh tuy hắn tiến bộ cũng không chậm đã là phủ thành trẻ tuổi nhất cao cấp võ sư nhưng so với mạnh võ còn thì kém rất nhiều lục trí cương nếu quả thật muốn động thủ lấy c h ú t du bản sự tuyệt đối ngăn không được vì thế một đám giao hảo nhưng các vũ sư vì c h ú t du thao toái lưu tâm bùi lực bọn người vội vàng tìm được hải lệ nhi muốn mời nàng từ đó nói cùng khuyên lục trí cương bỏ đi ý niệm đại gia từng có cùng làm việc với nhau đích tình phân hải lệ nhi cũng không có chối tử trở về thiên diện đường nghe được hẳn là không cần quá lo lắng lục trí cương mặc dù là đội võ bản tính cũng không gian á c trước đây hoặc có lẽ là vì chút tiền bạc đón lấy trao thưởng nhưng bây giờ hắn là cao quý mạnh võ cũng sẽ không làm khó chu quán chủ đạo lý là đạo lý này nhưng mà vạn nhất ngày nào đó lục trí cương tâm huyết dân trào muốn giải quyết quá khứ còn sót lại vấn đề cái kia nguy rồi dương khoát không mấy người võ sư nhìn về phía Chu du nếu không thì mời người đi nói cùng một hay có thể thuyết phục mạnh võ chỉ có cùng là mạnh võ cổ lão ân tam phân b ọ n người tuyệt đối đừng lục trí cương bây giờ dễ nói chuyện nếu như các ngươi mời người đi khuyên hắn khuyên thật tốt còn thành nếu là v ạ c mặt đứng m ũ i chịu xào đúng là Chu du gặp nạn bùi lực đối với đạo lý đối nhân xử thế cực kỳ thông thạo biết làm như vậy phong hiểm cực lớn đám người sầu phải không được đột nhiên trụ du mở miệng cái này không phải là chuyện tốt gì không có một vị mạnh võ thời khắc uy hữ thúc đẩy n g ư ơ i không ngừng tu luyện tiến bộ, một khác cũng không thể b u ô n g lòng. Chư vị, lục c h í cương không những không phải uy hiếp ngược lại là giúp ta luyện quyền t ấ n t h ă n g q u ý n h â n nha. đ ề u đừng lo lắng, hắn muốn giết ta sớm đã tới rồi cái này nay g miệng, độc n h ạ n hay là trước ứng phó bị hắn trộm nhà độc thái nhạt đi. Hải lệ nhi giật mình nhìn hắn thân ở trong cuộc còn có nhạy cảm như thế sức quan sát, tâm tính cũng ổn đến đáng sợ. h n tử trong nguy cấp nhìn ra sinh cơ, tiến tới chuyển hóa thành đối với mình có lợi phương diện, nhất là hiếm thấy. nhân vật như vậy cho dù không mạnh vó cũng đáng được kính trọng. Chư vị thay ta suy nghĩ, chu du cảm ơn nhưng bây giờ còn có cả chuyện trọng yếu không cần thiết vì ta phân tâm chu du sự tự tin mạnh mẽ lây nhiễm một đám các hảo hưu thật đúng là như hắn lời nói trước mắt có chuyện trọng yếu hơn đi làm vũ nhân mọi mặt xâm lấn đã không thể tránh né bác huyền châu chiến tranh đã bắt đầu rồi vũ nhân thủ lĩnh đại vũ thủ hô t h i ê n Nô, dưới quyền vũ thủ nhóm xuất lĩnh các bộ lạc phát động công kích phủ quân cũng mời bên cạnh hai phủ phủ quân ba phủ quân liên thủ n ê n kích bọn hắn sau lưng còn có bắc địa đệ nhất cừng giả ngự công cả ngày lẫn đêm cũng có từ trên trời giáng xuống giao thủ dư ba rơi xuống hoang dã thiên đ i ệ hoặc trong thành bác huyền châu một chỗ bao quát lân cận châu phủ đều bao phủ tại nhân tông địa tông thậm chí thiên tông giao thủ phạm vi bên trong thậm chí có niên đại xa xưa thành trì bị sập n ử a bên đầu tường mặt đất nước g i vô số kiến trúc chìm vào trong đất c h ỗ sâu các nơi thành trì đều thu đến mệnh lệnh đóng g i ữ tại chỗ võ giả hợp lực ứng đối tông sư giao thủ dư ba thủ hộ dân chúng địa phương dù là như thế vẫn có thành trì bị phá hủy tin tức chuyển đến y hệ t năm đó tức thành không may mắn bị lan đến gần mà lại là tông sư giao thủ chiến trường h ạ c tâm tương thanh mặc dù tại cư dân thiệt hại hơn phân nửa bị thúc ép ly biển quê hương trôi giạt khắp nơi đây là tại l ầ n cận phủ phát sinh sự tình nhưng kèm theo mỗi ngày thai họa bông xuống giống như càng ngày càng gần tuyệt quang tông đại dần sơn cùng vạn tú sơn bên trong đã bắt đầu thu thập nhân thủ triệu hồi hết thẻ bên ngoài đệ tử môn đồ đây là muốn đại chiến dấu hiệu thiên diện đường thay thế vạn độc bí phượng cũng không thể không biểu hiện thành ý tham gia vào lần này đại chiến c h ì nhật thiên lý phụ trách vạn độc bí phượng dương nhiệt k h á c lần lượt bổ sung mạnh võ đô xác định tiến đến đối kháng v u nhân mạnh võ nhóm lần này đại chiến cường độ thăng cấp đã không cần từ dân gian thu thập nhân viên, bởi vì bắc huyền châu các nơi thành trì hết thẻ bao trùm vô luận bách tính còn là võ giả cũng là chiến sĩ vũ nhân mọi mặt xâm lấn cũng mặc kệ bình dân tịch nhân không phải đánh chết chính là thu làm nô lệ vũ nhân cũng không phải tới đánh thiên hạ đấy cân nhắc cái gì dân tâm dư luận bọn hắn chính là tới tranh đoạt sinh tồn không gian liền giống với xâm lấn giống loài không đem địa phương tộc đàn tiêu diệt sạch sẽ quyết không bỏ qua bây giờ trồng t r ọ n đi làm dân chúng đều biết vũ nhân là ăn thịt người ác quỷ không tiêu d i ệ t bọn hắn tất cả mọi người không có một ngày tốt lành qua trực tiếp mang đến tất cả nhà võ quán công trạng tăng vọn báo danh học quyền thanh tráng niên vô số kể căn cứ vào thống kê đại bộ phận cũng là học một môn quyền pháp bản thân không có trường kỳ lưu lại mục đích dù sao đều muốn làm công ăn cơm không thể nào hoàn toàn thoát ly sản xuất luyện quyền dùng tiền học một môn quyền pháp tăng thêm kỹ năng bảo vệ tính mạng sóng lớn đại cát sóng này phong trào bên trong cũng không ít người xuất sắc mới trổ hết tài năng tỷ như nói đương nhiệm võ hành hội trưởng lê kỳ tú đã thu một vị đệ tử mười sáu tuổi bạch thân nhập môn đánh khắp ngoại viện vô địa thủ trong vòng nửa năm thăng vào sơ cấp võ sư càng khó hơn chính là người này hư hư thực, thực vì thế ra trôi đi bên ngoài huyết mạch cổ có khớ bớt hình dáng là không trọn vẹn văn tự nếu có văn thể sư hỗ trợ thay hắn đem cái này văn tự bổ tu nói không chừng chính là phụ thành cái thứ hai liếu p h ù n g cát nghe nói tất cả đại thế gia đối với cái này cao độ coi trọng không để ý hắn sơ cấp vũ sư thân phận cưỡng ép muốn đem hắn xín h dụng vì muốn khách vẫn là lê kỳ tú đánh bạc tấm mặt môi này mời vạn tú sơn ngoại viện mới bảo vệ được vị đệ tử này nhưng mà vạn tú sơn giao thiệp cũng không mời được văn thể sư cho nên b ổ toàn chữ bất sự tình xa xa khó vời k h á c võ quán cũng vất l i ế u không ít nhân tài dân gian khí huyết vũ giả sau khi nhập môn hai ba mươi tuổi đột phá nhiều không kể xiết đại thiên võ quán cũng thừa dịp cô phong trào này nhiều hơn bốn năm vị võ sư Tả thập ngoại h như bên cạnh lão nhân, h ị xem bên n ư lại lão là t ờ vụ việc, v phó chủ, cần cụ chăm chỉ, cần việc, có quán quyền cẩn cẩn trọng lượng tăng cụ cơ, làm tâm lại à dựa hồ h c công cảnh song vào hành quyền thành công thăng g ớ i viện õ sư. n g o ạ v i khí huyết đ ỉ n h phong học đồ theo k huyết trương chiêu số mắt càng ngày càng khổng lồ từ đó lượng biến gây nên c h ấ t biến một hơi đột phá m ấ y cái trong đó có một vị chu gia thôn theo tới thanh niên tấu chương song chương 622. luận thế k huyết trương tiếp tục n u ố t long chương 622, luận thế k huyết trương tiếp tục nước long luận thế là võ giả phỉ nhiều nhất thổ nhưỡng vô số hướng dã thành trấn nhân t à i hội tụ đến phủ thành tìm cơ hội không riêng gì trên mặt nội võ quán dưới mặt đất chém giết hắc quyền cũng vô cùng phồn vinh cần phải tiêu hao nhân mạng sản nghiệp bị đuôi góc đầy b ụ n g vệ hiện ra hình quái dị béo tốt giác đấu trường truyền đến tin tức huyết hổ tưởng hóa tại một hồi đấu quyền bên trong đột phá cảnh giới thành vì sơ cấp võ sư có thể đoạn này thời gian chết ở hắn dưới quyền đối thủ khoảng chừng hơn trăm người không ít là vội vàng nhập hành tân đ i n h trên mặt nội võ quán càng là mỗi ngày đều có thật nhiều người xếp hàng cầu ra nhập vào ngoại trừ học quyền học đồ đệ tử trong đó còn không mẹ tuyệt lộ võ sư tự tiến cử muốn trực thuộc tại v trên thực tế có một môn nghề nghiệp tên là quyền sư là võ sư nghề nghiệp một loại dù sao không phải là mỗi cái võ sư cũng có mở võ quán cơ hội khắc võ sư cũng muốn ăn cơm ngoại trừ cho nhà giàu sang đi làm bên ngoài cũng có dựa vào dạy quyền mà sống nhà mình không có võ quán liền trực thuộc tại cái khắc võ quán m u ô n hạ tương đương với thuê sân bãi thu học phí định kỳ dâng lễ rút thành đoạn này thời gian cũng không ít quyền sư đến nhà cầu kiến muốn dựa vào tại chu du danh nghĩa dạy quyền đại thiên võ quán c h i ê bài tại phủ thành võ hạnh trong vòng luận quần địa vị không tầm thường mở ra một bàn tay mấy cái cao thấp vô luận như thế nào đánh giá đều có một chỗ của đại thiên võ quán. không nói những cái khác võ quán có một ngụm công đỉnh c h ấ n áp khởi vận phần này vinh quang tại phủ thành chỉ có hai nhà bên trong một cái chính là đại thiên võ q u á n đại thiên võ q u á n q u á n chủ chu du càng là cái lý lịch đặc sắc nhân vật truyền kỳ lắng nghe qua tông sư giảng bài cùng mạnh võ kết giao bản thân còn là cao cấp võ sư thừa bình sinh giao chiến không một lần bại dạng này chỗ dựa là người người su chi nhược vụ tư nguyên khan hiếm võ quán đại môn rộng mở thì có đón khách tới cửa chuẩn bị tâm lý đối diện với mấy cái này quyền sư bái phỏng chu du ra hiệu tả thập nhị dùng dị năng loại bỏ lòng mang ý đồ xấu chi đồ lưu lại thích hợp quyền sư đặt ở dễ dàng giọng khách g á t giọng chủ nhưng bây giờ thì khác đại thiên võ quán võ sư tổng lượng đã tiếp cận mười người đại quan hơn nữa đại bộ phận cũng là tự mình bồi dưỡng thành viên tổ chức trung thành đáng tin đủng có như thế sức mạnh dẫn vào bộ phận ngoại nhân cũng nắm được cuối cùng tại kỳ thanh địch cùng tả thập nhị đứng ra dưới sự chủ trì đại thiên võ quán gia nhập ba vị quyền sư ba vị này quyền sư mang theo mấy vị đệ tử ở tại ngoại viện bọn hắn không cùng võ quán đoạt mối làm ăn mà hướng chính là những cái kia ngắn hạn học quyền học đồ ngày bình thường cũng phụ trách thủ hộ võ quán xua đổi tới cửa gây chuyện cổ đồ cuộc sống ngày n à y trôi qua đại thiên võ quán môn đồ đệ tử nhân số đạt đến sáu nghìn nhân đại quan võ sư số lượng vượt qua hai chữ số chu du thân là q u á n chủ càng ngày càng thâm cư không ra thường ngày sự t ì n h giao cho kỳ thanh địch tả thập nhị đi làm không có cách sự tình quá nhiều rồi muốn luyện quyền luyện dược còn phải nghiên cứu chữ triện một người chia ba phần cũng không đủ dùng lục trí cương bên kia thế lực vừa khai trương thủ hạ lớn nhỏ mèo hai ba con dùng giật gấu va vai bản thân hắn còn muốn vùi đầu nghiên cứu quyền công anh phượng thôn long quyết uy lực lớn tu luyện chính thống nhất quyền công không giống độc công có đường cát trước mắt đã vượt qua tân thủ kỳ tốc độ tăng lên chính thức tiến vào nhẹ nhàng kỳ đau khổ nghiên cứu phía dưới bỏ ra m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm hay là từ công pháp biết rõ danh tự nhận được dẫn dắt anh vượng nuốt long sao lần đầu nuốt long phá s á t mà ra đón lấy tới có thể một mực n u ố t vào vô hạn phát dục hắn mặc dù một thân công pháp đều chuyển thành anh vượng thôn long quyết có thể nội tình vốn liếng v ẫ t còn nhặt lại thất bộ độc s a trưởng lại tu luyện đến độc lòng cảnh giới còn không dễ dàng dưới chân thổ địa là địa phương nào vạn lý trở hại tu luyện độc công phong thủy bảo địa ba hắn còn không tin rồi lại nuốt cái một đầu m ư ơ i đầu hai mươi đầu anh vượng làm gì cũng có thể phát dục đến chim non p â n cấp độ đi do đó sáng tạo thế lực tầm quan trọng lớn hơn lục trí cương giới t r ư ớ n g tam đại tướng bên trong đồ thiền quân nhi nghĩa nữ lục trọng sinh người hầu cựu đại tuấn bị thúc ép bất đắc dĩ sơ bộ xây dựng cái gánh hát dòng độc thái nhạc kiểu c ũ biện pháp hắn không cần cái kia là nô lệ chế không thể làm dứt khoát thả ra vạn độc triều hài tất cả khu vực nhường độc v õ tự do hoạt động thu thập k h o á n vật độc vật các loại hắn hắn chỉ phụ trách rút thành cũng không nhiều nam thành mọi thứ rút nam thành gặp mặt chặt một nửa nhường độc vo nhóm đoán thầm không thôi bí mật cho hắn lấy một mọi hiệu lục một nửa vẫn là câu nói kia xấu nữa trật tự cũng tốt hơn hỗn loạn độc nhạn lục trí cương dựng cờ chiếm diện tích tuyên cáo đối với vạn độc bí phường vốn có thế lực kế thừa mới đầu còn có không ít người quan sát nhưng độc thái nhạc vẫn không có đứng ra chuyện về sau biến thuận nước đ ẩ y thuyền vô số tài phú độc túy thông qua rút thành phương thức nộp lên đến lục trí cương trong tay bổ khuyết bảo khố của hắn lại thêm từ độc thái nhạc thi thể cha hỏi ra mấy chỗ bí khố dựa điển lục trí cương rất nhanh liền đem thất bộ độc xa trưởng lại tu luyện từ đầu đến mạnh võ một trọng tiên cấp độ cái này còn không phải tất thành mà là đường đường chính chính bứt phá、Ngâm. một đầu anh phượng hư ảnh khai triển cánh miệng ngậm lấy vặn vẹo rẽ rủa độc lòng khí độc bốc hơi tiêu tan từ đầu đến cuối không đả thương được nó lục trí cương gần đây luyện thành độc lòng cảnh giới hiến tế cho anh phượng thôn long quyết theo độc lòng bị t h ô n vệ hiệu quả hiệu quả nhanh chóng ừng lại cho anh phượng nuốt lấy bảy đầu độc lòng liền có thể đột phá mạnh võ hai trọng thiên rồi tính toán trong tay tài nguyên ít nhất có thể nhiều lần luyện thành độc lòng cảnh giới m ộ ư ơ i lần trở lên ít nhất mạnh võ hai trọng thiên m ư ơ i phần chắc chín theo thời gian trôi qua con tôm phía dưới tấn công rút rút thành càng ngày càng nhiều chạy trở về độc quân nhân số tăng thêm nguyên bản độc túy cũng càng ngày càng phong phú nguyên bản lục trí cương bọn thủ hạ số ít đến thương cảm đã làm tốt có độc võ không tuân theo quy củ vụ trộm dấu diếm thu vào cắt xén chịu thành tình huống không nghĩ tới còn có kinh h ỉ mới đầu là có độc võ không cam lòng rút thành quá cao cố ý dấu diếm thu vào giao thiếu rút thành thậm chí còn có nhân tài bỏ ra nhiều tiền mua sắm chữa vật t ú i tiến hành buôn lậu lén vận chuyển không có làm mấy lần liền bị phát hiện có khác độc võ đỏ mắt hắn bạo lợi không chỉ có hăng hái hướng tiền quên nhi tố cáo còn chủ động xuất kích hùn vốn đem giết chết đều không cần lục trí cương tự thân xuất mã không tuân quy củ độc võ, bị khác độc võ liên thủ hủ diện l quả nhiên khống chế thủ đoạn tốt nhất là nhường tầng dưới chốt nội đấu k i ể m chế lẫn nhau cứ như vậy lục trí cương vô vi mà trị phương thức khiến cho vạn độc bí phường t ừ hủy diệt phía sau đi vào phát triển mới giai đoạn thẳng đến có một ngày chủ nhân có người ở hai ba không không dặm bên ngoài phát giác cựu trùng một trong rồi s á t chứng cứ giết không ít thăm dò độc võ đã quên còn có gốc dạ này rồi độc thái nhạc sau đó h ắ n g cựu trùng một mực vu không người để ý tới tự do trong vạn triều hải các nơi theo độc võ nhóm tìm tòi xâm nhập chạm tới cựu trùng phạm vi hoạt động lập tức đụng phải tấm sắt đặc ở lúc trước thân là độc thái nhạc độc trùng sùng cựu t r ù n g là đem phổ thông độc võ đang thành ăn và t ăn nơi nào sẽ khách khí với bọn họ lục trí cương biết được cựu t r ù n g rơi xuống trong lòng có liễu một cái ý nghĩ nếu như hắn độc long cảnh giới lấy độc sùng hóa trưởng lực dung hợp cựu t r ù n g phía sau đút cho anh phượng n u ố t luôn hiệu quả chẳng phải là tốt hơn rất có thể độc thái nhạc liền giấu tại phụ cận một khi lục trí cương tới giao chiến rơi bảo vật dương cơ hội rất lớn lục trí cương đi tới hiện trường lúc từng cái độc vật k h n g lưng hành lễ thậm chí còn có quỷ n h ê n h đấy biểu hiện cực kỳ kính cẩn nghe theo nguyên bản những người này còn nghĩ giống như độc thái nhạc xưng hô hắn lao tổ bị lục trí cương bắt bỏ chính mình cũng không phải lao già hậm hẹm hô cái gì lao tổ tránh hết ra đừng ở chỗ này chịu chết lục trí cương mới mở miệng độc vật nhóm biết điều lột ra lui ra lại không hề rời đi qua xa không ít người nhìn qua lục trí cương bóng lưng t â m t á c lấy làm kỳ lạ lục một nửa thượng vị kết quả thật không giống bình thường nguyên bản hắn vẫn cái tại độc thái nhạc ngồi xuống đệ thấp làm vợ nhỏ bị tức bên trong đồ bây giờ lại dám đối mặt đối phương rồi sát lại ở đây độc thái nhạc vô cùng có khả năng tại phụ cận bắt gặp nhất định là thiên địa đụng nhau một trận đại chiến nhưng mà đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy lục trí cương biết độc thái nhạc đã chết hẳn rồi sát là lưu lạc ở chỗ này vô chủ độc sùng hắn chuyến này tới chính là vì thu phục chi cựu trùng là độc thái nhạc chiến lực bên trong phi thường trọng yếu một bộ phận cựu trùng nơi tay hắn có thể vượt cấp phát huy ra mạnh võ bốn trọng thiên thực lực đối mặt đông đảo mạnh võ vây công không rơi vào thế hạ phong chỉ khi nào mất đi c ự t r ù n g tình thế trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột l ạ c bại mà chạy cuối cùng bỏ mình rồi sát Ong o a n g long mảnh này t r i ệ u trên mặt đất trải rộng sắc bén t à i dạ thẳng cắt chém vết tích cho dù là hát thủy nước bùn cũng bị trên không khắp nơi có thể thấy được sắc bén khí lưu cắt chém phải phá thành mảnh nhỏ tàn phá thi thể liếp cắm ở nước bùn ở bên trong bốc lên bọn khí chấm xuống còn có ấu tiểu độc chủng cố hết sức liếm láp hát thủy lơ lửng viết hoa một đầu quái vật khổng lồ lơ l dẫn đến cánh giống như trong suốt cựu t r u n g r ồ i sát rồi sát phát giác được lục trí cương đến không chút khách khí c u ố n lên một trận c u ầ n phong cái này kiểu c u ầ n phong khác biệt tự nhiên sinh thành vô số kịch độc ngưng kết thành đao luận giống như xoay tròn phô thiên cái địa bao trùng tới đến hay lắm lục trí cương cũng không khách khí với nó anh phượng nuốt chứng độc lòng đối với đủ loại độc trùng có thiên địch vậy khắc chế lúc này thi triển thiên phú một tiếng hót lên làm kinh người chói hai tiếng phượng hót giống như một m i ệ n g đại truy đập t ầm ầm rơi rồi sát c u ấ n lên quần phong tại chỗ đập đến nắp bét nó chấn kinh rít gào lên hoảng sợ hướng về trên mặt đất lăn một vòng có rút lại thành ủy quá nhanh lục trí cương không tiện đánh giá thong dong tiến lên rơi vào rồi sát trên thân đầu này độc trùng chấn kinh quá lợi hại bây giờ còn đang run l y bẩy sợ phượng minh đi qua bị ăn sạch có vẻ như bị hàng phục ha thực thì không phải vậy rồi s á t nhận đúng là khuất phục tại thiên địch cũng không thể siêu việt độc thái nhạc từ nhỏ nuôi lớn đồng thời lấy bí pháp khống chế quan hệ một khi nó từ e ngại bên trong khôi phục lại chắc chắn lại nổi lên lật bản phản loạn chữ triện ngự ngự thú đi ngự trùng cũng được lục trí cương mải nhỏ một mảnh đan thanh thạch lúc này tại rồi sát thân bên trên viết một cái cực lớn chữ triện ngự cái này c h ữ a t r i ệ n từ sát ngoài xâm nhập một mực in vào rồi sát huyết nhục xương cốt chỗ sâu đưa nó triệt để thu phục không bao lâu rồi sát trung thực nằm ở lục trí cương dưới chân một bộ dịu dàng ngoan ngoãn như trung q u y ệ n tất h nhiên nghe lời vậy thì bắt đầu thao luyện lục trí cương lần thứ hai t r ù n g luyện độc trưởng cũng tiếp cận giao long cấp độ lúc này thi triển trường pháp bước thiên giao phục trưởng độc s ù n g hóa trường lực cái này rồi sát quen đều không cần hắn gọi chủ động nhảy lên dung hợp trường lực bên trong giao long lắc đầu vẫy đuôi lột sắt thành độc long đón lấy tới chính là quen thuộc k â u anh p ư ợ n g hư ảnh bay ra hám i ệ u luất luôn độc lòng nhưng mà cái này khâu kẹt trong đó ngoan ngoãn chờ đợi hắn bức kế tiếp chỉ lệ thì ra là thế cựu trùng tại độc thái nhạc dưới tay phẩm cấp liền đã không thấp dung hợp trưởng lực phía sau là mạnh võ bốn trọng thiên thực lực cho dù không có chủ nhân cựu trùng tại giã ngoại tiêu giao đẳng cấp cũng không phải rơi xuống lục trí cương muốn nuốt chứng cựu chung bổ ích anh phượng ít nhất phải mạnh võ hai trọng thiên cấp độ mới có thể bắt đầu p h ò n g đoán cẩn thận đem cựu trùng dần dần thôn vệ về sau anh phượng thôn long quyết ít nhất có thể tăng lên tới mạnh võ tam trung tiên cũng chính là độc thái nhạc lúc còn sống cảnh giới được đón lấy tới liền từng cái tìm đi qua đe dọa thu phục lưu làm anh phượng dự trữ lương khô tôn giả đi ra rồi đây không phải là rồi sát sao hắn thế mà đã thu phục được lão tổ độc sùng a phi là độc thái nhạc độc sùng xem ra độc thái nhạc là không nên về ca trọng thương sau đó liền đệ tử cũng đấu không lại chúng ta đừng hy vọng hắn về sau trung thành phục tùng lục tôn giả đón lấy ngày sau tử lục trí cương trọng điểm có hai một phản phục trùng luyện độc trưởng Tìm kiếm, rơi xuống. Trên thực thế, theo ì m kiếm từng đầu cựu trùng bị thu phục chuyến đi ra bên ngoài lại trở thành lục trí cương hát vang tiến g mạnh đánh đọc thái nhạc đánh tới bời liền độc sủng đều bị hắn cưỡng chiếm đợi đến lục trí cương tập hợp đủ kiểu trùng tin tức truyền liền ra bốn phía thực thế lực đều biết hắn đại thế đã thành độc thái nhạc độc công phối hợp kiểu trùng có thể vượt biên phát huy thực lực theo lý thuyết bây giờ lục trí cương nắm giữ kiểu trùng lúc có thể đánh ra mạnh võ hai trọng thiên thực lực trái lại độc thái nhạc trọng thương sau khi rơi xuống cảnh giới là khẳng định lạc quan nhất là mạnh võ hai trọng thiên nào không tốt trực tiếp ngã xuống mạnh võ một trọng thiên lúc trước có k i u trùng bản thân còn làm cho người kiên kỵ mấy phần bây giờ liền k i u trùng cũng bị mất độc thái nhạc thời đại tấm màn rơi liền có tiếng gió chuyển đến có người đề nghị lần này nên chiến vũ nhân thỉnh lục trí cương gia nhập vào ân cái này rất xem người phía dưới thức ăn lúc trước độc thái nhạc chiếm cứ vạn độc bí phương lúc thế ra cái rắm cũng không dám thả nói hết lời trọng lẽ muốn nhờ mới khiến cho độc thái nhạc xuất thủ bản thân hắn còn không có xuất chiến nhường phúc mãn l u ô n nâng bút bê trung hướng về chiến trường đi một vòng hiện nay đến phiên lục trí cương rồi nhưng phải hắn tự mình ra trận tham chiến xem thường ai nha lục trí cương cơ hồ tiếp thu toàn bộ độc thái nhạc tiền vốn bút bê trung hiệu trùng tất cả đều nơi tay còn dư lại cũng đều đang tiêu hóa bên trong hắn có đầu rút cổ trong vạn triệu hải chi bên trong không có người có thể làm gì được thiên diện đường ngàn dặm buôn tập vạn độc bí phưởng chém đầu độc thái nhạc kỳ tích chú định không thể phục chế dù sao là tối trọng yếu trọng phủ bây giờ là một chương cũng không thấy được cho dù có trọng phủ lục trí cương bên cạnh giải rác mấy người hành tung bất định gian tế an cắm không vào đến muốn vị hắn đều không có chiêu tấu chương s o n g chương sáu trăm hai mươi bốn giang độc dọa người thế gian tuyệt đ ỉ n h chương sáu trăm hai ư ơ n giang độc dọa người thế gian tuyệt đ ì n một lần nữa hồi tưởng lại bị lao đ ộ c vật chi phối kinh khủng cái nào đó thế ra người chủ sự một thức tỉnh lại cảm thấy gối đầu khó xốc lên xem xét hoắc lít nha lít nhít bỏ đầy bọ cạp dán độc mấy người độc trùng dọa đến hắn hô lên bú sữa mẹ khí lực cái này giật mình huyết khí hướng não mặc dù chữa trị kịp thời vẫn là lưu lại di chứng từ nay về sau vô luận làm cái gì hai tay đều không ngừng run dày cái nào đó võ hạnh lao giả cũng là phất cờ h ò r e o giúp đỡ ngày nào đó về nhà biết được sùng ái nhất tiểu thiếp độc phát thân vong một cái đồ chơi sao chết thì cũng đã chết rồi hắn chỉ sợ thi thể hỏng trong viện phong thủy vội vàng phái người gọi tới thích thần giáo đ ồ mọi người kéo đến bên ngoài thành hỏa táng không nghĩ tới đêm đó mơ tới tiểu thiếp h á c hồn xâm nhập đem hắn cắn xé cả người l à huyết tươi sống đau tình sau khi tỉnh lại toàn thân cũng là dấu răng so với giọng điệu dấu răng chủ nhân là sớm đã đốt thành cho bụi tiểu thiếp quá quỷ dị về sau mời đến dược vương phái y sư trần bệnh phát g i á c hắn trúng độc một loại dẫn ra h ảo giác kỳ độc loại này kỳ độc vô cùng hy hữu chỉ có vạn lý triều hải mới sản xuất loại độc này không nguy hiểm đến tính mạng cho nên không có thuốc chữa dược vương phái cũng không có cách nào vị lao già này cả ngày lẫn đêm chịu ác n mộng cánh i ê u ngắn ngủi mười ngày liền gầy hình tiêu mạnh rẻ t h ô i thót còn có từng cái đưa ra điều động lục trí cương ra chiến trường người hết thể chịu đến trả thù không phải chúng độc chính là chịu đến đe dọa vạn độc bí phường hủy diệt về sau nguyên bản bên ngoài gian tế nhãn tuyến giống như d i ề u đất dây một bộ cây đổ hồ tôn tạng hạ tràng nhưng mà lục trí cương đột nhiên xuất hiện thay thế độc thái nhạc vị trí tự nhiên cũng kế thừa cỗ này âm thầm sức mạnh muốn những người này chính diện xông vào ám sát cái gì còn kém chút hỏa hậu nhưng nếu là hạ độc đe dọa cái gì được đây tuyệt đối là chuyên nghiệp của một m ộ trên phen thao thể như hến, không nghị, nhường nguyên bản lên tiếng quần thể câm như hến, lại cũng không có người, tác, t câm có lục lại đề í cưng n chiến vũ nhân. vũ thực r ê n t tế vạn độc bí phường chiếm cứ chỗ r a sản xuất kỳ độc bên ngoài xem như c ù n g sơn ác thủy đ i ệ n hình vũ nhân xâm lấn mục tiêu là sinh tồn chiếm cứ cũng là phì nhiều phong nhiều thổ địa coi như muốn nuôi dưỡng độc trùng cổ trùng đất hoang có rất nhiều cần gì phải vạn lý triều hải m ạ n h đất này ngược lại là đại dần sơn cùng vạn t ú sơn chiếm cứ cũng là phong thủy bảo địa đứng núi t r i u xảo do đó cái này hai đại môn phái tại chống cự ngoại địch phương diện cùng thế ra lợi ích nhất trí mỗi chiến nhất định ra người xuất lực hai nhà này ra đại nghiệp đại nhiều người nhiều tiền lục trí cương lại không thể so sánh cùng nhau chỉ muốn h è n mọn phát rủ thừa dịp tranh thủ được thời gian chuyên tâm luyện q u y ề n t r ư ở n g tăng cảnh giới thu được càng nhiều sức tự vệ trong phủ thành bản thể chu du cũng cảm thấy nhìn không thấu thế đạo này rồi theo tình hình chiến đấu thăng cấp thế lực khắp nơi gia nhập vào về sau cấp bậc càng ngày càng cao bưng môn phái liên tiếp ra trận võ quán đã lui cư hàng hai rồi bản phủ mấy đại môn phái ra trận còn có khác mười bảy phủ môn phái cũng đều hướng về bắc huyền châu tụ đến càng có đến từ k h á c bắc địa châu phủ thậm chí bắc địa bên ngoài châu phủ thậm chí địa kinh phương hướng võ giả kèm theo lương khô trợ giúp tiền tuyến tham dự trận này nhân vu đại chiến trên thực tế bắc huyền châu bên này là cầu sinh c h i chiến địa phương khác tỷ như phương nam đông tây châu phủ cách tương đối xa không cần thiết tham dự vào nhưng mà v u nhân xâm lấn ý nghĩa trọng đại vô cùng p h à m là nhớ kỹ v i ê n cổ vinh dự người đều nhớ trước đây võ thánh là như thế nào nhất quyền nhất cứ đánh xuống thiên hạ đem vu tộc xua đuổi đến bắc cạnh hiện nay thời thế thay đổi đám này bại huyền thế mà chấn hưng rồi làm ta võ giả không người liên hướng điểm này rất nhiều hưu tâm tức giận võ giả cũng không thể nhẫn nhao nhao tiến vào bắc huyền châu chiến trường trong đó cũng không thiếu rất nhiều đại bối cảnh lai lịch lớn tuổi trẻ tuấn kiệt cái gì châu mục thân tộc trước đó vài ngày đi qua p h ủ thành hộ tống mỹ nhân bảng đệ nhất chu thanh hoa tin tức truyền đến tất cả mọi người manh động châu mục thân tộc còn có mỹ nhân bảng bài không khỏi là trong mắt người thường cao cao tại thượng đại nhân vật châu mục cùng phủ quân xuất từ đồng tộc chính là bắc địa đệ nhất thế gia bắc huyền chu tộc nhân dựa theo thiên hạ lệ phủ quân vì nhân tông châu mục vì địa tông thiên hạ năm mươi châu chính là năm mươi cái địa tông lại thêm tất cả phủ nhân tông phủ quân tạo thành thiên hạ ổn định căn cơ châu mục thân tộc cũng là phủ quân tộc nhân bắc địa đệ nhất thế g i a bác huyền chu bác huyền chu uy danh toàn dựa vào cường giả đương thời binh khí bảng xếp hàng thứ hai trấn bắc qua binh chủ ngự công thiên diện đường mỹ nhân bảng chỉ liệt đương mà một châu c h i địa binh khí bảng cùng kỳ trùng bảng các loại nhưng là bày ra thiên hạ năm mươi châu có lẽ bọn hắn cũng biết nhân tri đẹp xấu có khinh hướng chủ quan khác biệt địa vực thẩm mỹ khác biệt rất khó thống nhất thiên hạ nhưng mạnh yếu lại rất dễ dàng phân ra thiên hạ binh khí bảng xếp hạng thứ nhất thiên nam thần kiếm sang ngồi địa kinh vị phong quân tuần mục thiên hạ danh sưng một kiếm quang l ệ n h bốn mươi châu thiên hạ năm mươi châu thiên nam thần kiếm độc chiến tam phần còn dư lại một mươi châu nhưng là bắc địa cùng lân cận khu vực c h ấ n bắc qua xương h à o từ lâu tới l i ề n la bởi vì ngư công một người c h ấ n thủ bắc địa lục châu cái này nhất nam nhất bắc một kiếm nhất thương hai đại thiên tông là đương thời đứng đầu nhất hai vị cao thủ trung nguyên kình t i ê n chủ lớn bắc huyền chu chính là ngư công sinh sôi r a gia tộc bởi vậy có thể thấy được hắn vinh quang vô hạn đứng hàng hiện nay thế gia định phong nếu có thế gia xếp hạng bắc huyền chu ít nhất là năm vị trí đầu địa vị chu thanh hoa xuất thân bác huyền chu dung mạo nghiêng tuyệt nhân ở giữa vô luận tại phiên bản gì trên mỹ nhân bảng đều cùng người thứ hai tồn tại sườn đồi thức trên l ệ n h chu du cũng không bao che khuyết điểm thừa nhận thê thiếp của mình không bằng nàng đẹp mắt nhưng mỹ nhân sao b ồ i ở bên người biết nóng biết lạnh mới là chi kỷ người xa cối chân trời như trăng treo cao chính là nữ thần chu thanh hoa lần này quá cảnh dẫn phát một hồi manh động bác huyền mười tám phủ các thế gia n h a o n h a u phái gia ưu tú nhất tử đệ nên đón thông r a là thế gia ngang dọc liên hiệp vĩnh hằng chủ đề nếu ai có thể cùng bác huyền chu thông ra đón dâu vẫn là như thế ưu tú đ í c h nữ kia thật là bệ hẹ chúng sổ số càng phong quang vô hạn tương lai tươi sáng nghe nói liền liếu phùng cắt cũng bị gia tộc cưỡng ép muốn cầu giang n ê n đón hắn nhưng là sớm đã thế thiếp liền nhi tử đ ề u sinh chỉ có thể nói bác huyền chu tên tuổi quá vang dội rồi chu thanh hoa lần này xuất hành trước tiên đặt chân sùng quan thành tại tô đại phú phòng đấu giá mua hàng cải tiến trọng phù một t r ư ơ n g nàng bây giờ tới phủ thành tên là bái phòng phủ quân vị này tộc tốc tổ khó đảm bảo không có mục đích cái khác du đầu phấn diện thanh niên nói đến đây nhìn một phía ngoại trừ nữ cường võ ngọc phủ nhi bên、ngoài. một cái khôi ngô trung niên tráng phụ hướng về phía gương đồng cẩn thận từng ly từng tí nhổ khoe miệng sợi dâu còn có một ngồi trong t i ệ u đen g ầ y đông phu hốn cong ba cái đầu gối chân lên dài tinh thần lùn lại không đến ước chừng là chết rồi lại chết hẳn thanh niên thở dài nói ta lúc đầu liền nói bất quá năm cái tên này điểm xấu các ngươi xem năm cái đối tác bây giờ chỉ còn lại bốn người thật ứng với bất quá năm tên tuổi hắn lời nói này không có gây nên một người đáp lại ngọc p h ú nhi mặt mũi tràn đầy cũng là vừa lòng đẹp ý mỉm cười nhẹ khẽ vớt vớt bụng dưới nàng bằng thẳng không một tia thịt thượng cong cái này nhân chủng giáo ngốc cô nàng mang hai trí thông minh hạ xuống trông cậy vào không thể nàng du đ ầ u phấn diện thanh niên thở dài lại nhìn lao phụ cùng lao nông trong lòng sinh ra một c â u ngoài ta còn ai hào hùng kim tiên đạo phát tới mời chỉ cần chúng ta ám sát chu thanh hoa thành công một người một khối dược đ i ể n thù lao các ngươi thấy thế nào t ấ u chương xong chương sáu trăm hai mươi lăm hồi hương ngẫu như gặp chương sáu trăm hai mươi lăm hồi hương ngẫu như gặp Nghe được một người một khối thuốc thủ lao, ngọc phù nhi vớt ve bụng động tắt ngừng trung nhiên tráng phụ thả xuống gương đồng lao nông run run ba cái đầu gối từ mềm kiệu đứng lên giữa điền lần à m h này i kim tiên đạo xuất thủ xa xỉ nếu như tinh thẳng lồn còn sống hết thể năm người chính là năm khối dược biển đầy đủ móc sạch một cái trung tiểu hình môn phái trăm năm nội tình bọn hắn hứa hẹn dược đ i ệ n tất nhiên là khai khẩn trồng trọt hoàn tất thu hoạch kỳ không xa hàng thượng đẳng phần này thù lao quả thật m ê n g ư ờ i bọn hắn hùn vốn tổ chức đấu g i á hội chẳng lẽ là vì dạo chơi nhân gian mục đích vẫn là một chữ tiền mua sắm tu hành cần thiên tài địa b ả o đại dược v â n v â n còn có mạnh võ thần minh cần tài liệu càng là so với vàng bạc đắt tiền hơn khi hữu không có tiền không được thường ngày ăn ở tu hành bên nào không cần tiền bọn hắn lại không có môn phái v ư n g tâm chỉ có thể dựa vào chính mình khổ cực bôn ba giết một người liền có thể tới tay một khối d ư c điển quá đáng giá nhưng mà mục tiêu là chu thanh hoa bắc huyền chu tộc nhân bắc địa dơ cao thiên nhất trụ như công hậu nhân mấy người bọn hắn mạnh võ đối với võ giả bình thường tới nói cao cao tại thượng đánh giết tùy ý thậm chí có thể khiêu khích tịch ra thế ra như vậy còn có thể toàn thân trở ra duy chỉ có là không thể t r e o chọc chân chính đại nhân vật một khi chọc g i ậ n bác huyền chu đều không cần như công đứng ra tùy tiện vị nào phủ quân đứng ra là có thể đem bọn hắn đánh vạn kiếp bất phục quá mạo hiểm trung niên tráng phụ mở miệng âm thanh tráng kiện như nam nhân ta chỉ sợ có lệnh kiếm tiền mất mạng hoa kim tiên đạo không có hảo ý rõ ràng vậy chúng ta làm bia đỡ đạn sau đó có thể thực hiện hay không còn chưa nhất định lao nông đôi mắt nhỏ lấp lóe tính toán q u a n mang hai tay của hắn bóp tính toán già cựu tử nhất sinh cựu tử nhất sinh nha d u đầu phấn diện thanh niên nghiêm mặt nói các người lo lắng sự t ì n h ta đều cân nhắc qua chúng ta phân tích kim tiên đạo mục đích chu thanh hoa một kẻ nữ tử ngoại trừ bắc huyền chu thân phận đừng không có sở trường vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn giết nàng rất đơn giản kim tiên đạo muốn phá vỡ bắc địa lục châu thế tất yếu đối mặt khổng l ồ bắc huyền chu đứng mũi chịu xảo là nảy ra mở một lỗ hổng chu thanh hoa chính là kích nổ nàng tại phủ thành xảy ra chuyện tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gi Kim i t ê ngọc đ ạ phú nhi là cuối cùng rời đi nàng mắt liếc thanh niên cảnh cáo hắn đừng cho là ta không biết người đang suy nghĩ gì chu thanh hoa có thể chết nhưng không thể vũ nhục ngươi như là làm cái gì sớm làm làm tốt bị đuổi rét đến chân trời góc biện chuẩn bị nàng thế nhưng là minh bạch thanh niên tinh khí tính chất tốt cá sắc không gái không vui đón lấy lần này đi thác có một nửa nguyên nhân muốn nhân cơ hội một thân chu thanh hoa dung mạo thanh niên lúng túng cười cười sao có thể a người hoài thai phải có bốn năm tháng nghe người ta nói lúc này dễ dàng nhất nghi thần nghĩ quỷ con của ta không cần ngươi quan tâm ngọc phú nhi sắc mặt thanh lãnh lạnh lên một tiếng rời đi quán chủ chính vào thời buổi dối loạn phủ thành còn cần ngài t ỏ a c h ấ n một vị chu gia thôn đi ra ngoài thanh niên võ sư thành khẩn hướng chu du góp lời đám người bọn họ ngồi xe ngựa đang rời đi phủ thành hướng về công lương thành phương hướng gấp rút lên đường lần này cẩn trở về chu gia thôn một chuyến sự tính nguyên nhân gây ra là mấy ngày trước từ chu g i a thôn người tới mang đến tin tức thái công bệnh tình nguy kịch già trên tám mươi tuổi chi niên nhịn những năm này cuối cùng đến lúc rồi chu du lúc này quyết định mang theo thiết n h u cùng chu g i a thôn mấy người thanh niên trở về thôn gặp thái công một lần cuối dù sao thái công đối với sự nghiệp của hắn trợ giúp cực lớn xem như vãn bối tận tình hình bên dưới nghĩa cũng tốt có thể phần lớn người đều phản đối công lương thành tới gần tiền tuyến tùy thời có khả năng nên đón vũ nhân ồ ạt xâm phạm chu ra thôn mặc dù mà hôm chi hắn bây giờ người mang đại thiên võ quản sáu ngàn môn đồ vinh lục tồn vong không dễ dàng có thể xuất sai lầm chu ra thôn chỗ vắng vẻ khó đảm bảo sẽ không bị tập kích xuất liên tục thân chu ra thôn thanh niên cũng biểu hiện c h u y ể n thuyết phục biểu thị nguyện ý thay bày tỏ Chu du trở về thôn tận hiếu tâm bọn hắn làm sao biết Chu du tâm tư thái công t r ư ớ c khi lâm trung phải ngay mặt tương gia t ộ c sứ mệnh chuyển cho chu lai h uy thiết như cũng muốn ở một bên chứng kiến đợi chu lai h uy thượng vị về sau liền có thể hoàn thành chuyện đại sự kia chu ra thôn hướng về phụ thành di chuyển rời xa v u nhân b i n h phong chu du vừa nghĩ một bên kế hoạch hắn danh hạ sản nghiệp có r u n g tốt vô số kệ hoặc giá thấp mua sắm hoặc người khác nem hiến phỏng đoán cẩn thận có thể chứa đ ư ợ c m ộ ư ơ i cái chu g i a thôn nhường chủ tộc nhân được sống cuộc sống tốt dễ như t r ở bàn tay di chuyển kế hoạch bắt buộc phải làm như tiếp tục lưu lại công lương thành phụ cận luôn có một ngày sẽ nên đón hủy diệt thời đại này cố thổ khó rời nơi ở đất đai ông bà thậm chí là mộ tổ đều đang nếu không có nhân vật có phân lượng chủ trì rất khó động thổ di chuyển chu du cũng không cưỡng bách tất cả mọi người rời đi nguyện ý tin tưởng hắn cho cơ hội không muốn lưu lại hắn không phải lạm hảo tâm luôn muốn một cái không thể thiếu chỉ cần di chuyển một bộ phận chu ra thôn tộc nhân rời đi lưu lại huyết mạ dù sao chu i a thôn tộc nhân cùng hắn không có huyết mạch quan hệ mà là từ hắn tổ tiên người hầu sinh sôi xuống bảo tồn cái này một chi sinh sôi cũng là vì sau này có thể cung cấp trung thành người có thể tin được tay hiến sơn b a vương võ quán có thể phát triển mở rộng trong đó hiến gia tộc người cũng đưa đến tác dụng trọng yếu bất kỳ cái gì đồng hương tộc nhân trợ lực đều ắt không thể thiếu phổ biến tình huống chính là một người phát đạt lập tức chiếu cố đồng hương thân thích người bên cạnh cũng là khí hậu đồng nguyên thiết n i ê u tại phía trước g i đường qua nửa ngày vòng trở lại khoa tay thủ thế hướng chu du hồi báo ừ n phía trước có xe đội đi qua vết tích quy mô không rất lớn, hơn nữa không phải vận phải chu y ể n hàng、hóa. Bọn hắn đi phương hướng là công lương thành, cũng đúng, ngoại trừ chúng ta còn Thôn. hóa. Chu Chu là Gia có ta ai đi đi trừ du nghĩ nghĩ có lẽ là có võ giả đến tiền tuyến tiến vào cùng vô nhân tiếp xúc b ộ c phát tiểu quy mô giao chiến đang cùng vô nhân tiếp giáp địa giới bên trên tình huống tương tự mỗi thiên đô đang phát sinh giết hại không ngừng nghĩ tới đ â y loại chu gia thôn cũng tức sắp đối mặt nguy hiểm thiên mưu tăng thêm tốc độ trước khi mặt trời lặn nhất thiết phải đổi tới chu gia thôn chu du một tiếng thúc giục người người phát lực xua đội g a súc đội ngũ tốc độ đi tới đột nhiên tăng lên hắn đột nhiên lòng có r u n động nhìn hướng một phương hướng nào đó phản ứng lại là thiết n g u vừa rồi quan sát được chi k i a đội xe rời đi phương hướng bảng cũng không cho nhắc nhở hẳn là phát động điều kiện không đủ tóm lại hắn mơ hồ có cảm ứng đám người này trong cõi u minh cùng hắn tồn tại liên quan nào đó tương lai nhất định sẽ gặp phải tấu chương xong chương sáu trăm hai mươi sáu di chuyển cùng địch đến chương sáu trăm hai mươi sáu di chuyển cùng địch đến chu du đổi tới chu ra thốt lúc thái công đã đến thời khắc h hối ngồi phịch ở trên giường không thể nói lời cơm nước không thể vào chỉ nhìn chằm chằm một đôi mắt hô hô xuất khí chu lai uy mấy người cả đám cùng đi ở giường một bên biểu lộ bi thương nhìn thấy chu du trở về thái công ánh mắt nhiều hơn một xóa ánh sáng cố hết sức đưa tay muốn đủ hắn nhưng cuối cùng không có có thể thành công thái công tâm ý của ngươi ta đều biết chu du nắm chặt thái công tay lão nhân ra phun ra một hơi cuối cùng nghiêng đầu nhắm mắt một bên chu lai uy âm thanh khẳng hàn chủ nhân trở về trước thái công thừa dịp còn chút sức lực khai báo lui về phía sau chu g i a thôn đi còn đường nào đều do n g à i một lời mã quyết thời cuộc dung chuyển trên đời không có một khối t ì n h thổ chu g i a thôn cũng không ngoại lệ thổ phỉ cương đạo cả nước nạn đói thay nhau ra trận hương giá thôn trang liên tiếp p h á diệt cho dù là có chu du tài lực trèo trống chu ra thôn cũng nhiều lần rá ngoài thôn mộ phần nhiều như sao trời lần này v u nhân lại lần nữa đột kích mưa gió nổi lên chạy nạn đi ngang qua bách tính cũng sắp khủng hoảng mang đến cho dù chu du không trở lại chu g i a thôn cũng muốn di chuyển vào thâm sơn trốn tránh lần này binh hai thái công tuổi lớn rồi chịu không được đường đi dày v ò một bệnh không d ậ y nổi cuối cùng hao hết nhân sinh cuối cùng thời gian chuyển nhất thiết phải di chuyển hơn nữa cũng sẽ không quay lại nữa chu du nói với chu lai h uy nơi này không được v u nhân càng ngày càng gần sắp trở thành t i ề t tuyến ngươi nhanh chóng động viên tộc nhân thôn dân mau chóng chuẩn bị kỹ càng chu lai、Huy、nhẹ gật đầu chủ nhân ta đoán chừng dưới trên ổ n g g thực tế các thôn dân ra ngoài hoạt động gặp phải vô nhân tần thứ càng ngày càng cao đi săn tiêu hái thậm chí lấy nước khu vực thường xuyên xuất hiện vô nhân vết tích sinh hoạt theo đại lượng vô nhân bộ lạc từ bắc cảnh rời vào lấy x n g lấn loại vật bền bị tư thái chiếm lấy dân bản địa sinh tồn không gian các thôn dân cũng không phải thua thiệt tính tình ngày bình thường ngoại trừ loại đất chính là lợi quyền rất là cùng v u nhân nhóm đánh mấy trận mặc dù đều không phải là chuyên nghiệp nhân viên chiến đấu nhưng là đánh ra huyết tính lẫn nhau có tử thương nhưng theo v u nhân bộ lạc tăng nhiều cái gì du lịch tay đ ậ c v u mấy người chức nghiệp giả xuất hiện dân chúng bình thường liền đánh không lại vì kế hoạch hôm nay chỉ có dọn nhà bình tĩnh chu ra thôn dần dần h u y ê t n á o từng nhà đóng gói gia sản dắt cho ăn no r a súc lên đường thôn hiện ra có chút kỳ lạ bầu không khí vào ban ngày ồn ào náo động náo nhiệt khắp nơi đều là gia súc tiếng gào thét còn có hài đồng bờ đồng dầu phụ nhân chửi ầ m lên mấy người âm thanh vừa đến ban đêm liền tĩnh đang sợ theo nhân khẩu đại lượng rời ra mang đi nhân khí cùng náo nhiệt trong thôn không thể tránh né hoang phế tiếp có chút đường đất mấy ngày không có người dẫm liền quả hoang đều dài ra sau đó mấy ngày nữa chờ tất cả nhà rời phải không sai biệt lắm thái công bảy ngày cũng qua chúng ta trở về phụ thành chu du tuyên bố quyết định này đêm đó thiết ngưu bọn người liền bắt đầu đóng gói chuẩn bị một đêm này bầu trời đ ê m đen như mực tinh khiết không nhìn thấy nửa điểm t ạ p chất tinh thần vân khí mấy người một mực hoàn toàn không có cửa thôn vô cùng yên tĩnh bởi vì phòng thủ thôn lão hoàng cầu cũng bị rắt đi gia nhập vào di chuyển đại bộ đội rồi trên cơ bản chu gia thôn đã lộ ra không đề phòng tàn phế vứt bỏ trạng thái vừa vặn tại một đêm này khách không ngợi mà đến đột nhiên xuất hiện thăm hỏi một cái như nữ tử giống như tinh linh đi tới chu gia thôn bên ngoài nhìn qua l ẻ tẻ đèn đuốc lâm vào trầm tư nhìn như là một chỗ hoang phế thôn trang nhưng lại có mấy chục gia đình tại đèn sáng ở trên vùng đất này rất kỳ lạ nghe nghĩa phụ nói hắn nguyên quán liền tại phụ cận nhưng mà t u ế nguyệt trôi qua mấy trăm năm qua đi cái kia thôn trang nhỏ cần phải đã không còn sót lại chút gì tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi phút chốc không thể qua đêm miễn cho liên lụy nơi đây bất tính lúc nửa đêm có người gõ cửa q u ân ý tứ chính là vị khách nhân này không phải bình thường rồi khách không ngời mà đến là nữ tử vô cùng cô gái xinh đẹp ở dưới bóng đêm bệ ngọn đuốc đèn sáng cái càng thêm lóa mắt càng khó hơn chính là nàng là lẹ loi một mình tới đây y phục hơi có vẻ phong trần phó phó hơi mang theo ngây phần đường xá xa xôi chật vật ký nhân v ẻ đẹp tuyệt nhường thấy qua việc đợi võ quán mà đệ tử đều cảm thấy sợ h a i t h á g phục trực giác nàng này có lai lịch lớn chu du nhìn thấy khách không mời mà đến lúc hơi sững sờ trong đầu hiện lên ký ức hai cái người không liên quan v ậ n trồng chéo nguyên lai là nàng lần trước sùng quang thành chuyến đi chu du toàn một ván dưới mặt đất đ ấ u g i á hội đem trọng phụ chuyển vận đến thiên diện đường trong tay chín tấm trọng phụ trong đó có một t r ư ơ n g bị cái nào đó nữ tử thần bí đ ậ p tới nữ tử kia mặc dù hơi thêm che giấu nhưng khí huyết không cách nào thay đổi chính là trước mắt vị này khách không mời mà đến nàng hôm nay do g i n g lộ ra chân dung thiên sinh lệ chất khó nén thu sắc rõ ràng là mỹ nhân bảng đệ nhất chu thanh hoa nghe nói thiên diện đường tiêu phí trọng kim rõ ràng mời nam bắc bát đại gia ở bên trong am hiểu nhất phát h ỏ a mỹ nhân bay bạch công tử lấy hai màu đen trắng phát h ỏ a mỹ nhân sinh động như thật liền một sợi tóc đều cùng chân nhân không khác chu du nguyên bản vốn cũng không tin bây giờ nhìn thấy chu thanh hoa bản thân mới xác định lợi hại hơn nữa họa sĩ bậc thầy cũng vô pháp trả lại như cũ tự nhiên tạo hóa mỹ nhân dù hắn thê thiếp cũng là sừng tuyệt sắc nhìn thấy chu thanh hoa lúc cũng thoáng có chút thất thần cổi là lần trước gặp nàng còn có đông đảo tùy tùng bây giờ lại một người b nhưng đối phương c ũ n g nói chu du cũng không tiện hỏi các hạ là này địa chủ nhân chu mỗi tùy tiện phải dày xin hãy tha lỗi chu thanh hoa hơi hơi không người chỉ cầu nghỉ chân p h ú t chốc không phải dày nhiều không sao chỉ là trong nhà không có nữ quyến tiết đãi xin hãy tha lỗi chu thanh hoa mỉm cười đi ra khỏi nhà làm không câu nệ tiểu tiết không sao còn chưa thỉnh giáo ngài cao tính đại danh bị nhân chu du nơi đây vì chu i a thôn vì nhà ta tổ hương chu thanh hoa nghe được chu i a thôn lúc tâm thắng thật là khéo n g a phủ cũng họ chu đồng dạng xuất thân thôn chăng nhỏ nhưng nàng cũng sẽ không nghĩ đương nhiên cho rằng nay đất chính là nghĩa phụ ra đời thôn trang chu là thế gia v ọ n g tộc giống thôn trang nhiều không kể x i ế t chống cự thiên thai nhân họa năng lực rất kém cỏi có lẽ nghĩa phụ quê hương rất nhiều năm trước liền đã biến mất rồi nàng nhìn ra được trước mắt chu du có quyền công tại người thậm chí tại dân gian trong võ giả cũng thuộc về siêu quần xuất chúng người nổi bật nhưng mà so với nàng gặp phải k h ố n cảnh lực lượng một người không khác ly thủy s á tuổi t qua một hai cách giờ chu thanh hoa tính ra thời gian không sai bị lắm đứng dậy cáo tử đột nhiên ngoài thôn vang lên một hồi trói t a i tiếng ồn ào giống như vô số cương châm đánh pha lê h ậ n không thể đem v ạ n vật x u y ê n t h n g Tới n h a n h n h ư v ậ y Chu Thanh Hoa sắc m ặ t t á i n h t Vội v à n g đ ứ n g dậy Chủ n h à l ạ i đ ó y lỗ mãng nói tàn sát thôn một ư ờ n g nát nửa bên g h ư ơ n g sáu t r m hai mươi bảy lỗ mãng nói tàn sát thôn một trường nát nửa bên chương sáu t r ă n hai mươi bảy lỗ mãng nói tàn sát h ô n một trường nát nửa chương sáu trăm hai mươi bảy lỗ mãng nói tàn sát thôn một trường nát nửa bên chương sáu trăm hai mươi bảy lỗ m ạ n g nói tàn sát thôn một trường nát nửa bên chương sáu trăm hai mươi bảy lỗ mãng nói tàn sát thôn một trường nát nửa bên chương sáu trăm hai mươi bảy lỗ mãng nói tàn sát thôn một t k h ô n g nát nửa b hắn chỉ là tò mò trong tay đối phương có một trường trọng phủ gặp phải nguy hiểm có thể thoát thân tại sao lại chật vật như thế đang trong lúc kinh ngạc chu thanh hoa đã xông ra ngoài thôn đuổi tới địch nhân vô cùng đáng sợ trong chớp mắt san bằng thôn trang ngoại vi tường đá khắp nơi đều là tảng đá băng liệt khối đất sụp đổ động tĩnh đêm tối ồn ào náo động như b a n n g à y chỉ b ă n g động tĩnh này ít nhất cũng là cao cấp vũ sư cấp độ thì ra là ngươi ngoài thôn chu thanh hoa cùng địch nhân đang đối diện địch nhân không chỉ một mà là bảy tám vị hoặc xinh xắn hoặc khêu gợi nữ tử tay không san bằng tường đá như bẻ gây đậu、hũ. cho bụi nổi lên b ố n phía thỉnh thoảng có bị hoảng sợ r a súc một đầu sông r a đâm chết tại trong đ ồ n g đá trang diện càng ngày càng hỗn loạn chu thanh hoa đừng trốn rồi ngoan ngoan cùng chúng ta trở về chịu chết đi một cái niên kỷ nhẹ nhất thiếu nữ khoảng một ư ơ i sáu tuổi khuôn mặt dung mạo xinh đẹp hai mắt tràn đầy á c độc thần quang giọng nói của nàng cũng là phi thường á c độc tùy tùng của ngươi người nhà cùng với hộ tống các vũ sư đều bị rết sạch chỉ còn lại ngươi một người nhà ta sư phụ lòng từ bi nếu ngươi chịu ủy thân cùng hắn còn có thể lưu ngươi một đầu mạng sống chu thanh hoa tỉnh táo bác bỏ nói không phải vậy nếu như ta người đều chết rồi đuổi theo tới liền không chỉ có mấy người các ngươi ngụ ý đồng bạn của mình còn đang k h ổ chiến kèm chế đối phương đại bộ phận nhân thủ gặp dọa không được nàng lại có ganh đua vì lớn tuổi chính là nữ tử mở miệng vị nữ tử này càng có ba mươi không đến xinh đẹp tuyệt luân chiếu phụ giống như một khoả chín mồi quả phát ra s a y lòng người hương khí khoe miệng nàng một cái nốt ruồi không mở miệng trước tiên giật giật lộ ra mấy phần khác phong tình chu thanh hoa ngươi là thế gia quý nữ thân phận khác biệt đ ừ n g dây rủa phản kháng những người khác là tiện mệnh một đầu chết thì chết duy chỉ có ngươi khác biệt sống sót còn có về nhà hy vọng cái này hoang giao giá địa đừng gặp phải cái gì thổ phỉ cường đạo bị bọn hắn bắt đi làm áp trại phu nhân làm mất mặt chu ra mặt mấy cái khác nữ tử hoặc lãnh diễm hoặc xinh xắn đều là trên đời nhất đẳng sắc đẹp nhao nhao mở miệng thuyết phục chu thanh hoa nhưng mà chu thanh hoa bất vi sở động hai tay xếp chặt đừng nói nhảm b á c huyền chu huyết mạch bên trong không có đầu hàng hai chữ đại tỷ nàng còn trong lòng còn có may mắn không bằng chúng ta trước tiên giết sạch thôn này khiến cho nàng tuyệt vọng lên tiếng trước nhất thiếu nữ ác độc đưa đề nghị cái khác nữ tử n h o nhao đồng ý cái này chú ý cho kỹ thôn g á m thu lưu nàng nhất thiết phải trả giá các ngươi à n mặc dù thân là nữ tử, h nữ n là n danh cứng hãn, n g có chỉ cái cao cấp cấp thực lực khắp sư sư điểm, đều độ, mỗi một là võ ra một nhóm thể người liền có thể nhẹ có đơn ổ diệt một tòa thôn trang. Các người Các giản diệt tuyệt nhân tính chu thanh hoa giận nói tại bắc địa lục châu các ngươi có từng nghĩ đắc tội bắc huyền c h u là kết cục gì kết cục gì chúng ta không rõ ràng nhưng ngươi chắc chắn mấy người không đến ngày đó đang khi nói chuyện đưa ra tàn sát thôn để nghị thiếu nữ phi t h ă n g dựng lên khoác trên người lụa băng dua theo gió phấp phới giống như tiên nữ thấy cảnh này nhân thậm chí không thể đem nàng và tàn nhẫn nói chuyện hành động liên hệ tới nàng hút qua bay qua tường đá phế tích nhẹ nhàng nâng tay phát quyền l i nhưng t ấ y một tòa tới g i mà phá nhà cửa có phải là hay không tiểu nha đầu ngươi vừa rồi phá hư tường ngoài cùng phong lúc chiết khấu một trăm vạn hai đưa tiền không đủ tiền liền để mạng lại bồi thường một thanh âm xa xa chuyển đến chu thanh hoa nhận ra là giọng chu du lớn tiếng nhắc nhở nói những người này sư phụ là mạnh võ chu t h ô n trưởng vẫn là mang theo n g ư ờ i thôn dân mau chóng chạy trốn đi thôi mạnh võ chu du s i ê u một tiếng đi tới gần nghe được cái từ này nhi sinh ra mấy phần h i ế u kỳ có mạnh võ muốn xuống tay với chu thanh hoa kỳ quái tại bắc địa lẫn vào mạnh võ lại có ai không nhận ra bắc huyền chu chu thanh hoa là chu gia đích nữ xuống tay với nàng vô luận cái mục đích gì cuối cùng đều phải đắc tội bắc huyền chu cái này một quái vật khổng lồ rốt cuộc là cái nào một phương thế lực mạnh võ vu nhân vẫn là kim tiên đạo vô luận là ai dám ở chu ra thôn tiếng địa phương tàn sát thôn đây là đánh hắn chu du tuyệt không thể dễ dàng bông tha ta tưởng là ai ngươi lai là một hương giã võ sư ngươi có thể có hôm nay cảnh giới đúng là không dễ chớ vì nhất thời xúc động mất mạng thiếu nữ kiệt như cũ kiêu căng phất phất tay tránh ứng ra ta vẫn muốn tàn sát thôn ngươi có thể đứng ở một bên miễn tử ta cảm ơn ngươi a chu du cười liền nhìn lấy phần nạo g khí sau lưng không có một đem mạnh võ chỗ dựa đơn giản không thể tưởng tượng nổi nhưng thì tính sao sông địa bàn của ta h ủ y đi nhà của ta giết ta người còn nhớ ta đứng ở bên cạnh hứa nhìn không được n ú c ních người con mẹ nó ai nha ăn một bữa vài món thức ăn thiếu nữ thấy hắn im lặng thư lạnh lướt lên thẳng hướng trong thôn đèn sáng nhân ra phóng đi giết nhân đồ thôn khắc nữ t ử kia vui cười nhìn xem phản phất tàn sát thôn cử chỉ bất quá là chuyện thường ngày bệ uống chén trà phiền phức không có bao nhiêu chu thanh hoa k h ẽ c á n ngôi là nàng đặt chân ở chỗ này liên lụy những thôn dân này sau đó nhất định đền bù chu du vị trường thôn này các nàng ai cũng không muốn đến màn tiếp theo xảy ra chuyện gì ngay tại thiếu nữ dáng địa h u y ể n chuyển lướt qua chu du một b ê n lúc đột nhiên đất bằng van rội mánh liệt hổ dích đạo như lôi đỉnh đánh rách tạp ơ i một đạo hắc ảnh quần mánh như gióc tạp thiếu nữ tốc độ phản ứng không chậm hai tay giao nhau x u ề bàn tay ra đẩy ra phía ngoài xử xuất ngụ công tại phòng thủ tư thế cùng lúc đó trong cơ thể nàng bành trướng khí huyết n h ư hải lãng s ô i trào đôi tay nhỏ trong nháy mắt bành trướng mấy lần chiêu này đặc sắc lại xinh đẹp tuyệt đối là mạnh dùng võ mạnh như thác đổ góc nhìn truyền thụ chu du kể từ áo lót tăng lên tới mạnh võ tầm mắt cũng được tăng lên minh bạch dựa vào chính mình luyện đến cao cấp cảnh giới võ sư là còn kém rất rất xa mạnh võ tay bắt tay dạy dỗ nên cao cấp võ sư mạnh võ kinh nghiệm kỹ năng hoàn toàn làm i ệ u sát cảnh giới võ sư bọn hắn dưới sự chỉ đạo đệ tử đối với những người cùng thế hệ khác là c ư cao lâm hạ ưu thế góc độ không nói là hoàn toàn nghiền ép nhẹ nhõm chiến thắng vẫn là không có vấn đề chính như trước mắt á c độc thiếu nữ vừa ra tay mơ hồ hàm chứa mạnh võ cái bóng bình thường cao cấp võ sư tuyệt đối chống đỡ không được chu thanh hoa nhịn không được nhắm mắt lại chu du có dũng khí xuất thủ cũng không thoát khỏi may mắn có thể sau một khắc chầm đục dứt tiếng địa phốc phốc vài tiếng chầm đục kèm theo tứ chi tê liệt độc tĩnh ngã xuống không phải chu du hắn không lưng dàn ra vai phải một tay, xuống đất, lòng bàn tay cùng mặt đất hòa hoãn cùng với một mảng lớn choáng nhiễm mở vết máu thịt nát manh h ổ sơ bộ trạo lập tức đem thiếu nữ đẻ chết tại mặt đất nửa người đều đánh tàn nát trang cảnh sự thê thảm thảm liệt chấn kinh tại chỗ tất cả người chứng kiến tấu chương xong